chưa 1129, trí thông minh không cao. Chưa 1129, trí thông minh không cao. Lâm Thâm rốt cuộc biết tên nữ nhân Hoài Nam Tinh nhưng là bây giờ Lâm Thâm tâm tư cũng không tại tên của nàng phía trên, bởi vì toàn bộ tâm linh của hắn đều bị một chuyện khác làm chấn kinh thỉnh thịch chực nhẹ. Cùng khu Nam Đại Thần Quan Hoài Nam Tinh cùng một chỗ bị cổ chi giới vương tù binh còn có Tây khu Đại Thần Quan Mục Tuyết, căn cứ Hoài Nam Tinh nói tới, cái này Mục Tuyết chính là cổ chi giới vương hai đứa con gái mâu thân quá mạnh mẽ. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm tán thưởng đồng dạng là từ cổ giới khu đi tới Thiên Đình. Lão vệ cùng đi ổ cũng coi như là nhân trung lắm vượng, nhưng mà sau khi đến chỉ có thể biến thành tù nhân. Nhân gia cổ chi giới vương tới tiên đỉnh, đi lên liền chiếm hai cái đại đế thần khí, còn bắt hai cái đại thần quan trong đó một cái còn cho hắn sinh con dưỡng cái, thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù hoài nam tinh không nói chi tiết, chỉ là một hai câu mang qua, bất quá nghĩ đến các nàng bị cổ chi giới vương bắt đi chuyện phát sinh sau đó, nhất định phi thường ly kỳ khúc chết. Hoài nam tinh sở dị nhất lên chuyện này, liền cùng mục tuyết sinh hạ cái kia hai đứa con gái có liên quan rồi. Hoài nam tinh một lần tình cờ phát hiện, cổ chi giới vương vậy mà lợi dụng tinh Tú hải, đã biến mục tuyết sinh ra hai đứa con gái thành sủng vật lúc đó Hoài nam tinh chỉ cảm thấy cổ chi giới vương thực sự quá biến thái vậy mà đối với nữ nhi ruột thịt của mình làm loại sự tình này cho tới bây giờ mới nghĩ rõ ràng đại đế thần khí cùng đại đế trí não tức tức tương quan hơn nữa bản thân khí tức quá mạnh muốn vẫn giấu kín bọn chúng không bị người phát hiện đặc biệt là không bị đại đế trí nào xem xét biết vị trí cơ hội là chuyện không thể nào cổ chi giới vương chính là lợi dụng tinh tú hải bà đại đế thần khí cùng nữ nhi của hắn cùng nhau chuyển sinh thành dị dạng loại để cho hai cái đại đế thần khí thành hai nữ hài một bộ phận hoặc giả thuyết là quan hệ cộng sinh lại thêm một chút thủ đoạn đặc thủ, liền có thể đoạn tuyệt đại đế trí não cùng đại đế thần khí liên hệ để cho bọn hắn không cách nào khóa chặt đại đế thần khí vị trí. Nhưng mà nếu như tiếp xúc gần gũi, hoài nam tinh còn có thể đáp ứng đến trong đó một kiện đại đế thần khí yêu ớt khí tức. Dù sao cái kia nhất kiện đại đế thần khí là hoài nam tinh đã từng sử dụng tới. Dương tri ngọc tịnh bình cùng tử kim hồ lô đỏ là cổ tri giới vương cho chúng nó đặt tên. Cái này hai cái đại đế thần khí nguyên bản cũng không gọi cái tên này. Tử kim hồ lô đỏ nguyên bản là gọi trường sinh hồ lô hoặc đại đế hồ lô, là khu nam trường sinh đại đế đại đế thần khí. Hoài nam tinh có thể cảm ứng được cũng chính là cái này một cái. Lâm thâm biết được trên người mình lại có như thế trọng bảo, ngạc nhiên đồng thời lại có chút phiền muộn. Sớm biết trên người mình có như vậy cho bảo, hắn còn bốn phía mù quáng làm việc cái gì? Bất quá cái đồ chơi này nếu là bị người phát hiện ở trên người hắn, hai vị đại đế tất nhiên sẽ toàn lực truy hồi, hắn hắn thế lực cũng tất nhiên sẽ có mưu đồ, nói là thành vũ trụ công địch không quá đáng một chút nào để cho Lâm Thâm buồn bực là, cái này hai cái đại đế thần khí, bởi vì cùng hai vị tiểu công chúa cùng một chỗ truyền sinh, đã trở thành hai vị tiểu công chúa chuyên trúc thần khí, ngoại trừ các nàng, người bên ngoài hẳn là rất khó lại khu động cái này hai cái đại đế thần khí cái. Kia hỗn độn trung nhỏ phải trang tại hai cái đại đế thần khí bên trong. Hoài Nam Tinh hỏi ta đây thật không biết, ta căn bản không biết hai vị kia tiểu công chúa lai lịch, càng không biết trong tay các nàng đồ vật lại là đại đế thần khí, cũng không biết bên trong vậy mà lại có cổ trì giới vương di sản. Lâm Thâm nói ngươi đem các nàng triệu hắn đi ra để cho ta xem. Hoài Nam Tinh nói ở đây triệu hắn đi ra sẽ không bị người khác phát hiện à? Lâm Thâm cẩn thận nói đây là khoảng cách tiên đình gần nhất chỗ, ở đây nhượng đại đế thần khí hiện thế, nghĩ không bị phát hiện hẳn là rất khó à? Ngươi liên tâm chính là có ta ở đây ở đây, không có người sẽ phát hiện bọn chúng. Hoài Nam Tinh nói ta có thể đem các nàng triệu hắn đi ra, nhưng mà chuyện này liền cùng ta không có quan hệ gì. Vô luận ngươi có thể hay không từ các nàng nơi đó tìm được đồ vật mong muốn, đều phải thả ta rời đi. Lâm Thâm cũng biết hứa hẹn loại sự tình này không đáng tin cậy, nhưng mà hắn cũng không cái không có biện pháp. Bây giờ mạng nhỏ bóp ở trong tay người khác, sinh tử cũng không phải chính hắn nói tính toán hảo. Hoài Nam Tinh một lời đáp ứng. Lâm Thâm cũng muốn biết Tiểu Diệp cùng Tiểu Na đến cùng phải hay không giống như Hoài Nam Tinh nói tới, dứt khoát liền đem các nàng cho Triệu gọi đi ra. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na được Triệu hoán sau khi đi ra, cùng trước đó đồng dạng không nói một lời ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa như trí thông minh không cao bộ dáng quả nhiên là hai người bọn họ cùng Đại Đế thân khí. Hoài Nam tinh âm thanh lập tức vang lên thế nhưng là ta xem các nàng giống như trí thông minh không cao bộ dáng có phải hay không chuyển sinh thành dị dạng trong thời điểm trí não bị hao tổn Lâm Thâm đánh giá Tiểu Diệp cùng Tiểu Na nói ta xem trí thông minh không cao người kia hẳn là ngươi mới đúng Hoài Nam tinh lạnh rên một tiếng cái kia giống như tiên nữ bình thường linh thể trong mắt nở rộ hai đạo hào quang một dạng nguyễn thải trực tiếp chiếu xạ hướng Tiểu Diệp cùng Tiểu Na một giây sau chỉ thấy Tiểu Diệp cùng Tiểu Na ánh mắt đột nhiên biến sắc bén trong tay giống như là như đồ sứ hồ lô và bình ngọc nợ rộ tia sáng vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái tia quang một dạng nguyễn thải chắn bên ngoài. Linh thể không ngừng phóng xạ ra hào quang huyễn thải, vậy mà căn bản không gần được thân thể của các nàng. Thấy cảnh này, Lâm Thâm trong nội tâm cái kia khí a cái này hào quang huyễn thải, Lâm Thâm vừa rồi liền một giây cũng không có ngăn trở, bất hủ bộ đều bị trực tiếp đánh nát, giống như là giấy giòn. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na có thể dễ dàng ngăn trở hào quang huyết thải, có thể thấy được năng lực của các nàng là cực kỳ cứng hãn. Thế nhưng là thời gian dài như vậy, hắn gặp nhiều như vậy nguy hiểm, hai người này vậy mà đều làm như không thấy, một điểm vội vàng đều không rút. Thế nhưng là đem hắn cho hố khổ chuyện xưa nói không sai, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người, thực sự là gạt ta thật là khổ a trong lòng lâm thâm âm thầm phiền muộn tiểu quy nhi, tiểu tranh, các ngươi có còn nhớ ta? hào quang huyễn thải biến mất không thấy gì nữa, linh thể cái kia không có tiêu điểm con mắt nhìn về phía tiểu diệp cùng tiểu na nói nam tinh a gì? không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi có còn tốt? tiểu diệp cùng tiểu na nhìn nhau, tỷ tỷ tiểu diệp mở miệng nói đạo, lâm thâm thấy các nàng lanh lợi như thế, nào có nửa phần trí thông minh không cao bộ dáng, biết mình vẫn luôn bị các nàng lừa gạt các ngươi cảm thấy ta còn tốt chứ? hoài nam tinh nhàn nhạt nói, tiểu diệp cùng tiểu na liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì ta và các ngươi phụ thân đơn đoán. Cùng các ngươi không có quan hệ, chỉ cần các ngươi giao ra hỗn độn chung nhỏ, ta cũng không làm khó các ngươi." Hoài Nam Tinh nói. Tiểu Diệp nói, "Nam Tinh A Di, chúng ta cũng nghĩ giúp ngươi, thế nhưng là hỗn độn chung nhỏ thật sự không tại chúng ta ở đây. Ừ, Cổ Chi bà đại đế Bình Ngọc cùng đại đế Hồ Lô đều cho các ngươi, hỗn độn chung nhỏ không tại các ngươi nơi này lại ở nơi nào?" Hoài Nam Tinh rõ ràng không tin các nàng nói tới Bình Ngọc cùng trong Hồ Lô xác thực có rất nhiều thứ, thế nhưng là bên trong thật sự không có hỗn độn chung nhỏ. Tiểu Na nhịn không được mở miệng nói đạo. Hoài Nam Tinh tự nhiên không tin, trong lòng lâm thâm lại rất rõ ràng, chung nhỏ đích xác không tại các nàng nơi đó. Trừ phi trong vũ trụ có hai cái hỗn độn chung nhỏ đã các ngươi không muốn cho ta, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình lấy." Hoài Nam Tinh nói, cái kia cựu thiên huyền nữ một dạng linh thể ống tay áo phất một cái, hào quang huyền thải lập tức che phủ thiên địa, sức mạnh vô cùng vô tận hướng về các nàng áp bách mà đến. Tiểu Diệp cùng tiểu Na sắc mặt biến hóa, giơ lên bình ngọc cùng hồ lô, tản mát ra hào quang chói sáng, đem cái kia thiên huyền thải ngăn cản ở bên ngoài. Hai người đau khổ ngăn cản hào quang huyền thải, tiểu Na còn rút sạch hung tận Trừng Lâm Thâm một mắt, tựa như trách cứ Lâm Thâm cho các nàng trọng phiền toái lớn như vậy. Chương 1130. Khốn cảnh. Chương 1130. Khốn cảnh. Lâm Thâm nghĩ thầm, ngươi còn chừng ta đây. Ta cho các ngươi che gió che mưa lâu như vậy, chỗ tốt gì cũng không có. há qua một mực con đều không biết, nên trận mắt người kia hẳn là ta mới đúng chứ. Như đồ sứ Bình Ngọc cùng hồ lô phía trên, quang hoa rực rỡ như dương, ngạnh sinh sinh đem Hoài Nam Tinh hào quang huyễn thải ngăn tại bên ngoài. Lâm Thâm ở một bên nhìn xem, trong lòng lại có chút nghĩ hoặc, Hoài Nam Tinh bả đại đế thần khí nói lợi hại như vậy, tựa như trên trời có dưới mặt đất không? Tùy tiện một kiện liền có thể vô địch vũ trụ bộ dáng. Như thế nào bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế, hai cái đại đế thần khí vậy mà cũng không làm gì được một cái bị vậy ở trong miếu Hoài Nam Tinh đây cũng quá điệu giới lâm thâm tại lúc đang suy tư hoài nam tinh lời nói lại giải đáp hắn nghi hoặc cổ chi vì để cho đại đế thần khí cùng đại đế thoát khỏi liên hệ để ngươi nhóm cùng đại đế thần khí cùng một chỗ chuyển sinh tuy nói biện pháp này nhượng đại đế thần khí đoạn mất cùng đại đế trí não liên hệ đáng tiếc bản thân bởi vì chuyện tiếp quan hệ đẳng cấp cũng rơi vào cùng các ngươi nục thân một dạng trình độ nói đến chỗ này hoài nam tinh tựa hồ chính mình sương suốt một chút tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra như thế cổ chi bất vẹn vẹn là vì chặt đứt đại đế thần khí cùng đại đế ở giữa liên hệ còn muốn để ngươi nhóm tá trợ đại đế thần khí sức mạnh cùng đại đế thần khí cùng trưởng thành Cuối cùng đột phá đến cái kia không phải sức người có khả năng đạt tới đại đế chi cảnh, quả nhiên là giỏi tính toán. Đáng tiếc, liền xem như tá trợ đại đế thần khí sức mạnh, muốn đi vào đại đế chi cảnh cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngược lại là các ngươi không vào cấp đại đế, bởi vì các ngươi bây giờ là quan hệ cộng sinh, đại đế thần khí cũng không cách nào trở lại đỉnh phong nam tinh a Chúng ta xác thực không có hỗn độn trung nhỏ, ngươi liền xem như giết chúng ta cũng vô dụng. Tiểu Diệp nói tất nhiên không có hỗn độn trung nhỏ, vậy liền đem đại đế thần khí trả lại đi. Hoài nam tinh tăng thêm sức mạnh, toàn bộ không gian đều tựa như biến vào mèo, tại trong đó thải lộ ra màu sắc sặc sỡ cảnh tượng. Lâm Thâm nhanh chóng lùi về phía sau để tránh bị chiến trường tác động đến, thế nhưng lại phát hiện đã muộn, cái kia Hào Quang Huyễn Thải lại đem hắn cũng cho bao phủ ở bên trong. Tiểu Diệp rơi lên bình ngọc, bình ngọc trong miệng sinh ra hấp lực kỳ dị, đem đẩy trời Hào Quang Huyễn Thải giống như thôn tính nóc cường lực hút vào trong bình đại đế thần khí dù sao cũng là đại đế thần khí, mặc dù còn không có trở lại đỉnh phong, cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện khi dễ. Tiểu Diệp bình tĩnh nhìn xem Hoài Nam Tinh Linh thể nói, Nam Tinh A Di ngươi nếu là không nên ép chúng ta, vậy chúng ta cũng không thể không cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Vì các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoài Nam tinh âm thanh coi là thật giống như Cựu Thiên Huyền Nữ đinh thai nhức như sấm như, như vực sâu, chấn động khắp nơi, động đốt thiên điệu thần tiêu phía trên, thống ngự chư thiên, mười cực bên trong, làm thịt hóa và vận, Cựu Thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Cấp cấp như luật lệ. Theo Hoài Nam tinh âm thanh, cái kia Cựu Thiên Huyền Nữ bình thường linh thể, lấy hảo màu trên không trung viết ra một đạo lôi điện lóe lên phù lục. Cái kia phù lục hình thành một sát na, giữa thiên điệu tức khắc hóa thành lôi điện chi hải, đem bốn phía hết thảy đều bao phủ tại trong biển lôi ngươi đừng đem ta cho dính liễu vào a. Lâm Thâm mắt thấy bốn phía lôi điện như nước thủy triều, từ bốn kích bát phương chạy xiết mà đến, trong lòng hoàng hốt. Lâm Thâm chưa bao giờ thấy qua thể lỏng lôi điện, lôi điện tựa như thanh sắc nham tương đồng dạng, mang theo vô tận năng lượng từ thiên hạ dưới mặt đất hướng về bọn hắn bành trướng mà đến, căn bản không có chút nào được lui. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là sóng to gió lớn bình thường chất lỏng lôi điện, tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui thu. Tiểu Na rơi lên đồ sứ hồ lô, hướng về phía bành trướng mà đến lôi điện vô đáy hồ lô bộ, vô tận lôi điện lập tức quần quần không dứt bị hút vào trong hồ lô. Tiểu Diệp thì rơi bình ngọc, hướng về phía một bên khác, đem một bên khác triều tịch lôi điện hút vào. Lâm Thâm vội vàng vọt tới giữa các nàng, lúc này mới tránh thoát đầy trời lôi điện đánh kích. Bình Ngọc cùng hồ lô không ngừng mà hấp thu lôi điện, nhưng mà bốn phía lôi điện chạy ngang, như biển như dương, như thác nước như nước thủy triều, giống như là vô cùng vô tận, bằng vào hồ lô và bình Ngọc như thế nào hút, bốn phía lan tràn thể lòng lôi điện đều không thấy chút nào giảm bớt. Các nàng chỉ có thể duy trì cái này một mảnh nhỏ không gian không nhận lôi điện đánh kích, nhưng nhìn tựa hồ tình huống cũng không tốt lắm mẹ nó. Nữ nhân quả nhiên cũng là không giảng đạo lý sinh vật, ngươi muốn đánh muốn giết, tìm các nàng chính là, đem ta liên lụy vào làm cái gì, đơn giản không thể nói lý. Lâm Thâm trong lòng thầm mắng hoài Nam Tinh không phải thứ gì, bị vây ở chỗ này cũng là đáng đợi, nói chuyện cũng không tính toán gì hết. Tiểu Na khí hổ hổ mà nói, đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi bại lộ chúng ta, như thế nào lại rơi vào như thế nào tình cảnh? Các ngươi trước đó giả ngây giả dại, cái gì cũng không nói với ta, hiện tại đến là trách ta tới. Lâm Thâm hừ lạnh một tiếng tốt, các ngươi chờ nào, trước tiên bảo trụ mệnh rồi nói sau. Tiểu Diệp dừng một chút lại đối Lâm Thâm nói, chúng ta mới vừa vặn tấn thăng hạ vị, không cách nào kích phát Dương Chi Ngọc Tịnh Bình cùng Tử Kim Hồ Lô đỏ chân chính sức mạnh, miễn cương có thể ngăn cản được Hoài Nam tinh thần tiêu chi lực, nhưng mà lâu dài xuống tuyệt không phải biếng pháp. Nếu thể lực của chúng ta tiêu hao hết, không cách nào lại thôi động đại đế thần khí thời điểm, chính là tử kỳ của chúng ta vậy làm sao bây giờ? lâm thâm thuận miệng hỏi trong lòng của hắn lại tại tính toán muốn làm sao sống sót chạy ra hoài nam tinh sức mạnh thực sự quá kinh khủng bực này lôi điện chi lực hủy diệt tinh hệ cũng không phải việc khó lực lượng của hắn căn bản khó mà cùng với đối kháng nếu là lao ra sợ là một giây đều không kiên trì được liền sẽ bị lôi điện chém thành cho bụi bây giờ cũng chỉ có một cái biện pháp tiểu diệp nhìn về phía lâm thâm nói ta ngọc tịnh bình bên trong có một kiện thượng đẳng trung cực thần khí tên là một diệp chu nắm giữ xuyên toa thời không năng lực có thể có thể giúp bọn ta chạy ra nơi đây nhưng là bây giờ ngọc tịnh bình đang hấp thu thần tiêu lôi điện Không cách nào từ bên trong lấy đồ vật đi ra. Vậy ngươi đến là trước tiên lấy a? Lâm Thâm nói lấy không được, Tiểu Na một người ứng phó không được thần tiêu lôi điện, ta nếu để Ngọc Tịnh bình ngừng hấp thu thần tiêu lôi điện, dù chỉ là một hơi thời gian, ba người chúng ta đều muốn bị thần tiêu lôi điện hóa thành bụi. Tiểu Diệp nhìn xem Lâm Thâm nói, cho nên ta cần ngươi, vì ta tranh thủ một chút thời gian, để cho ta lấy ra một diệp chu. Ta có thể ngăn cản không ở kia chút lôi điện. Lâm Thâm nhìn xem những cái kia tựa như chất lỏng thanh sắc lôi điện, chỉ là một giọt lôi điện ẩn chứa năng lượng, đã để hắn cảm giác vô cùng kinh khủng, căn bản không có khả năng ngăn lại được. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na cũng ngăn không được. Các nàng cũng là toàn dựa vào trong tay đại đế thần khí mới có thể giữ được tính mạng. Chỉ tiếc đại đế thần khí cùng các nàng đã là quan hệ cộng sinh, các nàng mới đến hạ vị giai, cái kia đại đế thần khí lúc này cũng chỉ là hạ vị giai, có thể ngăn cản được khủng bố như thế thế công, đã là bất khả tư nghị. Muốn dùng đại đế thần khí phản sát hoài nam tinh, căn bản là chuyện không thể nào. Chương 1131, cũng thật cũng giả. Chương 1131, cũng thật cũng giả. Tiểu Diệp nói, ngươi ngăn không được, nhưng mà Hà Tất đi cả đầu. Lâm Thâm nao nao, lập tức hiểu rồi tiểu Diệp ý tứ. Đồng thời cũng biết, tiểu diệp cùng tiểu na bình thường khẳng định có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, biết hắn có vô kiên bất tội năng lực hai cái này tiểu nữ nhân, bình thường không biết như thế nào âm thầm nhìn chúng ta, thực sự là nhân tâm hiểm ác. Trong lòng lâm thâm nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, ngươi hẳn phải biết, ta vật kia là có thiếu sót, sợ là không có tác dụng gì lớn. Ngươi không cần lo lắng, Ngọc Tịnh bình sức mạnh đã đem ở đây phong tỏa ngăn cản, nàng nghe không được chúng ta nói cái gì. Tiểu diệp tiếp tục nói, ngươi cái kia lực lượng vô địch mặc dù có thiếu hụt, muốn thương nàng chắc chắn không được, nhưng mà chỉ cần dọa nàng giật mình, cho ta một giây thời gian lấy ra một diệp chu là được rồi. Ngươi chỉ cần theo lý ta chỉ vị trí đánh ra giữa ngón tay các, đến lúc đó chúng ta liền có thể thoát khốn mà ra. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thâm nhíu mày hỏi hoài nam tinh thần hồn là cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm thiên tôn, kỳ thực chính là nam cực trưởng sinh đại đế phân thân một trong, năng lực của nàng đã siêu thoát thượng vị, cùng chân chính đại đế phân thân so sánh cũng không kém chút nào, ta cùng Ngọc Tịnh Bình nếu là có thể tấn thăng đến thượng vị giai, đến cũng có thể đánh với nàng một trận. Bây giờ lại chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta biết nàng có một cái yếu hại, đợi một chút ta cùng tiểu Na toàn lực lượng bộ phát lượng, vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Để ngươi có thể thấy rõ thân hình của nàng, ngươi chỉ cần thừa cơ công nàng yếu hại, cũng không cần thật sự thương nàng, chỉ cần dọa nàng giận mình, cho ta tranh thủ một chút thời gian là được rồi. Hoài Nam tinh yếu hại ở nơi nào?" Lâm Thâm hỏi tại nàng giữa hai hàng lông mày. Tiểu Diệp nói, "Lâm Thâm do dự không nói, hắn không biết Tiểu Diệp nói rốt cuộc là thật hay giả đừng nghe nàng, nàng muốn hại ngươi." Một thanh âm tại Lâm Thâm trong đầu tiếng vang, rõ ràng là rất lâu chưa từng lên tiếng tử minh điệp nữ làm sao ngươi biết nàng muốn hại ta? Lâm Thâm trên mặt không có cái gì biểu lộ, lấy ý niệm cùng hỗn độn chung nhỏ bên trong tử minh điệp nữ câu thông hư nàng để ngươi công cái kia hoài nam tinh giữa hai hàng lông mày, cái kia hoài nam tinh tu luyện chính là thần tiêu lôi pháp giữa hai hàng lông mày chính là lôi đình chỗ, còn cứ gọi là thần tiêu tòa, là thai nén cựu tiêu thần lôi chỗ, nơi đó chẳng những không phải hoài nam tinh nhược điểm, vẫn là nàng chỗ mạnh nhất. nàng để ngươi công nơi đó, không phải hại ngươi lại là cái gì? Tử Minh Điệp nữ nói nàng tại sao muốn làm như vậy, đối với nàng có chỗ tốt gì? Lâm Thâm tiếp tục dùng ý niệm cùng Tử Minh Điệp nữ giao lưu, trong lòng cũng không tin tưởng nàng ngươi vẫn chưa rõ sao? nàng là muốn mượn ngươi cái kia lực lượng vô địch đánh hoài nam tinh một cái trở tay không kịp, tiếp đó nàng muốn thừa cơ cầm xuống hoài nam tinh. Từ Minh Điệp nữ hừ lạnh nói, nàng này tâm cơ thâm trầm, hoài nam tinh nụ thân bị khốn ở thần miếu bên trong, chỉ có thể lấy thần hồn cùng thần phách chiến đấu, mà hai thứ đồ này cũng là đến thật chí thuần năng lượng, đối với các nàng tỷ muội cùng đại đế thần khí tiến hóa có chỗ tốt rất lớn, nếu là có thể đem hắn tôn phệ, trong các nàng trí ít có một người cùng nhất kiện đại đế thần khí có thể tấn thăng đến thượng vị trung cực. Nàng có năng lực kia sao? Lâm Thâm vẫn là không quá tin tưởng cho nên nói, nam nhân các ngươi thấy mỹ nữ trí thông minh liền biến thành số âm. Nàng nói cái gì ngươi tin cái đó? Trong tay các nàng đại đế thần khí, uy lực không chỉ có riêng như thế, bây giờ nàng chỉ là âm thầm dấu dốt không có chân chính phát huy ra đại đế thần khí uy lực vì chính là không để cái kêu hoài nam tinh có bất kỳ cơ hội đào thoát từ minh điệp nữ kinh miệt nói bây giờ thân phận các nàng bại lộ người giúp nàng hấp dẫn sự chú ý của hoài nam tinh nàng sử dụng đại đế thần khí thu thập hoài nam tinh đến lúc đó ngươi như bị hoài nam tinh giết chết tốt nhất nếu như vận khí tốt sống tiết được nàng cũng có thể ra tay giết người dạng này tỷ muội các nàng liền có thể thu được thân tự do cũng không có người biết tỷ muội các nàng còn tại trong nhân thế có thể nói một hòn đá ném hai chim lâm nghe bán tín bán nghi không biết nên tin tưởng ai ngươi chuẩn bị xong chưa Tiểu Diệp gặp Lâm Thâm chậm chạp không nói gì, liền lại hỏi một câu chờ một chút. Lâm Thâm bây giờ còn thật là có chút tình thế khó xử, không biết Tiểu Diệp cùng Tử Minh Điệp nữ đến cùng ai đang nói đáo. Tử Minh Điệp nữ lại nói, nếu ngươi không tin ta, chỉ cần hỏi nàng một câu nói, liền có thể biết nàng đến cùng là muốn chạy hay là muốn giết Hoài Nam Tinh. Lời gì? Lâm Thâm liền vội vàng hỏi ngươi hỏi nàng có biết Thần Tiêu Lôi Đỉnh? Tử Minh Điệp nữ nói chuyện gì xảy ra? Tiểu Diệp nhìn chăm chăm Lâm Thâm nhíu mày hỏi Tiểu Diệp, ngươi có biết Thần Tiêu Lôi Đỉnh? Lâm Thâm dựa theo Tử Minh điệp nữ nói tới, đem câu nói này thuật lại đi ra lúc nói chuyện, lâm thâm con mắt nhìn trầm trầm vào tiểu diệp, nhìn thấy tiểu diệp nghe xong bốn chữ này sau đó, sắc mặt rõ ràng biến đổi, thầm nghĩ, tiểu diệp vậy mà thật sự có vấn đề. tiểu diệp sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, bình tĩnh nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết thần tiêu lôi đỉnh, không tệ, ta để ngươi công chỗ, chính là hoài nam tinh thai nén cựu tiêu thần lôi chỗ, sở dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì ta không chỉ là muốn chạy trốn, hay là muốn đem hắn chế phục, sợ ngươi áp lực tâm lý quá lớn, không dám ra tay cùng ta phối hợp, mới có thể nói như vậy. bây giờ mới đi, nữ nhân này đầy miệng hoang luôn căn bản vốn không có thể tin. Từ Minh Điệp Nữ đắc ý âm thanh tại Lâm Thâm trong đầu vang lên đã ngươi biết, vậy ta cũng không cần lừa gạt nữa ngươi. Ngươi sử dụng giữa ngón tay cắt phối hợp hai chúng ta tỉ mị, chúng ta liền có thể dùng Đại Đế Thần Khí đem cái kia hoài nam tinh chân áp chế phục. Lúc này mới có thể chân chính giải quyết chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề. Bằng không chúng ta tại cái này bí thần tinh thượng rất khó trốn qua nàng truy sát. Tiểu Diệp lại chứng chặt đàng hoàng tiếp tục thuyết phục Lâm Thâm đừng nghe nàng, nàng chính là muốn để ngươi đi chịu chết. Từ Minh Điệp Nữ lập tức nói, ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi ngư ông bất lợi, không chỉ có sẽ không bị các nàng tính toán, còn có thể cướp đoạt trong tay các nàng Đại Đế Thần Khí. Đại đế thần khí cùng các nàng cùng một chỗ truyền sinh đã trở thành bản mệnh của các nàng thần khí, muốn thế nào có thể đoạt lại. Lâm Thâm kinh ngạc hỏi người khác, tự nhiên không có loại năng lực này, nhưng mà ta là ai? Ta thế nhưng là tử phụ tiên nữ, chút chuyện nhỏ này làm khó được người khác, lại không làm khó được ta. Ngươi chỉ cần theo ta nói thao tác, liền có thể đoạt lại hai cái đại đế thần khí, ngược lại chấn áp các nàng. Từ Minh Điệp nữ tiểu cười lấy nói, đến lúc đó ngươi có hai cái đại đế thần khí nơi tay, dù cho là cái kia Hải Nam Tinh đem thần phách triệu hắn đi ra, cũng không làm gì được ngươi. Vũ trụ tuy lớn, có hai cái đại đế thần khí nơi tay, cũng có thể mặc cho ngươi tới lui tự nhiên nói một chút, lâm thâm còn thật sự có chút độc lòng. tiểu diệp cùng tiểu na rõ ràng cùng hắn không phải một lòng, hai cái đại đế thần khí tại trên người các nàng, không bằng trên người mình chắc chắn, có thể cầm trở về tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. ta có một môn thần công gọi là minh hôn đại pháp, có thể dùng này thần công đem hai cái đại đế thần khí từ các nàng nơi đó gả cưới đi ra, để ngươi thành đại đế thần khí tân chủ nhân. bất quá phương pháp này có một cái tai hại, ngươi nhất định phải đem máu của mình phân biệt bôi ở hai người bọn họ, ngươi cùng đại đế thần khí phía trên, ta mới có thể thi triển minh hôn đại pháp, cướp đi bản mệnh của các nàng thần khí. thử minh điệp nữ nói chương 1132 minh hôn đại pháp chương 1132 minh hôn đại pháp ngươi có điều kiện gì nếu là muốn để cho ta phóng ngươi đi ra vậy cũng không cần lại nói ta không khống chế được hỗn độn chung nhỏ lâm thâm dùng ý niệm cùng tử minh điệp nữ giao lưu hắn cũng không tin tưởng tử minh điệp nữ sẽ hảo tâm như vậy không công giúp hắn cướp đoạt đại đế thần khí lúc này tử minh điệp nữ nhảy ra chắc chắn là có mưu đồ sẽ không hảo tâm giúp hắn tử minh điệp nữ cười khinh khách ta biết ngươi không khống chế được hỗn độn trung nhỏ đương nhiên sẽ không cầu ngươi thả ta đi ra sợ dĩ giúp ngươi thuần túy là bởi vì ngươi mà chết Hỗn độn trung nhỏ tất nhiên rơi vào trong tay các nàng, đến lúc đó kết quả của ta chỉ có thể càng thê thảm hơn, cùng nói là giúp ngươi, không bằng nói là vì chúng ta. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng không tìm ra chỗ sơ hở, tử Minh Điệp nữ nói đến cũng là nhân chi thường tình. Lâm Thâm không khống chế được hỗn độn trung nhỏ, cũng không thể đem tử Minh Điệp nữ như thế nào, nàng chỉ là bị nhốt rồi mà thôi. Nếu là rơi vào tiểu diệp cùng tiểu Na trong tay, các nàng là cổ chi giới vương nữ nhi, rất có thể biết rõ làm sao sử dụng hỗn độn trung nhỏ, đến lúc đó tử Minh Điệp nữ liền khó chịu ngươi cái kia minh hôn đại pháp muốn thế nào dùng. Lâm Thâm trầm ngâm hỏi ngươi như tin qua ta chỉ cần đem ngươi huyết phân biệt bôi ở hai người bọn họ trên trán, đồng thời cũng muốn ở đó hai cái đại đế thần khí phía trên xoa một chút, đến lúc đó ta có thể tự thi triển minh hôn đại pháp, làm cho cái kia hai cái đại đế thần khí cùng ngươi kết thân. Gả ra thần khí, giống như tắt nước ra ngoài, từ nay về sau cùng các nàng tái vô quan hệ, chỉ có thể vì ngươi sử dụng. Bất quá phương pháp này có một cái tai hại, từ nay về sau, ngươi mỗi ngày cần lấy tự thân huyết dịch cùng dưỡng đại đế thần khí, bằng không nhất định bị phản vệ. Từ Minh Điệp nữ dừng một chút lại nói, ngươi như không tin được ta, ta có thể đem minh hôn đại pháp dạy cho ngươi, chính ngươi thi triển liền tốt. Chỉ là phương pháp này cũng không dễ dàng luyện thành, ngươi có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn luyện thành phát huy tác dụng, vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Hảo, ngươi đem Minh Hôn đại pháp dạy cho ta đi. Lâm Thâm không chút do dự nói. Hắn căn bản không tin được Tử Minh Điệp nữ, nếu để cho nàng thi triển, đến lúc đó đại đế thần khí lại biến thành ai đồ vật, thật đúng là khó mà nói. Tử Minh Điệp nữ vậy mà cũng không có do dự, trực tiếp đem Minh Hôn đại pháp truyền vào Lâm Thâm trong đầu. Lâm Thâm cẩn thận ký ức, nhưng là bởi vì quá mức thẩm ảo phức tạp, số lượng từ lại nhiều, một chút cũng nhớ không tới. Lâm Thâm bên này không nóng này Tiểu Na nhưng có chút lấy các bách trực tiếp liền đối với Lâm Thâm nói, ngươi đến cùng muốn hay không cùng chúng ta hợp tác, một lời có thể quyết, lệ mề chậm chạp làm cái gì? Các ngươi vừa mới lừa qua ta một lần, ta làm sao biết lần này là không phải lại tại gặp ta? Lâm Thâm bình tĩnh nói chúng ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu Na có chút tức giận đạo. Tiểu Diệp lại so nàng tỉnh táo hơn, biết lúc này muốn để cho Lâm Thâm tín nhiệm các nàng, dựa vào phát cáo là không có ích lợi gì. Tiểu Diệp trầm ngâm phút chốc nói, Lâm Thâm, ngươi khi đó tại sao phải cho chúng ta lên danh tự như vậy? Tùy tiện lên, kêu thuận miệng. Lâm Thâm thuận miệng nói, Tiểu Diệp lại hơi cười lấy nói. Phía trước ngươi cùng người nói chuyện trời đất thời điểm, đã từng hàn huyên tới tại ngươi mẫu tinh cổ đại, có một vị vô cùng nổi tiếng nữ đại đế, tên là Cát Đờ Dìn, nghe ngươi trong nôn ngựa đối với nàng có chút tôn sủng, cho nên cùng nhau nhất định tên của chúng ta, chính là lấy từ lúc vị này nữ đại đế tên đầu đôi hai chữ A. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu diệp vậy mà biết hắn lên danh tự này hẳng nghĩa, mặt ngoài lại lặng lẽ nói, phải thì như thế nào? Ngươi bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì? Ngươi cho chúng ta lên danh tự như vậy? Có biết tâm ý của ngươi là hy vọng chúng ta tương lai có thể biến thành thế gian trí cường tồn tại, trong lòng là đối với chúng ta tốt, những thứ này trong lòng chúng ta cũng là hiểu." Tiểu Diệp tiếp tục nói, "Chúng ta bởi vì thân phận nguyên nhân, phía trước không tiện hướng ngươi biểu lộ, nhưng mà trong lòng cũng cùng ngươi đồng dạng, là hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh mẽ thay đổi xong. Ngươi có còn nhớ trước đây ngươi cùng Dạ Nha một trận chiến, bị buộc trốn vào cự thần nghĩa trang sau đó, kẻ ở nghỉ ngươi trong rừng cây hôn mê đi, về sau lại bình yên vô sự sao?" Lâm Thâm trong lòng hơi động, "Khi đó các ngươi làm cái gì?" "Đến cũng không có gì, chỉ là cho ngươi tiêm vào một tệ nhẫn nhục sống tạm bợ thế." Chỉ liệu vết thương trên người của ngươi, để ngươi không đến mức bị nghỉ ngơi chi thụ hút khô sinh cơ. Tiểu na quệt miệng nói. Lâm thâm lúc đó cũng có qua hoài nghi, vì cái gì chính mình bị thương nặng như vậy, tại nghỉ ngơi trong rừng cây ngủ một giấc ngược lại. Tiểu diệp nói tới những thứ này, xác thực có có độ tin cậy. Tiểu diệp gặp lâm thâm thần sắc có chút hòa hoãn, liên tiếp lấy nói, người không phải có cây, chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, liền xem như cùng một kiện tử vật làm bạn, cũng sẽ có chút tình cảm, húng chi chúng ta cũng là người có máu có thịt loại hỗn hổ giữa ngươi ta lại không có cái gì xung đột lợi ích, tương phản ngươi ta cùng là nhân loại, ngươi lại là trong nhân loại siêu quần xuất chúng năm nhi, tương lai nhất định có thể trở thành trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả tồn tại. Chúng ta tương lai muốn trong vũ trụ này đặt chân, có ngươi tại đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, chúng ta há lại sẽ gây bất lợi cho ngươi, làm cái kia tự hủy trường thành chuyện. Lâm Thâm không khỏi khẽ gật đầu, Tiểu Diệp nói đến cũng có lý. Từ Minh Diệp nữ nói tới cũng bất quá chính là nàng lời nói của một bên, giết hắn, đối với Tiểu Diệp cùng Tiểu Na, tựa hồ cũng không có chỗ tốt gì chớ có bị ngôn ngữ của các nàng mê hoặc. Đại đế thần khí xuất thế, ai cầm thứ này? Người đó là vũ trụ công địch, nhất định bị toàn bộ vũ trụ truy sát. Các nàng há lại sẽ cho ngươi người biết chuyện này sống sót. Tử Minh Điệp nữ cũng đối Lâm Thâm nói ta tự có trường mực, ngươi lại đem Minh Hôn Đại Pháp nói mấy lần. Lâm Thâm dùng ý niệm cùng với giao lưu, tiếp đó lại đối Tiểu Diệp nói, ngươi trước cho ta suy nghĩ một chút. Dứt lời, Lâm Thâm liền nhắm mắt lại không nói. Hà tại nghiêm túc ký ức Tử Minh Điệp nữ Minh Hôn Đại Pháp Minh Hôn Đại Pháp quỷ dị ly kỳ, cũng không biết là ai sáng lập ra kỹ pháp, quả nhiên là kỳ dị tới cực điểm, nắm giữ năng lực quỷ thần khó lường Lâm Thâm mặc dù còn không có tay đi luyện, nhưng mà nghiên cứu một lần nội dung bên trong. Liền biết cái đồ chơi này không những ở trong thời gian ngắn không luyện được, thậm chí căn bản không có khả năng luyện thành. Bởi vì minh hôn đại pháp là một loại thần công, cùng xạ nhật thần công một dạng, cũng là thuật tu luyện, muốn luyện thành minh hôn đại pháp, liền muốn phế bỏ tự thân luyện thần công, một lần nữa luyện minh hôn đại pháp, cái này lại há lại là một sớm một chiều có thể thành sự tình. Hơn nữa minh hôn đại pháp đối với thể chất cùng khác hệ đều có yêu cầu, không phải nói ai nghĩ luyện thành có thể luyện. Từ Minh Điệp Nữ đem minh hôn đại pháp nói cho lâm Thâm, cũng không phải thật sự để cho Lâm Thâm đi luyện, chỉ là muốn để cho Lâm Thâm biết Minh Hôn Đại Pháp nguyên lý, để cho hắn biết, coi như để Tử Minh Điệp nữ thi triển Minh Hôn Đại Pháp, đại đế thần khí cũng sẽ không rơi vào trong tay nàng, chỉ có thể rơi vào sử dụng máu tươi cùng đại đế thần khí kết xuống khế ước trong tay người hiện tại tin tưởng ta đi. Tử Minh Điệp nữ nói đến là có thể để ngươi thi triển Minh Hôn Đại Pháp, chỉ là muốn đem hết bôi ở trán của các nàng cùng đại đế thần khí phía trên, chỉ sợ không quá dễ dàng làm đến. Lâm Thâm trầm lâm nói bây giờ chính là một cái cơ hội tốt, các nàng muốn lấy được tín nhiệm của ngươi, ngươi vừa vặn có thể giả ý cùng các nàng hợp tác, nhưng lại là biểu hiện ra đối với nàng không tín nhiệm hy vọng các nàng có thể lấy huyết minh thể. Thử Minh Điệp nữ nói ra chủ ý của nàng. Chương 1133. Huyết thể. Chương 1133, huyết thể ngươi rốt cuộc muốn đợi đến lúc nào? Ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta hợp tác, vậy thì nhất phách lượng tán tốt, chúng ta có cổ thần bình cùng cổ thần hồ lô nơi tay, nếu là muốn đi, cái kia hỏi nam tinh cũng lưu không được chúng ta. Tiểu Na mười phần không trầm được âm thanh, một mặt mất hứng nói. Trong nội tâm nàng đối với Lâm Thâm mười phần có ý kiến, cảm thấy Lâm Thâm không nên không tin các nàng. Lâm Thâm mở to mắt, không để ý đến Tiểu Na, nhìn về phía Tiểu Diệp nói, Tiểu Diệp, ngươi hẳn là biết rõ tin nhiệm loại vật này nếu đã mất đi sẽ rất khó một lần nữa thiết lập ngươi vừa rồi nếu là bằng thẳng nói với ta tin tưởng dù cho là phong hiểm lại lớn đó cũng là lựa chọn của chính ta chẳng thể trách bất luận kẻ nào bây giờ để cho ta lại tin tưởng các ngươi thực sự rất khó không tin coi như xong cùng lắm thì đường ai nấy đi sớm biết ngươi là người như vậy ban đầu ở cự thần nghĩa trang chúng ta liền không nên cứu ngươi tiểu na tức giận nói chúng ta muốn làm thế nào mới có thể để ngươi lại độ tín nhiệm chúng ta tiểu diệp khẽ thở dài có đại đế thần khí nơi tay các nàng nếu là quyết tâm phải đi hoài nam tinh sắc thực cũng rất khó đem các nàng lưu lại. Thế nhưng là các nàng bại lộ thân phận, nếu là bị hoài nam tinh bả đại đế thần khí tại trong tay các nàng tin tức truyền đi, vũ trụ tuy lớn, chỉ sợ lại không các nàng đất dung thân. Các nàng một mực lợi dụng cổ chi giới vương lưu lại bình ngọc cùng trong hồ lô tài nguyên đang tu hành, giờ mới đến hạ vị giai, khoảng cách đại đế chi cảnh còn kém xa lắm. Bây giờ bị toàn bộ vũ trụ truy sát, các nàng không có trăm phần trăm nắm chắc có thể tự vệ. Thời gian quá ngắn, lại cho các nàng mấy năm, dù là tấn thăng đến thượng vị giai, trong vũ trụ có thể uy hiếp các nàng người cũng sẽ không nhiều. Bây giờ chỉ là hạ vị giai, dựa vào đại đế thần khí vi năng. Bình thường thượng vị giai cũng rất khó giết các nàng, thế nhưng là đã có năng lực uy hiếp được các nàng tự thân an toàn. Cho nên vô luận như thế nào, tiểu Diệp đều muốn diệt trừ hoài nam tin người biết chuyện này, không thể để cho nàng đem tin tức tiết lộ ra ngoài như vậy đi. Các ngươi nếu là chịu cùng ta cùng một chỗ lập xuống huyết hệ, ta mới có thể yên tâm cùng các ngươi hợp tác. Lâm Thâm nói máu gì thế? Tiểu Diệp nhíu mày hỏi. Lâm Thâm từ không gian trong bao con nhộng lấy ra một cái chén lớn, tiếp đó cắn nát ngón tay của mình, để cho máu chảy tiến chén lớn bên trong, các ngươi cũng đem giọt máu đi vào, chúng ta dựa theo ta lão gia tộc uống máu ăn thể. Lâm Thâm cầm chén đưa đến các nàng trước mặt hai muốn cùng ngươi uống máu ăn thể. Tiểu Na hầm hừ mà nói cũng tốt, vậy thì uống máu ăn thế à? Tiểu Diệp nhìn một chút lâm thâm nhỏ tại trong chén huyết dịch, trầm ngâm chốc lát sau gật đầu nói tỉ, ngươi làm gì nuông chiều hắn? Chúng ta có đại đế thần khí nơi tay, muốn đi liền đi, cái kia Hoài Nam Tinh lại không thể làm gì được chúng ta. Đến là hắn, chúng ta vừa đi, hắn chắc chắn phải chết, hắn không tin chúng ta, để cho chính hắn đi chết, quản hắn làm cái gì? Tiểu Na rất là không cam lòng chúng ta nhất thiết phải cầm xuống Hoài Nam Tinh không thể nhượng đại đế thần khí tại trong tay chúng ta tin tức dọ gì ra ngoài, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Diệp nói, đem ngón tay đặt ở môi đỏ bên cạnh cắn màu trắng viền gen thủ sáo bên cạnh bên cạnh, đem găng tay cởi ra, sau đó mới cắn nát ngón tay, đem máu của mình nhỏ ở trong chén. Tiểu Na từ trước đến nay lấy Tiểu Diệp như thiên lôi sai đâu đánh đó, gặp Tiểu Diệp đã làm như vậy, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút ánh giận, bất quá vẫn là học Tiểu Diệp dáng vẻ, hởi bỏ lùa trắng thủ sáo, cắn nát ngón tay, đem giọt máu tiến vào trong chén vậy thì theo chúng ta lao ra tập tụ, chúng ta cùng một chỗ phát hạ huyết thể à. Lâm Thâm đưa tay tại trong chén quấy quấy, đem ba người huyết dịch xen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó đem trên ngón tay dính huyết dịch, bôi ở mình trên trán. Các ngươi đi theo ta học, ta làm như thế nào, các ngươi làm như thế nào ta nói một câu, các ngươi cũng nói một câu. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Diệp đưa tay dính một hồi ba người hỗn hòa ở chung với nhau huyết dịch, bôi ở chính nàng trắng đoan trên trán. Tiểu Na cũng học bộ dáng của nàng, đem huyết bôi ở trên trán, nhưng mà biểu lộ nhìn rất khó chịu Bình Ngọc cùng hồn Lô bên trên cũng muốn xóa. Lâm Thâm nói ngươi muốn đánh cái gì ý nghĩ xấu. Tiểu Na lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Thâm. Tiểu Diệp mặc dù không có nói chuyện, bất quá ánh mắt của nàng cũng nhìn chằm chằm Lâm Thâm, dường như là muốn bị Lâm Thâm một lời giải thích các ngươi cùng Đại Đế Thần Khí là quan hệ cộng sinh, các ngươi phải dùng Đại Đế Thần Khí thể, ta mới có thể yên tâm. Lâm Thâm nói. Tiểu Diệp nhìn chằm chằm Lâm Thâm không nói một lời, Lâm Thâm không có chút nào nhượng bộ ý tứ, kíp mắt cùng đối mặt hảo, "Theo ngươi." Tiểu Diệp rũa ra trắng loan ngón tay, tại trong chén dính một chút huyết dịch, bôi ở bình ngọc phía trên tỉ, hắn kỳ quái, chắc chắn không có hảo tâm gì, ngươi sao có thể đồng ý?" Tiểu Na vội la lên. Tiểu Diệp nhàn nhạt nói, "Vừa rồi chúng ta yêu cầu hắn tín nhiệm chúng ta, chúng ta cảm thấy hắn không nên không tin tưởng chúng ta, bây giờ đổi chúng ta cần cho hắn tín nhiệm, chúng ta tự nhiên muốn tin tưởng hắn, bằng không làm sao có thể trách hắn không tin chúng ta?" "Lâm Thâm, thế à, chúng ta vô điều kiện tin tưởng ngươi." từ ngươi từ cổ thần trong hòm đáo đem chúng ta mang về một khắc kia trở đi vận mệnh của chúng ta đã sớm thắt ở cùng nhau chúng ta tin tưởng ngươi liền như là chúng ta tin tưởng lẫn nhau mở dạng tiểu diệp hướng về phía lâm thâm nghiêm mặt nói lâm thâm giật mình tiểu diệp như thế đến là để trong lòng hắn có chút lung túng cũng may tiểu na phá vỡ lâm thâm nội tâm lung túng trong miệng nàng lẩm bẩm nhưng vẫn là học tiểu diệp bộ dáng đem huyết bôi ở hồ lô phía trên ta lâm thâm lâm thâm giơ tay lên thấy ta tiểu diệp ta tiểu na tiểu diệp cùng tiểu na cũng đều giơ lên một cái tay Học Lâm Thâm bộ dáng trăm miệng một lời thề cùng tiểu Diệp cùng tiểu Na cùng tiến thối cùng sinh tử, sinh thì cùng sinh, chết thì cùng chết, nếu là làm trái thế này, trời đánh ngu lôi. Tiểu Diệp cùng tiểu Na nao nao, các nàng vốn cho rằng Lâm Thâm là muốn làm cái gì pháp tắc huyết thệ, nhưng là bây giờ xem ra, lại chính là thông thường thề a các nàng chính là muốn học Lâm Thâm nói ra lời thề, ai biết Lâm Thâm lời thề vẫn chưa hết đâu, đằng sau lại tiếp nối chết không yên lành, thiên đau và phá, Quan tâm lấy ra mắt, rút gân lỗ ra, cha chết mẹ chết, chết ra chết mãi, tổ tông 18 bối bị người móc ra nghiền xác một và năm, kết giao bằng hữu bị bằng hữu hố, kết hôn lập tức. Đội xanh đi ra ngoài liền bị đụng thành nửa người không theo, ở nhà phòng độ tưởng sập đập thành bãi não, ăn cái gì ngã chết, uống nước sắp chết, đỉnh đầu dài đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, toàn bộ thân dài ngứa đầu, càng gai càng ngứa, sống không bằng chết. Yêu người nào người đó chết, thích gì cái gì tại chỗ nổ tung, thân bằng hảo hữu toàn bộ chết không yên lành, cửu nhân mỗi ngày thì cá. Lâm Thâm nói một hơi hơn 3000 chữ, ngay cả khí cũng không có thở một ngụm. Tiểu Diệp cùng tiểu Na kinh ngạc nhìn Lâm Thâm, thân sắc có chút cổ quái. Thằng đến Lâm Thâm mở miệng nhắc nhở các nàng đi theo thể, các nàng mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt mang biểu tình phức tạp, dựa theo Lâm Thâm nói lại nói một lần. Không thể không nói, trí nhớ của các nàng thật sự hảo, nhiều như vậy mà nói, chỉ nghe một lần, vậy mà liền một chữ không kém đi xuống. Chương 1134, Thỉnh ban thưởng ta tiên đan. Chương 1134, Thỉnh ban thưởng ta tiên đan bắt đầu đi. Ba người đều đã thể sau đó, Lâm Thâm đối với Tiểu Diệp nói, Tiểu Diệp thần sắc chỉnh trọng nói, ta cùng với Tiểu Na phá vỡ lôi đình hải, ngươi liền tìm cơ hội công nàng thần tiêu tỏa, chỉ cần nhiễu loạn nàng tiếp đấu, ta cùng Tiểu Na liền có thể thừa cơ lấy đại đế thần khí diệt nàng thần hồn. Hảo. Lâm Thâm đáp ứng thống khoái. Từ Minh Điệp nữ vừa rồi đã cùng Lâm Thâm nói rõ ràng, Nếu là bây giờ nàng liền sử dụng Minh Hôn đại pháp, sát suất thành công rất thấp. Cho tiểu Diệp cùng tiểu Na cùng hoài nam tinh toàn lực một trận chiến thời điểm, thừa cơ sử dụng Minh Hôn đại pháp, sát suất thành công liền cao nhiều lắm, cho nên Lâm Thâm mới phối hợp như thế. Gặp Lâm Thâm bên này đã không có vấn đề, tùy thời chuẩn bị muốn xuất thủ, tiểu Diệp cùng tiểu Na liếc nhau một cái, hai người bỗng nhiên cầm trong tay bình sứ cùng sứ hồ lô đồng thời giơ lên. Nguyên bản hai cái đại đế thần khí một mực tại thôn tính ngực, trong khoảng thời gian này không biết thôn vệ bao nhiêu thần tiêu lô đỉnh. Lúc này thần khí bị lên mấy mắt, Đại đế thần khí không những không còn hút vào lôi điện, ngược lại từ trong phun ra số lượng cao lôi đỉnh. Ngọc Tịnh Bình bên trong lôi điện giống như hồng thủy khinh tiết mà ra, đồng dạng là thể lỏng lôi điện, Ngọc Tịnh Bình bên trong phun ra lôi điện càng thêm nồng đậm, giống như một đầu lôi điện như thác nước, giải khai lôi điện Hải Dương. Trong hồ lôi phun ra lôi điện, lại dường như từng quả lôi hoàn một dạng, tựa như vung đường đậu tựa như kết nối phun ra. Từng đoàn từng đoàn hình tròn lôi điện tản ra kinh khủng uy năng, phàm là tiếp cận hình tròn lôi điện hết thảy, đều bị hình tròn lôi điện bên trong bắn ra lôi điện trực tiếp sinh thành cho bụi. Lôi đỉnh Hải Dương ngược lại lôi điện sức mạnh sóng mở, phong tỏa thế giới lập tức bị giải khai nhất tuyến thấy được bên ngoài như cựu thiên huyền nữ bình thường thần hồn lôi điện thác nước cùng lôi điện hoàn thẳng tắp xông về thần hồn cái kia cựu thiên huyền nữ bình thường thần hồn chỉ là lạnh rên một tiếng lên tay lăng không mà hoạch, từng đạo sấm sét từ đầu ngón tay của nàng mà sinh vẽ ra một đạo lôi điện thật phủ lôi điện thác nước sung kích đến cái kia trong hư không lôi điện thật phủ phía trên vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngược lại là cái kia lôi điện thật phủ phía trên tia sáng càng ngày càng mạnh tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh lôi điện hoàn đánh vào lôi điện trên đùa cũng giống như giọt mưa đã rơi vào biển cả chỉ đưa tới một chút gợn sóng liền biến mất không thấy gì nữa các ngươi đẳng cấp quá thấp dù cho có đại đế thần khí nơi tay cũng khó có thể phát huy nó chân chính uy năng hoài nam tinh thanh âm lãnh khốc truyền đến cái kia lôi điện thật phù cũng theo đó chấn áp xuống ngọc tịnh bình cùng trong hồ lô phun ra lôi điện bị áp bách xuống dưới khó mà ngăn cản cái kia lôi điện thật phù chi vi mắt thấy lôi điện thật phù mang theo hủy diệt thiên địa năng lượng kinh khủng liền muốn chấn áp xuống tiểu diệp nhìn về phía tiểu na tiểu na lập tức hiểu ý hai tay nâng cao đại đế hồ lô trên thân dâng lên quỷ dị hồng sắc quan vượng vốn chỉ là sứ ấm bình thường hồ lô Phía trên vậy mà cũng xuất hiện màu huyết hồng, chỉ là trong nháy mắt, hồ lô liền biến thành huyết hồng chi sắc, giống như không chứa một tia tạp chất, đã hoàn toàn ngọc hóa chu sa quang thô hồ lô đỏ. Hồ lô đỏ, Thỉnh ban thưởng ta tiên đan. Theo tiểu Na âm thanh, trong tay nàng huyết hồng hồ lô đã biến thành thực chất trôi chảy phía dưới, liếc đối với thiên địa, kiếm chỉ hoài nam tinh thần hồn. Một giây sau, Lâm Thâm liền thấy một màn quỷ dị. Cái kia sắp chấn áp xuống lôi điện thật phù, vậy mà trong nháy mắt thu nhỏ, bị hút vào máu đỏ trong hồ lô. liền trên tỏa thần miếu thần hồn, cũng bị lực lượng cường đại năm kéo rời đi thần miếu, hướng về hồ lô đỏ bay tới, nguyên bản thân hình to lớn cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, trong chớp mắt liền bị hút vào đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Lâm Thâm cũng không có phản ứng lại, hắn đều không có ra tay đâu, thần hồn liền bị hút vào, tiếp đó hồ lô đỏ phía trên hồng quang đại tác, hồ lô bản thể run rẩy không ngừng, tựa như bên trong đang tiến hành một loại nào đó cổ quái biến hóa đại đế. Thần khí quả nhiên biến thái, đã vậy còn quá dễ dàng liền đem Hoài Nam tinh thần hồn trực tiếp hút vào, dường như không cần tốn nhiều sức. Lâm Thâm tán thán đại đế thần khí kinh khủng, đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc đại đế thần khí lợi hại như thế, tiểu diệp cùng tiểu na còn hợp tác với hắn làm gì? Chỉ là tiểu na trong tay hồ lô, liền đã vô địch. Tiểu Na dùng hồ lô đỏ hút hoài nam tinh lôi điện thật phù cùng thần hồn, chờ cái kia hồ lô đỏ bên trên tia sáng ngừng lấp lánh, ôm hồ lô đỏ rung mấy lần, tiếp đó lật tay khai đảo, một khỏa tản ra tiên khí lôi điện chi hoàn từ trong hồ lô kia đổ ra. Tiểu Na trực tiếp đem tản ra tiên khí lôi điện chi hoàn ném vào trong miệng, ngay mấy lần liền nuốt vào bụng, tiếp đó liền thấy trên người nàng lôi điện bốc lên, từng đạo thanh sắc lôi điện giống như là chân long quay quanh tại thân thể của nàng bên ngoài, theo nàng đầu ngón tay xôi chảo bay múa. Cái này Tiểu Na lại có thể khống chế lôi điện chi lực, chỗ ngón tay hướng chỗ, giống như giống biển cả lôi điện lập tức một phân thành hai, hướng về hai bên rời đi. Lâm Thâm nhìn chợn mắt hồ muộm, đối với đại đế thần khí kinh khủng có càng thêm khắc sâu nhận thức. Hồ Lô đỏ vậy mà thật sự đem lôi điện thật phù cùng thần hồn luyện thành tiên đan, an tiên đan tiểu na, trực tiếp liền có thể điều khiển thần tiêu lôi đình ở trước mặt ta sử dụng đại đế hồ lô, đơn giản chính là múa dịu quá mắt tợ, Đổ nát thần miếu bên trong, Hoài Nam Tinh nêm thanh lạnh nhạt cực điểm. Huyền thải lần nữa bốc lên, rốt cuộc lại biến thành cửu thiên huyền nữ một dạng thần hồn, chỉ là một lần cái kia thần hồn trên tay, vậy mà nhiều hơn một vật đó là một mặt vân vân cổ kính, thần hồn cầm cổ kính hướng về phía Hồ Lô đỏ chiếu một cái, trong kính lập tức hiện ra Hồ Lô đỏ bộ dáng. Lâm Thâm không có trước mắt, thế nhưng lại không biết lúc nào, thần hồn trong tay cổ kính vậy mà biến thành hồ lô đỏ bộ dáng hồ lô đỏ. Hồ lô đỏ, Thỉnh ban thưởng ta tiên đan. Hoài Nam Tinh cùng tiểu Na Âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Tiếp đó liền thấy trên hai cái giống nhau như lúc hồ lô đỏ huyết quang đại phóng, miệng hồ lô hình như có huyết quang lóe lên. Beng, hai cái hồ lô ở giữa không gian trực tiếp độ xụt, thời không pha thoái, tức khắc bốn phía mọi chuyện đều tốt giống như đã biến thành kính vạn hoa một dạng ta đi. Tiếp tục đánh xuống, thời không đều muốn bị đánh phế đi. Lâm Thâm nhìn thấy không gian bốn phía cùng thời gian đều xuất hiện vạn mèo. Quá khứ cùng tương lai tại bể tan thành trong không gian không ngừng mà hiện ra, để cho Lâm Thâm Hoài nghi chính mình có phải hay không thân ở tại bể tan thành thời gian trường hạ bên trong. Thế nhưng là cái kia đổ nát thần miếu, tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, vậy mà không hư hao chút nào. Nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vết tưởng, vậy mà chặn lại điều này có thể phá toái thời không sức mạnh. Hai cái đại đế thần khí sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà trong bọn họ ở giữa đồ vật lại đều tạo ương. Cơ thể của tiểu na vậy mà không bị khống chế hướng về phía trước đi vòng quanh, trong tay hồ lô đỏ bị nắm kéo tiến lên, chân chính đại đế thần khí vậy mà tại đối đầu Nam Hoài Tinh cái kia hàng giả lúc rơi xuống hạ phong Tiểu Diệp không chút do dự rơi lên Ngọc Tịnh Bình hướng về phía cái kia thần hồn trong tay Hồ Lô Đỏ phun ra thất sắc quan thải Tiểu Diệp cùng Tiểu Na lấy hai địch một vậy mà cũng không có có thể chiếm được thượng phong Nam nghi ngờ Tinh bây giờ cũng chiếm không được tiện nghi khó mà lại đem Tiểu Na cùng Hồ Lô Đỏ hút đi qua ba người rằng có ở nơi đó trong lòng Lâm Thâm đốn nộ biết đây chính là Tiểu Diệp nói tới cơ hội lập tức Lâm Thâm không do dự nữa cổ tay vung đẩy, ngón tay run rẩy đánh ra một cái giữa ngón tay cắc vô thanh vô tức vô hình vô ảnh giữa ngón tay cắc dọc theo tuyệt vời dây cùng tuyến. Xuyên qua phá toái như kính vạn hoa bình thường thời không, hướng về Hoài Nam tinh thần hồn mi tâm bay đi. Chương 1135, trở mặt vô tình. Chương 1135, trở mặt vô tình. Lâm Thâm toàn lực mà làm, giữa ngón tay cắt tốc độ có thể sánh ngang thượng vị dai, thậm chí càng ngo hơn một chút. Khi giữa ngón tay cắt vô thanh vô tức bay đến thần hồn trước mắt, lại còn là bị phát hiện manh mối. Chủ yếu vẫn là bởi vì xuyên qua phá toái không gian thời điểm, đánh xuyên qua vết nứt không gian lúc, không thể tránh khỏi sinh ra ba động, để cho Hoài Nam tinh phát rất ra. Chỉ là lúc này thần hồn của nàng đang toàn lực cùng Tiểu Diệp cùng Tiểu Na đánh cờ. Mặc dù phát hiện giữa ngón tay cắt, nhưng cũng khó mà phân tâm nó chú ý, đảng không xuất thủ tới ứng phó. Thần hồn mi tâm trong lúc đó nứt ra một cái khe, bên trong dựng dục vô tận lôi điện, giống như một cái màu tím lôi điện chi nhãn. Trong mắt màu tím lôi điện linh kích mà ra, muốn đem giữa ngón tay cắt trực tiếp đánh nát. Trong lòng Hoài Nam Tinh cũng không đem đạo này quỷ dị chỉ lực coi thành chuyện gì to tát, mi tâm là thần tiêu lôi đỉnh thay ngắn chỗ, là sức mạnh cường thịnh nhất chi địa. Bên dưới đại đế, cơ hồ không người có thể chiến thắng nàng thần tiêu lôi đỉnh, lâm Thâm đánh ra công kích, tự nhiên không cần để ý Hoài Nam Tinh cho là thần tiêu lôi đỉnh vừa ra, lực lượng kia trong nháy mắt tức diệt. Nhưng khi cả hai đụng vào nhau nháy mắt, Hoài Nam Tinh đơn giản không thể tin được bây giờ phát sinh nhất kích. Vô hình kia vô ảnh sức mạnh, vậy mà trực tiếp đem không có gì bất diệt thần tiêu lôi đỉnh trực tiếp đánh xuyên qua, chui vào cái kia giống như lôi điện chi nhãn thần tiêu trong đỉnh không có khả năng. Hoài Nam Tinh không thể tin, Lâm Thâm sức mạnh lại có thể đánh xuyên qua thần tiêu tòa. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã chậm, thần tiêu tỏa bị đánh xuyên, thần tiêu lôi đỉnh từ trong tiết lộ đi ra, màu tím lôi điện tại thần hồn đỉnh đầu bốn phía, để cho thần hồn mất tất vong. trong tay Hồ Lô đỏ lập tức biến ảo chập tại cổ kính cùng Hồ Lô đỏ trạng thái ở giữa không ngừng biến ảo Hồ Lô đỏ. Hồ Lô đỏ Thỉnh ban thưởng ta tiên đan. Tiểu Na thừa cơ nâng cao hồ lô đỏ, hướng về phía thần hồn điên cuồng phát động lực lượng mạnh nhất. Hồ lô đỏ út thấp, miệng hướng xuống, liếc đối với thần hồn, kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem cái kia cổ kính tinh cả thần hồn cùng một chỗ hút đi, nhét vào trong hồ lô. Cổ kính cùng thần hồn vào hồ lô đỏ, hồ lô đỏ bên trong lập tức huyết quang đại phóng, toàn thân rung động không ngừng, phản phất là hạch tướng trồng chất tại kịch liệt vận động một dạng đang chết. Hoài Nam tinh cực kỳ hoảng sợ, mắng nhỏ một câu. Tiểu Diệp thấy thế biết thời cơ đã đến, giơ lên trong tay ngọc thị bình, trong miệng nói lẩm bẩm, bình ngọc, bình ngọc, tịnh hóa cái này bẩn sinh vật ta tiểu diệp tiếng nói vừa ra, chỉ thấy cái kia ngọc tịnh bên trong tuôn ra như nước suối tia sáng. Những ánh sáng kia tuôn ra sau đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại nghe một tiếng hét thảm từ trong miếu hoang truyền đến, Lâm Thâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia gần như không thể bị phá hủy trong miếu đổ nát, tuôn ra như nước suối chất lỏng, miếu hoang vậy mà tại trong chất lỏng kia nhanh chóng hòa tan, giống như là tuyết đoàn gặp mỡ thủy. Trong lòng Lâm Thâm thất kinh, những thứ này miếu mặc dù phá, nhưng mà bản thân lại là quỷ thần chi vật tụ, ẩn chứa nhất hệ pháp tắc sức mạnh. Tại vừa rồi kịch liệt như vậy đối chiến ở trong, không gian đều bị đánh nát, nó đều không có tổn thương lúc này vậy mà liền như thế bị hòa tan, lần nữa đổi mới lâm thâm đối với đại đế thần khí nhận thức đây vẫn là bởi vì đại đế thần khí không có khôi phục lại trạng thái đình phong, chỉ tương đương với hạ vị giai trình độ. khó có thể tưởng tượng, đại đế thần khí toàn thịnh thời kỳ sẽ kinh khủng đến trình độ gì. trong lòng lâm thâm càng thêm lửa nóng, càng thêm muốn đem cái này hai cái đại đế thần khí thu vào tay. tiểu na trong tay hồ lô đỏ chớp động không ngừng, còn đại luyện hóa hút đi vào cổ kính cùng thần hồn. một lần này luyện hóa độ khó, tựa hồ so trước đó cao hơn rất nhiều, cũng không biết lúc nào mới có thể luyện hóa hoàn thành. tiểu diệp ngọc tịnh bình không ngừng mà tuôn ra xuôi quang. Toa thần miếu kia rất nhanh liền bị toàn bộ hòa tan, tại nguyên bản cung phụng quỷ thần chủ điện vị trí, một thân ảnh cũng bởi vì chủ điện hòa tan mà hiện lộ ra. Rõ ràng là một nữ tử bộ dáng, toàn thân đều tách ra để đó màu tím lôi điện, giống như một cái màu tím điện nhân. Thân thể của nàng bên ngoài suối quang phong trào, đem nàng cả người đều bao phủ tại suối quang chi bên trong. Suối quang cùng màu tím lôi điện không ngừng kịch liệt giao dung, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại. Chỉ là nghe nữ nhân kia thê lương âm thanh, nhìn tình huống của nàng cũng không thật là khéo. Tiểu Diệp trong lúc nhất thời cũng bắt không được Hoài Nam tinh chỉ có thể liều mạng thôi động ngọc tịnh bình để cho suối làm vinh dự cố đại cổ tuân gia lâm thâm gặp cái kia tử quang chớp động chỗ lại có một cây sợi xích màu đen liền tại hoài nam tinh nơi mắt cá chân một phía khác đâm vào dưới mặt đất cũng không biết liền tại nơi nào nếu không phải ta bị nhốt ở đây địa lúc này các ngươi cũng đã là người chết hoài nam tinh phát ra thành âm tức giận tiểu diệp cũng không để ý tới nàng chỉ là liều mạng thôi động trong tay ngọc tịnh mắt thấy hoài nam tinh trên người tử quang dần dần từ cường chuyển nhược rõ ràng đã sắp không địch lại tiểu na đảo ngược thiên cương thuật tiểu diệp đột nhiên hướng về phía tiểu na hô một tiếng tiểu na nghe vậy không khỏi khẽ giật mình tỷ bây giờ sử dụng đảo ngược thiên cương thuật làm cái gì chiếu ta nói làm tiểu diệp cũng không giảng giải chỉ là lấy mệnh lệnh giọng điệu nói tiểu na theo thói quen dựa theo tiểu diệp nói tới mở ra đảo ngược thiên cương thuật chỉ thấy trên thân tiểu na dâng lên một loại kỳ dị quang huy theo loại này kỳ dị quang huy xuất hiện lâm thâm lập tức cảm giác trên người có đồ vật gì bể nát hai thanh mini súng vật chìa khóa xông phá không gian bao con ngập bay ra rơi vào tiểu na trước mặt tiểu na nao nao giờ mới hiểu được tiểu diệp muốn làm gì lập tức vui mừng quá đỗi đưa tay bắt được cái kia hai thanh vật chìa khóa cái này hai thanh chìa khóa chính là các nàng trước đây cho lâm thâm là thuộc về các nàng tỷ muội súng vật chìa khóa có chìa khóa tại trên thân lâm thâm, các nàng còn có điều cố kỵ. Chìa khóa trở lại trong tay các nàng, hai người liền sẽ không cố kỵ chút nào. Tiểu Diệp nhìn thấy Tiểu Na cầm lại chìa khóa, lập tức giơ tay bên trong bình ngọc, trong bình ngọc suối quang bước lên lợi hại hơn. Lâm Thâm cảm giác sự tình không ổn, muốn rút đi, thế nhưng là trên người mình vậy mà đã tuôn ra suối quang, lập tức cảm giác toàn thân tựa như ngâm mình ở cường toàn bên trong, muốn bị hụ thực đồng dạng. Lâm Thâm thế mới biết, ngọc tịnh bình suối quang lại là từ trong thân thể tuôn ra ra tới, khó trách liền hoài nam tinh đều khó mà ngăn cản, còn phát ra thống khổ như vậy tiếng kêu. Bảnh. Cơ thể của Lâm Thâm rơi trên mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Chỉ có điều cùng Hoài Nam Tinh khác biệt, Lâm Thâm đau đớn âm thanh, hơn phân nửa là trang ra tới. Suối Quang Tuy nói lợi hại, thế nhưng là thường tổn đối với hắn cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Có thể là bởi vì Ngọc Tịnh Bình tuyệt đại bộ phận sức mạnh đều tại đối phó Hoài Nam Tinh chỉ là phân một bộ phận rất nhỏ sức mạnh tới đối phó hắn, cho nên mới sẽ để cho Lâm Thâm cảm giác không có mạnh như vậy. Chỉ là Lâm Thâm không muốn bây giờ liền cùng Tiểu Diệp nổi lên va chạm, cho nên mới làm bộ ngã xuống đất, đau đớn không cách nào chuyển động. Lâm Thâm trong lòng thở mắng. Tiểu Diệp cái kia là phụ, mới vừa nói như vậy tình chân ý thiết, tựa như chúng ta là người một nhà đồng dạng, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. "Thì, ngươi làm cái gì vậy?" Tiểu Na kinh ngạc nhìn trên thân phun trào suối quang lâm thầm, rõ ràng nàng cũng không rõ ràng tiểu Diệp tâm tư người ta khôi phục thân tự do, lại há có thể tiếp tục bị người quản chế. Tiểu Diệp nhàn nhạt nói chúng ta đã cầm lại chìa khóa, cũng không cần không phải giết hắn A. Hỗ hồ chúng ta vừa mới đã thể. Tiểu Na nhìn xem trên mặt đất rên thống khổ lâm thầm, tựa hồ có chút không đành lòng. Chương 1136. Đều có nhu đồ. Trước 1.136 đều có nhu đồ. Lâm Thâm nghe xong các nàng đối thoại, thầm nghĩ trong lòng, Tiểu Na mặc dù có chút tính tình, nhưng mà đáy lòng có thể so sánh Tiểu Diệp cái kia độc phụ mạnh hơn nhiều. Tiểu Diệp nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, giống hắn như vậy lòng tham người, kiến thức qua đại đế thần khí vi năng, lại há có thể nhịn được trong lòng tham lam, sớm muộn cũng là tai họa, nhất thiết phải bây giờ liền diệt trừ. Không đến mức A. Tiểu Na thấp giọng nói một câu chuyện này người không cần phải để ý đến, chuyên tâm luyện hóa hỏa nam tinh thần hồn cùng thần khí liền có thể. Tiểu Diệp cũng không cùng Tiểu Na nói thêm cái gì, rõ ràng hai người bình thường ở chung lúc, Tiểu Diệp chính là người quyết định nhân vật. Tiểu na nhìn một chút Lâm Thâm, giật giật miệng còn muốn nói điều gì, thế nhưng là lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng vẫn không có mở miệng điệp nữ, ngươi còn không ra tay sao. Ta sắp không kiên trì nổi, cơ thể sắp bị tiêu hủy. Lâm Thâm dùng ý niệm cùng tử minh điệp nữ giao lưu. Tử minh điệp nữ lại cười si ngốc nói, ta ra tay. Ta như thế nào ra tay. Ta bị vây ở hốn độn trung nhỏ bên trong, cái gì lực lượng đều không xử ra được, lại nào có năng lực ra tay. Lâm Thâm nghe vậy giận dữ, ngươi lửa phỉnh ta. Ta không có lửa ngươi. Ta nói cho ngươi biết Minh hôn Đại Pháp thật sự, ta có thể giúp ngươi đoạt lại cái kia hai cái đại đế thần khí cũng là thật sự, vấn đề là, cái kia cho ta rời đi Hỗn Độn Trung nhỏ mới được, nếu bị vây ở chỗ này, không cách nào làm cho dùng sức mạnh, thế nào giúp ngươi? Bây giờ ta thật sự lực bất tòng tâm. Từ Minh Điệp nữ bình tĩnh nói ta mà chết, ngươi rơi vào trong tay các nàng, lấy tiểu diệp như thế âm hiểm tính tình, ngươi cảm thấy nàng sẽ bỏ qua ngươi sao? Lâm Thâm nói đương nhiên sẽ không, đáng tiếc, các nàng không phát hiện được ta. Từ Minh nữ nhàn nhạt nói, các nàng mặc dù có chút bản sự nhưng mà dù sao phía trước vẫn luôn là sủng vật của ngươi tại ngươi không có đem các nàng triệu hoán đi ra thời gian các nàng có thể dùng một chút năng lực nhìn trộm bên ngoài nhưng mà như thế tiêu hao không nhỏ các nàng cũng không khả năng tùy thời tùy chỗ một mực nhìn trộm tình huống bên ngoài quan trọng nhất là có hốn độn chung nhỏ ở thời điểm các nàng cũng nhìn trộm không đến tình huống bên ngoài chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao các nàng đồng thời không biết hốn độn chung nhỏ ở trên thân thể ngươi nếu là biết tất nhiên sẽ trước tiên lột da của ngươi hủy đi ngươi cốt trước tiên đem hốn đốn chuông nhỏ đi từ minh điệp nữ nói làm sao ngươi biết có hốn độn chuông nhỏ ở thời điểm các nàng không thể nhìn trộm bên ngoài. Lâm Thâm cố nén thống khổ trên người hỏi hỗn độn trung nhỏ có che đậy vũ trụ pháp tác tác dụng. dù cho là cấp đại đế tồn tại, cũng không cách nào thôi diễn nhìn trộm hỗn độn trung nhỏ chủ nhân. chướng chi là cái kia hai cái bán điếu tử, các nàng kém xá lắc. Từ Minh điểm nữ cười híp mắt nói, sau khi ngươi chết, các nàng cũng không phát hiện được hỗn độn trung nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không phát hiện ta. ta nhiều lắm là chính là một mực lưu tại nơi này, cùng thi thể của ngươi làm bạn. mặc dù không dễ chịu, thế nhưng cũng không cái không có biện pháp. hỗn độn trung nhỏ đến cùng là lai lịch gì? Lâm Thâm hỏi chết đến đầu đầu. Ngươi còn như thế nhiều vấn đề, ngươi đến cùng là muốn biết hỗn độn trung nhỏ lai lịch, vẫn là muốn tiếp tục sống. Từ Minh Điệp nữ kiểu cười lấy nói dĩ nhiên muốn sống, ngươi có biện pháp. Lâm Thâm lập tức nói biện pháp tự nhiên là có, ngươi đem ta từ hỗn độn trung nhỏ bên trong thả ra, ta liền có thể giúp ngươi đoạt được cái kia hai cái đại đế thần khí, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể không chết, còn có thể cầm tới cái kia hai cái đại đế thần khí. Từ Minh Điệp nữ nói ta đến là muốn phóng ngươi, thế nhưng là hỗn độn trung nhỏ căn bản không nghe chỉ huy của ta. Lâm Thâm thở dài nói cái kia có khách khí, ngươi quên minh hôn đại pháp sao? Minh hôn đại pháp có thể đối với người khác thần khí dùng. Tự nhiên cũng có thể đối với hỗn độn trung nhỏ sử dụng. Dùng như thế nào? Hỗn độn trung nhỏ tại trong cơ thể của ta, ta như thế nào đem hết bôi ở nó phía trên. Lâm Thâm nghi ngờ nói ngươi thật đúng là cứng nhắc, trẻ tuổi nhẹ nhàng, như thế nào một chút cũng không biết biện báo. Nó đều cũng tại bên trong thân thể của ngươi, còn xóa máu gì, ngươi chỉ cần lấy tự thân làm môi giới, ta liền có thể dùng Minh Hôn đại pháp để ngươi nhận được hỗn độn trung nhỏ thực tế quyền khống chế, để ngươi thành nó chân chính chủ nhân. Thử Minh Điệp nữ nghiêm túc nói. Gặp Lâm Thâm do dự, Thử Minh Điệp nữ lại nói, Minh Hôn đại pháp thủ đoạn ngươi cũng hiểu biết, ta cùng với hỗn độn trung nhỏ Đại đế thần khí cũng không có trực tiếp môi giới, căn bản không có khả năng cấp đi bọn chúng, ngươi lại có cái gì tốt lo lắng đâu? Ta nên làm thế nào? Lâm Thâm dường như bắt được cây cỏ cứu mạng tựa như, cấp bách hỏi ngươi nghe ta chỉ lệnh làm việc. Từ Minh Điệp nữ nghiêm túc phát ra từng cái chỉ lệnh, nhưng trong lòng thì hưng phấn vô cùng, cơ duyên của ta tới, cơ duyên to lớn. Nhất cử cấp đoạt hỗn độn trung nhỏ cùng hai cái đại đế thần khí. Trong vũ trụ này còn có người nào có thể cùng ta chống lại? Cái gì đặng ra? Cái gì đại đế? Cái gì lớn thiên minh vương? Hết thảy đều muốn bị ta giẫm ở dưới chân lúc này Từ Minh nữ trong lòng đã vui mừng khó mà hình dung nàng há lại sẽ trợ giúp Lâm Thâm cướp đoạt Đại Đế Thần Khí Từ vừa mới bắt đầu nàng chính là tại kế hoạch chính mình cướp đoạt Đại Đế Thần Khí cùng hôn độn trung nhỏ bởi vì bị hôn độn trung nhỏ vây khốn nàng không có cách nào tự mình ra tay cướp đoạt chỉ có thể từng bước một dẫn dụ Lâm Thâm rơi vào trong kế hoạch của nàng nàng cho Lâm Thâm minh hôn đại pháp căn bản cũng không phải là chân chính minh hôn đại pháp hoặc có lẽ là không phải bây giờ minh hôn đại pháp minh hôn đại pháp là Đại Thiên Minh Vương sáng tạo thần công nhưng mà loại thần công này vừa mới bị chấn thương đi ra căn bản là không luyện được Về sau phát hiện là lý luận xuất hiện sai lầm, căn bản là không cách nào tu luyện Minh Hôn Đại Pháp sử dụng lý luận cơ sở, chính là một cái ngụy lý luận, lý luận bản thân liền là sai, tự nhiên không có. Người có thể luyện thành Đại Thiên Minh Vương đang tìm rất nhiều dị dạng loại làm thí nghiệm sau, cuối cùng phát hiện cơ sở lý luận sai lầm vấn đề, đối với Minh Hôn Đại Pháp tiến hành một lần nữa biên soạn cùng sửa chữa, mới có bây giờ Minh Hôn Đại Pháp, cũng chính là tử minh điệp nữ tu luyện cái này một loại. Vì lừa gạt Lâm thâm, tự minh điệp nữ cho Lâm thâm Minh Hôn Đại Pháp, chính là cái kia lý luận sai lầm phiên bản. Món đồ kia nhìn qua giống như rất có đạo lý, thế nhưng là căn bản là không luyện được, cũng không cách nào thực tế vận dụng. Lâm thâm sau khi xem, chỉ cần tin tưởng Giả Minh Hôn đại pháp, đối với nàng nói tới làm những sự tình này, đều biết cho rằng là hợp lý. Trên thực tế Tử Minh Điệp nữ căn bản vốn không cần máu của mình, cũng giống vậy có thể thông qua thủ pháp đặc biệt, sử dụng Minh Hôn đại pháp bà đại đế thần khí cùng hôn độn chung nhỏ đột lại. Tử Minh Điệp nữ đắc ý vô cùng, trong lòng âm thầm cười lạnh, hắn còn tưởng rằng không có tự thân máu tươi làm dẫn, liền không cách nào cướp đoạt thần khí, lại không biết hắn làm những sự tình kia, cũng đã là tốt nhất áo cưới, cuối cùng tất cả thành quả đều muốn bị ta hái. Mắt thấy Lâm Thâm dựa theo nàng thuyết pháp, Từng bước một thực hành tiếp, Từ Minh Điệp nữ phảng phất nhìn thấy thuộc về mình thời đại liền muốn phủ xuống đến đây đi, ta vẻ đẹp thời đại. Từ Minh Điệp nữ nhìn thấy Lâm Thâm hoàn thành một hạng cuối cùng điều kiện, lập tức bạo phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, muốn trực tiếp thu phục Hỗn Độn trung nhỏ, tiếp đó thoát khốn mà ra, lại cấp đi hai cái Đại Đế thần khí, thành vũ trụ kim tự tháp đỉnh điểm nhất tồn tại. Chương 1137. Gà lấy. Chương 1137, gà lấy. Từ Minh Điệp nữ tâm thần vui vẻ, tựa như sắp thăng thiên đồng dạng. Cầm xuống Hỗn Độn trung nhỏ, đoạt được Đại Đế thần khí, đi lên nhân sinh đỉnh phòng. Hết thảy đều gần ngay trước mắt, hết thể tựa hồ cũng dễ như trở bàn tay. Từ Minh Điệp nữ điên cuồng bộ phát Minh Hôn Đại Pháp, muốn đem hôn Độn Trung Nhỏ hóa thành của mình. Theo Minh Hôn Đại Pháp vận chuyển, hôn Độn Trung Nhỏ phía trên cũng bắt đầu tàn mát ra hồng mông hào quang, từng đạo thần bí thiên địa linh văn, tại đen như mực như sắt vách trung phía trên hiện lên phương pháp này quả nhiên có thể được. Hôn Độn Trung Nhỏ là của ta. Từ Minh Điệp nữ kích động tiêu thành tiếng ngươi có ý tứ gì? Không phải đã nói giúp ta khống chế Hỗn Độn Trung Nhỏ sao? Lâm Thâm mở miệng hỏi có ý tứ gì? Khanh khách, ngươi hỏng ta chuyện tốt, cầm tù tại ta. Ta há lại sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Vừa rồi ngươi làm hết thảy, cũng chỉ là vì ta làm áo cưới mà thôi. Ta lập tức liền có thể trưởng khống hôn Độn Trung Nhỏ, cấp đoạt đại đế thần khí. Xem ở ngươi nghe lời như thế phân thượng, ta liền lưu ngươi một đầu mạng nhỏ. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ta sẽ đem ngươi cũng cầm tù tại hôn Độn Trung Nhỏ bên trong để ngươi giống như chim trong lồng. Nhìn ta như thế nào tung hoành vũ trụ trở thành một đời thần chủ? Bản thân chủ lúc cao hứng, liền đút ăn hai người cả năm. Nếu là không cao hứng, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Từ Minh Điệp nữ phách lối cực điểm, Trên thân tử quang trùng tiêu dựng lên, muốn em hỗn độn trung nhỏ cho nâng lên tới. Một chút, không có động tĩnh. Hai cái, vẫn là không có động tĩnh. Khi cái thứ ba vẫn là không có động tĩnh, Tử Minh Điệp nữ biến sắc chuyện gì xảy ra? Hỗn độn trung nhỏ rõ ràng đã bị ta minh hôn đại pháp dẫn động, làm sao lại không nâng lên được tới đâu? Tử Minh Điệp nữ sắc mặt âm tình bất định, trong lúc nhất thời cũng có biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào có hay không một loại khả năng, cũng không phải ngươi dẫn động hỗn độn trung nhỏ đâu. Lâm Thâm ý niệm thanh âm vang lên, đã không có khi trước kinh hoàng, ngược lại lộ ra đặc biệt chắc chắn không có khả năng đó chính là minh hôn đại pháp phản ứng, không phải ta còn có thể là ai? Tử Minh Điệp nữ đột nhiên ý thức được cái gì, không thể tin kêu thành tiếng. ngươi, ngươi, không thể nào, ngươi không thể lại minh hôn đại pháp. trên đời chỉ có ta cùng Đại Thiên Minh Vương hội minh hôn đại pháp vậy thì đúng rồi, chỉ có ngươi cùng Đại Thiên Minh Vương hội minh hôn đại pháp, ta minh hôn đại pháp không phải liền là ngươi dạy sao? Lâm Thâm Đạm nhân nói, hắn học xong minh hôn đại pháp, lúc Tử Minh Điệp nữ dạy cho hắn, hắn chỉ là một lần liền học được. Lâm Thâm lúc đó liền đã biết, Tử Minh Điệp nữ dạy cho hắn Minh Hôn Đại Pháp khẳng định có vấn đề, nếu như là đứng đắn không có vấn đề Minh Hôn Đại Pháp, hắn chắc chắn học không được, càng không khả năng vừa học liền biết. Cho nên Lâm Thâm học xong Minh Hôn Đại Pháp sau đó, cũng không có biểu lộ ra, tiếp tục cùng Tử Minh Điệp nữ giả vờ giả vịt, nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm gì, đồng thời cũng mượn cơ hội thi triển Minh Hôn Đại Pháp, âm thầm cùng đại đế thần khí sinh ra giảng buộc. Tại Tử Minh Điệp nữ xem ra, nàng dạy cho Lâm Thâm Minh Hôn Đại Pháp một chút tác dụng cũng không có, những cái kia cử động cũng không có có tác dụng gì. Thế nhưng là Lâm Thâm lại rõ ràng cảm giác được Hắn cùng với đại đế thần khí ở giữa dần dần sinh ra một chút đặc thù liên hệ. Mượn cơ hội này, hắn lại từ Tử Minh Điệp nữ nơi đó hỏi như thế nào dùng Minh Hôn Đại Pháp khống chế hỗn độn trung nhỏ phương pháp, giải quyết cho tới nay vấn đề lớn. Tử Minh Điệp nữ tự cho là lợi dụng Lâm Thâm, đem Lâm Thâm đuổi nghịch xoay quanh, căn bản nghĩ không ra, ngược lại thật sự giúp Lâm Thâm, cái này cũng chẳng thể trách nàng, nàng như thế nào có thể nghĩ lấy được, Lâm Thâm lại có thể luyện thành cái kia Sai Minh Hôn Đại Pháp, còn như thế nhanh liền có thể thực tế vận dụng không có khả năng, cái kia Minh Hôn Đại Pháp là sai, căn bản là không, có cách tu luyện, ngươi nhất định là đã sớm luyện qua Minh Hôn Đại Pháp hoặc tương tự công pháp. Tử Minh Điệp nữ căn bản không thể tin tưởng, Lâm Thâm dùng chính là nàng dạy Minh Hôn đại pháp. Từ Minh Điệp nữ có thể tiếp nhận thất bại, cũng có thể tiếp nhận chính mình tài nghệ không bằng người, thế nhưng là nếu để cho nàng thừa nhận, chính nàng cây đao đưa cho người khác, còn cứng rắn muốn đụng lên đi để người khác hung hăng đâm nàng, lúc đó lộ ra nàng giống như là nhu trí, đây là nàng không thể tiếp nhận ngươi để cho ta làm những sự tình kia, nếu không phải ngươi dạy Minh Hôn đại pháp, lại như thế nào có thể thành công. Lâm Thâm câu nói này để cho tử Minh Điệp nữ lập tức ngây giải đúng vậy à? Lâm Thâm hành động cũng là chỉ có giả Minh Hôn đại pháp mới có thể tạo tác dụng. Nếu như hắn luyện thật sự Minh Hôn Đại Pháp, những thủ đoạn này ngược lại sẽ không có tác dụng, cũng không khả năng để cho hắn khống chế Hỗn Độn trung nhỏ, chỉ có thể vì người khác làm áo cưới. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, thế nhưng là Tử Minh Điệp nữ vẫn là không thể tin được, Lâm Thâm lại có thể luyện thành Giả Minh Hôn Đại Pháp đây chính là liền Đại Thiên Minh Vương đều không luyện được, tự mình chứng thực qua là giả lý luận giả công pháp đồ vật, làm sao có thể liền bị đã luyện thành đâu. Tử Minh Điệp nữ tâm thần trong thoáng chốc, liền thấy Hỗn Độn trung nhỏ phía trên hào quang tỏa sáng, đồng thời huyết sắc xoa xuống, tựa như khăn đội đầu cô dâu một dạng, khóa ở trung nhỏ phía trên, đem Hỗn Độn trung nhỏ chiếu hào quang dị sắc. Hôn độn chung nhỏ giống như là chờ gà tân nương tựa như, khí tức trên thân dần dần thu liễm, tùy ý lâm thâm ý niệm cùng tiếp xúc. Giờ khắc này, Từ Minh Điệp nữ triệt để ngây dại vết quang ngập đầu. Ánh nắng chiều đỏ áo cưới. Chơi ạ, ta đến cùng cũng làm cái gì? Vậy mà lại cho hắn Minh Hôn Đại Pháp đây chính là cái kia giả Minh Hôn Đại Pháp hẳn là đưa tới dị tượng, Từ Minh Điệp nữ vẫn cho là căn bản không có khả năng nhìn thấy loại này giả thiết tính chất dị tượng xuất hiện. Nhưng là bây giờ cảnh tượng kỳ dị như vậy vậy mà thật sự xuất hiện, Từ Minh Điệp nữ giống như là choáng váng, ngơ ngác nhìn hỗn độn nhỏ, người triệt để mộng. Bây giờ đã không hề nghi ngờ. Lâm Thâm chính là đã luyện thành nàng cho giả minh hôn đại pháp. Từ Minh điệp nữ cảm giác mình bây giờ đơn giản chính là một kẻ ngu ngốc. Chính mình thanh đao đưa cho Lâm Thâm, còn một lần lại một lần tại trước mặt Lâm Thâm lặp đi lặp lại hồi ngẩng, tựa như đang kêu gạo để cho Lâm Thâm tới đâm nàng. A Lâm Thâm ý niệm cùng hỗn độn trung nhỏ nối liền cùng một chỗ. Lập tức từ hỗn độn trung nhỏ bên trong đã tuôn ra số lớn tin tức, chuyển vào ý niệm của hắn trong biển. Hỗn độn trung nhỏ bản thân đủ loại tin tức, liền như là của hồi môn đồ cưới đồng dạng, đủ số giao cho Lâm trong tay. Từ giờ khắc này Lâm Thâm mới xem như chân chính có hỗn độn trung nhỏ. Có thể sử dụng nắm nó trong tay cái kia giống như như lời ngươi nói, để ngươi làm cái này chim trong lòng a. Lâm Thâm tâm niệm khế động, hỗn độn chung nhỏ trấn áp xuống, đem Từ Minh Điệp nữ trấn áp càng chết. Từ Minh Điệp nữ nhân đều đã tê, đứng ngơ ngác ở nơi đó, tùy ý hỗn độn chung nhỏ rơi xuống cũng không có một điểm phản ứng. Lâm Thâm bây giờ không rảnh đi quản tử Minh Điệp nữ, bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi xử lý đâu. Tiểu Na hồ Lô độ luyện hóa thần hồn cùng thần khí đã đến thời kỳ mấu chốt, tiểu diệp trấn áp tĩnh hóa hoài nam tinh cũng đến thời khắc sống còn. Bây giờ chính là Lâm Thâm động thủ cướp đoạt hai cái đại đế thần khí tốt nhất cơ lúc, minh hôn đại pháp lần nữa thôi động, tiểu Na Tiểu Diệp, hồ lô đỏ cùng ngọc Tịnh bình phía trên, ẩn ẩn nổi lên vẻ khắc thường huyết hồng. Trước 1138, còn có thể là ai? Trước 1138, còn có thể là ai? Tiểu Diệp không ngừng thôi động trong tay ngọc Tịnh bình, muốn đem Hoài Nam tinh triệt để tỉnh hóa. Chỉ là ngọc Tịnh bình còn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái đỉnh phong, cái kia Hoài Nam tinh cũng không phải phàm tục người, trong lúc nhất thời cũng khó có thể đem hắn triệt để tỉnh hóa. Ngọc Tịnh bình suối chỉ là từ trong thân thể người tuân ra, bên trong đốt như lửa nướng toàn thân, thống khổ như vậy, ngay cả cơ nhất cũng khó có thể chịu đựng, sẽ lên thảm thiết. Hoài Nam tinh đã liều mạng nhất lại nhưng vẫn là sẽ nhịn không được phát ra đầu tê tâm liệt phế đáng âm thanh, đây không phải ý chí có thể khống chế đau đớn. Từng đạo lôi đỉnh từ mi tâm của nàng mà sinh, xâm nhập thể nội cùng cái kia suối quang đối kháng. Hai loại sức mạnh lấy cơ thể của Hoài Nam Tinh vì chiến trường, vô luận ai thắng ai bại, đều biết đối với cơ thể của Hoài Nam Tinh tạo thành khó mà vãn hồi phá hư đây chính là Ngọc Tịnh Bình chỗ kinh khủng. Ngọc Tịnh Bình lực lượng là lấy thân thể người khác xem như chiến trường, thắng bại tất cả tại tự thân không tổn hao gì, chỉ biết phá hư thân thể của địch nhân căn cơ đây vẫn là Ngọc Tịnh Bình không có có thể phát huy toàn bộ uy năng tình huống, nếu là có thể phát huy toàn bộ uy năng, sợ là Trong nháy mắt liền có thể đem Hoài Nam tinh hóa thành một bãi huyết thủy. Hoài Nam tinh tự hiểu đã không có còn sống khả năng tính, lập tức lên liều chết chi tâm, mi tâm mắt dọc mở ra, nội lên mà ra, bên trong màu tím lôi điện phun ra, có một tôn tựa như lôi điện biến thành thiên nữ, từ trong bay trên trời mà ra, mang theo vô tận thần tiêu lôi đình phóng tới tiểu Diệp đây là Hoài Nam tinh thần phách, lúc này triệu hoán đi ra, chính là muốn cùng tiểu Diệp đồng quy vu tận. Tiểu Diệp lạnh rên một tiếng, trong tay ngọc tịnh bình hào quang cường thịnh, cái bay tới thần phách trên thân, vậy mà cũng đã tuôn ra suối quang. Thần phách kêu thảm một tiếng, từ không trung xa xuống, trên người lôi điện cùng suối quang đan vào một chỗ đô nốt văng rồi thân phách cắn đứng dậy từng bước một chật vật hướng đi tiểu diệp đối với trên người suối quang đã không quan tâm đây là hoài nam tinh tín niệm chết cũng muốn kéo lên tiểu diệp làm chịu tội thay tiểu diệp liều mạng thôi động ngọc tình mình sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi trên thân không ngừng mà chảy mồ hôi đem trên người lụa trắng váy đều cho ướt đẫm để cho nguyên bản dội bù lụa trắng váy dính vào trên thân thể cái kia có lỗi có lõm thân thể hiện lộ không bỏ sót trên mặt của nàng cũng hiện ra không bình thường đỏ ửng hiển nhiên là tiêu hao vô cùng nghiêm trọng nàng mới chỉ khi đến cấp độ hoài nam tinh cũng đã có thể xem là nửa bước đại đế liều mạng một fan tình huống phía dưới Tiểu Diệp cũng mười phần khó chịu, cũng may Ngọc Tịnh Bình không hổ là đại đế thân khí, dù không phải là trạng thái đỉnh phong, vẫn như cũ phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy năng cường đại. Thần Phách từng bước một hướng đi Tiểu Diệp, trên người suối quan cùng lôi điện không ngừng ra minh, không gian cũng theo giao mình chấn động không ngừng. Cũng chính là thần miếu tinh không hề tầm thường, nếu là ở thông thường tình cầu bên trên, chỉ sợ tinh cầu sớm đã bị lực lượng kinh khủng này hủy đi không biết bao nhiêu lần. Tiểu Na lo lắng nhìn xem Tiểu Diệp cùng Thần Phách, trong lòng lo lắng nhưng cũng không có cái không có biện pháp, nàng hồ lô đỏ còn tại luyện hóa thần hồn cùng thân khí, tạm thời không cách nào sử dụng sức lực của bản thân nàng kém xa hoài nam tinh coi như bây giờ tham gia đối với tình hình chiến đấu cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Một bước, hai bước, ba bước, mang theo lôi quang chảy ra mà đến thần phách, khoảng cách tiểu diệp càng ngày càng gần, đã không đủ ba m khoảng cách, trên người lôi điện quang bạo cơ hồ liền muốn dính tại tiểu diệp trên thân. trong mắt tiểu diệp lấp lóe hàn quang, đột nhiên cắn răng một cái, tiếp đó mở ra môi đỏ, đem phun một ngụm máu tươi ở ngọc tịnh bình phía trên, máu tươi dính tại ngọc tịnh bình phía trên, vậy mà tựa như bọt biển hút thủy động dạng, đem máu tươi trong nháy mắt hút vào hấp thu máu tươi ngọc tịnh bình lập tức suối quang đại phóng giống như suối phun tuôn ra suối quang uy năng tăng lên theo hoài nam tinh thần phách cùng lâm thâm trên người suối quang đều tùy theo tăng vọt tựa như ngất trời đống lửa một dạng Thần phách bị cái này lực lượng cường đại vây khốn cướp bộ vậy mà không cách nào lại tiếp tục di động đi tới nàng liệu mạng đi lên phía trước phấn đấu quên mình muốn tới gần tiểu diệp tiểu diệp khuôn mặt nhỏ đã trắng bệnh rõ ràng cơ thể bị thương nặng cương ép tôi động ngọc tịnh bình đã để cho nàng triệt để tiêu hao cũng không còn dư được thân phách cương ép đi lên phía trước cơ thể tại trong suối quang tăng lên dã lôi điện lưng thân thể giống như là thành sắt nham tương nhỏ xuống. Nàng gian khổ tiến lên, cơ thể giống như là nhanh chóng hòa tan kem, đi qua chỗ, trên mặt đất tích đầy thành sắc thể lỏng lôi điện. Mắt thấy Thần Phách muốn đi đến tiểu diệp trước mặt, đã rướn ra ngón tay muốn đụng tới tiểu diệp mặt giết tiểu tiện nhân đó. Hoài Nam tinh nghiêm nghị gạt hét. Lúc này nàng đã không còn truy cầu mạng sống, chỉ muốn tiểu diệp cho nàng chết cùng, chính nàng cơ thể cũng bị nước suối hòa tan, đầy người cũng là huyết thủy, cơ thể thối giữa đã 10 phần nghiêm trọng, khắp khuôn mặt là bị ăn mòn cơ bắp, giữ tận giống như ác quỷ. Thần Phách phấn khởi sức mạnh, giơ lên thể lỏng lôi điện nhỏ xuống cánh tay, một quyền hung hăng vung hướng về phía tiểu diệp. Tiểu Nam mặc dù biết lực lượng của mình hẳn là không cái tác dụng gì, vẫn là xuống tới, muốn giúp tiểu Diệp. Tiểu Diệp thì lại phun ra một ngụm máu tươi, phút ở Ngọc Tịnh Bình phía trên, để cho Ngọc Tịnh Bình uy năng lần nữa để thăng. Tiểu Na đánh ra tia sáng, bị thần phách trực tiếp một quyền đánh nát, căn bản ngăn cản không được lực lượng của nàng. Mắt thấy thần phách năm đấm liền muốn rơi vào tiểu Diệp trên mặt, tiểu Diệp con ngươi cũng đã phóng đại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tại năm đấm kia khoảng cách tiểu Diệp khuôn mặt còn thừa lại không đến nửa thước khoảng cách, trên nắm tay lôi điện cũng đã băng xạ đến tiểu Diệp trên mặt thời điểm, năm đấm vậy mà ngừng lại, ngươi đang làm gì? Giết nàng. Giết nàng. Hoài Nam Tinh vừa sợ vừa giận, thê tâm liệt phế gần to trong lược nam tinh dưới sự thúc dụng, thần phách khuôn mặt và mèo liều mạng muốn tiếp tục vung đầu nằm đấm quả đấm của nàng cuối cùng lại bỗng núc ních thế nhưng là cái này vừa mới động nàng cái kia đã đến cực hạn cơ thể trong lúc đó tăng vỡ trực tiếp bạo liệt ra biến thành đầy đất thanh sắt thể lòng lôi điện hoài nam tinh tuyệt vọng không cam lòng đau đớn tới cực điểm tiểu na nhưng là vui mừng quá đỗi từ chỗ chết chạy ra tiểu diệp con ngươi dần dần khôi phục biểu tình trên mặt cũng dần dần từ sợ hai chuyển hóa thành vui sướng hoài nam tinh ngươi an tâm đi a tiểu diệp cho rằng đại cục đã định đem hoài nam tinh giải quyết triệt để sau đó nàng chính là lớn nhất bên thắng kéo lấy tiêu hao cơ thể Tiểu Diệp chính là muốn đem Hoài Nam tinh triệt để hóa thành huyết thủy thời điểm, lại đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Trong tay nàng Ngọc Tịnh Bình, không bị khống chế run rẩy dữ dội cùng một chỗ, một màn màu đỏ hào quang từ Ngọc Tịnh Bình đỉnh nổi lên, tựa như hồng sa đồng dạng xoa xuống, đem Ngọc Tịnh Bình chậm rãi bao phủ tại trong đó. Tiểu Diệp vừa sợ vừa giận, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đột nhiên lại nghe được Tiểu Na bên kia truyền đến rít lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, gặp cái kia hồ lô đỏ vậy mà cũng cùng Ngọc Tịnh Bình đồng dạng, đỉnh nổi lên ánh nắng chiều đỏ, đem cái kia hồ lô đỏ bao phủ tại trong đó, tựa như hồng sa khăn cô dâu đồng dạng. Tiểu Diệp lập tức quay đầu nhìn về phía Hoài Nam Tinh nàng tưởng rằng Hoài Nam Tinh làm ra tới, thế nhưng là Hoài Nam Tinh lúc này đã là nọ mạnh hết đà, thôi thoát, nhìn đã nửa chết nửa sống, cũng không có thể là nàng làm. Thế nhưng là ngoại trừ nàng, còn có thể là ai đâu, chứ 1139. Xong thần khí nơi tay. Chứ 1139, xong thần khí nơi tay. Trong lòng Tiểu Diệp sinh ra dự cảm bất tưởng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía lâm thâm vị trí. Cái này vừa nhìn một cái, Tiểu Diệp con người lập tức có vào. Lâm Thâm vẫn như cũ ngã trên mặt đất, trên thân suối quang giống như suối phun phun trào, nhìn giống như rất bình thường, thế nhưng là trên thực tế lại một chút cũng không bình thường. Lâm Thâm trên người suối quang vẫn luôn tại, thế nhưng là thân thể của hắn tại suối quang ở trong cũng không có giống như Hoài Nam Tinh đồng dạng nát giữa ăn mòn, thậm chí liền một chút xíu tổn hại cũng không có đây tuyệt đối không bình thường, liền Hoài Nam Tinh nhân vật như vậy, cơ thể đều bị suối quang ăn mòn hòa tan, Lâm Thâm làm sao lại một chút việc cũng không có. Tiểu Diệp muốn tồi động ngọc Tịnh Bình, thế nhưng là đột nhiên cảm giác trong lòng tê dận, trong tay xóa sáng mở ngọc Tịnh Bình vậy mà rời tay bay ra, không nhận khống chế của nàng. Tiểu Diệp thất kinh, muốn bắt được Ngọc Tịnh Bình, thế nhưng là Ngọc Tịnh Bình cũng đã cách xa nàng đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Tịnh Bình bay đi, tiếp đó bị một cái tay bắt được người. Tiểu Diệp thấy rõ ràng bắt được Ngọc Tịnh Bình chính là Lâm Thâm, vừa sợ vừa giận. Thinh Linh nghe Tiểu Na bên kia cũng truyền tới rít lên một tiếng, Hồ Lô Đỏ cũng thoát ly nàng trường khống, bay đến Lâm Thâm trước mặt, bị Lâm Thâm nắm ở trong tay. Nhìn xem một tay Ngọc Tịnh Bình một tay Hồ Lô Đỏ Lâm Thâm, hai tỷ muội cũng là trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả lời nói đều không nói ra được. Ngọc Tịnh Bình cùng Hồ Lô Đỏ bị Lâm Thâm đoạt lấy. Ngọc Tịnh Bình đình chỉ vận chuyển. Bên kia cơ thể đã hòa tan không còn hình dáng hoài nam tinh tạm thời thoát khỏi số chết, cũng là kinh ngạc nhìn tay cầm hai cái đại đế thần khí Lâm Thâm. Nàng cũng không có nghĩ đến, cuối cùng vậy mà lại là Lâm Thâm được lợi. Một màn này làm cho nàng không thể không nhớ lại trước kia trong nháy mắt nào đó lịch sử tựa hồ tương tự kinh người, tựa như là lập lại đồng dạng. Tiểu Diệp phản ứng lại, lập tức toàn lực cùng Ngọc Tịnh Bình câu thông, muốn để cho nó một lần nữa nghe theo mệnh lệnh của mình. Nàng cùng Ngọc Tịnh Bình cùng một chỗ chuyển sinh, hơn nữa một thể cộng sinh, tạo thành vận mệnh thể cộng đồng, có thể nói cả hai chính là một cái chính thể. Tiểu Diệp không tin Lâm Thâm có thể chân chính khống chế Ngọc Tịnh Bình, coi như sử dụng một loại đặc thù năng lực nào đó, tạm thời khống chế Ngọc Tịnh Bình, cũng không khả năng chân chính thiết chạm nàng cùng Ngọc Tịnh Bình ở giữa giang vực. Tiểu Diệp nghĩ không có sai, nàng còn có thể cùng Ngọc Tịnh Bình bắt được liên lạc, thậm chí có thể cảm ứng được Ngọc Tịnh Bình cùng nàng ở giữa giang vực, thế nhưng lại không cách nào khống chế Ngọc Tịnh Bình ta đem các ngươi từ trong dương kia giải cứu ra, cho các ngươi che chở, các ngươi không biết cảm ơn cũng coi như, lại còn lấy oán trả ơn, bây giờ báo ứng tới, chính các ngươi cũng thử một lần đại đế thần khí tư vị a. Lâm Thâm nói trực tiếp tuổi động Ngọc Tịnh Bình, Hồ Lô đỏ còn tại luyện hóa thần khí cùng thân hồn. Tạm thời không có cách nào sử dụng, Lâm Thâm nâng cao Ngọc Tịnh Bình, Ngọc Tịnh Bình lập tức tuân ra suối quang. Một giây sau, Tiểu Diệp cùng trên thân tiểu na cũng xuất hiện suối quang, tiểu na lập tức kêu lên thảm thiết, tiểu diệp lại cắn răng, một tiếng cũng không lên tiếng, ngươi vẫn rất có thể nhịn. Lâm Thâm nhìn tiểu diệp bộ dáng này, trong lòng càng thêm tức giận, mệnh lệnh Ngọc Tịnh Bình tiếp tục tăng cường uy năng đừng đem chính mình nói cao thượng như vậy, ngươi từ trong hỏng đảo đem chúng ta mang ra, đó là ngươi chính mình lòng tham. Ngươi mở ra bảo dương thời điểm, nhắn lại cũng sớm đã nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi nhất định phải lấy đi, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiểu Diệp cắn răng Âm thanh giống như là từ trong hàm răng gạt ra, ngươi nói rất đúng. Tiếp sau lại tiếp tục nói a. Lâm Thâm rơi lên cao cao Ngọc Tịnh Bình, để cho Suối Quang bạo phát càng thêm mãnh liệt Minh Hồn Đại Pháp coi là thật dùng tốt cực điểm, lấy hắn nhất bản cấp đẳng cấp, lại có thể thôi động Đại Đế Thần Khí. Hơn nữa tự thân cũng cơ hồ không cần trả giá năng lượng gì, dù là không cần năng lượng, cũng có thể để cho Ngọc Tịnh Bình bộ phát bản thân uy năng ngươi không thể giết chúng ta. Tiểu Diệp lại tiếp tục nói vì cái gì không thể. Lâm Thâm nghiến miệng, không có chút nào muốn dừng tay ý tứ chúng ta cùng Đại Đế Thần Khí đã là vận mệnh thể cộng đồng. Chúng ta sinh, Đại Đế Thần Khí ngay tại, chúng ta chết. Đại đế thần khí cũng biết cùng theo tiêu vong. Hơn nữa không có chúng ta, đại đế thần khí cũng sẽ không tiếp tục trưởng thành. Vĩnh Viễn cũng không cách nào trở lại trạng thái đỉnh phong. Vĩnh Viễn cũng sẽ không là chân chính đại đế thần khí. Tiểu Diệp nói phải không? Lâm Thâm như thế nào chịu tin chuyện hoang đường của nàng, tiếp tục sử dụng Ngọc Tịnh Bình trừng trị các nàng, ngược lại càng tăng mạnh hơn thêm vài phần uy năng. Tiểu Na cùng Tiểu Diệp trên người lụa trắng đều bị hòa tan, thân thể trần truồng bên trên cũng xuất hiện ăn mòn vết tích, để cho Lâm Thâm giật mình sự tình xảy ra. Ngọc Tịnh Bình cùng hồ lô đỏ ra phía trên, vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện ăn mòn vết tích em gái người vậy mà thật có loại sự tình này. Lâm Thâm chỉ có thể trước tiên đình trị Ngọc Tịnh Bình suối quang. Suối quang dừng lại, tiểu na cùng tiểu diệp thương thế trên người bắt đầu khép lại, hồ lô đỏ cùng Ngọc Tịnh Bình phía trên ăn mòn vết tích, cũng theo trên người các nàng khỏi bệnh hợp mà dần dần biến mất. Lâm Thâm sắc mặt âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, cái này cũng có chút phiền toái, các nàng cùng đại đế thần khí khóa lại cùng một chỗ, nếu là giết các nàng, đại đế thần khí cũng liền hủy. Coi như không giết các nàng, đại đế thần khí cùng các nàng đẳng cấp cũng là móc nối, muốn nhượng đại đế thần khí khôi phục nguyên bản uy năng, vậy thì mang ý nghĩa muốn đem các nàng cũng đẩy lên cấp đại đế, đây là tuyệt đối không được. Không được, nhất thiết phải giết các nàng. Tiểu Diệp nữ nhân này quá nguy hiểm, Lâm Thâm muốn đậu thủ, thế nhưng là lại có chút không nỡ đại đế thần khí đây là trong vũ trụ vẹn vẹn có 6 cái thần khí, đạt được bất kỳ một kiện đều có thể sừng bá một phương, hai cái nơi tay, cơ hồ có thể nói là tung hành vũ trụ vô địch. Có cái này hai cái đại đế thần khí, hắn cơ bản có thể lấy sức một mình cùng tiên đỉnh chống lại, nếu là cứ như vậy từ bỏ, thật sự là không nỡ. Tựa hồ nhìn ra Lâm Thâm tâm tư, Tiểu Diệp nói, cùng giết chúng ta, không bằng chúng ta hợp tác, ngươi nắm giữ lấy đại đế thần khí, chính là nắm trong tay mạng của chúng ta, muốn giết chúng ta tùy thời cũng có thể, chúng ta lại là ngươi trung thành nhất có thể tin đồng bạn muốn cùng ta hợp tác vậy trước tiên lấy ra thành ý tới cổ chi giới vương vật lưu lại ở nơi nào lâm thâm vốn cho là cổ chi giới vương lưu lại bảo tàng hẳn là tại ngọc tịnh bình cùng hồ lô đỏ bên trong thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện bên trong có đồ vật gì lại có lẽ là bên trong có cái gì hắn không biết ở nơi nào cũng không lấy ra được ngày tháng sau đó dài lắm ngươi muốn cái gì chúng ta về sau cũng có thể vì ngươi cung cấp tiểu diệp nói ngươi quả thực cho là ta không giết được ngươi nhóm lâm thâm mặt lạnh nói đương nhiên có thể giết thế nhưng là ngươi có thể bỏ qua hai cái đại đế thần khí cùng cái kia rất nhiều giới vương bảo dấu sao Tiểu Diệp nhìn thấu Lâm Thâm tham lam bản chất, không lo lắng chút nào Lâm Thâm sẽ đối với các nàng thống hạ sát thủ không tệ, ta không nỡ, bất quá muốn giết các ngươi, cũng không cần bỏ qua cái gì. Lâm Thâm nói chỉ một ngón tay, một đạo hắc quang từ hắn giữa ngón tay bay ra ngoài. Tiểu Diệp bắt đầu xem thường, thế nhưng là khi nàng thấy rõ ràng đạo hắc quang kia biến thành một cái màu đen trung nhỏ, sắc mặt lập tức đại biến, hỗn độn tiểu trung. Nó tại sao sẽ ở ngươi nơi đó chương 1140? Bí ngữ, chương 1140, bí ngữ. Tiểu Diệp kéo tiểu Na liền muốn chạy, các nàng không còn đại đế thần khí, thực lực vậy mà cũng hết sức kinh người, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lâm Thâm không nói một lời, hỗn độn tiểu trung phía trên hiện ra thần bí linh văn, theo một tiếng xa xăm trung vang, tiểu diệp cùng tiểu na trực tiếp từ không trung na xuống, giống như là bị nã hỏng đầu mơ mơ màng màng, ngay cả đứng cũng đứng không yên. Hỗn độn tiểu trung chân áp xuống, trực tiếp đem hắn lồng vào trung bên trong. Lâm Thâm với tay, hỗn độn tiểu trung trên không trung xoay chuyển một cái, về tới trong tay của hắn. Hỗn độn tiểu trung trong tay hắn dạng ngời rực rỡ, phía trên cổ lao thần bí linh văn lưu chuyển không ngừng, hỗn độn tiểu trung nội bộ cũng là từng cơn sóng gợn qua vào, quá lại tiểu diệp cùng cơ thể của tiểu na, mặc dù cùng ở tại hỗn độn tiểu trung bên trong, nhưng mà tiểu diệp. Tiểu Na cùng Tử Minh điệp nữ cũng không thể gặp nhau, thậm chí không phát hiện được lẫn nhau tồn tại. Các nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy bốn phía hỗn độn dương ngủ sôi trào, đưa tay không thấy được năm ngón, rõ ràng chỉ là một ngụm trung nhỏ, nội bộ lại phảng phất là một thế giới khác. Lâm Thâm dỗi ra ngón tay, tại hỗn độn Tiểu Trung lên đạn rồi một lần, hỗn độn Tiểu Trung lập tức phát ra tiếng trung vang. Hỗn độn Tiểu Trung nội bộ, từng đạo âm vòng vô căn cứ mà sinh, bộc tại trên thân Tiểu Diệp, không ngừng mà có vào, đem nàng nguyên bản là có lồi có lõm cơ thể, xiết rất nhiều nơi đều lún xuống dưới, máu tươi cũng từ trong dỉ ra. Lâm Thâm nhìn xem một cái tay khác bên trong Ngọc Tịnh Bình gặp Ngọc Tịnh Bình không hư hao chút nào, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hôn độn Tiểu Trung có màn hình vũ trụ pháp tác tác dụng, Tiểu Diệp bị vây ở Hôn độn Tiểu Trung bên trong, nàng cung Ngọc Tịnh Bình ràng buộc bị cách ly. Lúc này giết Tiểu Diệp cũng sẽ không hủy đi Ngọc Tịnh Bình. duy nhất chỗ xấu chính là Tiểu Diệp vừa chết, Ngọc Tịnh Bình chỉ sợ sẽ không bao giờ lại trưởng thành, không thể lại trở về Đại Đế Thần Khí nhóm. Bất quá Tiểu Diệp tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt, quỷ kế đa đoan, lưu nàng sống sót, Lâm Thâm thực sự không yên lòng, tình nguyện để cho Ngọc Tịnh Bình mất đi trở lại Đại Đế Thần Khí cơ hội, cũng phải đem nàng giết chết đến là Tiểu Na mặc dù tính tình tương đối kém, nhưng mà không có nhiều như vậy tâm nhãn, tốt hơn khống chế. Cổ chi giới vương di sản cũng có thể từ nàng ở đây nhận được đáp Đợi khi tìm được cổ chi giới vương bảo tàng, lại xử lý nàng cũng không muộn âm vòng không ngừng. Ma co vào, tiểu diệp liều mạng lực bộ phát lượng, lại cũng chỉ có thể chỉ hoan âm vòng co vào tốc độ, không cách nào tránh thoát âm vòng gò bó hỗn độn tiểu trùng Có chút lợi hại à? Cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là lai lịch gì. Lâm Thâm đang âm thầm suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được một cái thanh âm run rẩy người giúp ta thoát khốn, ta có thể dạy ngươi lại đế hồ lô chân chính sử dụng phương pháp vết máu đầy người giống như thịt giỏi bình thường Hoài Nam Tinh run giọng nói nàng là đau thật lợi hại bình thường thương lấy nàng thể chất có thể khôi phục nhanh chóng nhưng mà Ngọc Tịnh Bình tạo thành gương liền xem như có siêu cấp tự lãnh thể chất cùng năng lực cũng không dùng được bây giờ Hoài Nam Tinh toàn thân cao thấp cũng đã không có một khối hào ra trong đó đau đớn có thể tưởng tượng được cái gì gọi là chân chính sử dụng phương pháp Lâm Thâm nhìn về phía nàng nhíu mày hỏi ngươi cướp đoạt Đại Đế thần khí thủ đoạn hẳn là Đại Thiên Minh Vương Minh Hôn Đại Pháp phương pháp này ta trước đó đã từng nghiên cứu qua chia làm hai cái phiên bản một người trong phiên bản đó tại rất lâu phía trước được nhận định vì sai bản tại ta thời đại kia không ai có thể luyện thành. Không nghĩ tới ta bị vây nhiều năm như vậy, lại có người đã luyện thành. Hoài Nam tinh thân thể cố nén đau đớn nói, vô luận là cái nào một bản minh hôn đại pháp, gã thu hồi lại thần khí, đều chỉ có trưởng công quyền, mà không thể giống như là người bình thường luyện hóa thần khí, đối với thần khí có trăm phần trăm hiểu rõ, thậm chí ngay cả thần khí có cái nào năng lực cũng sẽ không quá rõ ràng, chỉ có thể tại về sau sử dụng ở trong chậm rãi tìm tòi. Người đến là rất rõ ràng. Lâm Thâm đến cũng không phủ nhận, sự thật cũng xác thực như thế minh hôn đại pháp vẫn có rất nhiều thiếu hụt, bất quá nó no thiếu hụt nhiều hơn nữa, y nguyên vẫn là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Dù sao cũng là từ chỗ khác trong tay người mạnh mẽ bắt lấy thần khí trở về, loại năng lực này bản thân liền đã lịm thiên, lâm thâm cũng không trông cậy vào lập tức liền có thể trăm phần trăm hiểu rõ thấu triệt đại đế thần khí sử dụng phương pháp hết sức phức tạp. Nếu là không biết phương pháp, nó rất nhiều tác dụng đều không thể mở ra. Ngươi cũng không có phát hiện ngọc tịnh bình cùng hồn lô đỏ bên trong có đồ vật gì đúng không? Đó cũng không có nghĩa là bên trong không có đồ vật, chỉ là bởi vì ngươi không có tìm được chính xác mở ra phương thức, cho nên không cách nào phát hiện đồ vật bên trong. Nếu như ta đoán không sai, ngươi vừa rồi nâng lên cổ chi giới vương bảo dấu hẳn là ngay tại cái kia hai cái đại đế thần khí bên trong chỉ cần ngươi giúp ta thoát huấn, ta liền dạy ngươi đại đế hồ lô chân chính sử dụng phương pháp, chỉ dạy hồ lô đỏ sử dụng phương pháp. lâm thâm kẽ nhũ mảy mỗi kiện đại đế thần khí sử dụng phương pháp cũng không hoàn toàn tương tự, đại đế hồ lô là ta khu nam đại đế thần khí, trước đó từ ta sử dụng, ta cũng chỉ biết sử dụng của nó phương pháp, ngọc tịnh bình sử dụng phương pháp, đơn giản ta cũng biết một chút, cũng không hoàn chỉnh. hoài nam tinh dừng một chút lại nói, bất quá như ta thấy, nếu quả thật có như lời ngươi nói bảo tàng, 89 phần hẳn là dấu ở đại đế trong hồ lô bởi vì ngọc tịnh bình bên trong mặc dù cũng có thể chứa đựng đồ vật nhưng mà bên trong năng lượng phá hủy tính chất quá mạnh, rất dễ dàng làm tổn thương vật phẩm. Thời gian dài chứa đựng, hẳn sẽ không lựa chọn đặt ở nó bên trong. Có đạo lý. Lâm Thâm khẽ gật đầu, như thế nào mới có thể cứu ngươi? Ta bị Đông Hoàng Thần Miếu phong tỏa mệnh cơ, không cách nào rời đi tòa thần miếu này phạm vi, chỉ có huấn độn tiểu trung có thể giải. Hoài Nam tinh vội vàng nói như thế nào giải trừ thần miếu khóa chặt. Lâm Thâm lại hỏi ngươi lấy minh hồn đại pháp khống chế độn tiểu chung, tiếp đó đối với độn tiểu trung nói ra một câu bí ngữ liền có thể mở ra nó hỗn độn thần quang, đem cái kia thần quang chiếu vào trên người của ta, ta liền có thể thoát khỏi thần miếu khóa chặt, rời đi thần miếu bên ngoài. Hoài Nam Tinh nói cái nào một câu bí ngữ, Lâm Thâm lại hỏi hỗn độn. Hỗn độn, trở về, trở về. Hoài Nam Tinh do dự một chút, liền tự nói ra bí ngữ hỗn độn. Hỗn độn, trở về, trở về. Lâm Thâm nói ra bí ngữ sau đó, cái kia hỗn độn tiểu trung phía trên, quả nhiên bạo phát ra không giống nhau hào quang. Trước đây Kim Sắc Linh văn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trên đồng hồ Meli huyễn thải chính là như vậy, cờ a e tại trên người của ta. Hoài Nam Tinh kích động nói ngươi trước tiên đem đại đế hồn lô bí ngữ đều nói cho ta. Lâm Thâm cũng không có lợi dụng Hỗn Độn Thần Quang chiếu xạ Hoài Nam Tinh ngược lại dập tắt Hỗn Độn Thần Quang ngươi trước tiên giúp ta thoát khốn, ta nếu là bây giờ nói cho ngươi, ngươi không cứu ta làm sao bây giờ? Hoài Nam Tinh nói ngươi không tin ta, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Lâm Thâm nhàn nhạt nói ngươi có Hỗn Độn tiểu trung cùng hai cái đại đế thần khí nơi tay, ta lại trọng thương tại ngươi, ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, ta như thế nào dám trái với điều đức? Hoài Nam Tinh nói nói rất có lý. Lâm Thâm cười lấy gật đầu ta thể, chỉ cần ngươi cứu ta thoát khốn. Ta tất nhiên sẽ bả đại đế hồ lô cách dùng toàn bộ đều dạy cho ngươi, nếu có tảng tư thiên lôi đánh xuống chết không yên lành." Hoài Nam Tinh vì lấy được Lâm Thâm tín nhiệm, trực tiếp phát hạ thể luân, "Ta tin tưởng ngươi." Lâm Thâm nói vậy liền nhanh cứu ta đi. Hoài Nam Tinh đại hỉ ta tin tưởng ngươi, nhưng mà không có nghĩa là ta sẽ cứu ngươi, nếu là trước kia ngươi đối phó tiểu Diệp cùng tiểu Na thời điểm, không có đem ta liên lụy trong đó, lúc này tha cho ngươi một mạng cũng không sao, đáng tiếc à." Lâm Thâm nói đối với Ngọc Tịnh Bình nói, bình Ngọc." bình Ngọc." hóa cái này bận sinh vật a." Lâm Thâm giọng nói vừa ra, cái kia Ngọc Tịnh Bình miệng lập tức quang phun Phun ra ngất trời thần quang đây là Lâm Thâm từ tiểu diệp nơi đó nghe được bí ngữ, sử dụng quả nhiên so với hắn tùy ý mệnh lệnh Ngọc Tịnh bình mạnh hơn rất nhiều. Cơ thể của Hoài Nam Tinh lập tức bị suối quang bao khỏa, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm không có ta. Ngươi tìm không thấy đại đế trong hồ lô bảo tàng. Hoài Nam Tinh tê tâm liệt phế tê. Ớ. Lâm Thâm nhưng căn bản không để ý tới nàng, tùy ý nàng tại trong suối quang kêu thảm, một hồi chửi rủa, một hồi cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ không thành lại tiếp tục gọi mắng, cuối cùng âm thanh dần dần không, biến thành một vũng máu. Lâm Thâm nhìn xem Hoài Nam Tinh hóa thành huyết thủy lúc này mới lại đem lực chú ý nhìn về phía hỗn độn tiểu trung bên trong tiểu diệp cùng tiểu na vừa rồi lâm thâm đã để tiểu na có thể nhìn thấy tiểu diệp cơ thể của tiểu diệp sắp bị âm vòng cắt đứt tiểu na không ngừng mà kêu khóc muốn xuống tới thế nhưng là vô luận nàng như thế nào phóng tới tiểu diệp đều rất giống chỉ xích tiên nhai đồng dạng không cách nào tới gần tiểu diệp mãi mãi cũng chỉ ở trước mắt của nàng lâm thâm thấy thế biết thời cơ không sai bị lắm liền chuẩn bị dùng tiểu diệp sinh tử áp chế tiểu na đợi nàng nói ra đại đế hồ lô và ngọc tịnh bình sử dụng phương pháp sau lại đem tiểu diệp xử lý đang chuẩn bị mở miệng lại đột nhiên nghe được tiểu na tan vỡ đối với trời khóc hô ngươi không thể giết nàng à. Ngươi không thể giết nàng Af vì cái gì ta không thể giết nàng. Lâm Thâm lạnh giọng hỏi bởi vì, bởi vì ngươi là bà ba, ba. ngươi là bà của chúng ta. Cha rồi ta. Ngươi sao có thể giết nữ nhi của mình? Tiểu Na một câu nói trực tiếp đem Lâm Thâm làm động. chương 1.141 chuyển thế thân. chương 1.141 chuyển thế thân. Lâm Thâm ngơ ngác một chút, tiểu Na câu này thực sự là đem hắn cho chỉnh có chút bó tay rồi đừng nói hắn không sinh ra con gái lớn như vậy, coi như có thể sinh ra con gái lớn như vậy, vừa rồi tiểu Diệp còn quyết tâm phải giết hắn, nào có con gái ruột muốn làm chết thân lão cha nguyên bản nhìn tâm tư ngươi coi như đoan thuần, không nghĩ tới vì mạng sống, lại có thể không biết liêm sỉ tới mức này. Lâm Thâm không đem tiểu Na nói lời coi thành chuyện gì to tát, cho là đây là tiểu Na vì bảo trụ tiểu Diệp mệnh mà nói hiệu nói vượn không phải, thật sự, ngươi thật là chúng ta phụ thân. Tiểu Na vội la lên ta muốn thật là các ngươi phụ thân, liền các ngươi vừa rồi giết cha những hành vi kia, liền càng thêm đáng chết. Lâm Thâm khinh thường âm thanh lạnh lùng nói đó, là bởi vì chúng ta vừa rồi căn bản là không biết ngươi là lão bà Tiểu Na mắt thấy cơ thể của tiểu Diệp đều nhanh muốn bị cắt đứt, lòng như lửa đốt nói, phía trước ngươi không có lấy ra hôn độn tiểu trung, chúng ta làm sao biết ngươi là lão bà, ngươi lấy ra trùng nhỏ sau đó, chúng ta mới ý thức tới ngươi là lão bà. Lão bà, ngươi nhanh lên thả tiểu Diệp a, nàng sắp không được. Tiểu Na quá mức bối rối, nói có chút loạn, bất quá Lâm Thâm nghe vẫn là hiểu rồi, thầm nghĩ trong lòng, đây là ngụy biện gì, có độn tiểu trùng chính là các nàng lão bà, như vậy về sau ta đem hỗn độn tiểu trùng truyền cho con của ta có phải hay không liền có thể thăng cấp thành gia gia của các nàng? Lâm Thâm tự nhiên không tin Tiểu Na nói những thứ này, bất quá hắn vẫn để cho ám vòng tạm hoãn có vào, để cho Tiểu Diệp tạm thời sống sót. Tất nhiên Tiểu Na muốn lợi dụng thân tình cứu Tiểu Diệp, vậy hắn vừa vặn lợi dụng cơ hội này, từ Tiểu Na trong miệng hỏi ra bảo tàng chỗ, còn có Hồ Lô đỏ cùng Ngọc Tịnh Bình sử dụng phương pháp. Nàng nếu là không chịu nói, vậy nàng làm thân thích bộ này thuyết tử tự nhiên là chưa đánh đã tan vì cái gì có hỗn độn tiểu chung chính là phụ thân các ngươi. Lâm Thâm hỏi trước một cái vấn đề như vậy, muốn nghe một chút Tiểu Na nói thế nào. Tiểu Na gặp tâm vòng tạm thời ngừng lại, mặc dù không có giải trừ, ít nhất Tiểu Diệp mệnh là bảo vệ tới. hơi chậm một hơi, nói chuyện cũng trở nên so trước đó có trật tự một chút. Hỗn độn Tiểu Trung là ngươi bản mệnh thần khí, thế gian chỉ có ngươi có thể sử dụng. vô luận ngươi ngoại hình như thế nào biến hóa, cho dù là chuyển thế trùng sinh thành nữ nhân, hỗn độn Tiểu Trung cũng chỉ có ngươi một người có thể sử dụng, sự thật cũng sẽ không cải biến. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng chỉ có phụ thân của các ngươi có thể sử dụng hỗn độn Tiểu Trung, liền không sợ có ngoại ý sao? Lâm thâm Âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng không cho rằng trên thế giới này thật có cái gì thần khí là chuyên thuộc về người nào đó cái gọi là chuyên trúc thần khí người bên cạnh không cách nào sử dụng chỉ là điều kiện hoặc kỹ thuật còn không có đạt đến mà thôi vừa nhìn thấy hỗn độn tiểu trung thời điểm ta cũng hoài nghi như vậy qua dù sao vũ trụ chi lớn không thiếu cái lạ có thể thật có một ít trùng hợp phát sinh để cho một kẻ không quen biết có thể sử dụng hỗn độn tiểu trung tiểu na càng nói càng tự tin phản phất nhận định lâm thâm chính là nàng phụ thân thế nhưng là một việc có thể là trùng hợp không có khả năng mọi thứ cũng là trùng hợp thôi tiểu na nói xong nhìn chằm chằm lâm thâm nói ngươi đã luyện thành thuyết tiến hoa đúng không không tệ lâm thâm gật đầu ngươi đã luyện thành tham sống sợ chết bất lão kinh đúng không Tiểu Na lại hỏi đúng vậy. Lâm Thâm lần nữa gật đầu, người còn đã luyện thành đạp tiên đỉnh không sai a. Tiểu Na âm thanh lại để cao mấy phần không sai. Lâm Thâm không có phủ nhận. Tiểu Na cùng Tiểu Diệp đi theo bên cạnh hắn lâu như vậy, biết hắn những chuyện này cũng không kỳ quái vậy cũng không có lầm. Lão Ba trước khi rời đi nói với chúng ta, cái này ba loại công pháp chỉ có hắn chuyển thế trùng sinh sau đó có thể luyện thành, chờ hắn trùng sinh lúc trở về, chính là khởi động lại con đường tu luyện, hoàn thành. Cái này ba loại công pháp này, cái này ba loại công pháp đều có vấn đề, hơn nữa cần khác biệt điều kiện tu luyện, ngoại trừ trùng sinh trở về Lão Ba. Lại có ai có thể đồng thời tu luyện cái này ba loại công pháp, hơn nữa ngươi còn có thể sử dụng hỗn độn tiểu trung, ngươi không phải lao ba lại có thể là ai. Tiểu na càng nói càng chắc chắn ý của ngươi là nói, ta là phụ thân các ngươi cổ trì giới vương chuyển thế. Lâm thâm lúc này ngược lại có chút không tự tin tuyệt đối sẽ không sai. Tiểu na khẳng định nói có thể đây chỉ là một loại trung hợp, cũng là bởi vì ta tu luyện cái kia ba loại công pháp, cho nên mới có thể sử dụng hỗn độn tiểu trung. Lâm Thâm trầm ngâm nói không phải, Hỗn Độn Tiểu Trung cùng cái kia ba loại công pháp không hề có một chút quan hệ, Hỗn Độn Tiểu Trung là lao ba người chuyển thế phía trước tu luyện công pháp cùng thần lực chô tụ, khi đó ngươi còn không có tu luyện cái này ba loại công pháp. Dường như sợ Lâm Thâm nghe không rõ, Tiểu Na lại giải thích tận kẽ, trước kia ngươi số nhớ thành thần, cướp đoạt Đông Hoàng thần vị, ngưng kết bản mệnh thần khí Hỗn Độn Tiểu Trung, dùng cái này trùng kích đại đế chi đạo, mặc dù bởi vì một chút nguyên nhân cuối cùng không thể thành công, nhưng mà Hỗn Độn Tiểu Trung đã có đại đế thần tính, cùng chân chính đại đế thần khí so sánh cũng không kém chút nào. Như thế tính mệnh giao tu chi vật cũng chỉ có chính ngươi mới có thể sử dụng. Ngươi chính là vì trùng tu cái này ba loại công pháp mới lựa chọn chuyển thế, bây giờ lại có thể sử dụng tiếp trước bản mệnh thần khí, trừ phi ngươi là lão bà, bằng không làm sao có thể trùng hợp như thế. Lâm Thâm bị Tiểu Na nói có một chút như vậy dao động, thầm nghĩ trong lòng, thật chẳng lẽ có như vậy một loại khả năng tính, ta là cổ chi giới vương chuyển thế thân. Lâm Thâm nghĩ đến phát sinh ở trên người mình đủ loại dị thường, vì cái gì chỉ có chính hắn có thể nhìn sao hòa trùng, có thể sử dụng hóa trùng, cái này khiến hắn một mực có một loại ngờ tới, có thể tự có cái gì không tầm thường thân phận, cho nên mới sẽ đặc biệt như vậy. Cho nên bây giờ nghe được tiểu na những thứ này thuyết tử, mới có thể cảm thấy có một chút như vậy khả năng tính, nếu không thì tính toán tiểu na miệng phun hoa sen, hắn cũng sẽ không tin tưởng một chữ trừ cái đó ra, ngươi còn có cái gì chứng cứ? Lâm Thâm chẳng qua là cảm thấy có một chút như vậy khả năng tính, nhưng mà khả năng tính cũng không cao, dùng cái này nhất định chính mình là cổ chi giới vương chuyển thế thân, còn hơi quá sớm. Tiểu Na nhìn một chút cổ cũng bị tìm, không cách nào nói chuyện tiểu diệp, do dự một chút nói, kỳ thực có một cái vô cùng đơn giản phương pháp, lập tức liền có thể chứng minh ngươi chính là phụ thân của chúng ta. Ngươi sẽ không muốn nói nhỏ máu nhận thân à? Ta còn là trải qua mấy ngày học đường, đừng cầm cái kia lừa gạt ta. Lâm Thâm nói, Tiểu Na nói, lão ba ngươi mượn Đông Hoàng Chi vị thành thần, cho nên Đông Hoàng Thần Miếu chính là thần miếu của ngươi. Bây giờ Đông Hoàng Thần Miếu bị hủy, nhưng mà chỉ cần chính thần quý vị, Đông Hoàng Thần Miếu liền có thể tự động đúc lại khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù ngươi đã chuyển thế trùng sinh, nhưng mà thần vị hẳn là còn ở. Nếu như ngươi không phải phụ thân của ta, ngươi đi vào Đông Hoàng Thần Miếu phá vi, liền sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Trái lại, chỉ cần ngươi đi đi vào, Đông Hoàng Thần Miếu tất nhiên sẽ đúc lại vinh quang. Lâm Thâm nghe xong đến là có mấy phần ý động, ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thần Miếu phế tích. Biện pháp này nghe đến là có chút đáng tin cậy, nếu hắn thực sự là cổ chi giới vương chuyển thế, trên thân còn có Đông Hoàng Thần vị, đi vào trong phê tích, thần miếu liền có thể tự động đúc lại, cái kia xác thực có thể nói rõ hắn chính là cổ chi giới vương chuyển thế thân. Chương 1142, Quỷ thần cái chết. Chương 1142, Quỷ thần cái chết. Mặc dù trong lòng có chút tin tưởng tiểu Na nói biện pháp này, bất quá Lâm Thâm cũng không có mình đi qua. Hắn khoát khoát tay bên trong hỗn độn tiểu trùng, đem tiểu Na phóng ra đi qua. Lâm Thâm ra hiệu Tiểu Na hướng về Đông Hoàng Thần Miếu bên trong phế tích đi. Tiểu Na chỉ là tính tình kém một chút, nhưng mà cũng không đốc, biết rõ Lâm Thâm vẫn là chưa tin nàng, sợ cái này Đông Hoàng trong Thần Miếu có huyền cơ gì, muốn để nàng đi trước lội lôi. Trong lòng Tiểu Na biết rõ, không chút do dự hướng về Đông Hoàng Thần Miếu phế tích đi đến. Lâm Thâm nhìn xem Tiểu Na trong phế tích đi một vòng, thậm chí còn tại Thần đàn nền móng phía trên đứng một hồi, nơi đó sự tình gì cũng không có phát sinh, Lâm Thâm này mới khiến nàng trở về, lại đem nàng thu hồi hỗn độn Tiểu Trung bên trong. Chỉ là như vậy. Lâm Thâm Y nguyên vẫn là không thể yên tâm, suy nghĩ một chút, liền đem trong tay hôn độn tiểu trung vứt ra ngoài, để cho hôn độn tiểu trung bay vào trong phế tích. Hôn độn tiểu trung là cổ chi giới vương trộm lấy Đông Hoàng Thần Bị, nương tụ ra bản mệnh thần khí, trên lý luận chính là Đông Hoàng Thần khí, vạn nhất có thể dẫn phát Đông Hoàng Thần miếu đúc lại nơi phát ra là nó, đây chẳng phải là liền bị Tiểu Na lừa gạt đáng tiếc? Lâm Thâm ngờ tới cũng không có trở thành sự thật, hôn độn tiểu trung tại phế tích bên trong mỗi cái chỗ đều ngừng lưu lại một hồi, cái kia Đông Hoàng Thần miếu cũng không có phát sinh bất luận cái gì dị biến, vẫn là một vùng phế tích thu hồi hôn tiểu trung, trong lòng Lâm Thâm âm thầm cô. Thật chẳng lẽ muốn chính mình đi vào nghiệm chứng một chút. Trong lòng của hắn không nắm chắc, mặc dù cảm thấy chính mình là cổ chi giới vương chuyển thế thân khả năng tính không lớn, nhưng mà vạn nhất chân tướng đúng là như thế mà nói, hắn bản tâm là có chút không tiếp thụ nổi nếu như thần miếu thật sự lúc lại, ta có thể hay không giống cái khác trong thần miếu những tượng thần kia, bị khốn ở thần miếu bên trong. Lâm Thâm lại nghĩ tới một vấn đề. Những thứ này trong thần miếu tượng thần cũng là bị treo, hơn nữa lúc ban ngày giống như tự vật, chỉ có tại đêm tối thời điểm mới có thể rõ ràng thần tích. Lâm Thâm không biết những tượng thần kia là có hay không đang quỷ thần bản thân, có thể khẳng định là bọn chúng cũng không thể rời đi thần miếu. Bạn nhất hắn thật là cổ chi giới vương chuyển thế thần thần miếu đúc lại kết quả hắn bị vây ở trong thần miếu không ra được đây chẳng phải là không xong tiểu na nói đương nhiên sẽ không những quỷ kia thần sở dĩ sẽ bị kẹt ở trong thần miếu là bởi vì bọn hắn cũng đã chết chết quỷ thần không đi ra lọt thần miếu ngươi là sống một lần nữa kích hoạt thần miếu đối với ngươi mà nói có trăm lợi mà không có một hại có thần miếu làm căn cơ về sau ngươi coi như ở bên ngoài chết đi cũng có thể tại trong thần miếu trùng sinh không cần lại sợ hai cái chết lời này của ngươi nói tự mâu thuẫn tất nhiên quỷ thần sẽ không tử vong có thể tại trong thần miếu trùng sinh những quỷ kia thần như thế nào lại là chết Lâm Thâm cảm thấy tiểu na nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Tiểu na giải thích nói, "Ta ý tứ biểu đạt có thể có chút không chính xác, tử vong đối với nhân loại tới nói chỉ có một loại tình huống, đó chính là thân thể tử vong. Nhưng mà đối với quỷ thần tới nói, tử vong là có hai loại, một loại là nhục thể tử vong, loại này tử vong đối với quỷ thần tới nói cũng không phải thật sự là tử vong, vô luận quỷ thần nhục thể ở bên ngoài tử vong bao nhiêu lần, cũng có thể tại trong thần miếu trùng sinh. Nhưng mà một loại khác tử vong đối với quỷ thần tới nói chính là tử vong chân chính, nhục thể sẽ lại không trùng sinh." Tiểu na dừng một chút mới dùng nói, "Loại kia tử vong gọi là đoạn tuyệt." có ý tứ gì, lâm thâm hỏi đoạn tuyệt ý tứ chính là chỉ, cùng cái vũ trụ này đoạn tuyệt hết thể liên hệ, không có ai lại nhớ ký hắn, không có ai lại biết hắn, hắn lưu lại trong vũ trụ hết thể vết tích cũng đều đã tiêu thất hoặc bị che kín. Tóm lại nói đúng là, cái này quỷ thần cùng trong vũ trụ bất kỳ vật gì cũng không có ràng buộc cùng dây dưa, như vậy cái này quỷ thần cũng chính là chân chính chết đi. nay liên không đúng, ta xem những cái kia trong thần miếu quỷ thần, rất nhiều cũng là có rất nhiều người cung phụng, thậm chí là có công pháp truyền thừa quỷ thần, bọn hắn làm sao lại cùng vũ trụ này không còn ràng buộc cùng dây dưa? lâm thâm nhiễu mày nói, tiểu na nói lời, có quá nhiều thiếu sót. Tiểu Na than nhẹ một tiếng, vậy sẽ phải hỏi lão ba người. Hỏi ta. Lâm Thâm có chút không hiểu, không biết Tiểu Na là có ý gì không hỏi ngươi còn có thể hỏi ai. Cái này bí thần tinh rất nhiều quỷ thần không bình thường chết đi, đều là ngươi một tay tạo thành, đến cùng là làm sao làm được, cũng chỉ có ngươi một người biết được, không hỏi ngươi còn có thể hỏi ai. Lâm Thâm không khỏi dò xét bốn phía, hắn hôm nay mới biết bí thần tinh biến thành bộ dáng hiện tại, lại là cổ tri giới vương tạo thành. Hắn không cách nào tưởng tượng, trước kia cổ tri giới vương đến cùng làm cái gì, vậy mà làm cho cả quỷ thần chi địa quỷ thần tất cả hóa thành tượng thần bị treo tại trên xà nhà đoạt đại đế thần khí, xuyên tạc thần vị thủy diệt quỷ thần, cái này cổ chi giới vương hắn đều đã làm những gì a? Lâm Thâm bây giờ suy nghĩ một chút, cảm thấy cổ chi giới vương quả thực đáng sợ, lấy cổ giới khu xuất thân, vậy mà làm nhiều như vậy để người cảm giác khó có thể tin sự tình đặc biệt là đem quỷ thần chi điệu biến thành loại bộ dáng này, càng là để người không cách nào tưởng tượng, hắn đến cùng là làm sao làm được đây chính là chư thiên quỷ thần a? Hắn đến cùng dùng dạng gì phương pháp để cho tất cả quỷ thần đều treo cổ ở nhà mình thần miếu trên xà nhà cổ chi giới vương quả nhiên là có quỷ thần, khó đạt đến chi tài. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm tán thưởng. Mặc dù trong lòng đối với Cổ Chi Giới Vương làm những sự tình này mười phần bội phục, thế nhưng là Lâm Thâm vẫn như cũ có chút không tiếp thu được, chính mình là Cổ Chi Giới Vương chuyển thế thân chuyện này. Hắn chỉ muốn làm chính mình, không muốn trở thành bất kỳ người nào khác là thật là dạ, thử một lần liền biết hạ trạng. Lâm Thâm ánh mắt nhìn nhìn về phía xa xa Đông Hoàng Thần Miếu Phế Tích. Chỉ cần hắn đi vào trong phế tích, lập tức liền có thể biết mình là không phải Cổ Chi Giới Vương chuyển thế thân. Lúc này Lâm Thâm tâm tình là phức tạp, hắn khát vọng biết đáp án, nhưng mà lại sợ đáp án nói cho hắn biết, hắn thực sự là Cổ Chi Giới Vương chuyển thế thân. Do dự phút chốc, Lâm Thâm vẫn là hướng về phế tích đi tới nên đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt, vô luận dù thế nào trốn tránh, sự thật cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Cùng dạng này tiếp tục đần độn ngu ngốc, còn không bằng bây giờ liền biết rõ ràng đáp án. Lâm Thâm đi rất chậm, đạo lý đều hiểu, thế nhưng là rơi vào trên người ai, dù ai cũng không cách nào bình tĩnh ung dung ứng đối nếu như lão vệ ở đây là tốt. Lâm Thâm thầm nghĩ lấy, có lão vệ ở bên cạnh, tựa như vấn đề gì đều không phải là vấn đề, hắn chỉ cần đi làm, hậu quả lão vệ sẽ cùng hắn cùng một chỗ khiêng, cái này khiến Lâm Thâm sẽ rất yên tâm đi đến phía tích biên giới lúc. Lâm Thâm dừng một chút, tiếp đó cắn răng một cái, trực tiếp nhấc chân bước vào miếu Đông Hoàng trong phía tích. Lâm Thâm sợ mất mật, sợ sệt cái này miếu đông hoàng thật sự có phản ứng gì, khi đó Lâm Thâm đều không biết nên như thế nào tự xử. Cũng may bước đầu tiên không có việc gì, trong lòng Lâm Thâm vẫn còn có chút run rẩy, tiếp tục đi lên phía trước, hướng về thần đàn cơ tọa vị trí mà đi. Nếu như đến nơi đó, phế tích còn không có gì phản ứng, liền có thể chắc chắn hắn không phải cổ chi giới vương chuyển thế thân. Chương 1143, thần miếu đúc lại. Chương 1143, thần miếu đúc lại. Lâm Thâm từng bước một đi lên phía trước, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn đến là không thể nào sợ bị kẹt ở thần miếu bên trong, trên tay có Hỗn Độn Tiểu Trùng cùng hai cái Đại Đế Thần Khí, còn có Vô Kiên bất tội năng lực, trong vũ trụ có thể vây khốn hắn địa phương không thể nói không có chứ, nhưng cũng không phải tòa thần miếu này có thể vây khốn hắn. Dù sao Lâm Thâm lúc trước từ Hoài Nam Tinh nơi đó bộ ra tới Hỗn Độn Thần Quang sử dụng phương pháp, cũng không phải để đó dễ nhìn đi thẳng đến thần đàn nền móng phía trước, vẫn không có phát hiện dị biến gì xem ra ta không phải là cổ chi giới vương khả năng tính tương đối cao. Tiểu Na nói những cái kia cũng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi." Lâm Thâm trầm âm, dẫm chân leo lên thần đàn nền móng, ở đây vốn là tượng thần vị trí. Tại lâm thâm đi lên cơ tọa một sát na, đột nhiên cảm giác trong thân thể sinh ra khắc thường sao động. Cái này khiến sao động để cho lâm thâm sợ hết hồn, thế nhưng lại cũng không phải là thần miếu tự động chữa trị, mà là lâm thâm trong thân thể xảy ra vấn đề. Loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua, để cho lâm thâm trong lúc nhất thời có chút khó mà sáng tỏ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chờ hắn tinh tế cảm thụ thời điểm, khiếp sợ phát hiện, bên trong thân thể mình những thứ này sao động, lại là đến từ những cái kia hỏa trùng những thứ này hỏa trùng muốn thoát ly thân thể của ta. Trong lòng lâm thâm càng thêm chấn kinh. Trước đó hắn vẫn cho là hỏa trùng sức mạnh đã cùng thân thể của hắn thành một cái chính thể. Cả hai đã đã biến thành chặt chẽ không thể tách rời một thể hóa tồn tại. Không nghĩ tới hỏa trùng lại còn là có thể đơn độc tồn tại, thậm chí là thoát ly thân thể của hắn để cho lâm thâm cảm giác may mắn là những thứ này hỏa trùng mặc dù muốn rời khỏi thân thể của hắn, thế nhưng là tựa hồ cũng không thể chính mình ra ngoài, chỉ là không ngừng mà hướng lâm thâm truyền đạt bọn chúng muốn rời khỏi ý. Nguyện có thể thấy được bọn chúng trên thực tế vẫn sẽ chịu đến lâm thâm bớt thúc cùng khống chế. Lâm thâm biết rõ tình huống hiện tại sau đó, lập tức an tâm không thiếu. Những thứ này hỏa trùng năng lực vẫn sẽ chịu hắn hẹn buộc, vậy thì sẽ không ra vấn đề quá lớn. Lâm Thâm lúc này mới ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ những cái kia hỏa trùng phát ra ý nguyện. Loại ý này nguyện không phải âm thanh, cũng không phải tư duy giao lưu, mà là lấy một loại rất phương thức kỳ lạ, để cho Lâm Thâm biết rõ bọn chúng muốn làm gì. Lâm Thâm cũng nói không rõ ràng đây rốt cuộc là như thế nào một loại giao lưu, có chút tương tự với hắn gặp phải lửa có thể cảm giác được nóng, gặp phải băng sẽ cảm giác được lạnh, nhưng lại không phải đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời cũng rất khó nói biết rõ. Bất quá Lâm Thâm cảm nhận được những thứ này hỏa trùng cũng không phải đơn thuần muốn rời khỏi thân thể của hắn, chuẩn xác mà nói, những thứ này hỏa trùng là muốn tiến vào thần đàn nền móng. Lâm Thâm cẩn thận cảm thụ, lại có thể thông qua ý nguyện của bọn nó, phân biệt ra được ý nguyện thuộc về cái nào hỏa trùng. Ngoại trừ còn không có hình thành Lịch Thiên phản quốc không có động tĩnh, khác tất cả hỏa trùng đều biểu đạt muốn đi vào thần đàn cơ tọa ý nguyện, những thứ này hỏa trùng đến cùng vì cái gì muốn đi vào thần đàn đâu? Nếu như ta thả chúng nó tiến nhập thần đàn, năng lực của bọn nó có thể hay không từ bên trong thân thể của ta hoàn toàn biến mất? Bọn chúng còn có thể trở về sao? Có thể hay không thành ta uy hiếp? Lâm Thâm trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Bây giờ Lâm Thâm nếu muốn làm rõ chuyện này, bằng không hắn đem ăn ngủ không yên. Nhiều hỏa trùng như vậy tại bên trong thân thể của hắn, vạn nhất bông dưng một ngày bọn chúng trực tiếp phản loạn ra ngoài, đó là một kiện vô cùng phiền phức chuyện. Hơn nữa hỏa trùng năng lực không thể thay thế, Lâm Thâm cũng không muốn mất đi những thứ này trong vũ trụ gần như không có khả năng lại xuất hiện năng lực. Chỉ là bây giờ muốn làm rõ ràng những vấn đề kia, cũng chỉ có thể thả chúng nó ra ngoài, bằng không vấn đề thì sẽ vẫn luôn tồn tại những thứ này, hỏa trùng cùng cổ chi giới vương có hay không liên quan đâu. Vấn đề này nhất định phải làm rõ ràng. Lâm Thâm suy tư liên tục, dự định muốn thả một cái hỏa trùng ra ngoài, xem nó tiến vào thần đàn nền móng sau đó, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Thế là Lâm Thâm đang muốn để chỗ nào một cái hỏa chủng ra ngoài, điểm viện hỏa chủng chắc chắn không thể phóng, đây là hắn chiến lực chủ yếu thần ký, nhiều lần cứu hắn tại nguy nan ở giữa, cũng là lấy hạ khắc thượng thần ký, tuyệt không thể phóng. Tế thiên cùng hành khúc cũng là không hoàn mỹ hỏa chủng, trực tiếp bài trừ bên ngoài. Bảy bước can qua cũng không thể phóng, đây chính là tăng tốc thần ký, cũng là chủ yếu chiến ký một trong. Lực lớn vô cùng khế ước thì càng không thể thả, đó là Lâm Thâm cùng tử phân khế ước hỏa chủng, đem nó thả ra, cùng tự phân khế ước không biết còn có thể hay không duy trì. Quan trọng nhất là, lực lớn vô cùng khế ước còn tại một mức cung cấp sức mạnh điểm đột tính. Về sau thuộc tính thành thần liền dựa vào nó. Long mạch, đang thiên thê, khinh công thủy thượng phiêu, lấy hình bổ hình. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cái nào hỏa trùng giống như đều vô cùng có tác dụng, không nỡ lòng bỏ thả đi bọn chúng. Hỏa trùng năng lực nhìn như không thể nào lợi hại, nhưng mà tại ở một phương diện khác đều có thể xương thần kỹ, giống lấy hình bổ hình loại năng lực này, nếu là Lâm Thâm thụ thường, thiếu cánh tay chân gãy cái gì, làm đầu cánh tay chân cái gì gặm ăn, lập tức liền có thể khôi phục, tuyệt đối là thần khí bên trong thần kỹ. về sau thường còn phải dựa vào nó tới dưỡng, càng không khả năng từ bỏ. Truyền tới cho đi. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là đem khinh công thủy thượng phiêu đâm vào đi ra. Lâm Thâm là trong lòng không thích xuống nước, cho nên cái này thủy thượng phiêu kỹ năng, với hắn mà nói cũng là phi thường yêu thích kỹ năng. Nếu như nhất định phải chọn một cái ra tới mà nói, tác dụng của nó nhỏ nhất, hơn nữa cùng đăng thiên thê năng lực có một số trùng điệp, không có nó cũng không thương phong nhã chỉ là về sau phải hảo hảo luyện luyện lại kỹ. Lâm Thâm tâm niệm khẽ động, cho phép khinh công thủy thượng phiêu hỏa trùng rời đi thân thể của hắn. Cơ hội là tại Lâm Thâm cho phép thứ trong lúc nhất thời, một đạo hào quang kỳ dị liền từ bên trong thân thể của hắn bừng lên, tựa như di động mã tái một dạng vọt vào dưới chân thần đàn nền móng bên trong. Tại thủy thượng phiêu hỏa trùng tiến vào thần đàn trong nháy mắt, trong cơ thể của lâm thâm nguyên bản sao động hỏa trùng trong nháy mắt tiên tinh trở lại, giống như là chưa bao giờ từng tồn tại, cảm giác không thấy sự tồn tại của bọn họ. Lâm thâm từ thần đàn đi xuống, bởi vì cái kia thần đàn phía trên bắt đầu nổi lên cổ quái mã tái khắc hào quang, mã tái khắc giống như là sẽ chuyên nhiễm, đem toàn bộ thần đàn nền móng đều biến thành mã tái khắc phụ thể. Tiếp đó lâm thâm liền thấy càng thêm một màn thần kỳ, vô số thật nhỏ mã tái khắc từ thần đàn nền móng bên trong phun ra ngoài, tựa như ba đóng dấu đồng dạng, không ngừng mà chồng chất cùng một chỗ dần dần tạo thành một tòa mã tái khắc pho tượng lâm thâm mơ hồ có thể nhìn thấy cái này mã tái khắc pho tượng hẳn là một cái hình người bộ dáng chỉ là toàn thân cũng là mã tái khắc căn bản thấy không rõ lắm hình dạng thế nào chỉ có thể nhìn thấy chiều cao có 10 trượng còn lại đứng tại bên chân của hắn có loại cực mạnh cảm giác các bách theo mã tái khắc pho tượng xuất hiện bốn phía phế tích cũng đồng thời phát sáng lên vô số mã tái khắc giống như là gây dựng lại dần dần đem phế tích trả lại như cũ thành thần miếu bộ dáng trong chốc lát nguyên bản đỗ nát thần miếu liền đã biến thành một tòa huy hoàng vô cùng thần điện miếu thờ chỉ là ở trong mắt lâm thâm cả tòa thần miếu đều che lại mã tái khắc Một giây sau, cái kia tượng thần phía trên hào quang trùng tiêu rực lên, trên người mã tái khắc cũng theo đó dần dần biến mất, tính cả bốn phía thần điện cũng giống vậy, dần dần từ mặt tràn đầy mã tái khắc biến rõ ràng, cũng có thể thấy rõ ràng hình dạng của hắn ta tao. Lâm Thâm thấy rõ ràng cái kia tượng thần bộ dáng thời điểm, không khỏi vận tụ. Chương 1144, là Thần. Chương 1144, là Thần. Thần đàn bên trên tượng thần, lại chính là chính hắn bộ dáng, giống nhau như lúc, không có nửa điểm sai lầm. Chỉ là cái kia tượng thần biểu lộ trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm, không giống chính hắn như vậy không có chính hình chẳng lẽ nói ta thực sự là cổ chi giới vương chuyển thế thân, nhìn thấy tượng thần lại là hình dạng của mình, lâm thâm tâm lập tức run lên một cái. thế nhưng là hắn lập tức liền tỉnh táo lại, tượng thần bộ dáng cùng chính hắn, không có nghĩa là hắn chính là cổ chi giới vương bởi vì bây giờ cái này tượng thần cùng trước kia tượng thần hẳn là giải không giống nhau. nếu như hắn giải giống như cổ chi giới vương như vậy người khác có thể nhìn không ra, tiểu na cùng tiểu diệp hẳn là đã sớm nhìn ra, sớm nên nghĩ đến hắn chính là cổ chi giới vương cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới nhận ra. lâm thâm đang tự suy tư thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến rất nhiều tin tức, hóa thần siêu cơ tiến hóa hỏa trùng, đông hoàng là thần, phiên ngược kinh hồng. Giống như Du Long, Trần Thế Chi Thanh Lưu, nhân vật ở vô hình. Lâm Thâm phát hiện khinh công thủy thượng phi hỏa chủng chẳng những y nguyên còn tại, hơn nữa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, công năng so trước đó lại mạnh rất nhiều. Từ hỏa chủng truyền đến tin tức ở trong, Lâm Thâm đã biết, thần miếu sở di sẽ lúc lại, căn bản là cùng hắn không có quan hệ gì, mà là hỏa chủng lợi dụng thần miếu tiến hóa thành thần, an cấp nguyên bản Đông Hoàng thần vị. Bây giờ Đông Hoàng gọi là là thần, mà Lạc thần chính là Lâm Thâm hỏa chủng biến hình, vẫn là Lâm Thâm năng lực một bộ phận. Bình thường Lâm Thâm có thể thu được Lạc thần pháp tác gia chỉ, nếu là có cần, hắn thậm chí có thể triệu hoán Lạc thần buông xuống, trực tiếp vì đó chiến đấu. Độn thần sở dĩ sẽ hóa thành hình dạng của hắn, đó là bởi vì hỏa chủng bản thân không phải nghiêm chỉnh pháp tắc, cùng nghiêm chỉnh vũ trụ pháp tắc không giống nhau, khó mà chính mình ngưng tụ ra thần miếu cùng quỷ thần thân thể, thậm chí có thể nói là không cho phép tồn tại trên đời. Lúc này ăn cấp Đông Hoàng Thần Miếu thần vị, có thể thành tiểu quỷ thần chi thân, cũng là bắt trước Lâm Thâm cái chủ nhân này hình tượng. Bây giờ Lâm Thâm có thể xác định, chính mình cùng cổ chi giới vương căn vốn không có quan hệ thế nào, đổi thành bất luận cái gì một tòa vô trụ thần miếu, hắn đều có thể lợi dụng hỏa chủng đem hắn thần vị lên cấp. Lâm Thâm thở dài một hơi, bất quá trong lòng lại là khế động. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na đồng thời không biết ta không phải là Cổ Chi Giới Vương các nàng thấy cái này tượng thần bộ dáng nhất định sẽ nhận định ta chính là Cổ Chi Giới Vương chuyển thế thân ta có thể lợi dụng cái thân phận này từ trong tay các nàng trước tiên đem Cổ Chi Giới Vương những cái kia di sản lửa qua tới nghĩ đến đây Lâm Thâm vội vàng chạy đến thần miếu cửa ra vào xem trước một mắt thần miếu tên gặp phía trên kia chỉ viết miếu Đông Hoàng ba chữ lúc này mới thở dài một hơi phía trên nếu là viết Đông Hoàng Lạc Thần miếu ngoại nhân một mắt liền sẽ sinh nghi ngay lập tức sẽ biết bên trong quỷ thần xảy ra vấn đề muốn lừa gạt Tiểu Na không khó nghĩ lừa gạt Tiểu Diệp chỉ sợ không dễ dàng. Lâm Thâm quản lý một chút nét mặt của mình, sau đó đem Tiểu Diệp cùng Tiểu Na trực tiếp từ hỗn độn tiểu trung bên trong phóng ra. Tiểu Na vội vàng chạy tới, đỡ lấy toàn thân trọng thương Tiểu Diệp, hai người ánh mắt nhìn về phía thần miếu, gặp thần miếu đã đúc lại như mới, môn thượng miếu đông hoàng ba chữ dạng người rực rỡ, không khỏi trong lòng đều rung một cái. Mặc dù các nàng cảm thấy Lâm Thâm rất có thể chính là cổ chi giới vương chuyển thế thân, nhưng là thật thấy cảnh này, trong lòng vẫn còn có chút rung động. Tiểu Diệp liều mạng bên trên thương, trực tiếp hướng về trong miếu phóng đi, khi thấy cùng Lâm Thâm giống nhau như lúc tượng thần thời điểm, liền lại không bất luận cái gì hoài nghi xác định lâm thâm chính là các nàng lao ba chuyển thế thân ánh mắt hai người đều nhìn về lâm thâm thần sắc phức tạp dị thường lâm thâm nhìn xem hai người thở dài nói nói như thế nào đây chuyện này quá mức ly kỳ trong nội tâm của ta căn bản không có một chút xíu chuẩn bị cũng không biết bây giờ ta đây có phải hay không còn có thể xem như phụ thân của các ngươi tiểu na mở miệng muốn nói điều gì lại bị lâm thâm phất tay ngăn lại lâm thâm ánh mắt phức tạp nhìn xem các nàng tiếp tục nói mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng là bây giờ xem ra ta hẳn là phụ thân các ngươi chuyển thế thân nhưng mà ta không biết này ta đây có còn hay không là kiếp trước ta, ta cũng không biết các ngươi cùng ta ở giữa còn có hay không ràng buộc, nhưng mà nếu như các ngươi nguyện ý, ta cũng muốn thử một lần, nhìn ta một chút có thể hay không trở thành phụ thân của các ngươi, có thể chính ta đều không có lớn lên, còn rất ham chơi, còn không có làm tốt làm phụ thân chuẩn bị, có thể ta không thể giống kiếp trước chiếu cố các ngươi, nhưng mà chỉ cần các ngươi nguyện ý, để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, để chúng ta một lần nữa thành thân nhân, mặc dù ta không bằng kiếp trước vạn nhất, nhưng mà chỉ cần có ta tại, về sau liền không có bất luận kẻ nào có thể lại để ngươi nhóm chịu đến cho dù là một chút xíu bị khuất. Lâm Thâm một phen cảm động lòng người càng nói càng là nhập vai diễn, ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên, bên trong phảng phất có nước mắt trong suốt tại đánh chuyện, giống như rơi không rơi lá ba. Tiểu Na banh không được, trực tiếp nào vào lâm thâm trong ngực Tiểu Na. Lâm thâm nhẹ vỗ về Tiểu Na mái tóc, ánh mắt đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Tiểu Diệp. Tiểu Diệp rõ ràng không giống Tiểu Na dễ dàng như vậy lừa gạt, nhưng mà cảm xúc rõ ràng cũng đã có chút không thích hợp, ánh mắt không giống phía trước như vậy sắc bén dù cho ngươi là hắn chuyển thế thân, nhưng mà ngươi không có trí nhớ của kiếp trước, liền không thể xem như chân chính hắn. Tiểu Diệp cắn môi nói ta cũng muốn biết ta kiếp trước đến cùng là một cái dạng gì người ta sẽ cố gắng tìm về trí nhớ của mình, tìm về thuộc về chúng ta ký ức, cho ta một chút thời gian. ở trước đó, ít nhất để chúng ta giống như bằng hữu ở chung có thể chứ. Lâm Thâm tình chân ý thiết, một cái tay ôm Tiểu Na, một cái tay khác đưa về phía Tiểu Diệp tỷ. Tiểu Na cũng nhìn về phía Tiểu Diệp. Tiểu Diệp rõ ràng có một tia dao động, Lâm Thâm lôi kéo Tiểu Na đi qua, đưa tay kéo lại Tiểu Diệp tay, đem Tiểu Diệp cưỡng ép kéo vào trong ngực của mình, nhẹ vô về tóc của nàng nói, Tiểu Diệp, về sau có ta ở đây, các ngươi không cần lại lo lắng hãi hùng. Tiểu Diệp thân thể dừng một chút, sau đó dụng lực đẩy ra Lâm Thâm quay người đưa lưng về phía hắn lạnh như băng nói: "Tại ngươi không có nhớ lại chúng ta phía trước, ngươi còn chưa xứng coi chúng ta phụ thân, cũng không có tư cách nói loại lời này." Tỷ, Tiểu Na muốn nói cái gì, lại bị Lâm Thâm ngăn lại ta sẽ cố gắng. Lâm Thâm nhìn xem tiểu Diệp bóng lưng ôn nhu nói cố gắng có ích lợi gì, nếu như cố gắng hữu dụng, người trên thế giới này cũng có thể thành thần. Tiểu Diệp lạnh lùng nói: "Thực lực của ngươi quá kém, cho dù có hỗn độn tiểu trùng, khôi phục thân bị, thực lực hay là quá kém, nếu là bị tiên đình phát hiện thân phận chân thật của ngươi, liền ngươi bây giờ chút thực lực ấy, đừng nói bảo hộ chúng ta, chỉ sợ ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được." Đại đế thần khí cũng sẽ bị người đó đi. Lâm Thâm một mặt hồ thẹn, bà đại đế thần khí lấy ra đưa cho tiểu Na cùng tiểu Diệp. Đồ vật là các ngươi, các ngươi thu à, ta sẽ nhớ hết tất cả biện pháp, giúp đỡ bọn ngươi thành là đại đế. Đến lúc đó tự nhiên là không ai có thể tổn thương các ngươi. Ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Trong lòng Lâm Thâm không có chút nào lo lắng, có minh hôn đại phát tại, đại đế thần khí tại trong tay các nàng cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì, tùy thời có thể thu hồi lại. Ngươi đây là đem tất cả vấn đề cùng trách nhiệm đều giao cho chúng ta sao? Tiểu Diệp trong mắt lóe lên tâm tình phức tạp, quay người hư lạnh nói, nếu như ngươi liền một lần nữa trở lại đỉnh phong dung khí cũng không có vậy ngươi liền căn bản không có tư cách làm phụ thân của chúng ta chương 1145 toàn bộ công năng đồng hồ chương 1145 toàn bộ công năng đồng hồ trong lòng lâm thâm hận không thể quất nàng hai đại bạc hai thế nhưng là vì có thể cầm tới cổ chi giới vương bảo tàng hắn vẫn là nhìn xuống lâm thâm dự định trước tiên giảm mạo phụ thân của các nàng đem cổ chi giới vương bảo tàng cầm bể sau đó lại để thăng một chút ngọc tịnh bình cùng hồ lô cấp độ chờ sau này lại trưởng trị các nàng ngược lại ngọc tịnh bình cùng hồ lô loại vật này hắn bây giờ cũng không thể lấy đi ra ngoài dùng Bằng không tất nhiên sẽ thành vũ trụ công địch, trước hết đặt ở các nàng nơi đó cũng tốt. Lâm Thâm còn muốn nói điều gì thời điểm, Tiểu Diệp liền đã ôm Ngọc Tịnh Bình biến trở về sùng vật bao con động hình thái lao ba. Người nhất định được, chính là muốn sửa đổi một chút lười biếng ma bệnh. Tiểu Na nói lắc lắc hồ lô đỏ, từ bên trong đổ ra một thứ nhét vào Lâm Thâm trong tay, tiếp đó cũng thay đổi trở về sùng vật bao con động hình thái. Tiểu Diệp trước các nàng sở dĩ trướng mắt Lâm Thâm, cũng không cho rằng Lâm Thâm là cổ tri giới vương cũng là bởi vì tính cách của hắn thực sự quá tham chơi, cùng cổ tri giới vương một điểm chỗ tương tự cũng không có. Lâm Thâm không có đi xem Tiểu Na kín đáo đưa cho của mình là đồ vật gì. Trước tiên cẩn thận từng ly từng tí đem hai cái sùng vật bao con nộm thu đến trong lòng bàn tay, ta sẽ mau chóng nhớ lại chuyện của kiếp trước, tìm được biện pháp để ngươi nhóm trở lại thân người, ở trước đó, chỉ có thể để ngươi nhóm trước tiên chịu một chút đi khuất, không thể để cho người bên ngoài phát hiện các ngươi cùng đại đế thần khí tồn tại. Dứt lời, Lâm Thâm liền cẩn thận từng ly từng tí đem các nàng thu vào không gian trong bao con nộm đến lúc này, Lâm Thâm mới nhìn nhìn tiểu na kín đáo cho hắn là cái gì, phát hiện là một bạt thai lớn nhỏ hồ ngọc, cũng không biết là dùng để làm gì ta biểu diễn như vậy tình chân ý thiết, tiểu na cái kia không tâm nhã tử Không phải hẳn là cảm động lệ rơi đầy mặt, trực tiếp đem tất cả bảo tàng đều lấy ra cho ta, để cho ta mau mau trưởng thành sao? Làm sao lại cho một cái hộp ngọc như vậy, như thế lớn tí kia hộp, bên trong có thể chứa vật gì tốt? Lâm Thâm thầm nghĩ lấy, đem hộp ngọc mở ra xem, lập tức nao nao. Bên trong vậy mà để đó một chiếc đồng hồ, đồng hồ đeo tay này kiểu dáng cùng hắn chi kia đồng hồ đeo tay máy móc cơ hồ là giống nhau như lúc. Lâm Thâm lấy ra cùng mình khối kia đồng hồ đeo tay máy móc so sánh một chút, ngoại trừ chiếc đồng hồ đeo tay này tương đối mới, ngoài ra đều là giống nhau. Lâm Thâm biết cái đồ chơi này chắc chắn là truyền thống dùng chỉ là không biết có thể chuyển tống đi chỗ nào cũng không biết công năng cùng mình cái kia một khối có phải là giống nhau hay không chẳng lẽ nói những thứ này đồng hồ cũng là cổ chi giới vương lưu lại như vậy ta một khối này đồng hồ vốn là thuộc về lao thiết đó có phải hay không nói lao thiết thật có có thể chính là cổ chi giới vương đâu trong lòng lâm thâm âm thầm suy tư phía trước lâm thâm vẫn cảm thấy lao thiết là cổ chi giới vương thế nhưng là lao thiết chính mình nói hắn là nhị ca cái này lâm thâm chỉ có chút khó mà phán đoán hiện tại xem ra lao thiết là cổ chi giới vương khả năng tính lớn hơn lâm thâm leo lên đồng hồ mặt ngoài lập tức phát sáng lên phía trên xuất hiện rất nhiều tuyển hạ Lâm Thâm giật mình phát hiện, cái đồng hồ đeo tay này cùng hắn chi kia đồng hồ điều khiển hình thức đều là giống nhau, nhưng mà công năng nhưng phải nhiều hơn rất nhiều. Có thể bởi vì hắn chi kia đồng hồ là hư hại, có thể sử dụng công năng rất ít, cái này một chi mới thật sự là toàn bộ chức năng đồng hồ đeo tay máy móc. Lâm Thâm tùy tiện lật qua lật lại, rất nhanh liền phát hiện cái đồng hồ đeo tay này bên trong liền có rất nhiều chuyển thống tọa độ, còn tiêu chú tọa độ là địa phương nào. Không chỉ có toàn bộ tiên đỉnh tinh đồ, còn có cổ giới khu tinh đồ, thậm chí còn có giới vương tinh tọa độ. Nhưng mà là tinh đồ ở trong được thắp sáng tinh cầu, cũng có thể chuyển thống đi qua. Lâm Thâm đại khái nhìn một chút. Tiên đình Lục Đại Tinh khu chủ tinh trên cơ bản cũng là thắp sáng. Ngoại trừ Tiên đình tinh đồ cùng cổ giới khu tinh đồ, còn có một khỏa tinh cầu tọa độ là đơn độc bày ra. Lâm Thâm biết viên này bị đơn độc bày ra tinh cầu nhất định là có chỗ đặc thủ, cẩn thận nhìn nhìn đến là không có cái gì chú giải tin tức. Viên tinh cầu này không tại Tiên đình bên trong, cũng không ở cổ giới khu phảng phất chính là vũ trụ xó xỉnh hoang vu vùng một khỏa lỗ tinh phía trên ghi chú tên là giới vương tinh. Thế nhưng là Lâm Thâm nhìn nhìn tay mình về ngoại giới vương tinh tọa độ, cùng cái này giới vương tinh tọa độ rõ ràng là không giống nhau cái này giới vương tinh, hẳn không phải là ta phía trước đi qua cái kia giới vương tinh a? trong lòng lâm thâm âm thầm do dự, ánh mắt lại đột nhiên sáng lên, sẽ không phải, cái này giới vương tinh, chính là cổ chi giới vương bảo tàng địa điểm a. nghĩ đến đây, lâm thâm liền có loại muốn lập tức truyền tống đi qua xem xét đến tuột cùng xúc động, bất quá cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế xuống dưới thần miếu tinh ở đây trang bị truyền tống hẳn là không mở ra. lâm thâm mở ra chính mình quen thuộc một khóa tinh cầu, tiếp đó lựa chọn truyền tống. một giây sau, đồng hồ sức mạnh bóp méo không gian, trước mắt công vu, lâm thâm phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở âm sơn tinh trạng chuyên trở bên trong ta đi. đồng hồ đeo tay này tại bí thần tinh cũng có thể dùng a. lâm thâm vừa mừng vừa sợ. Vội vàng lần nữa khởi động đồng hồ, lại truyền tống về đến Bí Thần Tinh. Hắn bây giờ còn tại thi hành nhiệm vụ tuần tra, nếu là bị người phát hiện hắn đi ra, đến lúc đó vẫn là một cái phiền toái. Thần Miếu Tinh nơi tay bề ngoài chú tên chính là Bí Thần Tinh, Thần Miếu Tinh vốn là cũng chính là Lâm Thâm chính mình thuận miệng như vậy gọi ra tới chi này, đồng hồ tại Bí Thần Tinh vậy mà cũng có thể truyền tống, bình thường truyền tống cấm chế đối với nó chỉ sợ cũng không có có tác dụng. Gì, có chi này đồng hồ nơi tay, về sau nếu là gặp gỡ đánh không lại địch nhân, trực tiếp truyền tống đạo tẩu là được rồi. Lâm Thâm lại nghĩ tới cái gì, lộ ra vẻ mừng như điên, đó có phải hay không nói, ta dùng chi này đồng hồ có thể không nhìn tiên đình cấm chế, trực tiếp liền có thể chuyển tống về đến cổ giới khu. Nghĩ đến đây, lâm thâm cũng không còn cách nào kiểm chế trong lòng đối với thiên tầm bọn hắn tưởng nghiệm Vội vàng điều ra cổ giới khu tinh đồ đáng tiếp cự hoàng tinh tọa độ cũng không tại phía trên, cũng không có được thắp sáng, không thể trực tiếp chuyển tống đến đó. Cự hoàng tinh bị khai thác thời điểm, cổ chi giới vương cũng sớm đã lấy đời, không có bị ghi chép cũng là bình thường. Kiểm tra một hồi, lâm thâm lựa chọn trực tiếp chuyển tống đi mỹ đô tinh, ở trong đó truyền tống chạm chúng chuyển cũng là thiên nhân tộc phồn hoa nhất một trong tinh cầu, từ nơi đó có thể rất dễ dàng liền chuyển đi cự hoàn tinh. Lâm Thâm đẩy cõi lòng chờ mong, nhấn xuống truyền tống hóa. Không gian vạn mèo chỉ là trong nấy mắt, Lâm Thâm liền đi tới mỹ đô tình trạm chuyên trở bên trong, từ trang bị truyền tổng bên trong đi ra thật sự trở về. Nhìn xem trạm chuyên trở bên trong lui tới các loại chủ tộc, Lâm Thâm mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Lâm Thâm đang chuẩn bị trực tiếp tại trạm chuyên trở mua một tấm vé, tiếp đó truyền tống đi cự hoàn tinh lại đột nhiên nhìn thấy một cái hình người mã tái khác, đang từ một cái trang bị truyền tổng cửa ra vào đi tới đây là ai? Nhìn không giống như là Âu Dương, chẳng lẽ là Long Nguyệt? Lâm Thâm chỉ có thể nhìn thấy mã tái khác, không phân biệt được là người nào, đại khái xem ra hẳn là một cái nữ nhân. Hắn biết đến nữ nhân ở trong, cũng chỉ có Lung Nguyệt trên người có mã tai khác, nhưng mà cũng không thể bài trừ, còn có cái khác nữ nhân trên thân cũng có mã tai khác. Lâm Thâm đang đánh giá nữ nhân kia thời điểm, nữ nhân cũng nhìn thấy Lâm Thâm, thân hình của nàng rõ ràng dừng một chút, tiếp đó liền hướng Lâm Thâm sang bên này đi qua. Chương 1146. Điều kiện. Chương 1146. Điều kiện Lâm Thâm, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhận là người. Lung Nguyệt đi tới Lâm Thâm trước mặt, không xác định trên dưới do xét, cuối cùng vẫn xác định người này trước mặt, quả nhiên chính là Lâm Thâm lúc, mới kinh ngạc mà mở miệng nói đạo. Lâm thâm nghe xong Lâm Thành mới biết được quả nhiên chính là Lung Nguyệt trong lòng tính toán muốn hay không thừa cơ hội này đem trên người nàng hòa chủng lấy ta dáng dấp như thế đại chúng hoa sao Lâm Thâm hơi cười lấy nói không phải người bên ngoài đều tại truyền thuyết nói ngươi đã đạp phá tiên môn tiến vào tiên đỉnh cho nên ở đây nhìn thấy ngươi ta mới có thể cho là nhìn lầm rồi Lung Nguyệt giải thích nói chỉ là bế quan nghỉ ngơi một đoạn thời gian Lâm Thâm tùy tiện tìm một cái lý do cũng chưa từng có giải thích nhiều tiếp đó liền hỏi Lung Nguyệt ngươi làm sao sẽ ở chỗ này Lung Nguyệt nghe vậy thở dài một hơi gần nhất nhân tộc cùng đế man tộc chiến sự liên tiếp phát sinh ta muốn tìm hiểu một chút thiên nhân tộc cùng đế man tộc tình huống xem có cái gì phương pháp có thể hóa giải giữa hai tộc mâu thuẫn lâm thâm nghe vậy có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới đế man tộc cùng thiên nhân tộc lại còn đang chiến tranh lông nguyệt nói nhìn một chút lâm thâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên đối với lâm thâm nói lâm thâm ngươi tại thiên nhân tộc có uy vọng cực cao phải chăng có thể hỗ trợ ta khuyên nói thiên đế nghĩ biện pháp ngừng hai tộc chiến tranh ta bây giờ chỉ là một cái nhân viên nhà tảng đừng nói thuyết phục thiên đế liên tiếp kiến thiên đế tư cách cũng không có lâm thâm qua loa lấy lời nói nguyệt tâm là tốt thế nhưng là chiến tranh không phải như trò đùa của trẻ con sẽ không lấy cá nhân hỉ ác vì thay đổi vị trí cũng không phải ngoại nhân có thể cưỡng ép ngăn cản. Bất quá nghe Lung Nguyệt nói Thiên Nhân tộc có mới Thiên Đế, Lâm Thâm lên mạng tra một chút, thế mới biết Dực Vừa đã tiếp nhận Thiên Đế chi vị, hào bùng cháy mạnh Thiên Đế. Bởi vì bùng cháy mạnh Thiên Đế bản thân xuất thân Dực nhà, Dực nhà phần lớn cũng đều là chủ chiến phái, bùng cháy mạnh Thiên Đế cũng là kiên định chủ chiến phái, cho nên tự đại Dực Thiên Đế thượng vị đến nay, giữa hai tộc chiến sự không ngừng mà thăng cấp, quy mô cũng càng lúc càng lớn. Lung Nguyệt nghe vậy thở dài nói, ta biết loại sự tình này không phải một lời có thể quyết, cái này cũng không phải Thiên Nhân tộc đơn phương vấn đề kể từ phấn hồng kiếm thánh thành vũ trụ đệ nhất nhân sau đế man tộc huyết trương bước chân liền không có dừng lại coi như thiên nhân tộc chịu ngưng chiến đế man tộc cũng chưa chắc sẽ từ bỏ ý đồ nói đến đây lục nguyệt ánh mắt có chút lửa nóng nhìn qua lâm thâm nói lâm thâm cái kia bản tuyệt thế thần công thật là xuất từ tay người sao hẳn là a lâm thâm không có phủ nhận lục nguyệt nghe vậy nhìn về phía lâm thâm ánh mắt càng thêm nóng bỏng ngươi trên quyển sách kia viết đến cùng là cái gì như thế nào đi ô nhìn sau đó liền trực tiếp đạp phá tiên môn mà đi cớ gì tin nhìn liền thành bây giờ vũ trụ đệ nhất nhân kỳ thực cũng không biết cái gì chính là một loại tiến hóa thuật mà thôi đối với bọn hắn tới nói, nhiều lắm thì có chút tham khảo giá trị, kỳ thực tác dụng không lớn, bọn hắn có thể có thành tựu hiện tại là bởi vì bọn hắn nguyên bản là mạnh, mà không phải bởi vì do ta viết cái kia bản tiến hóa thuật. Lâm Thâm thực sự nói thật, hắn viết cái kia bản tuyệt thế thần công, nếu như rơi vào người bình thường trong tay, xác thực cũng không có cái gì quá lớn dùng. Lương Nguyệt nơi nào chịu tin, tiếp tục nói, cấp độ kia thần công, nếu là có thể công bố cho mọi người, để cho vạn tộc đều có thể tu hành, như vậy thì có khả năng để cho tiểu tộc cùng đại tộc đứng tại cùng chạy một đường, tuy nói không thể nào làm được tuyệt đối công bằng nhưng mà chí ít có thể để cho tiểu tộc nhiều mấy phần cùng vận mệnh chống lại tư bản cũng làm cho những cái tia đại tộc sẽ lại không đơn thuần đem tiểu tộc xem như pháo hôi nô lệ đồng dạng nghiền ép nói xong lời cuối cùng lông nguyệt cũng cảm thấy có mấy chút ngượng ngùng bất đắc dĩ nói ta biết nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta rất ngây thơ rất là ý nghĩ hao huyễn hơn nữa đó dù sao cũng là ngươi tiến hóa thuật không có đạo lý yêu cầu ngươi công khai bất quá ngươi tất nhiên viết tuyệt thế thần công nhập một tiên nghĩ đến cũng là có loại này tính toán A. công khai cũng không phải không thể lâm thâm nhàn nhạt nói lông nguyệt nghe vậy con mắt đều phát sáng lên không dám tin tưởng hỏi chuyện này là thật ta có thể đem do ta viết tuyệt thế thần công giao cho ngươi, ngươi muốn làm sao thao tác cũng có thể, bất quá ta có một cái điều kiện trao đổi. Lâm Thâm nói phải, mời nói. Lung Nguyệt nghiêm mặt nói ta muốn mời ngươi cùng ta chung ngủ một đêm. đến Lâm Thâm bây giờ loại tầng thứ này, không cần lại có cố kỵ nhiều như vậy, nhưng cầu bản tâm làm việc. nếu là Lung Nguyệt nguyện ý, vậy hắn liền viết nữa một bản tuyệt thế thần công cùng với trao đổi. nếu là Lung Nguyệt không muốn, cái kia liền đem nàng bắt ngủ một đêm, cái kia còn có thật nhiều tâm tư đi cùng nàng chào hỏi, chỉ cầu chính mình không thẹn với Lương Tâm liền có thể. Lung Nguyệt nghe vậy sắc mặt lập tức biến đặc sắc dị thường, cũng không có như thế nào tức giận, chỉ là một mặt cổ quái nhìn xem Lâm Thâm nói, ngươi đã có thế tử, ta cũng không có từng nghĩ muốn cùng người làm tiểu, thậm chí không có tính toán lấy chồng, ta cũng không nói muốn cưới ngươi. Lâm Thâm đạm nhiên nói, lời ấy để cho Lung Nguyệt thần sắc thay đổi càng thêm phức tạp. Nếu là người khác nói câu nói này, nàng có thể đã sớm trở mặt phệ tay háo bỏ đi, thậm chí có khả năng ra tay giáo huấn vô lễ của đối phương. Thế nhưng là lời này từ Lâm Thâm trong miệng nói ra, Lung Nguyệt cũng không có cảm giác bị nhục nhã. Ngay cả Lung Nguyệt chính mình cũng không có ý thức được, nàng một mực truy cầu chúng sinh bình đẳng. Thế nhưng là trong lòng nàng, lại đã sớm đem người phân đẳng cấp. Nếu như Lâm Thâm không có hiện tại danh vọng, không có viết ra qua tuyệt thế thần công, nàng lại há có thể tâm bình khí hòa cùng Lâm Thâm thảo luận vấn đề này, đổi một cái điều kiện có thể chứ? Lung Nguyệt khẽ thở dài không thể. Lâm Thâm nói chém đinh chặt sắt tại sao là ta? Lung Nguyệt lại hỏi bởi vì không phải người không được. Lâm Thâm ăn ngay nói thật, hắn nhất thiết phải cầm tới Lung Nguyệt trên người hòa trùng, đây là trước mắt có khả năng nhất là nghịch thiên phản cốt hòa trùng. Lung Nguyệt nghe vậy rơi vào trong trầm tư, sau một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thâm nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta cũng có một cái điều kiện. Ngươi nói ta muốn cờ gì tìm trong tay cái kia một bản, ngươi và ta bây giờ cùng đi lấy. vào tay sách sau đó, ta liền sẽ thực hiện lời hứa. Lung Nguyệt hiển nhiên là sợ Lâm Thâm sẽ cầm một bản giả lừa gạt nàng có thể. Lâm Thâm đến là không quan trọng, hắn cũng không sợ Lung Nguyệt đổi ý, tại trong cổ giới khu hẳn là vẫn chưa có người nào có thể ý lại hắn Lâm Thâm sổ sách. Lung Nguyệt nếu là hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì cũng thôi đi, nếu là có cái gì dị tâm, đến lúc đó liền đem nàng cưỡng ép bắt trở lại ngủ một giấc chính là vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm cờ gì tìm a. Lung Nguyệt cắn môi một cái nói hảo. Lâm Thâm đứng dậy liền đi chạm chuyên trở vé miệng, mua hai tấm đi đế man tộc chuyển tổng phiếu. Bây giờ Đế man tộc cùng Thiên Nhân tộc quan hệ khẩn trương, bọn hắn chỉ có thể trước tiên chuyển tống đi Ngạo Mạn Quân Vương tinh Hệ, tiếp đó lại đi Đế rất Tinh. Ngạo Mạn Quân Vương cùng tiểu hoàng đế quan hệ cũng không tốt, cũng không tham dự vào trong chiến tranh đi, cho nên nơi đó cùng Thiên Nhân tộc chuyển tống còn không có bị chặn đứt. Bất quá muốn chuyển tống đến đó, cũng cần có đặc thù giấy phép mới được, cũng may Lung Nguyệt cùng cắt đở dịn quan hệ không ít, đến cũng không phải vấn đề gì. Chương 1147. Danh hiệu ở bạ để ra. Chương 1147. Danh hiệu ở bạ để sẵn thâm hai người tới Ngạo Mạn Quân Vương tinh cầu vốn là muốn trực tiếp chuyển đi đến rất tinh tìm cờ gì tìm, cũng không biết là trùng hợp hay là cố ý các đội dìn lại ở trạm chuyên chờ bên trong nhìn thế nào đều giống như chuyên môn đang chờ bọn hắn cấp người tại sao sẽ ở cùng một chỗ các đội dìn đánh giá lâm thâm cùng Lung nguyệt tựa hồ là đang xác nhận giữa bọn hắn đến cùng là dạng gì quan hệ lâm thâm đến là không có gì Lung nguyệt lại có tật giật mình gương mặt đỏ lên cùng bình thường đạm bạc tính tình có chút không hợp vội vã giải thích nói ta cùng lâm thâm có một chút hợp tác các đội dìn nhìn ở trong mắt cũng không có tiếp tục hỏi tiếp mà là đánh giá lâm thâm hỏi phía trước từ biệt rất là tưởng niệm chúng ta đơn độc trò chuyện chút hảo Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút, không biết Cắt đờ Dịn muốn cùng hắn trò chuyện cái gì chẳng lẽ là phát hiện ta giả mạo ở Bạ Đe Saa cùng nàng thông tin sự tình. Như vậy đến là vừa vặn, coi như nàng không tìm đến ta, ta cũng phải tìm nàng hỏi rõ ràng ở Bạ Đe xa chuyện. Kể từ Lâm Thâm đánh giá ra Cắt đờ Dịn chính là Hồng Tâm A sau đó, vẫn muốn tìm nàng hỏi rõ ràng, ở Bạ Đe Saa đến cùng phải hay không lao thiết, còn có ở Bạ Đe xa cùng Hồng Tâm A hai cái này danh hiệu đại biểu cho cái gì. Nếu như ở Bạ Đe Saa thật là lao thiết, như vậy Hồng Tâm A cái danh hiệu này rõ ràng cùng ở Bạ Đe Saa là một đôi, như vậy Cắt Đở Dịn không phải là lao thiết người yêu a. Lâm Thâm cũng chỉ là bắt quái như vậy một chút, hắn cũng biết loại này khả năng tính cũng không cao, hai cái này danh hiệu có thể có cấp độ càng sâu hàng nghĩa. Các đờ gìn trước tiên đem Lung người ta an bài ở trong phòng nghỉ, chính mình thì đem Lâm Thâm dẫn tới trạm chuyên trở bên trong một gian chính giữa phòng làm việc. Lâm Thâm tiến vào văn phòng sau đó, các đờ gìn giữ cửa đưa lên, thân thể mềm mại liền theo trên cửa, dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn xem Lâm Thâm, lại không nói câu nào ngươi tìm ta tới, chính là muốn một mực nhìn ta như vậy sao? Lâm Thâm nhàn nhạt nói ta là đang nghĩ, nếu là Thạch Trung Tình đại thần quan biết ngươi bây giờ ở đây, hắn sẽ xử lý ngươi như thế nào? Các đờ gìn một câu nói để cho Lâm Thâm ánh mắt híp lại. Lâm Thâm không nghĩ tới, Cát Đợi Dịn vậy mà lại biết thạch trung tình, còn biết thạch trung tình cùng mình quan hệ. Chỉ là trong ngay mắt, Lâm Thâm trong đầu liền lóe lên rất nhiều ý niệm. Cát Đợi Dịn một cái cổ giới khu người, làm sao lại biết tiên đình sự tình? Hơn nữa nàng biết đến tin tức vẫn là chuyện gần nhất. Lâm Thâm có thể nghĩ tới khả năng tính cũng chỉ có một, đó chính là các Đợi Dịn là tạo thần tộc người, chỉ có tạo thần tộc người mới có thể tại cổ giới khu cùng tiên đình ở giữa tới lui tự nhiên, có thể truyền lại những tin tình báo này. Ngoại trừ tạo thần tộc, liền tinh thần quan muốn đi vào cổ giới khu cũng không có dễ dàng như vậy. Trên thực tế cho đến bây giờ. Lâm Thâm còn không biết như thế nào từ Tiên đỉnh tiến vào cổ giới khu mà hắn đã là bên trong Tinh Thần cung thành viên bằng cốt, có thể nói dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại, hắn đều không biết, những thứ khác Tinh Thần quan thì càng sẽ không biết. Lâm Thâm trong đầu linh quang chợt hiện, Hồng Tâm A sẽ không phải là Tạo Thần tộc danh hiệu a? Ngươi không muốn nói chút gì sao? Cát Đởn Dĩ cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Thâm nói có cái gì tốt nói, Hồng Tâm A. Lâm Thâm bình tĩnh nói. Cát Đởn Dĩ lập tức khẽ giật mình, nàng tất nhiên nói ra Lâm Thâm sự tình, liền đã làm xong Lâm Thâm có thể đoán được nàng là Tạo Thần tộc thành viên chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng là Lâm Thâm vậy mà biết nàng tại Tạo Thần trong tộc danh hiệu. Đây là cật đo không có nghĩ tới. Dù cho là tại tạo thần tộc ở trong, biết nàng danh hiệu cũng sẽ không vượt qua năm người. Làm sao ngươi biết? Cắt đo rỉn vốn cho là nàng sẽ ở lâm thâm trong miệng nghe được câu này, không nghĩ tới ngược lại là chính nàng nói ra câu nói này người muốn biết sao? Lâm thâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem cắt đo rỉn. Cắt đo rỉn sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt có chút lay động, hẳn là đang suy tư vì cái gì Lâm thâm biết thân phận của nàng người là ở bạ để ta. Cắt đo rỉn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, giống như là nghĩ tới điều gì, có chút không thể tin nhìn xem Lâm thâm nói. Ngoại trừ duy hai, tại cái này cổ giới khu bên trong không có ai biết thân phận của nàng mà lâm thâm lại không thể là tổng bộ mấy người kia nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn lại có cái này một loại khả năng tính lâm thâm chính là cái kia danh hiệu ở bạ đệ xa người trách nhiệm cấp còn tại nàng phía trên tạo thần tộc thành viên nếu là ở đây còn có người biết thân phận chân thật của nàng đây cũng là chỉ có thể là hắn lâm thâm mặt không thay đổi nhìn xem cắt đờ dìn trong lòng lại nhấc lên thao thiên tự lãng ở bạ đệ xa cùng hồng tâm a vậy mà thật sự cũng là tạo thần tộc danh hiệu cắt đờ dìn là tạo thần tộc thành viên ra như vậy sắt là ở bạ đệ xa mà nói hắn cũng là tạo thần tộc người từ cát đo dìn trong lời nói, lâm thâm phát hiện một sự kiện, cát đo dìn vậy mà không nhận ra ở bạ đẻ ra, nếu như biết, nàng cũng sẽ không ngờ tới lâm thâm là ở bạ đẻ ra ngươi tìm ta làm cái gì, lâm thâm không có trả lời cát đo dìn, tương đương chính là chấp nhận. cát đo dìn cũng không có trả lời, nàng lấy ra một khối đồng hồ, sau đó dùng đồng hồ phát một cái tin tức, tiếp đó nhìn về phía lâm thâm, nàng ý tứ đã rất rõ ràng, nàng đang nghiệm chứng lâm thâm đến cùng phải hay không ở bạ đẻ sản thâm biết rõ nàng ý tứ sau, lấy ra chi kia hư hại đồng hồ, mở ra thấy được hồng tâm A gửi tới tin tức, trực tiếp trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Cắt Đơ Dịn nhìn thấy Lâm Thâm chuỗi này động tác, tiếp đó lại thấy được Lâm Thâm trở về khuôn mặt tươi cười, thần sắc biến phức tạp dị thường đứng lên ngươi tìm ta, đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Thâm mà không thay đổi hỏi lần nữa. Cắt Đơ Dịn giống như là nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, vừa mới nhìn thấy ngươi thời điểm còn kỳ quái, ngươi làm sao có thể tùy ý ra vào tiên đỉnh cùng cổ giới khu ta sớm nên nghĩ đến, ngươi cũng là tạo thần tộc người. Lâm Thâm chỉ chỉ thấy nàng, cũng không nói lời nào. Nói nhiều tất nói hứa, không bằng trở lấy cắt Đơ nói chuyện. cắt Đơ đánh giá cơ thể của Lâm Thâm, ngươi chừng nào thì chiếm cơ thể của Lâm Thâm. Phía trước tham gia yến hội thời điểm, đó là ngươi vẫn là Lâm Thâm. Lâm Thâm không để ý tới nàng, đưa tay thì đi là môn. Cát Đở Dì đưa tay đè xuống Lâm Thâm tay, hờn dỗi nói, gấp gáp như vậy làm gì, vốn cho là bắt được một con cá lớn, không nghĩ tới lại là ngươi. Ta tại cổ giới khu nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, có thể hay không cùng phía trên nói một chút, để cho ta cũng đi tiên đỉnh, ta đã chịu đủ địa phương quỷ quái này. Cát Đở Dì ngón tay dọc theo Lâm Thâm mu bàn tay nhẹ phẩy, một đường đến Lâm Thâm nơi ngực, đặt tại phía trên cảm thụ lấy Lâm Thâm nhịp tim, yêu nói làm tốt chuyện của chính ngươi. Lâm Thâm chỉ là lạnh lùng trả lời một câu ai, ngoại trừ kiếm sống, ta bây giờ còn có cái gì có thể làm đâu? Duy hai tên ngu xuẩn kia đem sự tình làm hỏng, bây giờ phân bộ thực lực đã không lớn bằng lúc trước, khó mà tả hữu cổ giới khu hình thế. Trừ phi phía trên chịu lần nữa tiêu phí giá cả to lớn, đánh xuyên qua cổ giới khu thông đạo, lại cho một nhóm người đi vào, bằng không muốn khống chế cái này cổ giới khu cơ hồ đã là không thể nào chuyện. Cắt đờ gì ngón tay tại Lâm Thâm trên lồng ngực vẽ lên vòng vòng, làm bộ đáng thương nói, ngươi liền dẫn ta đi đi, ngươi cũng biết, tại loại này địa phương quỷ quái, ta căn bản không có cách nào tiến hóa, còn có thể không ngừng mà thoái hóa. Thực sự rất khó chịu. chương. 1148, hải đề thành. chương. 1148, hải đề thành. Lâm Thâm không nghĩ tới chính mình trở về một chuyến cổ giới khu lại còn sẽ có lớn như thế thu hoạch. Từ các đờ gìn trong miệng, Lâm Thâm đã đoán được rất nhiều tình báo quan trọng. Thì ra tạo thần tộc cũng giống vậy không thể tùy ý ra vào cổ giới khu bọn hắn muốn tặng người đi vào, hoặc dẫn người ra ngoài, một dạng phải bỏ ra cái giá rất lớn. Hơn nữa tạo thần tộc người tại cổ giới khu tựa hồ sẽ có không thích hướng hoàn cảnh vấn đề, ở đây bọn hắn vậy mà lại thoái hóa phía trước lâm thâm cũng rất nghi hoặc tạo thần tộc thế lực lớn như vậy thậm chí có thể cùng tiên đình chống lại duy hai bọn mình phân bộ xảy ra lớn như vậy vấn đề vì cái gì tạo thần tộc tổng bộ không có phái người tới bây giờ mới biết có thể không phải tạo thần tộc không muốn phái người tới mà là bọn hắn cũng rất khó tặng người đi vào hoặc có lẽ là giá quá lớn bọn hắn không muốn lại trả giá lớn như vậy đánh đổi ta không có quyền hạn dẫn người đi tiên đình lâm thâm nhàn nhạt nói cát đo gì nghe xong chẳng những không có có sai lầm mong ngược lại càng thêm nóng bỏng ngoại trừ đại tiểu vương Chúng ta thần ẩn tổ liền đến chức của ngươi cấp cao nhất, ngươi có thể đi tiên đỉnh, chắc chắn là đi qua phía trên đồng ý, đã ngươi có phương pháp, giúp ta một tay, ta sẽ không quên ân tình của ngươi. Ta không có quyền hạn." Lâm Thâm vẫn là một câu nói như vậy. Cát Đởn Dìn lại tựa như không có nghe được đồng dạng, tiếp tục nói, "Cổ Chi Giới Vương sự tình, ta đã có trọng đại phát hiện, nếu như ngươi chịu mang ta đi tiên đỉnh, ta có thể đem ta phát hiện cùng ngươi cùng hưởng." "Phát hiện gì?" Lâm Thâm nhíu mày hỏi. Cát Đởn Dìn nở nụ cười, "Đương nhiên là Cổ Chi Giới Vương lưu lại bảo tàng, lấy ngươi ta thân phận, nếu không phải vì Cổ Chi Giới Vương bảo tàng, phía trên làm sao lại đem chúng ta phái đến loại địa phương quỷ quái này tới? Chúng ta khổ cực nhiều năm như vậy, cũng không thể rơi vào hai tay trống chân. Anh chỉ cần ngươi nguyện ý mang ta đi tiên đỉnh, cổ chi giới vương bảo tàng, ta có thể cùng ngươi cùng hưởng. Đây chính là ngay cả tộc trưởng đều tha thiết ước mơ bảo tàng. Ngươi ta nếu là được bảo tàng, về sau nói không chừng có thể áp đảo tộc trưởng phía trên, thậm chí là đánh bại tiên đỉnh thành vũ trụ chi chủ, cũng không phải chuyện không thể nào. Có chuyện tốt như vậy, ngươi sẽ phân cho ta. Lâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không đặt ngươi. Chỗ kia ta đã đi qua, nhưng mà ta thoái hóa quá nghiêm trọng, sức mạnh của một người bắt không được tới chỉ có thể tìm người hợp tác. Cắt Đởn nhìn xem Lâm thâm nói, lấy ngươi ta năng lực, phía trên đem chúng ta phái đến loại địa phương quỷ quái này tới, cùng xung quân có cái gì khác nhau? Mặc dù ngươi bây giờ có thể rời đi, thế nhưng là ngươi ăn nhiều năm như vậy đắng, cứ tính như vậy sao? Ngược lại ta là nhẫn không dưới khẩu khí này. Lâm thâm bây giờ là lòng tràn đầy nghi hoặc, cổ chi giới vương bảo tàng, không phải hẳn là tại tiểu diệp cùng trên thân tiểu na sao? Cái kia Cắt Đởn phát hiện chỗ lại là nơi nào? Chẳng lẽ nói, nàng phát hiện đi đến giới vương tinh lộ? Gặp Lâm Thâm do dự không nói, Cát Đởn Dìn lại tiếp tục nói, "Ta không biết ngươi là bởi vì cái gì bị đưa tới địa phương quỷ quái này, nhưng mà nghĩ đến lấy ngươi ở ba đẻ xa thân phận, nếu như không có nguyên nhân gì, sẽ không bị đưa tới ở đây thi hành nhiệm vụ. Năm đó ta là đắc tội đại vương, mới bị đẩy đi tới, thù này ta là nhất định nguồn báo. Cổ chi giới vương bảo tàng ở nơi nào?" Lâm Thâm hỏi ở một tòa trong hải để thành, "Không nên hỏi ta tòa thành kia ở nơi nào, cũng không cần hỏi ta cái kia phiến hải ở nơi nào, coi như ta nói cho ngươi cũng vô dụng, tòa kia hải để thành là có thể ở trong thời không di động, ta cho ngươi biết vị trí trước đó, ngươi cũng tìm không thấy nó." Cát Đa Dịn hơi cười lấy nói, bất quá ta đã ở tòa này hải đệ thành phía trên lưu lại ân ký, chỉ có ta có thể truy tung đến vị trí của nó. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cùng hưởng, liền nghĩ biện pháp đem ta từ địa phương quỷ quái này làm đi ra, chỉ cần phía trên điều lệnh vừa đến, chúng ta liền cùng đi hải đệ thành lấy cổ chi giới vương bảo tàng lập tức rời đi. Tại Tiên Đình phát triển một đoạn thời gian, toàn bộ vũ trụ đều dễ như trở bàn tay. Hải đệ thành. Các Đa Dịn nói tới Hải đệ thành, không phải là cái chỗ kia a? Lâm Thâm nao nao, hắn đang nghĩ tới tòa kia dưới nước cổ thành, nghĩ đến cái kia bên trong tòa thành cổ người suy tư ngươi lại suy nghĩ một chút. Khoản giao dịch này ngươi không thiệt tội. Cắt đờ dìn bàn tay xoa lên lâm thâm gương mặt, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta cùng cổ chi giới vương bảo tàng liền đều là của ngươi. Ngươi nếu là đối trước tộc trưởng có ý định, ta cũng biết toàn lực giúp ngươi, ta chỉ cần cái kia đại vương mệnh, ta sẽ cân nhắc. Lâm thâm đem cắt đờ dìn tay đẩy tới một bên, kéo cửa ra đi ra ngoài, hắn sợ nói thêm gì đi nữa sẽ lộ tẩy, hắn cũng không phải chân chính ở bạ ta, càng không có năng lực lấy được điều lệnh, chỉ có thể trước tiên kéo lấy cắt đờ dìn. Cắt dìn không tiếp tục ngăn cản Lâm thâm, đi theo sau lưng Lâm thâm đi ra, đi gặp Lung Nguyệt sau đó cùng Lung Nguyệt Hàn Huyên bài câu liền tự mình đưa bọn hắn chuyển tống đi Đế rất tinh cắt đợi tìm ngươi làm cái gì đến Đế rất tinh sau đó Lung Nguyệt tò mò hỏi không quan trọng chuyện Lâm Thâm không có nhiều lời mang theo Lung Nguyệt đi đến cở dị tịn nơi ở cở dị tịn bây giờ nơi ở đã cùng ngày xưa khác biệt kể từ hắn lĩnh ngộ tuyệt thế thần công tấn thăng pháp vương sau đó Tiểu Hoàng Đế liền phong hắn làm kiếm thánh hắn bây giờ ở Kiếm Thánh Cung chính là trước đó Sở ạ chuyển đạo thụ nghiệp chỗ cở dị tịn trong khoảng thời gian này mới chào môn đồ, có thể nói là giáo vô loại vô luận là Đế man tộc vẫn là chủng tộc khác người chỉ cần Thiên Phú đủ tốt cở dị tỉnh đều nguyện ý đem hắn thu làm muôn chuyển tự thân kỹ nghệ bây giờ cờ gì tỉn tại đế man tộc ở trong thậm chí là toàn bộ cổ giới khu ở trong cũng là cực kỳ được người tôn sùng tồn tại Phấn hồng kiếm thánh chi danh bị thế nhân truyền tụng đã bị ca tụng là hiện nay vũ trụ đệ nhất nhân đương nhiên cái vũ trụ này chỉ chỉ là cổ giới khu nhưng mà cũng có người cảm thấy cờ gì tỉn mua danh chủ tiếng cảm thấy hắn là nhân cơ hội thu nạp các tộc thiên tài vì đế man tộc về sau xưng bá vũ trụ làm chuẩn bị lâm thâm lại không cho là như vậy lấy hắn đối với cờ gì tỉn hiểu rõ cờ gì tỉn hẳn là đang vì chính hắn rời đi làm chuẩn bị tại đi tiên đỉnh phía trước cờ gì tỉn hẳn là muốn đem tài nghệ của hắn truyền thừa xuống cũng có thể là nghĩ bồi dưỡng càng có nhiều có thể xông vào tiên đình người đến kiếm thánh cung trước cửa. Lâm Thâm nhìn thấy cái kia khí phái cửa lớn phía trước người đến người đi, các tộc nhân chủng đều có, ngược lại đế man tộc người cũng không phải nhiều như vậy. Tại kiếm thánh cung cửa lớn phía trước, còn đứng thẳng một khối bia đá, trên tấm bia đá có khắc một thiên tiến hóa thuật, Lâm Thâm nhìn kỹ, phía trên khắc tiến hóa thuật, lại chính là hắn viết tuyệt thế thần công nhập môn thiên. Một bên lung nguyệt gặp Lâm Thâm tại trước tấm bia đá ngừng chân, liền tự nói, gì tình chiêu đồ, điều kiện chủ yếu mà có thể lĩnh hội tu luyện cái này nhập môn thiên. Lâm Thâm thẩm, cơ gì tin người này có thể chỗ a, cái này cần vì ta làm bao lớn công hiến a? Khó trách gần nhất chuyển thừa chi phiến tăng thêm một mực tại tham gia. Tham gia khảo thí ở bên kia xếp hàng. Trong coi bia đá vệ sĩ, hướng về phía Lâm Thâm hai người nói. Chương 1149, phụ thân của ta. Trước 1149, phụ thân của ta. Hai người cũng không có lấy chân diện mục gặp người, Lâm Thâm là sợ chính mình trở về tin tức bị quá nhiều người biết, Lục Nguyệt là sợ làm cho bạo động. Không nghĩ tới cái này vệ sĩ hiểu Lâm bọn hắn là tới tham gia khảo hạch nhập môn, để cho bọn hắn qua bên kia xếp hàng tham gia khảo hạch. Bởi vì cử dị tỉnh chủng tộc gì đều thu cho nên mỗi ngày tới tham gia khảo nghiệm các tộc người cơ hồ là núi liền không dứt. trong đó có rất nhiều cũng là các tộc mỗi nhà chuyên môn đưa tới thế tài, chính là hy vọng nhà mình thiên tài có thể từ cờ dị tìn nơi đó học được tuyệt thế thần công. coi như không học được tuyệt thế thần công, có thể đến cờ dị tìn mấy phần chân truyền, đó cũng là cực tốt. chỉ là cờ dị tìn thu học cho yêu cầu quá cao, có thể chân chính nhập môn không có mấy cái. chỉ là cửa thứ nhất, yêu cầu có thể lãnh ngộ hiệu thấu đáo tuyệt thế thần công nhập môn thiên, liền không có mấy người có thể thông qua. nhập môn thiên kỳ thực nhập môn thật sự dễ dàng, chẳng phân biệt được chủng tộc, chẳng phân biệt được giới tính. Không nhìn tư chất, chỉ cần có thể tu hành, cho dù là nhược trí luyện nhiều một chút cũng có thể nhập môn. Cho nên bây giờ cổ giới khu luyện nhập môn thiên rất nhiều, nhưng mà có thể đạt đến lĩnh ngộ hiểu thấu đáo bốn chữ này người lại chỉ có thể nói là phượng mau lân rác. Nhập môn thiên dễ học mà nan tinh, muốn làm lĩnh ngộ hiểu thấu đáo bốn chữ, vào được cờ gì tinh mắt, vậy thì nhất định phải thật sự triệt để đem nhập môn thiên hiểu rõ luyện đến cực hạn. Cờ gì tịnh tự mình tại kiếm thánh cung nội thả một thanh kiếm, chân chính đem nhập môn thiên luyện đến cảnh giới nhất định người mới có thể thành kiếm rút ra chúng ta là tới cầu kiến cờ gì tìm. Lung Nguyệt lời còn chưa nói hết, liền bị cái kia vệ sĩ đánh gãy. Nhìn thấy phía trên chữ không có, bất luận kẻ nào muốn gặp kiếm thánh đại nhân, đều phải trước tiên thông qua khảo thí lại nói. Vô luận chủng tộc, vô luận xuất thân, vô luận đẳng cấp, đối xử như nhau. Vệ sĩ chỉ vào trên tường khắc chữ nói ngươi hiểu lầm, chúng ta là cờ gì tìn bằng hữu. Lung Nguyệt không thể làm gì khác hơn là giải thích nói. Vậy mà vệ sĩ nghe xong nói, kiếm thánh đại nhân nói, trí thân hảo hữu, yêu nhất thân bằng tới, cũng phải trước tiên thông qua khảo thí mới được. Lâm Thầm nghe xong Lâm Thầm gật đầu, cơ gì tìn người này có chút ý tứ, đây là sự thực một điểm tình cảm cũng không dặn a. Lung Nguyệt bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Thâm nói, ta cùng cờ dĩ tẩn không có giao tình, cũng không có hắn phương thức liên lạc, ngươi có thể liên hệ với hắn sao? Ta cũng không có hắn phương thức liên lạc. Lâm Thâm trước đó đến là có cờ dĩ tỉnh phương thức liên lạc, chỉ là tại tiên giới thời điểm, chi tiêu thông thường trí phi cơ hủy, hắn cũng không có nhớ kỹ cờ dĩ tẩn thông tin dây số, bây giờ còn thực sự là liên lạc không được. Lung Nguyệt nghe vậy cười cười, vậy thì không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể theo quy củ thông qua khảo thí đi gặp hắn, đơn giản như vậy khảo thí, ngươi liền ruồi tay à? Lâm Thâm vẫn không nói gì bên cạnh một cái tới tham gia khảo nghiệm tiểu nam hải nghe song lung nguyện nói tới lập tức một mặt mất hứng nói đơn giản các ngươi quá coi thường tuyệt thế thần công nhập môn thiên đây chính là lâm thần sáng tạo thần công dù chỉ là nhập môn thiên muốn chân chính hiểu thấu đáo cũng khó chi lại khó khăn cha ta khổ luyện lâu như vậy mỗi tháng đều tới tham gia một lần khảo thí hạ trang mỗi lần cũng là thất bại tan tác mà quay trở về giống cha ta như thế tuyệt thế thiên tài đều không thông qua được các ngươi còn nói đơn giản người chung quanh nghe xong đều lộ ra hội tâm nở nụ cười ở trong mắt đó tiểu nam hải phụ thân của hắn có lẽ là cái tuyệt thế thiên tài nhưng mà tại kiếm này thánh cung phía trước Đến từ tới tộc thiên tài thực sự nhiều lắm, không thông qua khảo thí, vậy thì chỉ có thể tính là tầm thường. Lung Nguyệt ngồi xuống xuống, giữ chặt tiểu nam Hải tay, cười lấy đối với hắn nói, kiểm tra này đối với người khác mà nói, xác thực rất có độ khó, bất quá đối với hắn tới nói, xác thực vô cùng dễ dàng, nếu ngươi không tin, có thể cùng chúng ta đi vào chung nhìn một chút. Nhìn một chút liền nhìn một chút, ta vậy mới không tin đâu. Tiểu nam Hải nổi giận nói. Lung Nguyệt nhìn về phía lâm thâm, ý kia rất rõ ràng, muốn để hắn khảo thí cho tiểu nam Hải nhìn một chút. Lâm Thâm nhưng có chút gặp khó khăn, Lương Nguyệt cho là tuyệt thế thần công nhập môn tiên là hạn chế, hắn người sáng lập này không có khả năng sẽ không. Thế nhưng là trên thực tế Lâm Thâm vẫn thật là sẽ không, hắn chỉ là có thể sử dụng truyền thừa chi phiến sức mạnh mà thôi, cái đồ chơi này chính hắn nhưng không có lợi qua. Khảo thí chắc chính là nhập môn tiên tu luyện trình độ, hắn căn bản chưa từng luyện, tam chín phần mười là không thông qua khảo nghiệm. Gặp Lâm Thâm vậy mà do dự, Lương Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng sinh ra mấy phần hoài nghi. Nếu đây thật là Lâm Thâm, nếu tuyệt thế thần công thực sự là Lâm Thâm sáng tạo, hắn làm sao lại do dự đâu? Các ngươi quả nhiên là chỉ có thể nói mạnh miệng lừa đảo. Tiểu Nam Hải mười phần thông minh, vậy mà cũng nhìn ra Lâm Thâm do dự, Quỷ Nguyệt nói: "Bên cạnh rất nhiều người, đều cười hì hì nhìn xem Lâm Thâm cùng Lung Nguyệt hai người, tại nhìn hai người này chê cười người thế nào." Lung Nguyệt không tiện gọi ra Lâm Thâm thân phận, trong lòng nhưng có chút gấp gáp. Nếu là bị người phát hiện nàng Lung Nguyệt lại dám gặp người, vậy nàng trước đó góp nhặt uy tín liền toàn bộ xong, về sau lời nàng nói, còn có người nào tin đâu. Càng làm cho Lung Nguyệt không hiểu là, Lâm Thâm rõ ràng chính là nhập môn tiên người sáng lập, hắn tại sao muốn do dự? Lâm Thâm cười cười, đối với đứa bé kia nói: "Ngươi tên là gì? Ta để ngươi nhóm bị mất mặt, trước mặt mọi người ngươi không dám làm gì ta?" Muốn nhớ kỹ tên của ta, hay đầu lại trả thù ta có đúng hay không?" Tiểu Nam Hải nết miệng nói, "Nói cho ngươi, ta không sợ, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta gọi Tây Môn Ái Liên, có chuyện gì ngươi cứ việc hướng ta tới." Nghe xong Tiểu Nam Hải tên, Lâm Thâm sắc mặt biến có chút kỳ quái, "Tiểu Nam Hải tên, để cho hắn đã nghĩ tới nào đó đối với nổi tiếng gian phu dâm phụ Ái Liên, ngươi có muốn hay không để ngươi phụ thân thông qua khảo thí?" Lâm Thâm cũng không thèm để ý Tiểu Nam Hải ác ý phỏng đoán, hơi cười lấy nói, "Ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng có thể thông qua khảo sát hay không?" Tiểu Nam Hải bất vi sợ động, "Ta có biện pháp có thể để ngươi phụ thân thông qua khảo thí." Lâm Thâm Nghiêm túc nói, Lâm Thâm chính mình đoán chừng không thông qua khảo thí, suy nghĩ lợi dụng đứa bé trai này phụ thân dẫn bọn hắn đi vào cũng có thể. Tiểu Nam Hải nghe xong Lâm Thâm lời nói, lập tức cười ra tiếng, ngươi ngay cả mình đều không thông qua khảo thí, còn nghĩ giúp ta phụ thân thông qua khảo thí, ngươi biết phụ thân ta là người nào sao? Mặc kệ phụ thân ngươi là ai, ta đều có thể giúp hắn thông qua khảo thí, không tin ngươi có thể thử một lần." Lâm Thâm mỉm cười nói, bên cạnh người vây xem đều cảm thấy Lâm Thâm cái này như thổi lên trời. Tiểu Nam Hải há to miệng, muốn nói điều gì, thế nhưng là con ngươi nhất chuyển, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, tiếp đó mở miệng nói đạo: Ngươi nói chuyện coi là thật chắc chắn, vô luận phụ thân ta là ai, ngươi cũng có thể trợ hắn thông qua khảo thí. Không tệ. Lâm Thâm gật đầu nếu như ngươi làm không được đâu. Tiểu Nam Hải trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển nếu như ta làm không được, cái này liền cho ngươi. Lâm Thâm lấy ra một khóa súng vật bao con động, tại trước mặt Tiểu Nam Hải lung lay ai hiếm lạ súng vật của ngươi. Ngươi nếu là làm không được, ngươi ngay ở chỗ này ở trước mặt tất cả mọi người hô to ba tiếng ta là đại lừa gạt. Tiểu Nam Hải lại bất vi sở động, nháy mắt nói hảo. Lâm Thâm gật gật đầu Tiểu Hải, ngươi đừng tin hắn, hắn gạt ngươi đây. Kiếm Thánh ở đây nhưng không có cửa sau có thể đi. Hắn gạt ngươi chứ, nhanh lên trở về tìm ngươi lá bà, đừng bị hắn cho lừa. Người bên cạnh cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở Tiểu Nam Hải, Tiểu Nam Hải chắp tay hướng mọi người nói, vậy thì xin các vị thúc thúc bá bá cho ta làm chứng, hắn nói có thể giúp ta phụ thân thông qua khảo thí, nếu là hắn không thể, các thúc thúc bá bá cũng đừng làm cho hắn chạy, nhất định phải làm cho hắn tuân thủ ước định mới được. Tốt tốt tốt, chúng ta cho ngươi làm chứng kiến, tuyệt sẽ không để cho hắn chạy. Đám người nhao nhao gây rối. Tiểu Nam Hải kích động lên tâm tình của mọi người sau đó Mới cười híp mắt nhìn xem lâm thâm nói, ngươi nói vô luận phụ thân của ta là ai, ngươi cũng có thể giúp hắn thông qua khảo thí. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, phụ thân của ta họ kép Tây môn danh kiếm khách. Lời vừa nói ra, mọi người vây xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tây môn kiếm khách, bây giờ thiên nhân tộc đệ nhất kiếm khách, bùng cháy mạnh thiên đế thủ hạ vị thứ nhất được phong tước vị ngoại tộc. Hắn tới kiếm thánh cung khảo thí, cũng không phải là vì sàng khoái học đồ, càng không phải là vì bái cờ dị tìn ma sư, mà là cùng cờ gì quyết định đồ Nếu là hắn có thể qua khảo thí, gì liền muốn cho mượn tuyệt thế thần công bí tịch cho hắn quan sát. Tây môn kiếm khách muốn thông qua khảo thí cũng không phải đơn giản nhập môn khảo thí. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Tây môn hái liên rất là đắc ý, phảng phất phụ thân hắn vinh quang, chính là vinh quang của hắn đồng dạng. Chương 1150. Giúp ngươi rút kiếm. Chương 1150. Giúp ngươi rút kiếm. Lâm Thâm nghe được Tây môn kiếm khách tên không khỏi nào nào, lại nhìn kỹ tiểu nam Hải khuôn mặt, xác thực cùng hắn nhận biết Tây môn kiếm khách giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỉ có điều thằng bé trai này rõ ràng có dị tộc đặc tự, cho nên Lâm Thâm trước kia cũng không có hướng trên thân Tây môn kiếm khách nghĩ, hiện tại xem ra, 89 phần 10 là huyết huyết. Kể từ thiên tầm khống chế cự hoàn tinh thành cự hoàn tinh chân chính tinh chủ sau đó, Lâm Thâm liền không có nghe nói qua Tây Môn Kiếm Khách tin tức. Bây giờ Tây Môn Kiếm Khách hôn thành bộ dáng gì, Lâm Thâm cũng không rõ lắm. Bất quá nghe Tây Môn Ái lên nói, phụ thân của hắn Tây Môn Kiếm Khách mỗi tháng đều tới tham gia một lần khảo thí, nghĩ đến lẫn vào hẳn là chẳng ra sao cả. Nếu là lẫn vào hảo, làm sao lại như thế cố chấp vu thông qua khảo thí thành cờ dị tịn đệ từ đâu? Lâm Thâm trong lòng có chút cảm thán, Tây Môn Kiếm Khách cũng coi như là nhân tài bên trong nhân tài, cái tiêu một thân mượn lực giảm bất lực kỹ pháp, đến bây giờ ta còn ký ức như mới, không nghĩ tới bây giờ lẫn vào thảm như vậy sao? Cùng là nhân loại, cũng không có gì gây khó dễ chịu hận. Tất nhiên hắn muốn trở thành cờ gì tìn đệ tử, giúp hắn một chút cũng không sao, vừa vặn cũng có thể đi theo hắn đi vào gặp cờ gì tìn. Vừa nghĩ đến đây, lâm thâm nhìn tiểu nam hải ánh mắt lại nu hòa thêm vài phần, hơi cười lấy đối với tiểu nam hải nói, ngươi yên tâm đi, ta lại trợ giúp phụ thân ngươi thông qua khảo thí. Hắn bây giờ ở nơi nào? Tiểu nam hải nghe lâm thâm nói như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, kinh ngạc nhìn lâm thâm. Bốn phía những người kia ánh mắt cũng đều cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, trợ giúp tây môn kiếm khách thông qua khảo thí. Hắn biết mình đang nói cái gì không? Người này sẽ không phải liền tây môn kiếm khách là ai đều không biết ta. Tiểu Nam Hải thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Thâm nói, ngươi biết phụ thân của ta là ai chăng? Đương nhiên biết. Lâm Thâm hơi cười lấy nói, ngươi xác định có thể giúp hắn thông qua khảo thí. Tiểu Nam Hải mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn thế nào Lâm Thâm cũng không giống là đang mở trò đùa đương nhiên. Lâm Thâm gật đầu nói Tiểu Bằng Hưu, hắn căn bản chính là đang khoác lác, chỉ sợ hắn liền Tây môn kiếm khách tên cũng không có nghe nói qua. Đừng bị hắn lừa, tiểu tử này có vấn đề. Liên hắn cũng dám nói trợ giúp Tây môn kiếm khách thông qua khảo thí, cái này cũng thổi thật lợi hại. Người bên cạnh đều không nhìn nổi, nho nhau, nhau mở miệng nhắc nhở Tây môn Ái Liên, để hắn đừng bị lừa rồi. Tây môn Ái Liên cũng cảm thấy Lâm Thâm chắc chắn là đang khoác lác, hắn liền không có nghe nói qua, kiếm thánh cung khảo thí còn có thể giúp đỡ qua, chúng chi phụ thân hắn khảo thí còn không phải bình thường khảo thí, có thể so sánh rút ra thông thường kiếm muốn khó hơn nhiều. Đám người lao nhau lúc nói chuyện, đã thấy một cái nam nhân đi tới, đến Tây môn Ái Liên bên người lão ba. Tây môn Ái Liên nhìn thấy nam nhân tới, lập tức chạy tới trước mặt của hắn để ngươi ở ngoài cửa cho ta. Ngươi chạy đến nơi này làm cái gì? Nam nhân bình tĩnh hỏi lão ba, người này khoác lác, nói hắn có thể trợ giúp ngươi thông qua khảo thí, ta xem không đi xuống hắn giả bộ như vậy, cùng hắn đánh một cái đánh cược, nếu như hắn không thể trợ giúp ngươi thông qua khảo thí liền để hắn ở trước cửa hô to ba tiếng ta là đại lửa gạt Tây môn ái liên cười hì hì nói Tây môn kiếm khách ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Thâm, lanh lẹp nói các ngươi đi thôi, về sau không cần xuất hiện tại trước mặt con của ta. Đồ ước vẫn chưa hết đâu, ta tại sao phải đi? Lâm Thâm hơi cười lấy nói mọi người thấy tiểu Nam Hải phụ thân vậy mà thật là Tây môn kiếm khách đều cảm thấy Lâm Thâm lời nói này bao nhiêu là có chút không biết điều. Nhân gia đều không tính toán với hắn, hắn còn nhất định phải tự chốt dục nhã. Tây môn kiếm khách khẽ nhíu mày, ánh mắt như kiếm đồng dạng nhìn chầm chầm Lâm Thâm. Lâm Thâm bình tĩnh nói như là đã lập được đổ ước, ngươi cũng không muốn con của mình làm một cái không tuân thủ ước định người a? Tây môn kiếm khách không để ý đến lâm thâm, quay đầu nhìn về phía tây môn ái liên hỏi, ngươi thua cần bỏ ra cái giá gì? hắn không nói, giá tiền gì đều không cần. tây môn ái liên trong mắt lóe lên rào hoặc là thế này phải không? tây môn kiếm khách lại nhìn về phía lâm thâm hỏi ta chỉ là còn không có nói, cũng không phải không có đại giới, đổ ước tự nhiên là công bình, có trả giá mới có thu hoạch. lâm thâm nói ngươi muốn cái gì? tây môn kiếm khách mặt lạnh hỏi ta cái gì cũng không có đáp ứng ngươi. tây môn liên vội la lên, lâm thâm không để ý đến hắn. Nhìn xem Tây Môn kiếm khách nói, ta như giúp ngươi thông qua khảo thí, ngươi chỉ cần mang ta gặp mặt kiếm thánh liền có thể. Chỉ là như vậy sao? Tây Môn kiếm khách có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng đối phương là đang cố ý tính toán con của hắn, hoặc giả thuyết là đang tính kế hắn, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy đúng, chỉ là như vậy. Lâm Thâm gật đầu, ngươi là đánh cược ta có thể thông qua khảo thí. Tây Môn kiếm khách hỏi không cần đánh cược, ta có thể giúp ngươi thông qua khảo thí. Lâm Thâm nói giúp thế nào? Tây Môn kiếm khách hỏi ngươi khảo nghiệm là cái gì? Lâm Thâm bây giờ đã ý thức được Sự tình không có hắn vừa rồi nghĩ đơn giản như vậy. Từ Tây môn kiếm khách khí tức trên thân cùng ba động để phán đoán, gia hỏa này vậy mà đã đạt đến bất hủ cấp bậc. Người bên ngoài nghe xong đều cảm thấy càng ngày càng ngoại hạng. Gia hỏa này tại trước mặt Tây môn kiếm khách nói khoác không biết ngượng thì cũng thôi đi. Thậm chí ngay cả nhân gia muốn kiểm tra thế nào đều không biết. Tây môn kiếm khách cảm thấy người này trước mặt quả thực có chút ủy dị, không biết là lai lịch ra sao, cũng không biết vì cái gì mà đến. Trong lúc nhất thời cũng không thể nào phán đoán hắn đến cùng muốn làm cái gì. Ta cùng với cờ gì tì nước hẹn, rút ra tuyệt thế thần kiếm liền coi như thắng. Tổng cộng có ba lần cơ hội, ta mỗi tháng tới một lần, hai lần đều không thể thành công. Bây giờ đây là lần thứ ba, cũng là một cơ hội cuối cùng. Tây môn kiếm khách nhìn xem lâm thâm nói, hắn muốn nhìn một chút, người này đến cùng muốn làm gì, tính toán điều gì có phải hay không chỉ cần tu luyện nhập môn thiên có thành, liền có thể rút ra tuyệt thế thần kiếm. Lâm thâm hỏi không tệ, chẳng qua là cho ngoại điện dùng khảo nghiệm kiếm các biệt, cái kia tuyệt thế thần kiếm là kiếm thánh cờ gì tìn phối kiếm, bình thường lĩnh nộ, nộ không xuất kiếm tới. Tây môn kiếm khách nói không sao, vậy thì đi thôi, ta giúp ngươi rút kiếm. Lâm thâm nghi thầm, chỉ cần là cần nhập môn thiên đi rút kiếm, vậy liền không có độ khó gì. Mặc dù chính ta chưa từng luyện nhập môn tiên, nhưng mà chuyển thừa chi phiến lại có thể cho luyện qua chuyển thừa tiến hóa thuật người gia chỉ, muốn thắng quá đơn giản. Tây Môn Kiếm khách cũng không nói nhảm, dắt Tây Môn ái liên tay hướng Kiếm Thánh Cung nội đi đến. Cơ dị tin cùng Tây Môn Kiếm khách trước hẹn, Kiếm Thánh Cung người cũng là biết đến, cũng không có ai cản trở Tây Môn Kiếm khách, tùy ý hắn tiến vào Kiếm Thánh Cung, cũng không cần xếp hàng. Tự nhiên cũng không có ai đưa ra phản đối, bởi vì Tây Môn Kiếm khách đi chỗ, cũng không phải bọn hắn khảo thí chỗ. Lâm Thâm cùng Lung Nguyệt đội vàng đi theo, đi theo Tây Môn Kiếm khách cùng một chỗ tiến vào Kiếm Thánh Cung. Lung Nguyệt thấp giọng, nhỏ giọng đối với Lâm Thâm nói: Ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Bọn hắn đùa ước, ta đã từng có thai người, đó cũng không phải là đùa giỡn. Tuy nói Lâm Thâm là tuyệt thế thần công nhập môn tiên người sáng lập, nhưng mà trợ giúp người khác thông qua khảo thí loại sự tình này, Lung Nguyệt cũng chưa từng nghe nói qua, nàng sợ Lâm Thâm là đâm lao phải theo lao, quay đầu lại suất nhầm lẫn yên tâm đi. Lâm Thâm câu nói này để cho Lung Nguyệt an tâm không thiếu, thế nhưng là kế tiếp Lâm Thâm nói lời, lại làm cho nàng đè trái tim nhắc tới cuốn họng coi như thua, nhiều lắm là cũng liền hô to ba tiếng ta là đại lựa cũng không có gì ghê gớm. Lâm Thâm cười lấy nói. Lung Nguyệt lập tức ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn Lâm Thâm, thân sắc cổ quái vô cùng. Chương 1151. Rút kiếm. Chương 1151. Rút kiếm. Vừa rồi người vây xem, bởi vì vào không được kiếm thánh cung, lúc này cũng là vào đầu bức thai, trong lòng đột không được không biết hai hôm một câu bên trong kiếm thánh cung có người mở trực tiếp mọi người nhất thời vội vàng kết nối thông tin khí, đi lùng tìm trực tiếp. Quả nhiên thấy có người ở bên trong kiếm thánh cung trực tiếp, hình ảnh chính là tiến vào kiếm thánh cung tây môn kiếm khách một bọn người. Lúc này rất nhiều bài danh tham gia người khảo sát cũng đều mở ra trực tiếp quan sát. Có một chút đại thông minh đang xếp hàng tiến vào kiếm thánh cung sau đó vậy mà không có đi sân kiểm tra, ngược lại chạy tới nhìn Tây Môn Kiếm khách khảo thí đi. Cái này trực tiếp chính là trong đó một cái người mở, hắn vừa đi còn vừa nói, các bằng hữu, đây là Tây Môn Kiếm khách lần thứ ba tới rút kiếm, có thể thành công hay không không biết, nhưng mà đi ở bên cạnh hắn người kia lại cam đoan, nhất định có thể để cho hắn thông qua khảo thí, liền để chúng ta dựa mắt mà đợi, nhìn hắn là thế nào bỏ qua. Lâm Thâm mấy người đi tới Kiếm Thánh Cung quảng trường, tại quảng trường trên tấm bia đá cắm một cái không vỏ trường kiếm, thân kiếm đã hoàn toàn chui vào trong tấm đá, chỉ lưu chui kiếm ở bên ngoài. Cái kia chui kiếm toàn thân phấn hồng, chui bên trên còn có một khoảnh màu hồng phấn tinh thể. Thanh kiếm này là cờ dị tịn tại tấn thăng pháp vương sau đó vì chính mình chế tạo phối kiếm tuyệt thế thần kiếm đánh khắp vũ trụ vô địch thủ sau đó liền đem tuyệt thế thần kiếm cắm ở thí kiếm thạch bên trong cũng lại chưa từng dùng qua. Bây giờ trong vũ trụ đã không có người đủ tư cách để cho cờ dị tìm dùng kiếm. Cho dù là không sử dụng kiếm, từng đôi từng đôi quyết tình vung phía dưới cũng không người có thể đánh bại cờ dị tỉnh ở dưới sự chú ý của môn người. Tây môn kiếm khách để cho Tây môn ái liên đứng ở một bên chờ đợi, chính hắn thì hướng về thí kiếm thạch đi đến người kia không phải nói muốn trợ giúp Tây môn kiếm khách thông qua khảo thì sao? Như thế nào đứng ở nơi đó không nói một lời, chẳng hề làm gì? Ta thao. Hắn đây là muốn tay không bắt cướp à, Tây môn kiếm khách nếu là không nổ ra được, hắn cũng chính là ném cái khuôn mặt mà thôi, nếu là rút ra, công lao này liền rơi vào trên đầu hắn, người không biết chừng tướng, thật đúng là cho là hắn lớn bao nhiêu bản sự đâu. 666, vừa học một chiêu. Tất cả mọi người cảm thấy Lâm Thâm chính là một cái toàn thân mỏ cá lắc lư mạnh, cùng cái kia thần côn gạt người cũng không gì khác nhau đám người nghị luận thời điểm, Tây môn kiếm khách bàn tay đã cầm tuyệt thế thần kiếm chúa kiếm, khí tức trên thân giống như thanh truyền tuân ra, bình tĩnh không lay động, nhưng lại hồ ẩn chứa vô hạn năng lượng, liên tựa như quần quần sóng ngầm đầm sâu, nhìn từ bề ngoài không có gì ngầm lại là kinh lực phun trào. Tây môn kiếm khách theo dược nhà sau đó trong quân đội thành lập không ít quân công, từng bước một đi đến hôm nay lấy được dược một thưởng thức, xem như trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Tây môn kiếm khách cũng không có cô phụ dược một chờ mong, tại phong phú tài nguyên cung cấp phía dưới, đẳng cấp cùng thực lực đều đang nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ dược một thành thiên đế, Tây môn kiếm khách cũng đã là thiên nhân tộc đệ nhất kiếm khách. Nếu như chỉ luận kiếm pháp cảnh giới, Tây môn kiếm khách chưa hẳn so cờ dì thấp, chỉ là hai người đi lộ không giống nhau thôi. Nhưng mà luận chân thực chiến lực, bây giờ Tây môn kiếm khách so cờ dì liền muốn kém hơn nhiều, chủ yếu vẫn là bởi vì cờ dì tìn là pháp vương. Hơn nữa lĩnh ngộ qua lâm thâm tuyệt thế thần công, Tây môn kiếm khách pháp tắc chỉ là tương lai pháp tắc, so với đồng dạng bất hủ giả muốn mạnh, nhưng cùng pháp vương so sánh vẫn là kém chút. Hắn muốn quan sát tuyệt thế thần công, chính là muốn tiến thêm một bước, bất hủ giả cũng không phải hắn trung cực truy cầu. Chỉ là hắn cũng nghiên cứu tìm hiểu nhập môn tiên lại không có đạt đến hóa cảnh, hai lần trước đều không thể rút ra tuyệt thế thần kiếm. Hắn lần này trước khi đến, liền đã đem nhập môn tiên lĩnh ngộ được hóa cảnh, đã có chỗ nắm chắc, bằng không cũng sẽ không tùy tiện đến đây. Theo Tây môn kiếm khách sức mạnh một phát, Tây môn kiếm khách đem chính mình đối với nhập môn thiên, lĩnh ngộ cũng đều dùng nhập vào. Hai lần trước đều không thể chuyển động chút nào tuyệt thế thần kiếm, đột nhiên bông lúc nick đám người thấy thế đều hơi kinh ngạc, Tây môn kiếm khách vậy mà thật sự nhổ động tuyệt thế thần kiếm, cái kia cử gì tịn chẳng phải là muốn đem tuyệt thế thần công bí cấp cho hắn mượn. Không thiếu bất hủ giả thấy cảnh này, trong lòng cũng bắt đầu điều khiển tiểu tính toán. Tây môn kiếm khách có thể bằng vào loại này phương pháp mượn đi tuyệt thế thần công bí cấp, như vậy bọn họ có phải hay không cũng giống vậy có thể. Tất cả mọi người cho là Tây môn kiếm khách muốn rút ra tuyệt thế thần kiếm, lâm thâm lại là âm thầm lắc đầu, cái thanh kia tuyệt thế thần kiếm phía trên, rõ ràng có quỷ thần chí lực. Hơn nữa không phải thuần túy nhập môn thiên sức mạnh ngưng tụ, coi như đem nhập môn thiên linh ngộ dù thế nào thấu triệt, cũng không khả năng nổ đi ra. Cơ gì tỉnh thật đúng là nhất cá quái tài, chính hắn không tu quỷ thần thuật, cũng không biết dùng cái gì phương pháp, lại đem một thanh kiếm tu thành quỷ thần chi kiếm, giống như là nhiều một cái quỷ thần hóa thân, ý tưởng này đơn giản chính là thiên mã hành không, thực sự là lợi hại a. Lâm Thâm đều không thể không tán thưởng, tại tu luyện một đạo phía trên, Cơ gì tỉnh tuyệt đối là có thể cùng đi ổ sánh ngang kỳ tài. Tây môn kiếm khách cũng coi như là thiên tài trong thiên tài. Bất đắc dĩ hắn sai lầm một sự kiện tuyệt thế thần công nhập môn tiên cùng tuyệt thế thần công căn bản cũng không phải là một chuyện. Tuyệt thế thần kiếm chủ yếu là lấy tuyệt thế thần công làm cơ sở làm ra tới, trong đó chỉ là tham khảo một bộ phận nhập môn tiên nội dung, chiếm hơn vô cùng nhỏ. Tây môn kiếm khách đem nhập môn tiên lĩnh ngộ dù thế nào thấu chuyện, đều khó có khả năng thanh kiếm cho rút ra, trừ phi hắn có thể tự mình ngộ ra quỷ thần thuật, đó là đương nhiên là rất không có khả năng. Nhân loại không cách nào nhận thức sự vật không biết, lĩnh ngộ cũng là cần căn cơ tuyệt thế thần kiếm chỉ là lắc lư một cái, tiếp đó liền không có động tĩnh, bằng vào Tây môn kiếm khách dù thế nào phát lực, cũng không có lại di động một chút. Loại kết quả này tại Lâm Thâm trong dự liệu, thanh kiếm này người bình thường căn bản là không nổ ra được, trừ phi hắn có thể dẫn động trong kiếm quỷ thần. Tây môn kiếm khách biết đã không có tất yếu tiếp tục nữa, vung lỏng tay ra, quay người liền chuẩn bị phải ly khai thì kiếm thạch chớ nóng vội từ bỏ, ta còn chưa ra tay đâu. Lâm Thâm âm thanh để cho Tây môn kiếm khách dừng bước. Tây môn kiếm khách nhíu mày nhìn xem Lâm Thâm, không biết hắn đến cùng muốn làm gì, hắn cũng không tin tưởng Lâm Thâm thật sự có thể giúp hắn rút ra tuyệt thế thần kiếm hàng này thật hay giả. Cho tới bây giờ còn dám nói chuyện, không phải là đùa thật à? Làm sao có thể? Tây môn kiếm khách không nổ ra được, hắn lấy cái gì rút? Lâm Thâm không biết người khác nghĩ như thế nào, cũng không muốn biết người khác suy nghĩ gì, chỉ là đưa tay hất lên, một cây quạt xếp xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp đó hướng về phía Tây Môn Kiếm Khách phiến. phiến. Người bên ngoài cũng không gặp cây quạt kia có tác dụng gì, tựa như chỉ là như vậy tiện tay khẽ vỗ, nhìn không ra có tác dụng gì. Tây Môn Kiếm Khách lại là ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác bên trong thân thể của mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh ngươi lại đi nổ. Lâm Thâm đối với Tây Môn Kiếm Khách nói, Tây Môn Kiếm Khách sắc mặt biến hơi khác thường, đưa tay cầm tuyệt thế thần kiếm chui kiếm làm cái quỷ gì à? Tùy tiện như vậy phiến hai cái có thể có ích lợi gì? Giả thân giả quỷ, dạng này cũng có thể được. Ta đem thí kiếm ra ăn. Hắn coi mình là lão thần tiên đâu? Phiến hai cái tiên khí liền có thể để người Bạch Nhật Phi Thăng. Không có người tin tưởng Lâm Thâm phiến như thế hai cái có thể có ích lợi gì, thế nhưng là theo Tây môn kiếm khách bàn tay phát lực, một vòng lộn xộn đỏ lóe mắt kiếm mang, từ thí kiếm thạch cùng tuyệt thế thần kiếm chỗ va chạm long lánh, hơn nữa tia sáng càng ngày càng thịnh. Chương 1152. Lần nữa quyết đấu. Chương 1152. Lần nữa quyết đấu. Nhìn thấy tuyệt thế thần kiếm bị Tây môn kiếm khách giơ lên, tản ra kinh thiên thần diễm thời điểm, tất cả mọi người đều choáng váng cái này tờ mở giờ chính là thao tác thần tiên gì cứ như vậy phiến hai cái này liền rút ra thế này sao lại là tên lừa gạt gì đây là lao thần tiên a tây môn ái liên nhìn xem rơi lên tuyệt thế thần kiếm phụ thân trên khuôn mặt nhỏ nhắn là sợ hãi lẫn vui mừng theo tuyệt thế thần kiếm quang diễm trùng tiêu dựng lên tại kiếm thánh cung chỗ sâu giống như khô thạch tĩnh tọa cờ dị tịn mở mắt trong chốc lát phá không dựng lên chỉ là thân ảnh lóe lên cờ dị tịn liền đi tới quảng trường liếc mắt nhìn tay nâng tuyệt thế thần kiếm tây môn kiếm khách theo bậc thang đi xuống theo cờ dì tịn đi tới tây môn kiếm khách trong tay tuyệt thế thần kiếm phát ra kinh thiên kiếm minh thanh âm vùng vẫy bàn tay bay đến cờ dì tịn trước mặt Cơ Dĩ Tỉnh cũng không nhìn cái kia tuyệt thế thần kiếm, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, cũng cầm lấy thần kiếm tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là hắn nhưng lại không tại trước mặt Tây Môn kiếm khách dừng lại, tư thí kiếm thạch bên cạnh đi thẳng tới, đi thẳng đến Lâm Thâm trước mặt. Tất cả mọi người đang suy đoán, Tây Môn kiếm khách có phải hay không bởi vì người này nhúng tay mà tức giận, muốn gây bất lợi cho hắn thời điểm, đã thấy Tây Môn kiếm khách đi tới Lâm Thâm trước mặt, vậy mà hướng về phía Lâm Thâm thật sâu bái. Mọi người đều là khiếp sợ trong lòng, Cơ gì đã là hiện nay công nhận vũ trụ đệ nhất cường giả, người nào có thể làm hắn một lễ này? Cơ Dị Tỉnh cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt, làm cho người mở rộng kiếm thánh điện chi Môn, hướng về phía Lâm Thâm làm một cái thỉnh tay động tác. Lâm Thâm cũng không có khiếu đường, tại Cơ Dị Tỉnh đi cùng phía dưới, hướng về kiếm thánh điện mà đi. Cơ Dị Tỉnh đi đến bên cạnh Tây Môn kiếm khách thời điểm, nhẹ nói câu, cùng tới a. Cơ Dị Tỉnh mang theo mấy người tiến nhập kiếm thánh điện, liền từ làm cho người đóng lại cửa lớn, đồng thời tuyên bố hôm nay kiếm thánh cung đóng cửa nghỉ ngơi, không tiếp đái khách lạ đám người được mời ra kiếm thánh cung, trong lòng đều đang suy đoán, người kia đến cùng là lai lịch gì, vậy mà nên được Cơ Dị Tỉnh đối đại như vậy Lâm Thâm. Tây môn kiếm khách đã đoán được lâm thâm thân phận, ở trong đại điện nhìn xem lâm thâm, gọi ra thân phận của hắn ở đây không có người ngoài, lâm thâm cũng sẽ không chế lấp, ra khỏi cơ biến giáp giáp lộ ra chân dung, cười lấy đối với tây môn kiếm khách nói, đã lâu không gặp, Người, người là lâm thần. Tây môn kiếm khách còn chưa nói chuyện, bên người hắn tây môn ái liên liền đã không khỏi kích động, trong mắt to tràn đầy kinh hỉ ái liên, ta và ngươi phụ thân là cùng nhau từ mẫu tinh đi ra sông sáo, ngươi nếu không chê, tiêu thúc thúc liền có thể. Lâm thâm nói, tây môn ái liên nhìn về phía phụ thân của mình, gặp tây môn kiếm khách khẽ gật đầu, lúc này mới mừng rỡ kêu lên, chất nhi gặp qua lâm thúc. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, ta cũng không có chuẩn bị, cái này đồ chơi nhỏ coi như là thúc thúc đưa cho ngươi lễ gặp mà ta. Lâm Thâm lấy ra một vật đưa cho Tây Môn Ái Liên. Tây Môn Ái Liên gặp phụ thân gật đầu, cái này mới dùng cảm ơn qua Lâm Thâm, vui mừng tiếp tới ngươi là tới lấy tuyệt thế thần công à? Cờ Dị tìm gặp Lâm Thâm nhìn về phía chính mình, liền kể từ trong ngực lấy ra một quyển sách, chính là Lâm Thâm viết cái tia bản Lâm Thâm tuyệt thế thần công. Bất quá hắn cũng không có giao cho Lâm Thâm, lại cười cười nói, vốn là sách này là phải trả đưa cho ngươi, là chính ngươi trợ giúp Tây Môn kiếm khách rút ra ta phối kiếm, vậy ta chỉ có thể trước tiên đem sách cho hắn mở đọc không sao, lâm thâm cũng không thèm để ý không cần, kiếm không phải chính ta rút ra, ngươi còn cho hắn à? tây môn kiếm khách lại không chịu tiếp nhận, chỉ là lắc đầu. cơ dĩ tin nhìn về phía lâm thâm, lâm thâm cũng không ngại ngùng, đem sách nhận lấy. tiếp đó đối với tây môn ái liên nói, đem máy truyền tin của ngươi cho ta mượn dùng một chút. tây môn ái liên nghe vậy liền đem trên cổ tay mình bày tỏ hái xuống đưa cho lâm thâm, cũng không có hỏi lâm thâm muốn làm gì. lâm thâm tiếp nhận tây môn ái liên máy truyền tin, tiếp đó mở sách, đem nội dung bên trong từng tờ từng tờ trục lại, chụp xong sau mới đem máy truyền tin còn đưa tây môn ái liên. Gặp Tây Môn kiếm khách muốn nói điều gì, Lâm Thâm cười nói, "Sách này lập tức liền phải công bố thiên hạ, tránh khỏi ngươi lại đi trên mặt tìm." Dứt lời, Lâm Thâm liền đem sách quăng cho một bên Lung Nguyệt. Nghe Lâm Thâm nói như vậy, Tây Môn kiếm khách liền không nói gì nữa, vừa rồi cái kia không người chào, ta đã cảm ơn qua ngươi chuyển ký tri ân, bây giờ mời ngươi đánh với ta một trận." Cờ gì Tin chờ Lâm Thâm xử lý xong mọi chuyện cần thiết, mới mở miệng đối với Lâm Thâm nói. Lâm Thâm đắng cười lấy lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này tính tình đến là một chút cũng không có biến. "Xuất kiếm a." Lâm Thâm biết nếu là mình không đỡ lấy một trận chiến này, Cờ Dĩ Tin thì sẽ không từ bỏ. Dứt khoát cũng không chối từ, trực tiếp đồng ý Tây môn kiếm khách mang theo tiểu gái liên lui qua một bên, Lung Nguyệt cũng thối lui đến một bên khác, nhìn xem mặt đối mặt đối lập Lâm Thâm cùng Cơ gì Tịnh, bọn hắn cũng muốn biết, Lâm Thâm hiện tại rốt cuộc đến cảnh giới gì. Cơ gì Tịnh tay cầm Tuyệt Thế Thần Kiếm, cả người khí thế nội liếm tới cực điểm, may may cảm giác không thấy trên người hắn có bất kỳ sức mạnh ba động, tựa như chỉ là một người bình thường đứng ở nơi đó. Không có kiếm ý, không có kiếm khí, không có kiếm quang, chỉ là như vậy tùy ý đứng, trong tay Tuyệt Thế Thần Kiếm đều biến làm đạm tối tăm, giống như một thanh thông thường cương kiếm. Tây môn kiếm khách ánh mắt biến ngưng trọng lên, hắn vốn cho là chỉ luận kiếm đạo cảnh giới, hắn đã không kém hơn cờ dị tìn. Thế nhưng là hôm nay nhìn thấy cờ dị tìn đứng ở nơi đó, liền biết hắn vẫn là kém một chút. Kiếm như người, nhân như kiếm, cờ dị tìn kiếm đạo cảnh giới đã đến khán sơn là núi, gặp thủy là thủy, nhân kiếm hợp nhất đến thật cảnh giới. Một bên mạch nguyện trên mặt lộ ra kinh sợ, cờ dị tìn vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã để cho nàng sinh ra không thể là địch thí niệm, chỉ có thể dùng kinh vị thiên nhân hình dung. Tiếp theo trong nay mắt, cờ dì tìn một kiếm đâm ra, kiếm ra, thiên phú, phản phất toàn bộ thế giới đều bị một kiếm này chia làm hai nửa. Phản phất thế gian không có bất kỳ cái gì sức mạnh có thể cùng một kiếm này ngang hàng, dù cho là toàn bộ vũ trụ cũng sẽ bị một kiếm này tách ra. Một kiếm khai thiên địa, Tây môn kiếm khách sắc mặt như đất, lung Nguyệt cũng là hoa cho thẳng biến, bọn hắn tự thân thay vào trong chiến đấu, lại đều không thể phá giải một kiếm này. Nếu là bọn họ đối mặt một kiếm này, vậy liền chỉ có một con đường chết. Hai người đều chết tử địa nhìn trầm trầm lâm thâm, muốn biết hắn như thế nào phá giải cái này thế gian vô địch một kiếm. Bọn hắn nghĩ qua ngàn vạn loại khả năng tính, thế nhưng lại không nghĩ tới, lâm thâm chỉ là duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền cái thanh kia chạm phá thiên địa một kiếm, giáp tại giữa hai ngón tay. Cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng tuyệt thế thần kiếm, liền như vậy giống như là định cách, cũng lại khó mà chuyển động nửa phần. Vô luận cờ Dị tìn như thế nào phát lực, tuyệt thế thần kiếm đều giống như dừng ở trên không, khó mà tại Lâm Thâm giữa ngón tay di động nửa phần. Lâm Thâm hai ngón tay khẽ nhúc nhích, lực lượng kinh khủng liền trực tiếp đem cờ Dị tìn thành nắm chắc không được, vững lỏng ra cầm kiếm tay chết bình thường yên tĩnh. Toàn phương vị tuyệt đối nguyên ép, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đã có vũ trụ đệ nhất nhân danh xưng Cở Dị cư nhiên bị cưỡng ép, ép thuần túy thuộc tính nguyên Chương 1153. Khuyến nữ. Chương Tây môn kiếm khách cùng Lung Nguyệt cũng là khiếp sợ trong lòng, Lâm Thâm có thể dạng này áp chế Cờ Dị Tỉn, chỉ có thể nói rõ sức mạnh cùng tốc độ của hắn các loại toàn phương diện, tại đối đầu Cờ Dị Tỉn thời điểm đều có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là lấy Cờ Dị Tỉn năng lực, vậy mà lại bị toàn phương vị nghiền ép, khó có thể tưởng tượng Lâm Thâm hiện tại rốt cuộc mạnh đến mức nào không hổ là có thể viết ra tuyệt thế thần công người, đã không tại một cảnh giới. Lung Nguyệt trong lòng tán thưởng Lâm Thúc thật mạnh, Tây môn Hái Liên mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thâm một chiêu liền chiếm Cờ Dị Tỉn kiếm, càng thêm sùng bái. Cờ dị nhìn xem Lâm Thâm hỏi, nơi đó, giống như ngươi mạnh có rất nhiều sao? Rất nhiều. Lâm Thâm đem kiếm trả lại Cờ Dị Tỉnh, hắn thuộc tính so Cờ Dị Tỉnh cao hơn quá nhiều, lại thêm bản thân kỹ chiến pháp đều không kém hơn hắn, Cờ Dị Tỉnh căn bản không có đánh xem ra là thời điểm rời đi. Cờ Dị Tỉnh tiếp nhận kiếm, cũng không có bởi vì thất bại mà đổi phế, ngược lại ánh mắt càng thêm kiên định. Ngươi trước tiên đừng có gấp, chúng ta quay đầu trước tiên trò chuyện chút. Lâm Thâm muốn Cờ Dị Tỉnh thông tin dãy số, dự định sau khi trở về có thời gian đem tiên đỉnh tình huống cho Cờ Dị Tỉnh nói rõ ràng, miễn cho hắn tùy tiện đi vào, lại bị khu Nam Tinh Thần Cung bắt lại. Lâm Thâm bây giờ cùng khu Nam Tinh Thần Cung xem như kết thủ lại nghĩ đi cứu người khó khăn, cùng Cờ Dị Tỉnh ước định sau đó. Lâm Thâm cùng Lục Nguyệt, Tây Môn kiếm khách cùng rời đi kiếm thánh cùng, lúc chia tay, Tây Môn kiếm khách thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm Thâm nói, nếu có một ngày, ngươi ở bên kia lúc cả ta, truyền đến một lời liền có thể. Dứt lời, cũng không đợi Lâm Thâm trả lời, Tây Môn kiếm khách liền mang theo tiểu gái Liên đi xa, tiểu gái Liên liên tiếp quay đầu phất tay cùng Lâm Thâm cáo biệt. Trong lòng Lâm Thâm biết rõ, Tây Môn kiếm khách đã đoán được hắn là từ tiên đỉnh trở về. Giống như người như hắn, nếu biết có cao hơn tồn tại, liền không có khả năng dừng bước không tiến, 89 phần 10 tương lai cũng biết tiến vào tiên đỉnh. Lâm Thâm lắc đầu, về sau tiến vào tiên đỉnh người càng ngày sẽ càng nhiều, hắn phải nghĩ biện pháp Giải quyết lên cao thông đạo vấn đề, bằng không người đều bị tinh thần cung bắt lại, cũng không thể mỗi lần đều đi cứu người a muốn cứu người, trước tiên cần phải làm rõ ràng vì cái gì tinh thần cung sẽ như thế nhằm vào cổ giới khu người. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy tư, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra đáp án, chỉ có thể trở về tiên đỉnh sau đó lại nghĩ biện pháp nghe nóng rõ ràng bây giờ, ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Lâm Thâm ánh mắt nhìn về phía Lung Nguyệt, Lung Nguyệt gương mặt tường đỏ, lại cắn môi nói, ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều, ta là vì lý tưởng trong lòng. Lâm Thâm cũng đã lười nghe nàng nói tiếp, trực tiếp đưa tay đem hắn nàng, trong chốc lát đi tới Thương Hải Chi đỉnh lấy sức mạnh vô thượng đem đông tuyết ngăn cách bên ngoài, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Thường Vân Hải chi minh công, cảm giác hoa dụng chi rực rỡ, Lâm Thâm ôm lung nguyện ngủ một đêm, lấy được vật hắn muốn sau, liền từ trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một phần mười lịch tiên phản quát. Lâm Thâm sau khi đi, tựa như còn đang ngủ lung nguyện mở mắt, nàng xem thấy Lâm Thâm rời đi phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lâm Thâm không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ về tới cự hoàng tinh. Nguyên bản hắn cho là, mình cùng tiên tầm cùng đại tỷ bọn hắn gặp nhau, tất nhiên sẽ là ấm áp hình ảnh, nói không chừng các nàng còn có thể kích động rơi lệ nhưng khi lâm thâm nhìn thấy các nàng, các nàng xem đến lâm thâm, vậy mà một chút phản ứng cũng không có, chỉ nói một tiếng ngươi trở về, tiếp đó ngay tại bốn phía chạy tới chạy lui, lục tung cũng không biết đang làm gì. không chỉ là các nàng, tất cả mọi người đều là như thế này, tựa như là quỷ tử vào thôn mở dạng, đem tất cả mọi thứ cho lật cả đáy lên trời đây là gì tình huống? lâm thâm giữ chặt ở trên bầu trời xoay tầm bài vòng, tựa như liệp ương đang tìm kiếm con mồi, vừa mới rơi xuống thiên tâm hỏi còn có thể là gì tình huống? khuê nữ ngươi ném đi, thiên tâm tức giận nói, bà trở về, tháng này hồi ba, nữ nhi, ném đi. Lâm Thâm bị hai cái này theo nhau tới tin tức cho đánh ngất. Tin tức thứ nhất để cho hắn đại nào trợn vui sướng, thế nhưng là thứ hai cái tin tức lại đem hắn đập trong váng. Đứng dậy phải đi tìm người đại tỷ giữ chặt Lâm Thâm nói: "Ngươi làm gì?" "Tìm ta khuê nữ a." Lâm Thâm vội la lên: "Ngươi biết khuê nữ ngươi sao? Biết nàng như thế nào sao? Ngươi tìm cái gì a?" Đại tỷ bĩu môi nói: đúng, "Đúng đúng đúng, ta còn không biết khuê nữ như thế nào đâu." Lâm Thâm vô đầu một cái, có chút mất tức vô "Ngươi đừng có gấp, khuê nữ ngươi ném đi cũng không phải cái đại sự gì." Đại tỷ an ủi. Lâm Thâm nghe xong liền không vui: "Đại tỷ, cái gì gọi là không phải đại sự?" Hai tử đều ném đi, như thế mà còn không gọi là đại sự. Vừa rồi cẩn thận không phải đã cùng ngươi nói, tháng này đều hồi ba, tháng trước làm mất tám trở về, đều quen thuộc. Đại tỷ nói quê nữ ta lớn bao nhiêu? Lâm Thâm kinh ngạc nhìn hỏi. Hắn tính một cái, hắn đi tiên đỉnh cũng mới không đến 10 tháng thời gian, coi như dựa theo nhân loại hoài thai sinh con thời gian, hắn quê nữ cũng mới mấy tháng lớn, liền đi cũng sẽ không đâu, như thế nào có thể sẽ làm mất? Nếu như dựa theo thiên nhân tộc sinh con thời gian, thiên tầm lúc này hẳn là còn không có sinh đâu đại tỷ giải thích nói, ngươi cái này khê nữ thực sự là một lời khó nói. Hết. Ta nghĩ đến đám các ngươi mấy cái hồi nhỏ đã đủ khó khăn mang, không nghĩ tôi à, các ngươi cùng khuê nữ này so sánh, đó thật là quá bất lo. Đại tỷ đem tình huống cho Lâm Thâm đại khái nói một lần, Lâm Thâm cái này khuê nữ mới xuất sinh bất mãn 3 tháng, trong này đều không có đến đâu. Ngoại trừ tháng thứ nhất coi như trung thực, ngoan ngoãn nằm ở trên cái nôi, bị đủ loại đồ chơi đùa khanh khách trục nhạ. Khi đó đám người cũng đều cảm thấy, tiểu tiểu thực sự quá ngoan, trên cơ bản không khóc cũng không náo, ai tới đùa nàng cũng khanh khách trục nhạc. Thế nhưng là đến tháng thứ hai thời điểm, sự tình liền bắt đầu không đúng. Tiểu tiểu nàng học xong bò, Tiếp đó hỏa phong lại đột nhiên chuyển biến, ở trên đảo ngày ngày đều có thể nhìn thấy một đứa bé trên mặt đất bò loạn, một đường hỏa hoa mang xâm xét, tốc độ rất nhanh liền báo tố lên 70 mã. Từ đó về sau, chỉ cần một mắt không nhìn thấy, tiểu tiểu liền không biết bò đi chỗ nào. Tháng trước ném đi tám trở về, tháng này tốt một chút, mới hồi 3, đây vẫn là nghiêm phòng tử thủ hạ chẳng. Tiểu tiểu thể chất ngoài dự đoán của mọi người cứng hãn, có một lần là trên mặt đất trong khe tìm được, có một lần là ở trên đảo một cái phi thăng sinh vật trong xào huyệt tìm được, tìm được nàng thời điểm, nàng đang nằm ở vừa mới sinh thẳng nãi con phi thăng sinh vật trong lực, cùng những cái kiếp bắt con cấp lại ăn đâu. Nhân gia tám cái mắt con đều không thể đoạt lấy nàng, nàng ăn một cái tay chạm một cái, bàn chân nhỏ còn đạp hai cái mắt con khuôn mặt. Vị này tiểu tổ tông tài xuất sinh không đến 3 tháng, Quang huy sự tích đều nhanh có thể viết một quyển sách. Chỗ mạnh duy nhất chính là việc làm tốt, ăn gì gì hương, ăn gì đều không đủ, căn bản không cần uy. Lâm thông nghe trợn mắt hốt mồm, mười phần hoài nghi đại tỷ nói đến là nữ nhi của mình, vẫn là tiểu sắp tài vận mấy cái kia ăn hàng. Chương 1154. Tiểu Hồ Lâu. Chương 1154, Tiểu Hồ Lô đám người tìm tiểu tiểu, đến không phải sợ nàng bị thương gì, chủ yếu là sợ ngoại nhân đem nàng bắt đi lại có lẽ là từ vòng sao trên đảo rơi xuống, thật muốn rơi vào cái gì kẽ đất trong huyền động, đến lúc đó tìm không thấy liền không xong. Lần này đại gia sở di gấp gáp như vậy, cũng là bởi vì đều nhanh muốn đem vòng sao đảo lật lại, cũng không có tìm được tiểu tiểu. Hoài nghi có phải hay không từ vòng sao trên đảo kẽ xuống? Nếu là rơi tại trên cự hoàng tinh đại lục, cái kia tìm tòi liền sẽ phiền phức rất nhiều đại tỷ. Xem ra hẳn là không ở trên đảo. Bây giờ trên lập tức vãng đại lục lùng tìm a. Thiên tầm đi tới gấp gáp nói mau tìm, đừng xảy ra cái gì chuyện, ngươi cũng đừng nói ra, mau tìm a. Đại tỷ đẩy lâm thâm một cái ngươi còn không có nói cho ta biết, khuê nữ ta hình dạng thế nào đâu? Lâm Thâm vội vàng nói này còn phải hỏi sao? Ngươi gặp nhà ai quê nữ mới hơn hai tháng, đứng lên liền có thể hỏa hoa mang sấm sét bưu đến 70 mã. Đại thị tức giận nói đúng đúng đúng, khuê nữ ta đặc thù như vậy, một mắt liền có thể nhận ra. Lâm Thâm liên tục gật đầu, cảm giác có chút vắng đầu. Vẫn là Thiên Tâm phát một tấm hình cho Lâm Thâm, phía trên là một người mặc trẻ sinh đôi kết hợp phục tiểu baby, tóc nông đậm, lông mày cũng rất đậm, con mắt không tính quá lớn, nhưng mà là dễ nhìn đơn mắt vượng, nhìn cổ linh tinh quá rất nhiều là khả ái đây chính là nữ nhi của ta. À. Bất quá tiểu tiểu cái tên này, tại sao cùng trắng tiểu tiểu hơi nặng quá? quay đầu phải hảo hảo nghĩ cái đại danh mới tốt. Lâm Thâm phi thân lên, rời đi vòng sao đảo, hướng về phía dưới đại lục lùng tìm mà đi đám người nhau nhau bay lên trời, ngay cả Lao Thiết đều xuất động đi tìm tiểu tiểu. Lâm Thâm không nghĩ tới chính mình vừa mới trở về, vậy mà liền đã biến thành tìm người tiểu phân đội một thành viên, cơ hội là sát mặt đất tầng trời thấp phi hành, tìm tòi tỉ mỉ không công tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi, đặc biệt là những cái kia khe rãnh cùng rừng rậm, Lâm Thâm đều hết khả năng tìm tòi tỉ mỉ. lấy Lâm Thâm bây giờ thị lực cùng tính lực, nếu là cẩn thận quan nghe, nói là thiên lý nhãn thuận phong nhị cũng vì qua, chỉ là có chút câu câu khe hở khe hở chỗ. Không phải một mắt liền có thể xem thấu, hắn lại không có năng lực nhìn xuyên tường. Bay qua một ngọn núi thời điểm, gặp núi kia chơ trụi cũng là tảng đá, tựa như cũng không có cái gì có thể che giấu người, Lâm Thâm vốn là muốn trực tiếp bay qua. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Thâm vẫn là chăm chú nhìn thêm, vòng quanh núi phi hành một tuần, phát hiện sườn núi vị trí có sơn động khe hở. Cái kia vách núi tiếp cận 90 độ, nhìn hẳn là không bỏ lên nổi mới đúng, thế nhưng là quỷ thần xui khiến, Lâm Thâm vẫn là hạ xuống đi vào trong sơn động nhìn nhìn. Sơn động tĩnh mịch, vốn nên đen, đen như mực trong sơn động, nhưng lại có kỳ dị quang ảnh lấp lẻ. Lâm Thâm hơi suy nghĩ một chút liền hướng sơn động chỗ sâu bay đi. Sơn động mặc dù sâu, lại cơ hồ không có cái gì quang. Lâm Thâm đi tới sơn động chỗ sâu, lập tức mừng rỡ. Chỉ thấy sơn động chỗ sâu là một cái tương đối lớn không gian, bên trong không gian này vậy mà sinh trưởng rất nhiều thô to sợi rễ. Những thứ này sợi rễ nhỏ có to bằng cánh tay, to có vạc nước lớn như vậy, từng cây liên thông không gian trên dưới hai đầu, tựa như là một mảnh chơi trụi rừng rậm. Lúc này một người mặc phấn hồng sắc trẻ sinh đôi kết hợp phụ, ra một đôi mắt vượng đưa bé, đang ngồi ở sợi rễ rừng rậm bên cạnh, trong tay ôm một cái đồ vật gì. Lâm Thâm một mắt liền nhận ra cái kia Hải Nhi là nữ nhi của mình, căn bản không cần cầm ảnh chụp đi ra so sánh, cặp mắt kia của miệng thực sự rất giống chính mình Tiểu Tiểu, ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Lâm Thâm rơi vào trước mặt Tiểu Tiểu, đưa tay đem Tiểu Tiểu bế lên, Tiểu Tiểu cũng không phản kháng, ngược lại cười rất là vui vẻ, trong tay còn cơ không biết đồ vật gì. Lâm Thâm ôm Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn lên, không khỏi nao nao, Tiểu Tiểu trong tay nắm lấy đồ vật, thoạt nhìn như là một cái hồ lông ngọc thạch, cơ biến thực vật ở trong, kết xuất hồ lông ngọc thạch đến cũng không tính được sự tình hiếm lạ thế nhưng là rất nhanh lâm thâm liền phát hiện không thích hợp bởi vì cái hồ lô này phía trên vẫn còn có chữ hồ lô một ngụm rượu khoái hoạt giống như thần tiên lâm thâm thấy phía trên chữ viết siêu siêu vẹo vẹo ngay cả vẻ thuận miệng cũng không tính đoán chừng là người nào tùy tiện khắc lên thế nhưng là nhìn thấy một bên khác mấy chữ lâm thâm ánh mắt lại đột nhiên chừng lớn chỉ thấy một mặt khắc khắc lấy tiểu tiểu đế ba chữ cái này danh khí thực sự quá lớn lâm thâm nghĩ không biết cũng không được cự hoàng tinh bí địa cái kia năm kiện tới hắn chính là vị này tiểu tiểu đế lưu lại chỉ là lâm thâm không thể xác định cái này ngọc thạch tiểu hồ lô đến cùng phải hay không chân chính tiểu tiểu đế lưu lại trong vũ trụ rất nhiều giả mạo danh nhân chi vật đồ vật cũng là vô cùng thường gặp ai biết đây có phải hay không là cái nào đó tiểu tiểu đến người sùng bái mua hàng lái, tiếp đó thuận tay bỏ ở nơi này tiểu tiểu để cho ba bà xem rượu này hồ lô lâm thâm thử từ tiểu tiểu trong tay nâng cốc hồ lô lấy tới tiểu tiểu rất là nhu thuận buông tay an lấy chính mình tay nhỏ tay con mắt tò mò nhìn qua lâm thâm lâm thâm tiếp nhận tiểu hồ lô muốn đem hồ lô nắp mở ra xem bên trong có cái gì đồ vật tiểu hồ lô tên như ý nghĩa tự nhiên là dùng để chở rượu cái hồ lô này giống như dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành nhưng lại không có nhân công điêu khắc vết tích tựa như trời sinh trời dưỡng mà thành hơn nữa hồ lô này lại nhiều mấy phần dương chi bạch ngọc không có thông thấu nhưng lại không phải hoàn toàn thấu băng thấu bên trong lại có mây mù cầm tốc lâm thâm rút một chút vậy mà không có có thể đem cái nắp rút ra trong lòng nao nao tiếp đó lại dùng sức rút một chút hạ chàng vẫn là một chút phản ứng cũng không có lúc này lâm thâm đã cảm giác có chút không thích hợp lực lượng của hắn cường đại cỡ nào đằng sau dùng sức nổ sức mạnh đã vượt qua tuyệt đại bộ phận bất hủ giả bình thường hạ đẳng thần khí bị hắn nổ như vậy sợ là cũng chịu đựng không được bầu rượu này lâu vậy mà một chút phản ứng cũng không có có thể thấy được tuyệt không phải phàm vật trong lòng lâm thâm thất kinh chẳng lẽ thực sự là tiểu tiểu đế đồ vật. Lâm Thâm lại dùng sức giúp nổ, hạ tràng vẫn như cũ như chú ý, rượu hồ lô ti hảo không hư hại, cái nắp không nứt đít. Lâm Thâm cái này cả kinh không thể coi thường, hắn đã dùng tới toàn lực, sức mạnh không kém hơn thượng vị thần người, bầu rượu này lô vẫn là không nứt đít, đơn giản để người không thể tin được tiểu tiểu đế mặc dù mạnh, nhưng mà hắn xuất thân cổ giới khu tối đa cũng chính là một cái bất hụ giả, như thế nào hắn vật lưu lại tính chất kỳ lạ như vậy, trừ phi tiểu tiểu đế cũng đi qua tiên đỉnh. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy tư, đồng thời trên ánh mắt phía dọa xét ở đây sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện như thế một cái tiểu hồ lô, nói không chừng còn có cái khác thứ gì khác. Lâm Thâm cái này xem xét, còn thật sự để cho hắn nhìn ra một ít môn đạo. Tại tiểu tiểu vừa rồi chốc ngồi, nơi đó mặt đất nham thạch bên trên, vậy mà khắc lấy một ít chữ viết. Lâm Thâm vất tay đem phía trên mấy thứ bẩn tiểu đều cho vớt, lộ ra từng hàng xiên sẹo chữ viết một người một kiếm một hồ lô, trong dịệu hoàn toàn vô đội thủ. Chương 1155, không thích hợp. Chương 1155, không thích hợp. Lâm Thâm cẩn thận quan sát, phía dưới còn rất nhiều chữ nhỏ. Những chữ này đều viết siêu siêu vẹo vẹo, giống như là một ít côn trùng đang bò. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Lâm Thâm phát hiện phía dưới này chữ nhỏ, chỗ sách lại là một môn kĩ pháp trong kiếm. Đây là tiểu tiểu đế lưu lại ký pháp sao?" Lâm Thâm phất tay đem phụ cận sợi dễ đều cho chặt đứt, thế nhưng lại không tiếp tục phát hiện cùng tiểu tiểu đế có liên quan bất kỳ vật gì, thậm chí cũng không có những người khác công việc đồ vật. Lâm Thâm nghĩ nghĩ, đem trên mặt đất khắc trong rượu kiếm kỹ pháp ghi lại, chờ trở về lại cẩn thận nghiên cứu ý ý, ý nha, nha. Tại Lâm Thâm trong ngực tiểu tiểu, đưa tay muốn tiểu Hồ Lô. Lâm Thâm không có rượu Hồ Lô phía trên phát hiện đồ vật gì, dứt khoát liền đem tiểu Hồ Lô đưa cho tiểu tiểu, để nàng làm đồ chơi Tiểu tiểu hết sức cao hứng, lại tay ôm tiểu Hồ Lô, khuôn mặt nhỏ tại thượng tại cọ qua cọ lại, tựa như là ôm búp bê đồng dạng. Lâm Thâm lại đem sơn động cẩn thận nhìn một lần, không có sau khi phát hiện liền lập tức đứng dậy bay đi. Đồng thời thông chi thiên tẩm cùng đại tỷ nói cho các nàng biết tiểu tiểu tìm được. Vì để cho các nàng yên tâm, Lâm Thâm còn chuẩn bị cho tiểu tiểu chụp cái video gửi tới. Thế nhưng là túi đầu xem xét, Lâm Thâm lập tức cực kỳ hoảng sợ. Tiểu tiểu hai tay nâng lấy tiểu hồ lô, không biết lúc nào tiểu hồ lô cái nắp vậy mà mở ra, tiểu gia hỏa này nâng lấy hồ lô đang hướng trong miệng đến đâu. Lâm Thâm thậm chí có thể nhìn thấy bên khoẹ miệng của nàng có chất lỏng tràn ra tới, còn có thể ngửi được một cỗ mùi rượu vị. Lâm Thâm bị sợ khuôn mặt đều tái rồi, nhanh chóng đoạt lấy trong tay nàng tiểu hồ lô quỷ mới biết trong này là cái gì, vạn nhất là rượu độc đâu, coi như không có độc, cái này muốn thực sự là tiểu tiểu đế uống rượu, cái kia có thể là bình thường rượu sao? Bình thường người sợ là không chịu được nổi, huống chi là cái hài nhi. Lâm Thâm vội vàng kiểm tra tiểu tiểu cơ thể, còn đẹp mắt đứng lên cũng không có vấn đề gì, cơ thể hưng hồ nhìn vô cùng bình thường, thậm chí đều bình thường, có chút quá đáng. Tiểu tiểu đưa tay, y y y nha còn muốn tiểu hồ lô, khoe miệng còn có nước miếng trong suốt chảy ra bảo bối của ta khoe Đây không phải ngươi có thể uống đủ vận, chờ ta về nhà bú sữa mẹ. Lâm Thâm nói ánh mắt nhìn về phía tiểu hồ lô, trong lòng có chút nghi hoặc. Vừa rồi hắn đem hết toàn lực đều không thể mở ra tiểu hồ lô cái nắp, như thế nào bây giờ liền mở ra đâu? Cái nắp vẫn là mở, từ miệng hồ lô nhìn thấy, còn có thể nhìn thấy bên trong có chất lỏng. Lâm Thâm dự định đổ chút chất lỏng đi ra, nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là rượu gì, nghe mùi rượu là không sai, thế nhưng là Lâm Thâm cũng không quá uống rượu, không biết đây có phải hay không là thông thường rượu. Hắn mặc dù sẽ không phẩm hiểu bất quá hắn ánh mắt so với kính hiển vi càng mạnh hơn, có thể nhìn thấy cực kỳ nhỏ đồ vật, nếu là trong rượu sen lẫn đồ vật gì, tất nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Thế nhưng là Lâm Thâm ra bên ngoài đổ đổ, nhưng cái gì cũng không có đổ ra. Rõ ràng bên trong có chất lỏng, hơn nữa còn rất nhiều, thế nhưng là vô luận Lâm Thâm như thế nào lay động, chính là không có đồ vật đổ ra kỳ quái. Như thế nào ngược lại không đi ra, chẳng lẽ nhất định phải dùng miệng đi hút sao? Lâm Thâm nghĩ nghĩ, định dùng miệng nâng cốc cho hút ra tới. Thế nhưng là miệng của hắn còn không có đụng tới tiểu hồ lô đâu, tiểu hồ lô cái nắp liền tự mình bắt đầu chuyển động, bụp một tiếng đợi lại ta đi. Cái đồ chơi này vẫn còn có ý thức tự chủ. Lâm Thâm rất là kinh ngạc, đưa tay lại đi nổ cái nắp, liền lại nổ bất động tiểu tiểu, mở nó ra. Lâm Thâm trong lòng có hoài nghi, nâng cốc hồ lô giao cho tiểu tiểu. Tiểu tiểu cao hứng ôm tiểu hồ lô đưa tay nắm tiểu hồ lô cái nắp, quả nhiên đông chốc liền nổ xuống, ôm tiểu hồ lô liền lại muốn hướng về trong miệng đông. Lâm Thâm vội vàng nâng cốc hồ lô đoạt lấy, muốn làm một tiểu tiểu đi ra. thế nhưng là tiểu hồ lô đến trong tay hắn, diệu liền chạy ngược trở về, một giọt cũng không có tung ra tới, để cho Lâm Thâm kế hoạch rơi vào khoảng không. Tiểu tiểu miệng một xẹp, nhìn qua Lâm Thâm ánh mắt bên trong như có nước mắt trong suốt tại đánh chuyện, giống như một giây sau liền sẽ rơi xuống tựa như tiểu tử ngoan. ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Thâm vội vàng từ không gian trong bao con cầm một chút đồ an cùng đồ chơi đi ra dỗ tiểu tiểu, thật vất vả đem tiểu tiểu dỗ lại. Quay đầu phát hiện tiểu hồ lô cái nắp không biết lúc nào đã tự động đậy lại cái đồ chơi này không phải là nhận chủ ha. Lâm thâm cảm thấy cái này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, nói không chừng đây là con gái nhà mình Phúc Duyên đang tự suy nghĩ thời điểm, lại đột nhiên nghe được ở hơi âm thanh, tiếp đó liền ngửi thấy mùi rượu thơm hương vị. Túi đầu xem xét, thấy là tiểu tiểu vậy mà ở một hơi rượu, bắt đầu không có chú ý nàng thời điểm, cũng không biết nàng uống bao nhiêu rượu. Tiểu tiểu trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ứng, đồng thời trên thân vậy mà xuất hiện một sức mạnh kỳ dị d Cái này Lâm Thâm sợ hết hồn, bởi vì tiểu tiểu trên người ba động, vậy mà có thể so với bất hủ cấp tồn tại, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. Lâm Thâm trong lòng kinh nghi, hắn cùng tiên tầm ghen cũng không tệ, nhưng mà nếu nói bọn hắn có thể trực tiếp sinh ra bất hủ cấp nữ nhi, Lâm Thâm cũng có chút không thể tin được. Dù sao cổ giới khu người, qua nhiều năm như vậy, sinh ra đẳng cấp cao nhất cũng chính là điều đó cũng chỉ là trời sinh miết bản mà thôi. Chưa từng có nghe nói qua, có người sinh ra liền có thể bất hủ, trừ phi là tiên đình thần nhân. Tiểu tiểu lúc này sức mạnh trên người ba động, đã có chút do người. Lâm Thâm xem chừng cùng pháp vương so sánh cũng không kém cỏi. Mấu chốt là năng lượng cường đại như vậy, tiểu tiểu cơ thể lại có thể tiếp nhận, cũng không có xảy ra vấn đề. Lâm Thâm một mực quan sát đến tiểu tiểu cơ thể, năng lượng lớn như vậy, đối với nàng thân thể khỏe mạnh giống như không có bất kỳ cái gì gánh vác tựa như đồng nhiên, tiểu tiểu bỗng chốc tránh thoát ngực của hắn, trên không trung xoay tròn 1080 độ sau, vững vàng hai chân chạm đất, rơi vào trên mặt đất. Nguyên bản chỉ có thể bò tiểu tiểu, lúc này vậy mà đứng ở nơi đó, chỉ là lung la lung lay, giống như là say rượu. Lâm Thâm có chút bận tâm, muốn qua đem tiểu tiểu ông trở về tới, mặc dù tiểu tiểu cơ thể không có vấn đề gì, nhưng mà loại trạng thái này lại rõ ràng không đúng. Không có chờ Lâm Thâm đi qua ôm nàng đâu, Tiểu Tiểu liền bắt đầu chuyển động, cước bộ của nàng phù phiếm, giống như là hán tử say tạ rượu hữu hoàng, cơ thể giống như đổ không đổ, lại như trong gió lá sen lất lư. Lâm Thâm kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu, gặp Tiểu Tiểu khắp núi động chạy loạn, nhìn lộn xộn tựa như tiểu quỷ say rượu đồng dạng, thế nhưng là Lâm Thâm nhưng nhìn ra ở trong đó như có một loại nào đó huyền diệu không cũng biết đạo lý đây là. Lâm Thâm nhìn ra vấn đề, lập tức lật ra hắn chụp trong rượu kiếm công pháp, nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện Tiểu Tiểu trạng thái bây giờ, cùng trong rượu này kiếm công pháp một bộ phận nội dung giống nhau ý hệ. Lâm Thâm nhìn về phía tiểu tiểu ánh mắt, lập tức biến phiền muộn đứng lên, hắn bây giờ có chút hoài nghi, tiểu tiểu có phải là sẽ ra vấn đề hay không, đừng không phải là bị người nào cho xâm chiếm cơ thể a. Lâm Thâm ánh mắt ngưng lại, bắt được run rẩy muốn bay ra ngoài tiểu hồ lô, trên tay sức mạnh ngầm sinh, mặc cho hồ lô rượu kia giãy giụa như thế nào, đều thoát không ra bàn tay của hắn bên ngoài. Vành. Tiểu hồ lô cái nắp đột nhiên chính mình đẩy ra, một cỗ tiểu tuyển tựa như như lợi kiếm bắn ra. Chương 1156, người một nhà. Chương 1156, 1156, người một nhà. Trong hồ lô rượu rượu như kiếm đồng dạng phóng tới Lâm Thâm mặt, Lâm Thâm một chỉ điểm ra. Dựa ngón tay cắt trực tiếp nâng cấp thủy lâm xuyên, thế nhưng là những rượu kia thủy lại chạy đến trên thân Lâm Thâm, trong nháy mắt liền đem cơ thể của Lâm Thâm bao quải trong đó. Một đoàn rượu bọc lại cơ thể của Lâm Thâm, tùy ý Lâm Thâm như thế nào phát lực, cái kia rượu cũng chỉ là biến ảo hình dạng, lại không có biện pháp từ trong chạy trốn ra ngoài. Rượu vô cùng bất nhập, muốn từ lỗ chân lông xuyên vào Lâm Thâm bên trong thân thể, lại bị trợ sinh ra giáp xác ngăn tại bên ngoài. Thế nhưng là Lâm Thâm rất nhanh phát hiện, cái này rượu lại có thể thẩm thấu tiến vào giáp xác bên trong. Lâm Thâm nương mắt cẩn thận quan sát, lấy nhãn lực của hắn, vậy mà không nhìn thấy những rượu này dịch kết cấu. Bất kỳ vật gì đều có kết cấu không nhìn thấy kết cấu của nó, chỉ có thể nói rõ thứ này kết cấu quá nhỏ quá nhỏ, cho nên mới không nhìn thấy kết cấu. Rượu có thể dưới tình huống không phá hư giáp xác, từng ly từng tí thấm vào, lời thuyết minh cấu thành nó hạt so giáp sát hạt khoảng cách còn muốn nhỏ. Lâm Thâm vội vàng sử dụng nhiều loại sức mạnh, vậy mà đều không cách nào khu trục những rượu này dịch thứ này, quả nhiên có vấn đề. Lâm Thâm trong lòng hơi động, Đông Hoàng Thủy Thần hỏa trùng phát động, nguyên bản bám vào trên người hắn, đã xuyên vào trong giáp sắt rượu, vậy mà một tiếng xào sạc toàn bộ từ Lâm Thâm trong thân thể chạy ra, duy trì một đoạn rất gần khoảng cách, làm thế nào cũng không cách nào đụng chạm lấy cơ thể của Lâm Thâm. Lâm Thâm toàn bộ thân thể giống như là độ một tầng sơ mà nước, rượu dù thế nào vặn vẹo xâm lớn, đều vào không được cho dù là một cái hạt. Lâm Thâm một cái tay một mực nắm lấy Tiểu Hồ Lô không có thả ra, Hồ Lô diệu kia chấn động càng ngày càng lợi hại, lấy Lâm Thâm sức mạnh, ngón tay vậy mà ẩn ẩn đã có chút không bắt được cảm giác người là ai. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Tiểu Hồ Lô lạnh giọng hỏi, Tiểu Hồ Lô không nói một câu, chỉ là chấn động càng ngày càng khởi kình, mắt thấy Lâm Thâm ngón tay phải bắt không được tất nhiên không nói, vậy cũng chớ nói. Lâm Thâm tâm niệm động, Hỗn Độn tiểu trung liền từ xuất hiện ở trong tay của hắn, hướng về Tiểu Hồ Lô phủ xuống. Ngọc Tịnh Bình cùng Hồ Lô Đỏ nếu là xuất thế, người quen biết quá nhiều, bị người cảm ứng được khí tức cũng rất dễ dàng xuất thế. Thế gian biết cổ chi giới Vương số nhớ Đông Hoàng Thành thần chuyện này cũng rất ít, biết Hỗn Độn tiểu trung thì càng ít, bằng không Hỗn Độn tiểu trung tại đảng a đoá trong tay lâu như vậy, hắn căn bản không có ẩn tàng, cũng sẽ không không có ai phát hiện. Hỗn Độn tiểu trung vừa ra, tiểu Hồ Lô lập tức đình chỉ rung động, rượu giống như như nước suối tuôn ra, ngăn cản được trấn áp xuống Hỗn Độn tiểu trung. Thế nhưng là cái kia số lượng cao rượu, lại đều bị Hỗn Độn tiểu trùng đều hút vào, liền một giọt cũng không trốn thoát được. Tiểu hồ lô bên trong rượu phảng phất vô cùng vô tận, chỉ là trong nháy mắt phun ra tựu tuyển thể tích cũng đã có thể cùng toàn bộ cự hoàng tinh thể tích cùng so sánh. Thế nhưng là tại hỗn độn tiểu trung phía dưới, những thứ này cũng không có cái tác dụng gì, tùy ý tiểu hồ lô bên trong tuôn ra nhiều hơn nữa rượu, cuối cùng cũng đều là bị hỗn độn tiểu trung hút vào trong đó ông. Mắt thấy hỗn độn tiểu trung một chút đè xuống, liền phải đem tiểu hồ lô cho hút đi vào, hồ lô rượu kia bên trong lại đột nhiên phun ra một đạo kiếm quang. Kêu kiếm quang giống như thiên địa mới sinh lúc một điểm hồng mông chi quang, lại như mặt trời mới mọc vừa mới lên lúc một vòng hào quang, tựa như thanh hồng lại như kiếm mang. Trong khoảnh khắc đó, Tiệp kiếm quang vậy mà xuyên thấu hỗn độn tiểu trung gông cùng xứng xích, đâm về Lâm Thâm trái tim. Trong lòng Lâm Thâm kinh hãi, không nghĩ tới bầu rượu này lô vậy mà lợi hại như thế, tiểu hồ lô bên trong phun ra kiếm quang lại có thể phá vỡ hỗn độn tiểu trung sức mạnh. Dù nói thế nào hỗn độn tiểu trung cũng là cổ chi giới vương thành thần chi khí, mặc dù không bằng chân chính đại đế thần khí, cũng coi như là nửa cái đại đế thần khí. Dạng này cũng không có ngăn lại đạo kiếm quang kia, kiếm quang lực phá hoại quả thực kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá gần, căn bản không kịp trốn tránh nó nữa, Lâm Thâm cho là mình muốn cứng một kích này thời điểm lại đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, rơi trong tay một cái trắng men cổ dài mảnh bình, miệng bình nhắm ngay kiếm quang tiểu diệp. Lâm Thâm hơi kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu diệp vậy mà lại như thế kịp thời xuất hiện, cũng không có nghĩ đến nàng sẽ ra tay. Kiếm quang vậy mà búng chốc vọt vào ngọc tịnh bình bên trong, chỉ nghe đinh đinh đương đương một hồi loạn hưởng. kiếm quang vậy mà không có bị ngọc tịnh bình luyện hóa, mà là tại trong ngọc tịnh bình không ngừng va chạm, muốn xông phá ngọc tịnh bình đi ra đáng tiếc. Ngọc tịnh bình mặc dù còn không có trở lại cấp đại đế, nhưng mà nội tình còn tại, ngọc tịnh bình bên trong không ngừng mà len ken hưởng. Tiêu kiếm quang lại vẫn luôn không có có thể lao ra. Tiểu Diệp sắc mặt băng lãnh cực điểm, tay cầm ngọc định bình, ánh mắt nhìn chằm chằm hồ lô rượu kia, trầm giọng nói: "Tiểu Na, giết chết nó." Tay nâng hồ lô đỏ tương đối chệa rà tới Tiểu Na, trên mặt cũng đầy lạ vẻ tức giận, tức giận nói: "Dám đụng đến chúng ta là bà, ngươi đi chết á hồ lô, hồ lô, giúp ta lượn đan." Theo Tiểu Na âm thanh, hồ lô đỏ bên trong tỏa ra tím hà, rơi vào hồ lô rượu kia trên thân, muốn đem nó cho hút đi vào. Tiểu hồ lô trên thân mùi rượu tràn ngập, ngăn cản hồ lô đỏ hấp lực, thế nhưng lại có chút không được lại, bị dần dần hút hướng về phía hồ lô đỏ. Tiểu Na giơ hồ lô đỏ, không ngừng mà tăng lực, khắp khuôn mặt là toán giận chi sắc phía trước có hỗn độn tiểu trung tại Lâm Thâm trong thân thể, các nàng không cảm ứng được tình huống bên ngoài. Hỗn độn tiểu trung cùng tiểu Hồ Lô tranh đấu thời điểm, liền không rảnh lại hoàn toàn che đậy, để cho tiểu Diệp cùng tiểu Na thấy được tình huống bên ngoài. Các nàng cảm ứng được tình huống bên ngoài thời điểm, liền thấy tiểu Hồ Lô phun ra một đạo kiếm quang muốn giết Lâm Thâm, nơi nào còn có thể nhẫn, tiểu Diệp liền trực tiếp vọt ra. Nàng trên miệng nói không nhận Lâm Thâm, trong lòng lại tựa hồ như cũng không phải nghĩ như vậy, bằng không cũng sẽ không trước tiên liền vọt ra đường. Đừng động thủ. Đây là lũ lụt vọt lên Miếu long Vương. Người một nhà không nhận người một nhà a. Hồ Lô rượu kia phía trên vậy mà hiện ra nhân loại ngũ quan cũng không biết là người gia quý vẫn là hồ lô thành tinh đại tỷ là ta à ta là lão lục a đừng hốt tiểu hồ lô ngũ quan lộ ra đau đớn mặt nạ hướng về phía hồ lô đỏ hô bây giờ còn nghĩ nhận thân thích chấm tiểu na căn bản vốn không ăn nó một bộ này để cho hồ lô đỏ tiếp tục tại nơi đó hốt mạnh trên hồ lô rượu ngũ quan vội và nói thật sự thân thích à trước đây chúng ta một lọ mà sinh ta là lão lục thiên đế hồ lô a về sau ngươi bị nam cực trưởng sinh đại đế mang đi ta cũng bị thiên sát nào tặc nhân tiểu tiểu đế chôn đi, chúng ta liền như vậy mỗi người một nơi, chúng ta thực sự là thất lạc nhiều năm thân tỷ muội a. Lâm Thâm thần sắc có chút cổ quái, làm sao nghe được nội dung cốt truyện này có chút quen tai đâu, càng nghe càng giống như là hồ lô hoa cố sự, chỉ có điều hàng này lại là mẫu. Lâm Thâm không biết tiểu hồ lô có phải hay không ăn nói lung tung, nghĩ đến có độ tin cậy không cao, bởi vì hồ lô đỏ là đại đế thần khí, thế gian chỉ cái này một cái, nơi nào sẽ có cái gì tỉ muội. Tiểu hồ lô nói chính nàng là lão lục, đây chẳng phải là nói trên đời còn có bốn cái một dạng hồ lô, nơi nào sẽ có nhiều như vậy đại đế thần khí? trước 1.157 số khổ hồ lô trước 1.157 số khổ hồ lô ta nói đại tỷ ngươi thật sự đừng hút ta nhanh không chống nổi ta muốn thật bị ngươi hút đi và hóa thành huyết thủy ngươi hối hận nhưng là không còn kịp rồi tiểu hồ lô trên mặt đau lớn mặt nạ càng ngày càng vặn mèo tiểu na mặc dù không tin cũng không để ý thế nhưng lại cảm giác trong tay hồ lô đỏ hấp lực vậy mà đột nhiên ít đi một chút lâm thâm xem như hồ lô đỏ bây giờ chân chính chủ nhân tự nhiên cũng cảm giác được trong lòng hơi có chút kinh ngạc à chẳng lẽ hàng này nói lại là thật sự nó vậy mà thật cùng hồ lô đỏ có quan hệ gì hay sao thế nhưng là sao lại có thể như thế đây đại đế thần khí toàn bộ trong vũ trụ cũng chỉ có 6 cái cái khác 5 kiện đều không phải là hồ lô làm sao lại xuất hiện một cái nhận thân hồ lô tiểu hồ lô tựa hồ cũng biết chính mình cầu hồ lô đỏ vô dụng vội vàng chuyển hướng lâm thâm nói vị này ngài hiểu lầm ta đối với ngài nữ nhi một điểm ác ý cũng không có ngược lại là có hảo ý ta đây là muốn đem tiểu tiểu đế truyền thừa cho nàng a hoàn toàn là có ý tốt thực sự là hiểu lầm lâm thâm liếc mắt nhìn đi loạn một trận đã ngã trên mặt đất say rượu ngủ tiếp đi tiểu tiểu mặt lạnh nói ngươi nói hiểu lầm chính là hiểu lầm sao vừa rồi ngươi cái kia một đạo kiếm quang thế nhưng là suýt chút nữa thì mệnh của ta, tiểu hồ lô liền vội vàng giải thích, thực sự là hoan hùng à? Diệu kia chúng kiếm là bởi vì lực lượng của ngài quá mạnh, mới bị tự động kích thích ra, thật không phải là bản ý của ta à. trong diệu kiếm là tiểu tiểu đế thiên sát nào tặc nhân lưu lại, chẳng những phòng ngài, nó cũng là tại phòng ta à. tiểu hồ lô vội vàng đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng, không còn dám chậm trễ thời gian. dựa theo nó thuyết pháp, trước đây bọn chúng hồ lô thất tỷ muội một lò mà sinh, đến nỗi cái lô này là cái gì, chính nó cũng nói không rõ ràng, chỉ biết là là một tòa giống như lò luyện đan núi. thế nhưng đến cùng là cái núi, vẫn là một tòa lô nó cũng không biết được. bọn chúng một lò mà ra, không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng, có một người xuất hiện, đưa chúng nó dẫn khỏi nơi đó. về sau bọn chúng mới biết được, người kia chính là tiên đình chi chủ ngọc hoàng đại đế. về sau nữa ngọc hoàng đại đế đưa chúng nó từng cái tặng người, chỉ để lại cái cuối cùng hồ lô. đặt tên là thiên đế hồ lô nguyên bản ta tại tiên đình trong thật tốt, cũng là tiểu tiểu đế tên hôn đặng kia, quả thực là đem ta từ thần tiêu cung nội trộm ra ngoài, cái kia trời đánh yêu rượu như mạng, vậy mà lấy ra coi ta là trang diệu hồ lô. thiên đế hồ lô càng nói càng tức, về sau nó vẫn bị tiểu tiểu đế mang theo bên người bị tiểu tiểu đế dùng để trở diệu. Tiểu tiểu đế như vậy nhân vật, chứa ở trong hồ lô rượu tự nhiên không phải là phàm vật, về sau nữa tiểu tiểu đế càng là lấy rượu nội đạo, nội ra được vô địch thiên hạ trong rượu kiếm, từ đó lợi dụng hồ lô dưỡng rượu, lấy rượu dưỡng kiếm, mới có bây giờ tiểu hồ lô đương nhiên, vô địch thiên hạ là tiểu hồ lô nói, sợ là cũng có mấy phần nâng lên mình tâm tư ở bên trong, dù sao rượu kia chúng kiếm là nuôi dưỡng ở thân thể nó bên trong. Nguyên bản tiểu hồ lô cho là, từ nay về sau nó liền có thể đi theo tiểu tiểu đế tiêu giao khoái hoạn. vũ trụ ở giữa không còn có người có thể đem bọn hắn như thế nào, vũ trụ tuy lớn, lại có thể mặc cho bọn hắn tới lui tự nhiên, muốn đi đâu thì đi đó. Địa bàn của ai đều phải từ bọn hắn làm chủ. Vạn Vạn nghĩ không ra à, Tiểu Hồ Lô chính là nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tiểu tiểu đế có một ngày vậy mà lại tâm huyết dân trảo, hắn muốn kiêng rượu. Tiểu Hồ Lô lúc đó giống như gặp xét đánh, bởi vì tiểu tiểu đế nói đem nó mang theo bên người không tốt kiêng rượu, cho nên đem hắn lưu tại ở đây chờ đợi người hữu duyên, để nó tìm kiếm chủ nhân mới, liền nuôi dưỡng ở trong rượu một đạo kiếm khí cũng không có mang đi, đem nó lưu tại ở đây để cho tiểu Hồ Lô chuyển thừa tân chủ nhân. Tiểu tiểu đế nói giới liền rối, nói đi là đi gọi là một cái dứt khoát, bị lưu tại nơi này, tiểu hồ lô lại thật giống như bị sấm sét giữa trời quang cho chân choáng váng. lúc đó nó đều không có có thể tỉnh táo lại, căn bản không dám tin tưởng, tiểu tiểu đế thiên sát nào vậy mà dạng này đem nó bị ném xuống. tiểu hồ lô về sau cũng coi như là nghĩ thông suốt, ngươi không cần ngươi cô nãi nãi, cô nãi nãi tự có chỗ. hôm nay ngươi đối với ta hở hững, ngày mai ta để ngươi không với cao nổi. tiểu hồ lô nghĩ thông suốt những thứ này, liền định chính mình đi ra ngoài sống một mình, tìm cái gì chủ nhân à, nó đường đường thiên đế hồ lô, tự mình một người qua chẳng phải là tiêu dao khói hoạn. ai ngờ nó vừa định đi ra ngoài. Ngồi dưỡng ở trong diệu kiếm khí, liền nạnh sinh sinh đem nó kéo trở về. Chỉ cần nó sẽ không ly khai nơi này, vậy liền một chút việc cũng không có. Nếu nó muốn đi ra sân động, trong diệu kiếm liền sẽ bộc phát, đem nó lôi trở về. Bắt đầu tiểu hồ lô còn không tin tà, nghĩ hết biện pháp giải vò, nhưng mà cũng không có thành công, căn bản thoát khỏi không xong trong diệu kiếm, chỉ có thể lưu lại trong sân động. Tiểu hồ lô suy nghĩ rất lâu mới tỉnh táo lại, nó nếu là không nâng cấp chúng kiếm chuyển thừa ra ngoài, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Tiểu hồ lô liền chờ a trông hy vọng sớm một chút có người tới, tùy tiện tìm người truyền thừa trong diệu kiếm, thật nhanh chút trùng hoạch tự do. Thế nhưng là có trời mới biết địa phương quỷ quái này mẹ nó liền căn bản không có ai tới à, tiểu hồ lô ở chỗ này chờ không biết bao nhiêu năm, ngược lại chính nó cũng đã không nhớ rõ đường nói người, nó ngay cả con kiến cũng không có gặp qua một cái chưa thấy qua người à. Thật không có gặp qua. Ta mẹ nó đều nhanh quên người như thế nào. Cuối cùng chờ đến con gái của ngài xuất hiện ở đây. Ta xem nàng như thân sinh nhân nhân bái còn không kịp đây, làm sao lại hại nàng? Ta chỉ là muốn nâng cấp chúng kiếm truyền thừa cho nàng, chỉ là trong rượu kiếm quá mức sắc bén, bất hủ chi thân cũng khó có thể tiếp nhận, chỉ có thể trước tiên uống rượu, hấp thu trong rượu xâm nhiễm kiếm khí. Chậm rãi thay đổi thể chất hấp thu kiếm khí, cuối cùng luyện thành trong diệu kiếm. Mặc dù tiểu tiểu đế thiên sát nào tiện nhân không phải thứ tốt, nhưng hắn chế trong diệu kiếm thực sự là vô địch thiên hạ à? Ta truyền cho con gái của ngài, đó là thật chỉ có tốt xấu không có chỗ hỏng à? Tiểu hồ lô càng nói cảm giác chính mình càng oan cái này đều chuyện gì à? Ta chỉ là muốn đem cái này tuyệt thế kĩ pháp tặng người, lại bị đệ lại đánh đập tàn nhẫn một trận, đây rốt cuộc là dạng gì thế đạo à? Tiểu hồ lô cảm giác chính mình hẳn là đổi tên tiêu khổ hồ lô, mạng này thật sự mệnh cái gì vô địch thiên hạ, còn không phải bị tỷ ta cho tùy tiện thu. tiểu na khinh thường nói, tiểu hồ lô bất đắc dĩ giải thích nói. Tỷ ngươi trong tay đó là đại đế thần khí, ta nơi này nuôi chỉ là tiểu tiểu đế lưu lại một đạo kiếm khí, cả hai không thể so sánh. Nói câu khó nghe, nếu là tiểu tiểu đế sử dụng trong diệu kiếm, đại đế thần khí cũng chưa chắc có thể ngăn lại được. Tiểu Hồ Lô nói đến đây, lại có mấy phần cảm giác kiêu ngạo, dù sao tiểu tiểu đế sáng chế trong diệu kiếm, cũng có nó mấy phần công lao kiếm khí kia bên trong, nhưng có tiểu tiểu đế ý. Lâm Thâm Nữu mày hỏi, Tiểu Hồ Lô nghe xong lập tức hiểu được, vội vàng lại nói, đại nhân, ngài thật sự hiểu lầm, tiểu tiểu đế cái kia trời đánh, thân so vũ trụ, kiếm tâm thông thần, đã là bất hủy bất diệt chi thân, đủ để sánh vai đại đế. Vũ trụ bất diệt hắn thân bất hủ, đại đế không chết, hắn cũng sẽ không chết, sao lại cần đoạt thân thể người khác? Ta nuôi kiếm khí kia không biết bao nhiêu tuế nguyện, ta dám lấy mạng đảm bảo, kiếm khí kia chính là thuần túy trong diệu kiếm, tuyệt đối không có bất luận cái gì linh ý, càng không khả năng đoạt xá người bên ngoài. Tiểu Hồ Lâu cảm giác chính mình thực sự là quá xui xẻo, hảo hảo ở tại tiên đỉnh đợi bị trút ra, hạ tràng lại bị vứt bỏ. Vừa mới có hy vọng phát hốn, lại đụng tới như thế một cái tên đáng sợ, bên cạnh lại có hai cái đại đế thân khí, còn có một cái có thể cùng nó chống lại chúng nhỏ, cũng không biết người này đến cùng là lai lịch gì. Nó nếu sớm biết người này ác như vậy, tài sản dày như vậy, nó trước tiên liền đi ra thật dễ nói chuyện, không lay động cái kia quá mức. Nguyên bản nó còn muốn giáo hấn một chút lâm thâm, để cho hắn biết mình lợi hại, về sau mặc dù nhận tiểu tiểu làm chủ, nhưng mà bọn hắn còn không phải làm tổ tông một dạng đem nó cùng bái, ai biết lại là kết quả như vậy. Chương 1158. Lãng chữ làm đầu tiểu tiểu đế. Chương 1158. Lãng chữ làm đầu tiểu tiểu đế ngươi nói trích đi bảy cái hồ lông người là Ngọc Hoàng đại đế, vậy ngươi liền nói một chút nhìn, Ngọc Hoàng đại đế là một người như thế nào, nếu là nói rất đúng, ta liền tin tưởng ngươi nói tới, chuyện này đến đây thì thôi. Nếu là nói không đúng. Lâm Thâm còn chưa nói hết, nhưng mà ý tứ đã rất rõ ràng. Tiểu Hồ lâu nghe xong, ngũ quan lập tức nhíu thành một đoạn, buồn buồn nói, ngươi hỏi ta tiểu tiểu đế là một người như thế nào, ta có thể nói với ngươi rõ ràng rành rành, liền trên mặt hắn lớn mấy điểm ban, ta đều có thể nói rõ được biết, ngươi để cho ta nói Ngọc Hoàng Đại Đế hình dạng ra sao, ta thật sự không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cũng chính là nói ngươi không biết. Lâm Thâm sắc mặt lạnh xuống. Tiểu Hồ lâu khẽ thở dài, cũng không thể nói không biết ta, từ lâu bên trong lấy ra chúng ta thất bảo Hồ lâu Ngọc Hoàng Đại Đế là một lao ra bộ dáng, đem ta mấy cái kia tỷ bội lấy ra đưa người Ngọc Hoàng Đại Đế lại là một cái nam tử trung niên bộ dáng, ta hết thảy chỉ thấy qua hắn bảy lần, có khi có lao giả bộ dáng, có lúc là trung niên nhân bộ dáng, ta thật sự không biết đến cùng cái nào mới là hắn. về sau tiểu tiểu đế tiến vào tiên đỉnh, đem ta từ thần tiêu cung nội chống đi, ta liền cũng không còn gặp qua hắn, cũng chỉ là nghe nói hắn đủ loại sự tích. dừng một chút, tiểu hồ lô lại nói, bất quá ta nghe tiểu tiểu đế nói qua, ngọc hoàng đại đế vì tiên đỉnh chi chủ, dễ dàng cái kia có thể được gặp, có thể ta thấy, cũng chỉ là hắn phân thân mà thôi, có thể ta căn bản chưa từng gặp qua chân chính ngọc hoàng đại đế. Lâm Thâm chỉ là muốn từ Tiểu Hồ lô ở đây nhận được một chút liên quan tới Ngọc Hoàng Đại Đế tình báo, đến cũng không có trông cậy vào nó có thể nói rõ ràng. Lâm Thâm mình đã từng gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, giống như một đoàn thần quang, mắt chố không thể bằng, căn bản không nhìn thấy hắn hình dạng ra sao đã như vậy, người vẫn là nói một chút tiểu tiểu đế à. Lâm Thâm không tiếp tục xoắn suất Ngọc Hoàng Đại Đế vấn đề này. Hắn cũng nghe Thạch Trung Tình nói qua, sáu vị đại đế đều có phân thân tồn tại, bình thường hắn có thể nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng đều chỉ là phân thân mà thôi, chỉ sợ liền hắn cũng chưa từng gặp Ngọc Hoàng Đại Đế chân thân. Tiểu Hồ Lô hơi hơi thở dài một hơi, thế nhưng là nhắc lên tiểu Tiểu đế Nó ngũ quan lại lộ ra vẻ phức tạp, thanh sắc cổ cái nói, tiểu tiểu đế thiên sát nào? Chỉ có một chữ có thể hình dung hắn chữ gì? Lâm Thâm đối với tiểu tiểu đế vẫn luôn rất yêu kỳ. Hắn nghe nói tiểu tiểu đế đã từng tham dự thần tộc chi chiến, hơn nữa lấy được chủng tộc bảng tên thứ ba, vậy vẫn là bởi vì hắn nữa thích vượng hoàng tộc nữ đế, cũng không cùng với tranh đoạt, mà là trực tiếp bỏ quyền hạ trạng. Lúc đó không ít đỉnh cấp cường giả đều cho rằng, nếu như tiểu tiểu đế nghiêm túc, một lần kia chủng tộc đại chiến, có thể tên thứ nhất chính là tiểu tiểu đế, phượng hoàng nữ đế 89 phần 10 không phải là đối thủ của hắn dạng này chiến tích đã coi như là rất cường đại, thế nhưng là cái này dù sao cũng là cổ giới khu chiến tích, đặt ở tiên đỉnh đến cũng không thể coi là cái gì. thế nhưng là nghe tiểu hồ lô ý tứ, tiểu tiểu đế thực lực đã có thể cùng đại đế cùng so sánh, bằng không hắn như thế nào có thể từ thần tiêu trong cung trộm đi thiên đế hồ lô, còn coi nó là thành bầu rượu sử dụng. nhìn trung toàn bộ vũ trụ, có thể làm được loại chuyện như vậy, lâm thâm còn nghĩ không ra thứ hai cái lãng. tiểu hồ lô nói ra cái chữ này, đến là để cho lâm thâm có chút ngoài ý muốn. bất quá suy nghĩ một chút tựa hồ cái chữ này đến là rất thích hợp hắn, có thể bởi vì kiên diệu nâng cấp hồ lô loại vật này vứt bỏ người. Sát thực không phải một cái mạnh chữ có thể tổng kết trước kia ta tại thần tiêu trong cung thật tốt bị người cung phụng. Thường hết trong vũ trụ đủ loại tài nguyên cung phụng. Thường bạn tại ngọc hoàng đại đế thần tọa phía trước, ai thấy ta không trước tiên cần phải bái một cái. Không nghĩ tới thật tốt, một người mặc tế hắn ra hỏa đi tới thần tiêu trong điện, hắn không bái ngọc hoàng đại đế thì cũng thôi đi. Lại còn gan to bằng trời cầm đi trên bàn thờ cung cấp rượu chính mình uống, lại cảm thấy chưa đủ nghiền. Đem ta cũng cho từ thần tọa bên trên cầm xuống, tiểu hồ lô lâm vào trong hồi ức, nâng lên tiểu tiểu đế thời điểm, bắt đầu còn rất tức giận, thế nhưng là dần dần, cái kia ngũ quan vậy mà lộ ra đủ cười ý vị thâm trường. Trung Thiên môn, chiến đại thần quan lực bính đại đế thần khí, tung hành vũ trụ vài vạn năm, tiên đình không người có thể làm cho tiểu tiểu đế được đền bù bại một lần. Tiểu Hồ Lâu Càng nói càng là đắc ý, khắp khuôn mặt là vẻ tiêu ngạo, giống như là những cái kia chiến tích uy hoàng cũng là nó tiểu tiểu đế đang trộm đi ta thời điểm, cũng bất quá chính là thượng vị thần người tiêu chuẩn, nhưng mà thiên phú của hắn tài hoa đều là cử thế vô song, giữa thiên địa không có hắn học không được đồ vật, không, có hắn không thắng được người, ngươi mạnh hắn thì càng mạnh, ngươi mạnh hơn hắn, hắn liền sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, chúng ta cùng một chỗ gặp được khó khăn nhất. Một trận chiến, chính là cùng trong lúc này thiên đại thần quan một trận chiến. Bên trong Tiên Đại Thần Quan cầm trong tay Đại Đế Thần Khí Đại Chu Thiên Tinh Bản, vũ trụ vạn vật tất cả tại tinh bản trong đó, ngàn vạn pháp tắc cũng do tinh bản diễn hóa mà sinh, ta cùng với tiểu tiểu đế nguyên bản không có một điểm phần thắng, nhưng chính là tại một trận chiến kia bên trong, tiểu tiểu đế ngộ ra trong diệu kiếm, phá vỡ Đại Chu Thiên Tinh Bản, một kiếm tiêu giao bên ngoài 9 tầng trời. Tiểu Hồ Lô nói nước miếng tung bay, nơi nào còn có vừa rồi đoán hận tiểu tiểu đế bộ dáng, hoàn toàn cũng là đắc ý cùng kiêu ngạo. Hắn đem tiểu tiểu đế nói trên trời có dưới mặt đất không, thế nhưng là lâm thâm lại nghe đi ra, tiểu tiểu đế cùng bên trong Thiên Đại Thần Quan trận chiến kia Hắn cũng bất quá chính là bằng vào trong rượu kiếm vọt ra khỏi đại chu thiên tinh bản, trốn thoát mà thôi. Bất quá một nhân loại trong tình huống không có đại đế thần khí, lại có thể để cho mang theo đại đế thần khí đại thần quan không giữ được hắn lại, cái này đã đầy đủ kinh người. Hồ lô đỏ cùng ngọc tịnh bình loại này còn lâu mới có được trở lại trạng thái tụt cùng đại đế thần khí, liền đã khủng bố như thế, khó có thể tưởng tượng cái kia đại chu thiên tinh bản sẽ có cỡ nào kinh khủng. Tiểu tiểu đế khi đó liền có thể cùng đại đế thần khí chống lại, bây giờ như thế rất nhiều năm tháng đi qua, bây giờ tiểu tiểu đế mạnh đến loại trình độ nào, càng thêm khó có thể tưởng tượng ngươi đem cái kia tiểu tiểu đế nói lợi hại như thế như thế nào ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua Tiểu Na khinh thường nói cảm thấy Tiểu Hổ Lô chính là đang khoác lác Lâm Thâm tại Tiên Đình Trong cũng không có nghe nói qua Tiểu Tiểu Đế sự tình nếu hắn thật sự lợi hại như vậy còn làm nhiều như vậy chấn kinh Tiên Đình sự tình như thế nào lại một điểm phong thanh cũng không có chứ nếu không tại sao nói người kia lăng đâu người kia chỉ thích làm vô cùng tàn nhẫn nữa đánh người mạnh nhất người bên ngoài nếu là so với hắn yếu hắn liền lười nhìn nhiều chính là đem nước miếng phun tới trên mặt của hắn hắn cũng lười động một cái cho dù là động động đầu ngón tay út. Liền có thể đem đối phương diện sát thành cho đầu góc của hắn cũng sẽ không động một cái chớ đừng nói chi là động thủ tiên đình bên trong đáng giá hắn xuất thủ người không nhiều người biết hắn thì càng ít tiểu hồ lô bất đắc dĩ nói ngươi có thấy người chỉ tìm những cái kia hắn đánh không lại người khô đó sao tiểu tiểu đế chính là người như vậy thế nhưng là không ai có thể làm gì được hắn thẳng đến hắn gặp cái kia nửa người nửa sát quái nhân có ý tứ gì lâm thâm chấn động trong lòng ta cũng không biết quái nhân kia là lai lịch gì cũng không biết là trùng hợp vẫn là ngẫu nhiên gặp tóm lại tiểu tiểu đế gặp quái nhân kia quái nhân còn cùng hắn đánh một cái đánh cực nếu như tiểu tiểu đế thua liền đem thu thập tiểu vũ trụ đưa cho hắn, nếu như hắn thua, hắn liền đem chúng ta thất bảo trong hồ Lô Lao thất hôn độn hồ Lô đưa cho hắn. Tiểu hồ Lô nói tiểu tiểu đế thua. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Tiểu hồ Lô hỏi, chương 1159, ký kết, chương 1159, ký kết chỉ là không có thắng. Tiểu hồ Lô nết miệng nói cho nên, hôn độn hồ Lô có hay không rơi vào trong tiểu tiểu đế thủ. Lâm Thâm lưỡi cùng Tiểu hồ Lô chơi chữ viết cho chơi, hắn chỉ muốn biết, cuối cùng đến cùng là ai được lợi không có. Tiểu hồ Lô lắc đầu nói, đối với tiểu tiểu đế người như vậy tới nói, không có thắng liền xem như thua cho nên hắn đem một mình thu thập tiểu vũ trụ cho quái nhân kia. Tiểu vũ trụ đến cùng là cái thứ gì? Lâm Thâm nghe nói tiểu tiểu đế ưa thích thu thập tinh cầu, nghĩ đến cái này tiểu vũ trụ khả năng cùng có quan tiểu vũ trụ là tiểu tiểu đế dùng đấu chén rượu thu thập tinh cầu, ở trong ly biến thành một cái tiểu vũ trụ, cái kia trong tiểu vũ trụ có rất nhiều mười phần đặc biệt tinh cầu, cũng là tiểu tiểu đế chú tâm chọn lựa ra. Nghe xong Tiểu Hồ Lô nói tới, Lâm Thâm thầm nghĩ, quả là thế. Cái kia tiểu tiểu đế xác thực nhân vật phi phàm, vậy mà lấy chén rượu tụ vũ trụ tinh thần, bực này thần thông đã có thêm vài phần đại đế phong thái. Tiểu tiểu đế gặp được nửa người nửa xác quái nhân, có phải hay không là lao thiết đâu. Có thể từ trong tiểu tiểu đế thủ thắng đi tiểu vũ trụ, dạng này người, thế gian có thể mấy cái. Nếu lao thiết thực sự là cổ chi giới vương đến là vô cùng có khả năng. Lâm Thâm nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thất bảo trong hồ lô, thử kim hồ lô đỏ bị Ngọc Hoàng Đại Đế đưa cho Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế, biến thành Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế đại đế thần khí. Thiên đế hồ lô chính hắn lưu tại thần tiêu trong điện, cung phụng tại trên thần tọa, sau bị tiểu tiểu đế trộm đi làm bầu rượu. Quái nhân kia trong tay hỗn độn hồ lô lại là từ đâu tới đâu? Tiểu Hồ Lô nói những thứ khác linh bảo Hồ Lô đều bị Ngọc Hoàng Đại Đế tặng người, có thể chỉ cần biết rằng Ngọc Hoàng Đại Đế đem Hỗn Độn Hồ Lô đưa cho người nào, liền có thể biết lao thiết chân thực thân phận ngươi nói quái nhân kia dùng Hỗn Độn Hồ Lô cùng tiểu tiểu đế đánh cực, Theo lý thuyết, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là đem Hỗn Độn Hồ Lô đưa cho hắn, ngươi sẽ không biết hắn là ai. Lâm Thâm nhìn chằm chằm Tiểu Hồ Lô hỏi, Tiểu Hồ Lô bất đắc dĩ nói, ta chỉ biết là Ngọc Hoàng Đại Đế lấy đi những thứ khác tỉ muội, hắn đưa cho ai, ta lúc đó cũng không biết, cũng là về sau mới nghe nói đại tỷ thành nam cực trưởng sinh đại đế đại đế thần khí, danh khí cũng lớn nhất, cái khác tỉ muội tích, ta cũng không biết. Ta. Lâm Thâm không có tiếp tục đặt câu hỏi, cao mày suy tư điều gì. Không nói đến Lão Thiết có phải hay không cổ chi giới vương cũng không nói hỗn độn hồ lô có phải hay không ngọc hoàng đại đế tặng cho. Chỉ có nói nếu như Lão Thiết chính là cùng tiểu tiểu đế đánh cuộc quái nhân, như vậy theo lý thuyết, Lão Thiết đã từng nắm giữ hỗn độn hồ lô. Mà Lão Thiết cùng Huyền Điểu căn cứ phụ cận Hồ Lô Sơn, có thiên ti vạn lũ quan hệ, Lâm Thâm không khỏi trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ, cái kia Hồ Lô Sơn không phải là hỗn độn hồ lô biến thành a. Vẫn là nói, Hồ Lô Sơn chính là tự hồ lô trong miệng nói tới cái kia lô, chính là thất bảo hồ lô đản sinh chỗ. Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm ra phán đoán, bất quá vô luận là một loại nào tình huống, Hồ Lô Sơn bản thân đều chắc chắn nhiên là thừa người có còn nhớ quái nhân kia hình dạng ra sao. Lâm Thâm muốn trước xác định quái nhân thân phận biết biết, người trước hết để cho đại tỷ thu thần thông, ta này liền cho ngươi vẽ ra tới. Tiểu Hồ Lô Liên thanh nói. Lâm Thâm hướng tiểu Na báo cho biết một chút, tiểu Na lúc này mới thu hồi Hồ Lô đỏ, tiểu Hồ Lô lúc này mới thở dài một hơi, không cần lại đi đối kháng cái kia kinh khủng hấp lực. Lâm Thâm hỗn độn tiểu trung nhưng lại không thu hồi, vẫn như cũ treo ở tiểu Hồ Lô đỉnh đầu, nếu là nó có bất kỳ dị động, lập tức liền đem hắn trấn áp. Tiểu Hồ Lô trong lòng thầm mắng suối khỏe, không nghĩ tới bị ở đây như vậy kéo dài tuế nguyện. Lần thứ nhất gặp phải người, lại đụng phải một kẻ hung ác như vậy, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiểu Hồ Lô giật giật trên mặt đất di động, tại trên cứng rắn mặt đất nham thạch lưu lại từng cái vết tích. Không có bao nhiêu thời gian, ngay tại mặt đất nham thạch lên xong thành một bức tranh chân dung. Ngươi thật đúng là đừng nói, tùy tiện mang đến đồ vật gì, đừng quản có phải là người hay không. Họa kỹ đều hơn xa Lâm Thâm, Tiểu Hồ Lô cái này đập ra tới người giống, đó là thật rất sống động. Lâm Thâm một mắt nhìn sang, liền nhận ra đây là lao Thiết không sai, ngay cả khí chất cũng là giống nhau như lúc. Lâm Thâm không xác định tiểu hồ lô nói trong những lời này có mấy phần là thực sự, mấy phần là giả, nếu như liên quan tới lao thiết cái này vài câu không có nói láo, cái kia lao thiết 89 phần 10 thật có thể là cổ chi giới vương. Ngoại trừ cổ chi giới vương, Lâm Thâm thực sự không nghĩ ra được, còn có cái nào nhân loại có thể cùng tiểu tiểu đế loại tồn tại này đánh đồng, ít nhất hắn chưa nghe nói qua, thế gian còn có cổ giới khu đi ra nhân loại, có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Nhưng mà ở trong đó lại có một vấn đề, trước đó không có hỗn độn tiểu trung thời điểm, tiểu diệp cùng tiểu na là có thể nhìn trộn phía ngoài, các nàng hẳn là gặp qua lao thiết. Thế nhưng là các nàng cũng không cho rằng Lao Thiết là phụ thân của các nàng, đến cùng là các nàng không có nhận ra đâu, vẫn là Lao Thiết căn bản không phải cổ chi giới vương đâu. Lâm Thâm bây giờ giả mạo phụ thân của các nàng, vấn đề này cũng không tiện lại đi hỏi các nàng ngài thật sự có thể yên tâm, ta chỉ là muốn nâng cốc chúng kiếm truyền cho con gái của ngài, chỉ có truyền trong rượu kiếm, ta mới có thể ly khai nơi này tu được tự do, cái này đối ta tới nói là chuyện tốt, đối với ngài nữa nhi cũng là thiên. Một cái chuyện tốt. Tiểu Hồ lô vốn muốn nói cơ duyên to lớn, thế nhưng là suy nghĩ một chút có vị này phụ thân tại, trong dịệu kiếm đối với người khác mà nói, xác thực là cơ duyên to lớn cậu còn không được, nhưng mà nhân gia nhưng cũng chưa hẳn liền có thể vừa ý ta, làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ không tổn thương nữ nhi của ta." Lâm Thâm nhìn xem Tiểu Hồ Lô nhàn nhạt nói, "Ngươi nhìn làm sao bây giờ?" "Ngược lại ta đối với ngài nữ nhi thật sự không có chút nào ác ý, ta làm gì đều được." Tiểu Hồ Lô nói, "Làm sao bây giờ? Đó là ngươi hẳn là suy tính vấn đề, mà không phải ta. Ngươi để cho ta tới xử lý, vậy thì dìa, ta? ta sẽ không cho phép nữ nhi của ta yêu đến dù là một chút xíu uy hiếp." Lâm Thâm lạnh giọng nói. Tiểu Hồ Lô buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết, nhiều năm như vậy không người đến. Người tới chính là như vậy nhân vật hung ác, thế nhưng là nó lại không dám phản bác. Người này nói muốn tiêu diệt nó, đó là thật có thể diệt nó. Tiểu Hồ lâu ngũ quan chen thành một đoạn, suy tư một lát sau, cuộc đời không còn gì đáng tiếc nói, ta có thể cùng con gái của ngài ký cộng sinh khế ước, về sau chúng ta chính là vận mệnh thể cộng đồng, có vinh cùng vinh, một tổn hại đều vinh. Đồng sinh cộng tử ý của ngươi là, ngươi chết còn muốn cho nữ nhi của ta cho ngươi chôn cùng. Lâm Thâm ánh mắt lập tức biến sắc bén như lao tuổi thọ của ta so với các ngươi nhân loại dài nhiều hơn có được hay không, thua thiệt là ta có được hay không? Tiểu Hồ Lô trong lòng đã có xúc động mà chửi thề, lại chỉ có thể liền vội vàng giải thích, "Hiểu Lâm A, ta chỉ là muốn để ngươi biết, ta là tuyệt đối không thể lại tổn thương nàng, ký cộng sinh huyết ước, ta hại nàng không phải liền là hại chính mình sao? Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta nữ nhi cộng sinh." Lâm Thâm lạnh giọng nói. Tiểu Hồ Lô hận không thể nhảy dựng lên rút Lâm Thâm khuôn mặt, đây cũng quá vũ nhục người, nó lúc nào nhận qua loại vũ nhục này? Trước đó hắn tại thần tọa phía trước, đó là ngày đem bị người cô phụng, không biết bao nhiêu người hướng nó quỳ lạy thần cầu, đi theo tiểu tiểu đế cũng là thế gian vô địch, đâu chịu nổi loại này Thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu Hồ Lô chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, vậy ngài nói làm sao bây giờ? Như vậy đi, ta có một loại phương pháp, cùng sinh khế ước giống, chỉ là không có chết sống có nhau đặt tính, chỉ có thể đơn phương ước thúc ngươi, ngươi suy nghĩ một chút muốn hay không ký." Lâm thâm nói tới phương pháp, dĩ nhiên chính là minh hồn đại pháp. Hồ Lô ngũ quan giống như là mướp đắng níu lại, nửa ngày mới cắn răng nói, "Ký." Chương 1160. Không cần luyện. Chương 1160, không cần luyện. Lâm thâm ôm ấp tiểu tiểu lúc về đến nhà, tiểu tiểu còn ngủ rất ngon lành, trong ngực còn ôm tiểu Hồ Lô trong rượu kiếm sát thực là một môn khó lường kỹ pháp hơn nữa tiểu hồ lô bên trong rượu cũng không phải phàm vật uống chi có thể thoát thai hoàn cốt để cao tự thân trình độ tiến hóa lâm thâm nguyên bản sử dụng minh hôn đại pháp khống chế tiểu hồ lô chỉ muốn nâng cấp hồ lô làm một kiện phòng thân thần khí để cho tiểu tiểu phòng thân cũng không muốn để cho nàng tu luyện rượu gì trùng kiếm hắn nhà mình kỹ pháp còn nhiều không cần thiết tu luyện loại này không rõ lai lịch đồ chơi bất đắc dĩ tiểu tiểu lại thèm rất nhiều nâng cấp trong hồ lô rượu làm uống sữa coi như không luyện trong rượu kiếm khí tiểu tiểu cơ thể trực tiếp liền học được nhìn thấy tiểu tiểu bị tìm trở về Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhanh thông chi bên ngoài còn tại tìm người đều trở về. Tiểu Hồ Lô bị tiểu tiểu ôm vào trong lực, khi lão Thiết trở về thời điểm, Tiểu Hồ Lô lập tức thân thể du lên, Hồ Lô đều bị sợ choáng váng ta đi em gái ngươi, cái này gì gia đình a? Quái nhân kia vậy mà cũng là nhà này người. Tiểu Hồ Lô nghĩ mãi mà không rõ, mình rốt cuộc làm cái gì chuyện thất đức, mới có thể xui xẻo như vậy, thật vất và gặp phải một cái có thể trợ nó thoát khốn truyền thừa người, lại xuất thân từ loại này gia đình. Tiểu Hồ Lô không dám lên tiếng, một cái lâm thầm đã đem nó chỉnh không còn tự do, nếu là quái nhân này ra tay, không chắc sẽ đem nó thu thập thành bộ dáng gì đâu. Lão Thiết đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu tử ung, bộ dáng vậy mà khắc thường ôn nhu, cái kia trương phảng phất vạn cổ không đổi thiết diện phía trên, cũng có mấy phần nhân tính quan huy, đây là Lâm Thâm trước khi chưa từng thấy qua đại tỷ nói, đây là chúng ta Lâm gia đứa bé thứ nhất, nhị ca ngươi thương nàng rất đau, nàng cũng cùng nhị ca ngươi thân cận nhất. Đang khi nói chuyện, lão Thiết cái kia thiết thủ bắt được tiểu hồ lô, năm ngón tay dùng sức, tựa hồ liền phải đem tiểu hồ lô bóp nát, rõ ràng nhìn ra rượu này hồ lô có vấn đề. Tiểu hồ lô kém chút sợ tè ra quần, chỉ cảm thấy cơ thể sắp bị bóp vỡ, lại một điểm sức mạnh cũng sử dụng không ra. Nó có thể cảm giác được. Lão Thiết đây là sự thực muốn bóp chết nó ai ai nha nha. Tiểu Tiểu lấy tay nhỏ bé trắng loan đi bắt Tiểu Hồ Lô, tựa hồ là đang hướng Lão Thiết đòi hỏi đồ chơi yêu mến. Lão Thiết sát ý trong mắt dần dần thu liễm, lực đạo trên tay cũng thu hồi lại, liếc mắt nhìn Tiểu Hồ Lô, tiếp đó đem nó nhét về đến Tiểu Tiểu trong ngực. Tiểu Tiểu lấy được Tiểu Hồ Lô, cao hứng ôm, khuôn mặt nhỏ ở phía trên lề mề. Lão Thiết thấy thế, trên mặt cuối cùng một lần nữa lộ ra cái kia khó được có nhu. Từ chỗ chết chạy ra Tiểu Hồ Lô, trong lòng âm thầm may mắn, biến thái. Đều mẹ nó biến thái, người một nhà này cũng là biến thái. Tiểu biệt thắng Tân Hồn, Lâm Thâm cùng Thiên Tâm Duất Ve An đuổi đi qua, hai người nằm ở trên giường giảng thuật lẫn nhau khoảng thời gian này kinh nghiệm. Thiên Tâm nghe xong Lâm Thâm nói những chuyện kia sau đó, nghiêm mặt nói, "Vô Luận Nhị Ca có phải hay không cổ chi giới Vương hiện tại cũng đã là nhà của chúng ta một phần tử, chuyện này ngươi phải cẩn thận xử lý thích đáng mới tốt, không thể gây tổn thương cho nhà của chúng ta cảm tình." Lâm Thâm khẽ gật đầu, hắn biết Lao Thiết bây giờ đối với tại bọn hắn nhà là thật tâm thực lòng, chỉ nhìn hắn vừa rồi tay nắm tiểu Hồ lô, Tử Hồ lô căn bản không có phản kháng liền có thể biết, Lao Thiết thực lực so trước đó mạnh hơn, hơn nữa mạnh không chỉ là một H30 tinh. Hắn nếu là đối Lâm Gia có định ý, Lâm Gia đã sống song, ai cũng ngăn không được. Do dự mãi, Lâm Thâm vẫn là quyết định muốn cùng Lão Thiết công bằng nói một chút, cũng bởi vì Lão Thiết đã coi như là Lâm Gia một phần tử, hắn mới càng hẳn là để cho Lão Thiết biết những sự tình này. Ngày thứ hai ăn sáng song, Lâm Thâm hẹn Lão Thiết cùng đi ra toàn bộ, đến vòng sao đảo khu vực biên giới, Lâm Thâm mới ngừng lại được ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Bây giờ không có những người khác. Lão Thiết nhìn xem Lâm Thâm nói nhị ca, Lâm Thâm chưa hề nói chuyện, trước gọi một tiếng nhị ca. Lão Thiết nao nao, có chút ngoại ý muốn nhìn xem Lâm Thâm, mặc dù hắn một mực nói mình là Lâm Thâm nhị ca. Thế nhưng là Lâm Thâm trên cơ bản không có gọi qua hắn nhị ca vô luận ngươi là người nào, hiện tại cũng đã là trong cái nhà này một phần tử, cũng đã là ta nhị ca. Lâm Thâm thành thản nói, chính là bởi vì ngươi là thân nhân của ta, cho nên có một số việc, ta nhất định phải nói cho ngươi. Tiểu Ngũ, nói đi. Lão Thiết chậm rãi gật đầu, hắn biết Lâm Thâm sau đó muốn nói lời, hẳn là rất trọng yếu. Lâm Thâm đem mình biết tin tức, rõ ràng mười mươi giảng cho Lão Thiết nghe, mặc kệ là đi qua chứng thực, vẫn là không có đi qua chứng thực, còn có chính hắn một chút phân tích cùng ở tới, đều nói cho Lão Thiết. Lão Thiết chỉ là yên lặng nghe, từ đầu tới đuôi không cắt đứt Lâm Thâm nhị ca. Ta hoài nghi ngươi là cổ chi giới vương chuyển thế thần, hoặc có lẽ là có thể là bị cổ chi giới vương đoạt xá, lại có lẽ là ra cái gì khác vấn đề. Lâm Thâm gọn gàng dứt khoát nói ra hoài nghi của mình, ta xác thực có rất nhiều chuyện không quá nhớ, mặc dù trong khoảng thời gian gần đây lại nhớ lại một ít chuyện, nhưng mà ngươi nói những thứ này, ta thật sự một điểm ký ức cũng không có. Lão Thiết nhìn xem Lâm Thâm nói, "Tiểu Ngũ, ta không thể cam đoan ta còn là ai, cũng không thể cam đoan ta trước kia là ai, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, bây giờ ta là ngươi nhị ca, là đại tỷ nhị đệ, là tiểu tiểu ba bá, về sau cũng sẽ là. Cũng là bởi vì ta hy vọng ngươi một mực cũng là nhị ca." Cho nên mới sẽ nói cho ngươi những thứ này. Nếu như ngươi muốn biết rõ ràng sự tình trước kia, ta có thể giúp ngươi." Lâm Thâm nói. Lão Thiết trên mặt đã lộ ra nụ cười, "Với ta mà nói, trước kia là cái gì đã không trọng yếu, ta thích cuộc sống bây giờ, cũng ưa thích bây giờ người bên cạnh, ta chỉ muốn làm mình bây giờ, như vậy thì tốt." "Tiểu Ngũ, ngươi vô pháp vô thiên luyện thế nào?" Lão Thiết căn bản vốn không để ý Lâm Thâm nói những sự tình kia, ngược lại hỏi cái này. Nhắc lên vô pháp vô thiên, Lâm Thâm cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Không luyện được, hắn thật sự không luyện được, món đồ kia hắn làm một chút cũng không luyện được, không luyện được cũng đừng luyện. Lão Thiết đột nhiên nói, Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lao Thiết, không nghĩ tới Lao Thiết sẽ để cho hắn từ bỏ. Phía trước Lao Thiết một mực nói, Lâm Thâm là thích hợp nhất luyện vô pháp vô thiên người, nếu như chính hắn về sau xảy ra vấn đề gì, Lâm Thâm cũng là duy nhất có thể lấy chế trụ hắn người đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Thâm nhất thiết phải luyện thành vô pháp vô thiên. Thế nhưng là lúc này mới bao nhiêu thời gian, Lao Thiết vậy mà nói để cho hắn không cần luyện, làm sao lại như thế không có kiên nhẫn đâu? Lao Thiết hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt cũng trở nên ôn nu, ta tìm được so ngươi người càng thích hợp hơn tuyển. Ai? Lâm Thâm nghi ngờ hỏi, không biết còn có ai có thể luyện Lao Thiết vô pháp vô thiên tiểu tử. Lão Thiết Ôn Nu nói nàng vẫn còn con nít. Lâm Thâm kinh ngạc nói đã nhập môn. Vô cùng đơn giản mấy tháng, lại làm cho Lâm Thâm ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới nói, cái này sao có thể? Nàng chỉ sợ ngay cả người dáng dấp ra sao đều nhớ không rõ đâu có nhiều thứ là trời sinh, ta truyền, nàng sẽ, thế là liền nhập môn, chỉ đơn giản như vậy, tiểu tiểu thành tiểu sau này sẽ ở ngươi ta phía trên, đợi nàng trưởng thành, ta liền không cần lo lắng nữa chính mình. Lão Thiết mà nói rất nhiều khó chịu, Lâm Thâm lại là nghe hiểu. Chờ tiểu tiểu sau khi lớn lên, lão Thiết cũng không phải đối thủ của nàng, lão Thiết nếu là lại phát điên, tiểu tiểu liền có thể chế trụ hắn. Trước 1161, giá y thần công, Trước 1161, giá y yệ thần công. Trở lại cự hoàn tinh sau, hoàn chỉnh đồng hồ đeo tay máy móc ghi chép xuống cự hoàn tinh tọa độ, hắn về sau liền có thể tùy thời sử dụng đồng hồ đeo tay máy móc tại bí thần tinh cùng cự hoàn tinh ở giữa chuyến tống, tùy thời cũng có thể trở về. Một mực khốn nhiễu Lâm Thâm vấn đề giải quyết, bây giờ liền hai chuyện để cho Lâm Thâm cảm giác cần gần nhất đi làm, một sự kiện là muốn đi một chuyến đồng hồ đeo tay máy móc phía trên đánh dấu giới vương tinh, xem nơi đó đến cùng phải hay không cổ chi giới vương cất giữ bảo tàng chỗ còn có một cái chuyện trọng yếu, chính là muốn cùng Âu Dương Ngọc Đô ngủ một đêm, nghiệm chứng trên người hắn mã tái khác, đến cùng phải hay không địch Thiên Phản Cốt. Bây giờ tại trên thân người có thể nhìn thấy mã tái khác còn thừa lại hai cái dưới, một cái là tại trên thân Âu Dương Ngọc Đô, còn có một cái là tại Tiên Đỉnh trong Duyệt Hồng Nhan trên thân. Cái kia nửa cái chính là lục tương mang bên trong nữ nhân kia, trên người nàng chính là không phải hỏa chủng, bây giờ còn chưa có biện pháp xác định. Ngược lại ba người ở trong, tất nhiên có người không phải chân chính hỏa chủng, hoặc không phải địch Thiên Phản Cốt hỏa trùng, bởi vì các nàng tất cả đều là mà nói, số lượng kia liền đã vượt qua. Lâm Thâm hòa nhã Hồng Nhan không quen. Lục tương mang bên trong nữ nhân hắn cũng gặp không được, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên đánh Âu Dương Ngọc Đô chủ ý thế, nhưng là loại sự tình này, liền Lâm Thâm ra mặt dày như vậy người, cũng có chút xấu hổ mở miệng. Suy nghĩ một chút hắn cùng Âu Dương Ngọc Đô nói, chúng ta ngủ một giấc đã, thật chỉ là đơn thuần ngủ, cái gì cũng không làm. Lời này giống như cũng có chút không thích hợp, về sau giữa Minh đệ ở Trung chỉ sợ đều biết cảm giác là lạ phải nghĩ chủ ý mới thành. Lâm Thâm nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng liền có chủ ý lần nữa trở lại cự hoàn tinh Lâm Thâm liền tìm đến Âu Dương Ngọc Đô, một mặt nghiêm túc đối với Âu Dương Ngọc Đô nói, Âu Dương chỉ dựa vào ta cùng lão vệ hai người sức mạnh thực sự rất khó thay đổi cổ giới khu người tại tiên đỉnh tình cảnh nhất thiết phải có càng nhiều cổ giới khu trước mặt người khác hướng về tiên đỉnh mới có thể chậm rãi thay đổi hiện trạng chúng ta cần trợ giúp của ngươi Âu Dương Ngọc Đôn nở nụ cười coi như ngươi không tìm đến ta ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện này ta muốn đi tiên đỉnh ta liền biết ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng Lâm Thâm cười lấy nói bất quá bây giờ đi tiên đỉnh có chút phiền phức chúng ta cái này cổ giới khu là thuộc về khu Nam Thái Quản tất cả xông vào tiên môn người đều biết đã đến Nam Thiên Môn nơi đó ta không làm chủ được hơn nữa còn cùng khu Nam Tinh Thần Quan có chút thủ cho nên cũng rất phiền phức. Ta có một ý kiến, bất quá muốn để ngươi bị chút ủy khuất. Ngươi có ý định gì? Nói thẳng chính là, cùng ta không cần quên co. Âu Dương Ngọc Đô nói ngươi xem trước một chút cái này. Lâm Thâm dùng máy truyền tin của mình bán ra một thiên công pháp đây là ngươi viết cái kia bản tuyệt thế thần công. Âu Dương Ngọc Đô vừa nhìn vừa hỏi không phải, do ta viết tuyệt thế thần công kỳ thực chính là thân gia sảm nhật đại pháp, vốn là suy nghĩ để ngươi nhóm hiểu rõ một chút tiên đỉnh quỷ thần chi thuật, ai biết xuống dốc tại trong tay các ngươi ngược lại thành tiểu đi ồ. Lâm Thâm dừng một chút lại nói kỳ thực cái kia sảm nhật đại pháp cũng không rất thích hợp các ngươi. May mà ta tại tiên đình bây giờ cũng coi như là có chút địa vị, có thể tiếp xúc được công pháp cũng tương đối nhiều, mỗi cái gia tộc công pháp đều có thể nhìn thấy, ta cảm thấy trong đó có một loại công pháp tương đối thích hợp người, hơn nữa cũng có thể giải quyết chúng ta bây giờ vấn đề, chính là cái môn này minh hôn đại pháp. Đương nhiên, một thiên này minh hôn đại pháp cũng không phải lâm thâm ở chính giữa thiên tinh thần cung trông được đến, cũng không phải chính hán luyện cái kia một loại, mà là từ tử minh điệp nữ nơi đó lấy được chính bản. Lâm thâm cũng không dám đem minh hôn đại pháp chân chính tên nói cho Âu Dương Ngọc Đông nghe mà là chính mình lại nổi lên một cái dễ nghe điểm giá y thần công cho mượn cổ nhân sáng tạo tên một lần nữa cho môn công pháp này mệnh danh đây cũng là một loại mượn nhờ khế ước sức mạnh tu luyện công pháp a Âu Dương Ngọc Đô sau khi xem xong nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thâm hắn không rõ loại công pháp này làm sao lại thích hợp hắn ngươi suy nghĩ kỹ một chút thể chất của ngươi không giống với người bình thường người khác luyện cái này giá y thần công cần phải mượn ngoại vận mà ngươi không cần a ngươi có thể trực tiếp luyện tập giá y thần công nói không chừng còn sẽ có không tưởng tượng được chỗ tốt Lâm Thâm nháy mắt nói lời này lâm thâm cũng chỉ dám ở lúc ban ngày nói hơn nữa hắn cô ý để cho âu dương ngọc đô đừng mang ngọc cốt yêu dù đi ra âu dương ngọc đô lập tức hiểu rồi lâm thâm ý tứ trầm ngâm nói phương pháp này sẽ không tổn thương ngọc cốt yêu dù à sẽ không tu luyện giá y thần công đối với ngươi cùng nàng đều có chỗ tốt hỗ trợ lẫn nhau tương thân tương ái nói là âm dương dung hợp hai chân song tu cũng không đủ đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu còn có thể để ngươi nhóm quan hệ trong đó biến càng thêm chặt chẽ câu thông cũng càng thuận tiện lâm thâm vội vàng nói âu dương ngọc đô nghe vậy nở nụ cười Ngươi bây giờ có thể so sánh trước đó biết nói chuyện nhiều, không bình đẳng khế ước, cũng có thể bị ngươi nói dễ nghe như vậy. Lâm Thâm tự nhiên biết Âu Dương Ngọc Đô nào có dễ lừa như vậy, nghe vậy mặt cũng không đỏ, chỉ là tiếp tục nói, ngươi quản lý một chút khách trọ của mình, cho nàng một cái đứng đắn danh phận, nàng cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào lại quan tâm những thứ này, nói không chừng quay đầu nàng còn muốn cảm tạ ta đây. Cảm tạ với không cảm tạ ngươi ta không biết, liền sợ nàng ban đêm cho ngươi báo ngậu. Âu Dương Ngọc Đô cười cợt hai câu, lại hỏi tiếp, công pháp này cùng ta đi tiên đỉnh có quan hệ gì? Ngươi đem giả y thì thần công luyện đến ngươi có nàng. Nàng bên trong có ý cảnh của ngươi, liền có thể giả mạo là dị dạng loại, đến lúc đó ta có thể dùng sủng vật danh nghĩa, đem ngươi từ bí thần tình cùng một chỗ mang đi ra ngoài, tiên đình kiểm trách thủ đoạn, chỉ cần kiểm chắc không ra ngươi là người, vậy thì không có vấn đề gì, chỉ là muốn hủy khuất ngươi giả mạo sủng vật của ta mới được. Lâm Thâm đem kế hoạch của mình đại khái cho Âu Dương Ngọc Đô nói một lần. Hắn muốn Âu Dương Ngọc Đồ trên người hóa trùng, nhưng cũng sẽ không chỉ thèm muốn hóa trùng, các phương diện vẫn là đều thay Âu Dương Ngọc Đô cân nhắc qua Minh Hôn đại pháp mặc dù không phải cựu đại thần công, nhưng mà bản thân cũng là đỉnh cấp thần công, luyện đến cực hạn chưa chắc so với cửu đại thần công kém. Hơn nữa Âu Dương Ngọc Đô dạng này nhân tài, chắc chắn sẽ không một mình toàn thu, chỉ là cầm lấy đi tham khảo, nói không chừng có thể đi ra một đầu chỉ thuộc về chính hán lộ, giống như cái kia Đi ổ đồng dạng. Thời điểm mấu chốt nhất, cái này Minh Hôn đại pháp có thể giúp Âu Dương Ngọc Đô khống chế bên trong thân thể hắn vật kia, đây mới là Lâm Thâm lựa chọn Minh Hôn đại pháp cho Âu Dương Ngọc Đô nguyên nhân trọng yếu hảo, Vậy ta liền luyện một chút cái này giá y y thần công a. Âu Dương Ngọc Đô đáp ứng, quay người liền đi đợi một chút ta đem công pháp phát cho ngươi. Lâm Thâm vội vàng nói không cần, ta đã nhớ kỹ. Âu Dương Ngọc Đô đầu cũng không trở về nói chi nhớ tốt có cần thiết phách lối như vậy sao? giống như ai nhớ không tới tựa như lâm thâm hơi có chút phiền muộn âu dương ngọc đô chịu luyện minh hôn đại pháp lâm thâm cấp đoạn hỏa trùng kế hoạch thành công một nữa ngủ đến âu dương ngọc đô ở trong tầm tay lâm thâm tâm tình thật tốt ba ngày bồi tiếp tiểu tiểu chơi cả ngày tiểu tiểu tuyệt không sợ người lạ rõ ràng trước đó cũng không có gặp qua hắn lại cùng hắn rất là thân cận mang hài tử thật rất mệt mỏi tối ngủ thời điểm lâm thâm ngã xuống giường liền ngủ mất trong nháy mắt tiến nhập mơ mộng lâm thâm ngươi cái trời đánh cũng dám xui khiến ngọc đô hại ta ngươi thật coi ta không dám muốn mạng của ngươi sao mông lung bên trong lâm thâm nhìn thấy quỷ vũ sôi trào Một cái cầm trong tay dù ngọc nữ quỷ đồng bệnh mà tới, trong mắt lập lòe dọa người huyết quang. Chương 1162. Đệ nhất tiên. Chương 1162. Đệ nhất tiên ngươi đương nhiên dám muốn mạng của ta, đường đường bí thần tình quỷ thần, ngươi muốn ai mệnh cũng có thể, chỉ là ta có chút hiếu kỳ, ngươi dạng này quỷ thần, vì sao lại phụ thuộc vào Âu Dương trên thân, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ quỷ bình thường Ngọc Cốt Yêu Cơ nói, nguyên bản khí thế hùng hổ, đến đây hưng sư vấn tội Ngọc Cốt Yêu Cơ không khỏi cả kinh, làm sao ngươi biết ta bây giờ là bên trong thiên tinh thần cung tinh túc quán chủ, có tuần sát bí thần tinh chức trách. ta nếu lại không đoán ra được ngươi là cái gì, đây chẳng phải là lộ ra quá não tàn một chút? Lâm Thâm nhàn nhạt nói ngươi biết ta thị quỷ thần, còn dám suối dục ngọc đô hại ta, ngươi là thực sự cho là ta không dám giết ngươi sao? Ngọc Cốt yêu cơ giọng căm hận nói lời giống vậy, không cần nói hai lần. Lâm Thâm nhìn xem Ngọc Cốt yêu cơ nói, ngươi cũng đã biết ta để cho Âu Dương luyện là cái gì? Đại Thiên Minh Vương Minh hôn Đại Pháp, ngươi cho rằng chính mình thay cái dễ nghe một chút tên, lừa ngọc đô, liền có thể lừa qua ta sao? Ngọc Cốt yêu cơ nghiến răng nghiến lợi nói ngươi biết liền tốt, ngươi cảm thấy lấy ngươi quỷ thần chi thần, ngoại trừ minh hôn đại pháp con đường này, ngươi còn có cái gì biện pháp có thể lưu lại bên cạnh hắn sao? Lâm Thâm nói vì cái gì không thể, ta muốn ở lại cứ ở lại, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngọc Cốt yêu cơ đạo ta có thể hay không làm gì được ngươi, đó là khác nói. Nhưng mà Âu Dương hắn nếu là đi đường khác, lấy thiên tư của hắn, chỉ cần đi lên quỷ thần chi đạo, tất nhiên hắn có thể đi ra một đầu con đường mới. Đến lúc đó hắn có mình quỷ thần, ngươi muốn như thế nào tự xử? Lâm Thâm hơi cười lấy nói, ta cho hắn minh hôn đại pháp. Để ngươi cùng hắn song tu, đây là đang cấp tương lai của ngươi miêu đừng ra, ngươi chẳng những không cảm kích ta, còn muốn tới tắc mệnh của ta, có phải hay không có chút lấy oán trả ơn. Nói hiệu nói vượng, ngươi để cho ta thành minh hôn đại pháp dưới sự giúp thúc hối lỗi, rõ ràng là giáp tâm bất lương, ngươi muốn hại ta còn muốn để cho ta cảm tạ ngươi, ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao? Ngọc Cốt yêu cơ nghiêm nghị nói nói như vậy, ngươi không phải là không tin tưởng ta, mà là không tin Âu Dương. Lâm Thâm nhàn nhạt nói, lấy Âu Dương làm người, cho dù ngươi bị minh hôn đại pháp thúc cũng sẽ không đánh mất đi cái gì, ngược lại có thể cùng hắn lâu dài cùng một chỗ. Ngươi sợ sệt như vậy, theo lý thuyết, ngươi đừng có hai lòng. Ngươi đánh rắm. Ngọc Cốt yếu cơ dưới sự kích động, vậy mà bảo nói tụ. Lâm thâm không để ý tới, chỉ là tự mình tiếp tục nói, ngươi nếu không có hai lòng, nếu là không, có ý tưởng khác, đó chính là không tin Âu Dương là người. Ngươi nếu là tin tưởng hắn, giữa ngươi cùng hắn có minh hôn đại pháp xem như ước thúc, liền có thể một đời một thế một đôi người, thế gian không có bất kỳ người nào bất kỳ lực lượng nào có thể đem các ngươi tách ra, từ đây hắn chính là của ngươi duy nhất, ngươi cũng là hắn duy nhất, ngươi nói cho ta biết, cái này có gì không tốt? Ngọc Cốt yêu cơ há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời phản bác Lâm Thâm. Lâm Thâm cũng không cho nàng thời gian suy tính, tiếp tục nói, hắn nếu không tu luyện minh hồn đại pháp, đi đường khắc tử, sau này làm hắn tự ngộ quỷ thần thời điểm, ngươi muốn như thế nào tự xử? Đến lúc đó ngươi còn có thể giống như vậy đi theo bên cạnh hắn sao? Coi như Âu Dương dung hạ được ngươi, hắn quỷ thần có thể giữ lại được ngươi sao? Liên tiếp tam vấn, để cho Ngọc Cốt yêu cơ rơi vào trầm tư ở trong ngươi một đường cùng với Âu Dương đi tới, ngươi tất cả hành vi, ta đều nhìn ở trong mắt. Có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, có thể chính ngươi xem không rõ Âu Dương tâm ý. Nhưng mà ta người ngoài này lại nhìn lại biết rõ rành, rành rành, Âu Dương đời này sợ là đã không phải người không được, trong lòng cũng lại dung không được cái khác nữ tử. Lâm Thâm than thở đạo, Ngọc Cốt yêu cơ thân thể run lên, không khỏi thốt ra, coi là thật. Nếu không phải như thế, vì cái gì Âu Dương nhiều năm như vậy, chưa từng cùng nàng nữ tử giả lấy tư sắc, cũng chưa từng đối với bất kỳ nữ nhân nào từng có hảo cảm, chỉ có chúng ta những huynh đệ này trà trộn cùng một chỗ. Lâm Thâm chứng chạc đàng hoàng nói đó là bởi vì hắn là chính nhân quân tử, cùng các ngươi khác biệt. Ngọc Cốt yêu cơ quệ miệng nói không sai, cùng chúng ta so sánh, Âu Dương tiêu chuẩn đạo đức sắc thực cao hơn rất nhiều. Nhưng mà yêu thích nữ nhân, đây là nam nhân thiên tính, liền xem như thánh nhân cũng đã nói, thực xác tính dã, một cái nam nhân coi như không tham hoa hào sắc, cũng biết cần một vị linh hồn bạn lữ, Âu Dương hắn vì cái gì không gần nữ sắc, đó là bởi vì hắn cũng sớm đã có hắn cho rằng là tốt nhất linh hồn bạn lữ, tự nhiên đối nó nàng bất kỳ cô gái nào đều không nhắc lên được nửa phần hứng thú. Lâm Thâm thở dài nói, mặc dù ta không cảm thấy ngươi là thích hợp Âu Dương ứng cử viên, cũng không cảm thấy ngươi tốt bao nhiêu, làm gì hắn là nghĩ như vậy. Ngọc cốt yêu cơ trên mặt, lộ ra khó mà tự chế vẻ khát thưởng, khóe miệng xoạc so còn khó hơn để. Lạnh lên một tiếng nói, ngươi loại này tụ nhân ánh mắt, tự nhiên không nhìn thấy người khác hảo. Ngươi có được hay không ta không biết, cho nên ta phải cho huynh đệ một cái bảo đảm, minh hôn đại pháp chính là ta cho hắn bảo đảm. Có minh hôn đại pháp, ta mới có thể xác định, ngươi sẽ một lòng một ý đuổi theo hắn, sẽ không tổn thương hắn, sẽ không phản bội hắn. Đồng thời cái này cũng là đưa cho ngươi một con đường, ngươi chỉ có thông qua minh hôn đại pháp, mới có thể cùng hắn một đời một thế đều buộc chung một chỗ, bằng không tương lai hắn đi lên quỷ thần chi đạo, tình cảnh của ngươi cũng quá lung túng. Mặc dù ta không cảm thấy Âu Dương cần ngươi, nhưng mà xem ở trên Âu Dương tâm có phần của ngươi, mới đặng nghĩ ra một con đường như vậy, bằng không ta chỉ cần trợ hắn đi lên Quỷ Thần chi Lộ, đến lúc đó hắn sở ngộ Quỷ Thần, tự nhiên sẽ đem ngươi khu chủ, sao lại cần ta làm nhiều chuyện như vậy." Lâm Thâm nói hừ, hắn Quỷ Thần lại có thể làm gì được ta." Ngọc Cốt yêu cơ ngoài miệng nói như vậy, chỉ là ngữ khí rõ ràng biến có chút mềm nhũn lời đã nói đến mức này, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi vì sao lại chọn chúng Âu Dương, đến cùng đối với hắn có ý đồ gì? Ta nếu muốn không rõ, như thế nào cũng không cách nào yên tâm." Lâm Thâm nhìn chăm chăm Ngọc Cốt yêu cơ hỏi đây mới là Lâm Thâm vấn đề quan tâm nhất. Hắn ở đây lừa gạt Ngọc Cốt yêu cơ đường ngày, chính là muốn biết Ngọc Cốt yêu cơ mục đích. Ngọc Cốt yêu cơ trầm ngâm một chút nói, ngươi là bên trong Thiên Tinh Thần Cung Tinh Túc Quán Chủ, như vậy hắn nghe nói qua Thế Gian đệ nhất tiên cố sự à? Giống như có chút thật tượng, nhưng mà nhớ không rõ ràng, ngươi cùng đệ nhất tiên có liên quan. Lâm Thâm hỏi ngược lại Âu Dương Kiếp trước chính là đệ nhất tiên. Ngọc Cốt yêu cơ chậm rãi nói ra một cái để cho Lâm Thâm cảm thấy kiếp sợ sự tình kiếp trước của hắn là vũ trụ ở giữa thứ nhất tiên. Lâm Thâm trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin trở về người chết chính là quỷ, chết đi người sống chính là tiên. Ngọc cốt yêu cơ nhàn nhạt nói, thứ nhất chết đi người sống, chính là thế gian vị thứ nhất tiên. Cái gì là chết đi người sống? Lâm Thâm thật sự nghe không hiểu người đã chết có thể hay không trở về. Trên lý luận chết chính là chết, tự nhiên không tồn tại trở về, theo lý thuyết trên đời cũng không có quỷ. Nhưng mà trên đời thứ nhất quỷ, xác thực là người đã chết một lần nữa trở về, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn không có chết, chỉ là bởi vì bên trong thân thể của bọn hắn bị rót vào mới linh hồn. Hoặc giả thuyết là hệ thống hoặc là số liệu. Ngọc cốt yêu cơ trầm rãi nói ra một cái để cho Lâm Thâm cảm thấy khiếp sợ trận tướng. Chương 1163 Nhân tạo vẫn là tạo ra con người. Chương 1163, nhân tạo vẫn là tạo ra con người. Trên thế giới này căn bản là không có quỷ, những cái kia người chết sợ dĩ có thể trở về, là bởi vì có người ở trong tử thi rót vào mới linh hồn hoặc giả thuyết là số liệu, muốn đạt đến mượn xác hoàn hồn mục đích. Cái này Lâm Thâm có thể lý giải, tinh tú hải tiền thân lục đạo luân hồi, chính là như vậy một chỗ. Chân chính để cho Lâm Thâm cảm thấy kinh ngạc là, Ngọc Cốt Yêu Cơ nói cái gọi là quỷ, chính là tiên đình làm ra tới vật thí nghiệm, bọn hắn đem trí tuệ nhân tạo rót vào trong cơ thể con người, ý đồ để người công việc trí năng thu được thân thể của nhân loại ủy chính là rót vào tử thi trí tuệ nhân tạo, mà tiên chính là tại trong thân thể của người sống rót vào trí tuệ nhân tạo, để người công việc trí năng thay thế linh hồn nhân loại, cấp đoạt thân thể của nhân loại đáng tiếp thí nghiệm cũng không thành công. giữa người và người linh hồn lẫn nhau trao đổi rất dễ dàng thành công, nhưng mà trí tuệ nhân tạo tiêm vào tiến vào thân thể của người sống, cũng rất khó khăn thay thế linh hồn của con người. cho dù thành công, nhục thể cũng biết mất đi hoạt tính, nếu như không sử dụng đặc thù phương pháp giữ gìn, cơ thể chẳng mấy chốc sẽ hư thối tiêu vong. chân chính thành công thứ nhất tiên chính là trí tuệ nhân tạo cùng nhân loại linh hồn dạng dung hợp, đó là nửa người nửa trí năng tồn tại, cũng là trong vũ trụ hoàn mỹ nhất sinh mệnh thể đương nhiên, đây là ngọc cốt yêu cơ nói tới, có phải hay không hoàn mỹ nhất sinh mệnh thể, Lâm Thâm cũng không biết ta chính là thế gian đệ nhất tiên quỷ thần, hắn chết đi sau đó trùng nhập luân hồi, ta vẫn tại đau khổ tìm kiếm hắn chuyển thế thân, thẳng đến thấy được Ngọc Đồ, ta một mắt liền đã nhận ra, hắn, chính là đệ nhất tiên chuyển thế thân, nhưng mà khi đó thân thể của hắn quá yếu, còn không cách nào tiếp nhận lực lượng của ta, ta chỉ có thể lấy loại phương thức này đi theo bên cạnh hắn, chờ đợi hắn trưởng thành, chờ đợi một lần nữa thành hắn quỷ thần một ngày kia đến. Ngọc Cốt yêu cơ nói, Lâm Thâm rốt cuộc biết Ngọc Cốt yêu cơ lai lịch, nếu là thật sự như Ngọc Cốt yêu cơ nói tới, vậy nàng xác thực sẽ không đối với Âu Dương có bất kỳ uy hiếp. Chỉ là đối với Ngọc Cốt yêu cơ nói tới chuyển thế thần, Lâm Thâm vẫn là không quá tin tưởng ngươi làm sao có thể xác định Âu Dương chính là đệ nhất tiên chuyển thế thần? Lâm Thâm hỏi cảm giác, cảm giác của ta nhất định sẽ không sai, ta cùng với hắn ở chung nhiều năm như vậy, có thể chắc chắn hắn chính là đệ nhất tiên. Hứa Chi, hắn giải cũng cùng đệ nhất tiên càng lúc càng giống. Ngọc Cốt yêu cơ kiên định nói, nghe Ngọc Cốt yêu cơ nói như vậy, Lâm đã hiểu rồi, Ngọc Cốt yêu cơ căn bản không có chứng cứ. Trong lòng Lâm Thâm cảm thấy, Âu Dương là đệ nhất tiên chuyển thế thân thuyết pháp này, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Ngọc Cốt Yêu Cơ tìm đệ nhất tiên chuyển thế thân nhiều năm như vậy, đều không thể tìm được, đột nhiên nhìn thấy một cái cùng đệ nhất tiên trưởng giống người, trong lòng chắc chắn mong mỏi hắn chính là đệ nhất tiên chuyển thế. huống chi Lâm Thâm biết cái gọi là chuyển thế thân cái gì, căn bản cũng không tồn tại, cũng là lục đạo luân hồi làm ra tới. Nếu như đệ nhất tiên linh hồn thật sự bị rút ra đi ra, đó cũng là tại lục đạo luân hồi bị chúng truyền sinh, như thế nào lại lưu lạc đến cổ giới khu tới? Cùng nói Ngọc Cốt Yêu Cơ tìm được đệ nhất tiên chuyển thế thân, không bằng nói nàng muốn một cái tâm linh ký thác một cái nàng mong muốn đệ nhất tiên chuyển thế thân ngọc cốt yêu cơ nhìn lâm thâm biểu lộ tựa hồ nhìn ra một chút lâm thâm ý nghĩ trong lòng thế là liền nói ngươi chắc chắn cho là ta là đem ngọc đô thành vật thay thế nhưng mà ta có thể nói cho ngươi cũng không phải như thế cổ giới khu tất cả nhân loại cũng là tiên đình vật thí nghiệm cũng là lục đạo luân hồi chuyển thế mà đến cho nên đệ nhất tiên cũng không ngoại lệ hắn cũng giống vậy sẽ chuyển thế đến cổ giới khu chỉ là ta phía trước không biết hắn chuyển thế đến cái nào cổ giới khu tìm cái này đến cái khác cổ giới khu mới có thể ở đây tìm được hắn ngươi nói cổ giới khu tất cả mọi người đều là từ lục đạo luân hồi chuyển sinh tới đây không có khả năng Tại nhân loại không có tiến vào tiên đỉnh phía trước, căn bản là không có tiên đỉnh cùng tinh thần cung. Trong mắt Lâm Thâm tràn đầy nghi hoặc. Căn cứ hắn biết, nhân loại văn minh có khá nhiều lần đứt gãy, tại cổ xưa nhất thời điểm, cổ nhân loại đánh vỡ tiên phàm chi cách, tiến vào tiên đỉnh trong, mới thành lập nên bây giờ tiên đỉnh cùng tinh thần cung các loại một loạt văn minh. Nói thế nào cổ giới khu nhân loại cũng là tiên đỉnh vật thí nghiệm, như vậy nhân quả chẳng phải là phản ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, nhưng mà đây chính là sự thật. Ngọc cốt yêu cơ nói ngươi có cái gì chứng cứ? Lâm Thâm hỏi không có chứng cứ, ta là nghe đệ nhất tiên nói tới, thế gian hết thảy nhân loại cũng là tiên đỉnh chế tạo ra tới vật thí nghiệm, tiên đình chính là hết thề tội ác căn nguyên, hắn muốn lật đổ tiên đình thống trị, còn nhân loại thân tự do, nhưng mà cuối cùng bởi vì thất bại mà không thể không chuyển thế trùng sinh, lưu lại một tuyến hy vọng, lời hắn nói tuyệt không có khả năng có lỗi. Ngọc Cốt yêu cơ ngữ khí mười phần kiên định, tựa như đệ nhất tiên lời nói chính là khuôn vàng tước ngọc. Lâm Thâm nghe như thế nào có chút quen hay, giống như ở nơi nào nghe nói qua loại kịch tình này. suy tư phút chốc, Lâm Thâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Ngọc Cốt yêu cơ hỏi, đệ nhất tiên cùng tạo thần tộc có quan hệ hay không? tạo thần tộc chính là hắn sáng lập. Ngọc Cốt yêu cơ ngạo nế nói, Lâm Thâm đồng ý. Rốt cuộc biết tạo thần tộc ngọn nguồn, thì ra lại là thế gian thứ nhất tiên sáng tạo. Bất quá nghĩ lại, đệ nhất tiên bản thân liền là nửa người nửa trí năng, hắn còn có thể đại biểu nhân loại sao? Ý nghĩ này chỉ là tại lâm thâm trong đầu chợt lóe lên, ngọc cốt yêu cơ nói những chuyện này khó phân thật giả, đệ nhất tiên nói cũng chưa chắc chính là thật. Bây giờ lâm thâm tư duy có chút hỗn loạn, hắn không làm rõ ràng được đến cùng loại thuyết pháp nào mới là đúng đến cùng là nhân tạo tiên đỉnh, vẫn là tiên đỉnh tạo ra con người, thật em lâm thâm làm đầu có chút lớn, không nghĩ ra. Dứt khoát liền không lại suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế, Lâm Thâm cũng không phải một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, những thứ này cùng bản thân hắn lợi ích không quan hệ vấn đề, hắn cũng không phải nhất định phải muốn biết rõ ràng ngươi cùng đệ nhất tiên sự tình ta mặc kệ. Âu Dương có phải hay không đệ nhất tiên chuyển thế thân với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn biết lựa chọn của ngươi. Ngươi nếu là không muốn cho Âu Dương tu luyện minh hồn đại pháp, ta bây giờ cũng có thể đi tìm hắn, đem minh hồn đại pháp cầm về để cho hắn đi đi đường khác. Nhưng mà cái này có một cái tiền đề, vô luận hắn có phải hay không đệ nhất tiên chuyển thế thân, ngươi cũng không thể hại hắn. Nếu để cho ta biết ngươi hại hắn, ta nhất định diệt ngươi thần miếu. Lâm Thâm lạnh giọng nói hừ, bà ngươi cũng xứng. Ngọc Cốt yêu cơ lạnh rên một tiếng, lại không có sẽ cùng Lâm Thâm động thủ tùy ý, theo sương mù cùng một chỗ dần dần tối lui, chỉ còn lại nữ quỷ kia một dạng âm thanh đang văn vọng. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Âu Dương, bao quát chính ta, không cần ngươi lo lắng. Trong lòng Lâm Thâm đại định, Ngọc Cốt yêu cơ đây là chấp nhận để cho Âu Dương Ngọc Đô tu luyện Minh Hôn Đại Pháp, đi lên song tu chi lộ. Có Minh Hôn Đại Pháp gò bó, tương lai coi như Ngọc Cốt yêu cơ ý thức được Âu Dương Ngọc Đô không phải để nhất tiên chuyển thế thân nàng cũng không làm gì được Âu Dương Ngọc Đô. Quỷ vụ tán đi. Lâm Thâm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện vừa rồi dĩ nhiên thẳng đến đều trong ngộng, lúc này mới vừa mới giật mình tỉnh giấc. Phía trước cùng Ngọc Cốt yêu Cơ lúc nói chuyện, một chút cũng không có cảm ứng ra tới, đó lại là trong ngộng Ngọc Cốt yêu Cơ quỷ thần chi lực, chỉ sợ là cùng ngủ mơ có liên quan a. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy tư. Chương 1164, chỉ cái một cái. Chương 1164, chỉ cái một cái. Cũng may đã thuyết phục Ngọc Cốt Cơ, chỉ còn chờ Âu Dương Ngọc Đô đã luyện thành Minh Hôn đại pháp, tại Mang Âu Dương Ngọc Đô đi tiên đỉnh thời điểm để cho hắn ngụy trang thành dị dạng loại sùng vật, liền có thể dẫn hắn ở bên người cùng ăn cùng ngủ. Thần không biết quỷ không hay cầm tới trên người hắn hỏa trùng. Lâm Thâm rút sạch đi bí thần tinh, đem tất cả thần miếu đều dò xét một lần. Tuyệt đại phân bộ thần miếu tại lúc ban ngày cũng là rách nát không chịu nổi, nhưng đã đến ban đêm, thần miếu liền sẽ tái tạo những ngày qua huy hoàng. Nhưng mà cũng có một chút thần miếu, cho dù là đến ban đêm, cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. nhưng cái kia thần miếu trên cơ bản cũng là đã không có quỷ thần thần miếu. Ban ngày đi những cái kia thần miếu cũng không nhìn thấy bị dán tại trên xà nhà tự thần. Không có tượng thần thần miếu, có phải hay không có thể dùng hỏa trùng chiếm thần vị? Đây đối với Lâm Thâm tới nói là một cái vấn đề quan trọng. Hỏa trùng hóa thần, tự nhiên là có chỗ cứ tốt, Đông Hoàng Lạc Thần bây giờ hiệu quả, so trước đó mạnh rất nhiều, hơn nữa có thể triệu hoán Lạc Thần hiện thân mà chiến, nhưng mà này liền lại có một vấn đề. Thần miếu chắc chắn là có ưu khuyết kém, quỷ thần cũng có phân chia mạnh yếu, trên thân chính hắn nhiều như vậy hỏa trùng, liền xem như dùng hỏa trùng cướp đoạt thần vị, cũng muốn cướp đoạt loại kia tương đối mạnh thần vị mới không lãng phí hỏa trùng thế nhưng là như thế nào phân biệt thần miếu mạnh yếu lâm thâm tạm thời còn không có tìm được phương pháp sợ sệt hội suất vấn đề gì lâm thâm lại không muốn gây phiền toái cho nên chỉ có thể chờ đợi về sau nghiên cứu tinh tường lại nói một mực chờ đến sắp hoàn thành công việc tuần tra thời điểm lâm thâm lúc này mới đến hỏi âu dương có hay không luyện thành giá y thì thần công giá y thi thần công ta không có luyện bất quá tham khảo giá y thi thần công nội dung đã có thành tiệu chỉ là như như lời ngươi nói không có xông phá cái kia sau cùng cửa ải để tránh dẫn tới tiên môn dùng để giả mạo dị dạng loại hẳn không có vấn đề âu dương ngọc đô đáp nếu vậy thì tốt lâm thâm khẽ gật đầu Hậu thiên ta nhiệm vụ tuần tra liền hoàn thành, ngươi theo ta trong cùng một chỗ trở về thiên tinh thần cung, chỉ cần qua cửa này, ta lại nghĩ biện pháp cấp cho ngươi cái chính thức thân phận, về sau ngươi tại tiên đình liền có thể tới lui tự nhiên. Âu Dương Ngọc Đô đồng ý, đợi cho trong Lâm Thâm trở về thiên tinh thần cung cùng ngày, Âu Dương Ngọc Đô thì tự thân vào Ngọc Cốt Dù bên trong, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy Ngọc Cốt Dù, lại không cách nào phát giác được Ngọc Cốt Dù bên trong Âu Dương Ngọc Đô. Lâm Thâm trở lại tinh túc quán bên trong, Thạch Trung Tình đang đợi hắn, thấy hắn không việc gì, liền từ cười lấy hỏi, một lần này quỷ thần chi địa nhiệm vụ, nhưng có thu hoạch gì? Chưa từng nhìn thấy cùng ta bản thân tu chi pháp tướng hợp quỷ thần. Lâm Thâm lắc đầu nói không gấp không gấp, có thể ngươi tu phương pháp quỷ thần, cũng không tại những cái kia trong thần miếu. Thạch Trung Tình dường như sớm đã có đoán trước, cũng không có hỏi tới nữa, chỉ là mang theo Lâm Thâm đi làm một cái kiểm tra. Cái này dự đoán chủ yếu là khảo thí Lâm Thâm có hay không bị quỷ thần phụ thể, để tránh quỷ thần mượn cơ hội chạy ra quỷ thần chi địa. Loại kiểm tra này đối với Lâm Thâm tự nhiên không có tác dụng gì, cũng không có thể chắc ra ngọc cốt dù bên trong Âu Dương Ngọc Đồ. Đây là Lâm Thâm đã sớm biết hạ chẳng đến cũng không có gì có thể lo lắng đại thần quan những cái kia trong thần miếu tự thần, tại sao lại là bộ dáng như vậy? Lâm Thâm ôm Ngọc có dụ, dường như thập phần lo lắng mà hỏi. Thạch Trung Tình chỉ là vỗ vỗ Lâm Thâm bà vai, cười lấy nói, trong lòng ngươi biết được liền tốt, không cần để ý tới, chờ ngươi thành đại thần quan sau đó, tự nhiên sẽ biết nguyên nhân trong đó. Thạch Trung Tình không muốn nói, Lâm Thâm cũng không có cái không có biện pháp, chỉ có thể trở lại trong tinh túc quán vượt qua một đêm, nói là việc làm, kỳ thực Thạch Trung Tình căn bản không có yêu cầu hắn các đêm, bất quá chỉ là vì cầm tới Âu Dương Ngọc Đồ trên người hỏa chủng thôi. Lâm Thâm trong lòng có chút thấp thoảng, không biết Âu Dương Ngọc Đồ trên người hỏa đến cùng phải hay không lịch tiên phạt cốt. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Thâm trước tiên chính là đi kiểm tra nghịch thiên phản cốt hỏa chủng, quả nhiên phát hiện nghịch thiên phản cốt hỏa chủng lần nữa tăng lên 10%, kết quả này kỳ thực là có chút gia lâm Thâm dự liệu tăng thêm Âu Dương trên người nghịch thiên phản cốt, bây giờ cũng chỉ thiếu kém một cái. Nói như vậy, phía trước là ta suy nghĩ nhiều, lục tương bên trong nữ nhân kia, trên người mã tái khắc cũng không phải hỏa chủng, kế tiếp chỉ cần lấy được duyệt hồng nhan trên người hỏa chủng, ta cái này nghịch thiên phản cốt liền toàn bộ. Trong lòng Lâm Thâm tính toán, như thế nào cầm tới cuối cùng này một cái nghịch thiên phản cốt. Hắn tính toán tập hợp đủ nghịch thiên phản cốt sau đó, lại đi cái kia giới vương tinh nhìn một chút, là có phải có cổ trì giới vương bảo tàng? Rời đi trước tinh thần cùng, về tới chính mình tinh mỹ tinh, Lâm Thâm lúc này mới đem ngọc cốt dù để xuống. Ngọc cốt dù tự động lơ lửng giữa không trung, một cỗ khói trắng bốc lên, Âu Dương Ngọc Đô xuất hiện dưới dù, bàn tay cầm tảng dù, đánh vào chính hắn đỉnh đầu nơi này chính là ngươi tại tiên đỉnh chỗ ở sao? Âu Dương Ngọc Đô đánh giá bốn phía, tò mò hỏi. Lâm Thâm giải thích nói, tinh mỹ tinh là nhất đẳng tinh, nơi này có rất nhiều thượng vị dị dạng loại, 10 phần nguy hiểm, ta cũng không có tìm tỏi qua, chỉ ở cái này chạm chuyên trở bên trong sinh hoạt. Dừng một chút, Lâm Thâm lại nói, lao vệ cùng đi ổ cũng đã có mình tinh cầu, bình thường cũng không ở ở đây. Ta chỗ này còn có mấy cái giả thân phận, thân phận mặc dù là giả, nhưng mà tại trên hệ thống thật có một người như vậy, ngươi có thể chọn một cái thân phận, tại tiên đỉnh trước tiên ở lại. Âu Dương Ngọc Đô nhìn nhìn Lâm Thâm đưa tới thân phận giả, từ trong tuyển một tấm, tiếp đó đối với Lâm Thâm nói, "Cần ta làm cái gì?" "Ta cần ngươi trở nên mạnh mẽ, mau chóng trở nên mạnh mẽ, tốt nhất có thể đạt đến thượng vị giai." Lâm Thâm vốn là cũng chỉ là mượn cớ dẫn hắn tới, thật đúng là chưa nghĩ xong muốn để hắn làm cái gì, chỉ có thể trước tiên hồ lộng qua ta thực lực bây giờ, sắp thực khó thực hiện cái gì, vậy trước tiên để thăng đẳng cấp à, ta trước tiên vào quỷ thần nói. Âu Dương Ngọc Đô quả thật là một chút thời gian cũng không chỉ hoãn, trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển tự thân pháp tắc, muốn ở chỗ này tiến vào Quỷ Thần Đạo Đường có gấp, không thể ở đây, ngươi phải chuyển sang nơi khác. Lâm Thâm vội vàng ngăn trở hắn. Gặp Âu Dương Ngọc Đô nhìn về phía chính mình, Lâm Thâm liền giải thích nói, ở đây tiến vào Quỷ Thần Đạo, sợ là sẽ phải dẫn tới Quỷ Thần dị tượng, ngươi Quỷ Thần có chút đặc biệt, dẫn tới Quỷ Thần dị tượng chỉ sợ cũng phải có chút vấn đề, chúng ta phải trước hết nghĩ biện pháp che lấp một chút vị trí, miễn cho bị người khác tìm tới cửa. Lâm Thâm nói, liền lấy ra tiểu trùng, muốn lấy tiểu trùng che đậy thiên cơ, miễn cho có người phát hiện Âu Dương Ngọc Đô vị trí bố trí xong hết thảy, này mới khiến Âu Dương Ngọc Đô tiến vào Quỷ Thần Đạo. Âu Dương Ngọc Đô chống đỡ Dù Ngọc đứng ở nơi đó, cơ thể cùng Dù Ngọc phía trên đều phóng ra Quỷ dị vụ quang, cái kia quang giống như khói giống như sương mù, đem hắn thừa dịp càng lại như quỷ giống như tiên. Mặc Dù phía trên hiện ra một nữ tử hình ảnh, nở rộ dị sắc thần mang thẳng hướng hư không. Lục đại tinh khu bên trong hư không đều xuất hiện dị thường hào quang, dần dần hóa thành một nữ tử hình tượng. Rất nhiều thần nhân cùng tinh thần quan cũng là trong lòng kinh ngạc, không biết người nào lại có thể dẫn phát như thế đại quy mô dị tượng, nao nao nhìn chăm chú hư không nhưng khi cái kia như tiên giống như quỷ nữ tử dị tượng thân hình dần dần diễn hóa rõ ràng thời điểm lục đại tinh khu rất nhiều thần nhân cùng tinh thần quan lại tựa như là ăn thuốc ngủ đồng dạng từng cái mỹ mắt đều nhanh muốn không mở ra được năng lực đẳng cấp hơi yếu một chút đã trực tiếp ngã xuống đất giống như là người chết tiếp đi rất nhanh liền mảng lớn thần nhân ngã xuống đất tiếp đi ngay cả bên trong tinh thần cung cũng là từng mảnh nhỏ tinh thần quan đổ đầu liền ngủ trở lại tới hắn trở về thấy cảnh này mấy vị đại thần quan trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ chương. 1165 bất tử tiên trước 1165 bất tử tiên quỷ đi thế tới đã nhiều năm như vậy lại có người đã luyện thành Quy Tiên đại pháp, kích hoạt lên bất tử tiên. Người này vẫn là hắn sao? Thạch Trung Tình ngắm nhìn trong hư không cái tiên như quỷ như tiên kỳ lệ nữ tử huấn ảnh, Vẹn vẹn chỉ là quỷ thần hư ảnh một cái mỉm cười, đã để tiên đỉnh bên trong 90% trở lên tinh thần quan đều lâm vào trong giấc ngủ say. Vô số dị dạng loại đều ngã trên mặt đất thiết đi, mỗi cái thành thị trên đường lớn cũng đều là hỗn ngang lộn xộn rơi vào trạng thái ngủ say thần nhân. Mặc dù dị tượng kia vẹn vẹn chỉ là kéo dài một cái nháy mắt, nhưng mà đã tạo thành không biết bao nhiêu sự cố. Bọn người nhóm tử trong ngủ mê tỉnh lại, lại là một hồi gà bay chó chạy. Thạch Trung Tình liên lạc mấy vị khác đại thần quan không cần Thạch Trung Tình nói cái gì, những thứ khác đại thần quan liền đã biết hắn vì cái gì liên hệ, mấy vị đại thần quan ở chính giữa Thiên Tinh thần quan đụng phải cái mặt. Tạo thần tộc tổng bộ, đang câu cá Tạo thần tộc tộc trưởng nhìn qua cái kia bất tử tiên dị tượng sau đó, trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ. Tạo thần tộc ở dưới mấy vị hạch tâm tộc trưởng đều đi tới tộc trưởng trong đình viện tộc trưởng. Bất tử tiên lần nữa hiện thế, lại là hắn trở về rồi sao? Nam tử mặc áo hồng âm thanh hơi có chút run rẩy, nếu thật là đệ nhất tiên trở về, chúng ta nên làm cái gì? Nam tử áo lam cũng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi trở về, rất tốt. Tìm được hắn, nếu hắn nguyện ý trở về, đem hắn mang về, nếu hắn không muốn, cũng không cần miễn cưỡng. Tạo Thần tộc trưởng chỉ là từ tốn nói một câu, liền vẫy tay để cho đám người rời đi, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nam tử mặc áo hồng cùng nam tử áo lam còn muốn nói điều gì, lại bị Tạo Thần tộc tộc trưởng khoát tay ngăn cản, đám người chỉ có thể rời đi. Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô đưa tới dị tượng, chính là cái kia ngọc cốt yêu cơ bộ dáng, đến cũng không cảm thấy có cái gì. Chờ dị tượng kết thúc về sau, Âu Dương Ngọc Đô liền đã chính thức bước vào hạ vị giai. Lâm Thâm đang muốn tìm hỏi Âu Dương Ngọc Đô tình huống hiện tại, máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Là Thạch Trung Tình gửi tới tin tức, để cho hắn lập tức chạy về Tinh tú quán. Lâm Thâm đành phải chạy về Tinh tú quán, nhìn thấy Thạch Trung Tình cùng mặt khác 4 vị đại thần quan đều tại Tinh túc quán cửa lớn phía trước đứng. Lâm Thâm tiến lên gặp qua mấy vị đại thần quan không đợi Lâm Thâm nói cái gì, Thạch Trung Tình liền mở miệng để cho hắn mở ra Tinh tú quán. Mấy vị đại thần quan cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cũng không có tâm tình cùng Lâm Thâm nói cái gì, cửa lớn vừa mở, mấy người liền nối đuôi nhau tiến nhập Tinh tú hải bên trong. Lâm Thâm đi theo đám bọn hắn cùng đi đi, nhìn xem Thạch Trung Tình kích hoạt lên Tinh tú hải. Lâm Thâm có chút bận tâm, bởi vì từ trong mấy vị đại thần quan nói chuyện, Lâm Thâm ý thức được, mấy vị đại thần quan đụng đầu nguyên nhân, lại là Âu Dương Ngọc Đô đưa tới dị tượng, bọn hắn phải dùng Tinh Tú Hải thôi diễn ra dẫn phát dị tượng người vị trí. Lâm Thâm không biết huấn độn tiểu trùng che lấp pháp tắc năng lực, có thể hay không để cho Tinh Tú Hải năng lực mất đi hiệu lực a thiên. Ngươi đi ra ngoài A. Thạch Trung Tình không để cho Lâm Thâm lưu lại, để cho hắn tại Tinh Túc quán bên ngoài chờ đợi. Lâm Thâm không thể làm gì khác hơn là thi lễ một cái lui ra ngoài, đứng ở ngoài cửa chờ. Lúc này Lâm Thâm nội tâm càng thêm bất an, nếu là thông thường tôi diễn, Thạch Trung Tình hẳn sẽ không để cho hắn rời đi bây giờ loại tình huống này rõ ràng là thạch trung tình muốn liên lạc với ngọc hoàng đại đế sử dụng đại thần quan quyền hạn tối cao thôi diễn ra dẫn phát dị tượng người vị trí ngọc cốt yêu cơ có trọng yếu như vậy sao vẫn là nói bọn hắn để ý người là đệ nhất tiên lâm thâm canh giữ ở cửa chính yên lặng chờ đợi đợi chừng nửa canh giờ tinh túc quán cửa lớn mới một lần nữa mở ra mấy vị đại thần quan sau khi đi ra trực tiếp rời đi chỉ để lại thạch trung tình cùng cửa lớn bên ngoài lâm thâm lâm thâm lúc này trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống mấy vị đại thần quan cũng không có biểu hiện dị thường gì nghĩ đến là suy tính cũng không có hạ trạng nếu là suy tính ra dẫn phát dị tượng người tại tinh mỹ tinh nhìn hắn ánh mắt sẽ không tự nhiên như thế thạch đại thần quan mấy vị đại thần quan tế tụ là bởi vì vừa rồi dị tượng sao lâm thâm ra vẻ nghi ngờ hỏi thạch trung tình than nhẹ một tiếng dị tượng kia bên trong nữ tử tiên là bất tử tiên là một vị hết sức đặc thù quỷ thần toàn bộ tiên đỉnh trong lịch sử vẹn vẹn có một người lĩnh ngộ bất tử tiên pháp tác dẫn phát qua không chết tiên dị tượng bất tử tiên rất đặc biệt vẫn là người kia rất đặc biệt lâm thâm lại hỏi đều rất đặc biệt thạch trung tình trầm ngâm nói duy nhất lĩnh không chết tiên pháp tác tên người là thứ nhất tiên cái tên này ngươi có thể chưa nghe nói qua một thân phận khác của hắn Ngươi hẳn phải biết, chính là tạo thần tộc người sáng lập, chính là Tiên Đình tên phản độ kia." Lâm Thâm biểu hiện hơi kinh ngạc không tệ. Thạch Trung Tình lại thở dài một hơi, nếu thật là hắn chuyển thế trùng sinh trở về, vậy thì có đại phiền thoái, Tiên Đình chỉ sợ lại nếu không thái bình. Đệ nhất tiên sở dĩ sẽ chuyển thế trùng sinh, hẳn là bị đánh bại a. Tất nhiên có thể đánh bại hắn một lần, tự nhiên cũng liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai, huống hồ hắn vừa mới dẫn phát dị tượng, hẳn là vừa mới khi đến cấp độ, bây giờ muốn giết hắn không khó lắm a." Lâm Thâm hỏi dò. Thạch Trung Tình lắc đầu, không nói bây giờ liền tinh tú hải đều suy tính không ra vị trí của hắn coi như có thể suy tính ra muốn diệt trừ hắn cũng không có đơn giản như vậy. Bất tử tiên là thế gian tà môn nhất quỷ thần, không có cái thứ hai. Bất tử tiên sức mạnh có thể thôn vệ thế gian hết thảy sức mạnh để bản thân sử dụng, vạn vật vạn pháp đều có thể để cho hắn sử dụng. Thế gian cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể làm bị thương hắn, sử dụng bất luận cái gì pháp tắc hoặc sức mạnh công kích hắn, đều chỉ sẽ trở thành hắn giúp ích, cùng hắn chiến đấu, sẽ chỉ làm hắn biến càng thêm cường đại. Chỉ cần không chết tiên gia tinh, sẽ không có người có thể lại chế ngự hắn. Cái kia phía trước là như thế nào để cho đệ nhất tiên chuyển thế chúng sinh? Lâm Thâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này hắn không phải trang ra tới, mà là thật sự kinh ngạc, mặc dù hắn sớm biết Ngọc Cốt yêu cơ có thể rất mạnh, nhưng là không nghĩ đến mạnh như vậy. Thế gian tất cả sức mạnh đều chỉ sẽ trở thành tăng thêm, đó căn bản không có đánh a, tuyệt đối vô địch. Suy nghĩ một chút lại xác thực như thế, Ngọc Cốt yêu cơ sức mạnh chính là có thể hấp thu lực lượng của người khác bất tử tiên không có nhược điểm, bởi vì nàng thị quỷ thần, nhưng mà người lại có nhược điểm. Đệ Nhất Tiên mặc dù danh xưng là tiên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thân người, cho nên còn có nhược điểm, trước đây sở dĩ có thể đánh bại hắn, chính là lợi dụng Đệ Nhất Tiên bản thân một cái nhược điểm chí mạng. Thạch Trung Tình đắng cười lấy nói: nhưng là bây giờ hắn chuyển thế trở về, không biết cái kia nhược điểm còn có ở đó hay không. Nếu là không ở, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Ngay cả đại đế thần khí đều không làm gì được hắn sao? Lâm Thâm trầm ngâm nói khó mà nói. Nếu là có thể thừa dịp hắn chưa trưởng thành đứng lên phía trước, sử dụng đại đế thần khí có thể đem hắn nhất kích tất sát. Tự nhiên là có thể, nhưng nếu không thể nhất kích tất sát, những cái kia giết không chết hắn, đều chỉ sẽ để cho hắn biến càng thêm cường đại, không bờ bến cường đại. Thạch Trung Tình nói đến đây, ngược lại an ủi Lâm Thâm nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Bây giờ còn không thể xác định, dẫn phát bất tử tiên dị tượng có phải hay không chuyển thế trùng sinh đệ nhất tiên, nếu như không phải, đến là còn có cơ hội đạo hắn hướng thiện, nói không chừng ngược lại là chuyện tốt. Đệ nhất tiên chuyển thế thân, liền không thể đạo hắn hướng thiện sao? Lâm Thâm hơi nghi hoặc một chút khó khăn, hắn sở dĩ xương số một tiên, cũng là bởi vì hắn là vũ trụ ở giữa thứ nhất tiên, ngươi có biết cái gì là tiên. Thạch Trung Tình thần sắc cổ quái nói. Lâm Thâm lắc đầu, hắn nghe Ngọc Cốt Yêu Cơ nói qua, cái gọi là tiên, chính là rót vào hệ thống trí não nhân loại, nhưng mà lời này, hắn lại không thể tại trước mặt Thạch Trung Tình nói. Chương 1166. Nghiệm chứng thân phận trước 1166, nghiệm chứng thân phận chữ tiên là một người một cái núi, người hướng núi đi, muốn cùng tiên cùng, nói là những cái kia truy tìm cảnh giới cao hơn, nội vũ trụ chân lý người. Thạch Trung Tình chậm rãi nói nói như vậy, tất cả người tu hành chẳng phải là đều có thể gọi là tiên. Lâm Thâm nói khác biệt, người bình thường tu hành, nhìn chính là đã biết, mà người tu tiên, nhìn chính là không biết. Thạch Trung Tình lắc đầu nói. Lâm Thâm lập tức liền hiểu rồi Thạch Trung Tình ý tứ, thần nhân tu hành, theo đổi là từ hạ vị đến trung vị, lại từ trung vị lại thượng vị, cho dù là muốn thành đại đến người, cũng là tại trong đã biết đẳng cấp tăng cường chính mình. Mà tiên theo đuổi là không biết, là chưa từng bị người chạm đến qua lĩnh vực, cả hai từ mục đích đến cuối cùng cảnh giới, cũng là khác biệt vũ trụ vạn vật sớm đã có định lý, như thế nào dễ dàng như vậy siêu thoát, tất cả thế nhân cũng không thể gọi là tiên, cho dù là nộ ra được người bên ngoài chưa bao giờ nộ ra qua sức mạnh cùng pháp tác, những năng lực này cũng cuối cùng cũng là trong vũ trụ sớm đã từng có, mà không phải mới sáng tạo, chỉ có đệ nhất tiên, hắn là một cái hoàn toàn mới. Trong vũ trụ căn bản không có tồn tại. Đó là dạng gì tồn tại? Người cùng trí não kết hợp thể. Thạch Trung Tình chậm rãi nói, Đệ Nhất Tiên đã không phải là thuần túy người, mà là kết hợp trí não giống loài mới, là hai loại khác biệt sinh mệnh kết hợp thể, hắn vốn có đặc chất lúc trước chưa bao giờ có. Người thật sự có thể cùng trí não dung hợp sao? Lâm Thâm vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu như không thể, cũng sẽ không có Đệ Nhất Tiên. Thạch Trung Tình thở dài nói, một người có siêu cấp trí não khả năng tính toán, đồng thời lại có người năng lực tiến hóa, thân người mượn nhờ trí não đột phá tự thân tiến hóa hàng rào, trí não có nhân loại năng lực tiến hóa, đều sẽ vô hạn tiến hóa. Một cái nắm giữ vô hạn khả năng tính toán, đồng thời cơ thể lại có thể vô hạn tiến hóa tồn tại. Trên lý luận đây chính là vũ trụ sinh mệnh tối trung cực hình thái. Lâm Thâm Nghĩ nghĩ, nhân loại đại não có thể có được giống trí nào khả năng tính toán đã 10 phần biến thái. Cái này đại não còn có thể vô hạn tiến hóa, như vậy đến đủ cường đại thời điểm, cái đại não này có phải hay không liền có thể tính toán trường không trong vũ trụ hết thảy? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Kinh khủng hơn là, thân thể này còn nắm giữ bất tử tiên sức mạnh, hắn có thể thôn phệ hết thảy tiến hóa tự thân, đơn giản chính là trong vũ trụ lớn nhất VUG đệ nhất tiên hết thảy đều rất hoàn mỹ, thế nhưng là có một cái vấn đề chí mạng. Vấn đề này đối với chính hắn tới nói, có thể cũng không phải vấn đề gì, nhưng mà đối với trong vũ trụ cái khác sinh mệnh tới nói, chính là một hồi tai nạn. Thạch Trung Tình dừng một chút mới tiếp lấy nói, theo đệ nhất tiên đại nào tiến hóa, nhân tính của hắn sẽ dần dần ma diện, giống như trí não, tư duy chỉ có thể y theo quy tắc làm việc, theo đại nào tiến hóa, không ngừng hoàn thiện bản thân quy tắc, điều này sẽ đưa đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đó chính là người bản thân không hợp lý tính chất. Lâm Thâm hiểu rồi Thạch Trung Tình ý tứ, người tồn tại, bản thân thì sẽ vẫn luôn không ngừng cấp đoạt tài nguyên, chiếm hữu vượt qua tự thân sinh tồn nhu cầu tài nguyên, mà lại là vô bờ bến nhu cầu. Nếu như đệ nhất tiên đại náo sẽ vô hạn tới gần tại pháp tắc làm việc, như vậy đối với hắn mà nói, tất cả mọi người đều xúc phạm pháp tắc, cùng cùng nhau vi phạm, như vậy đệ nhất tiên liền tất nhiên sẽ thanh trừ nhân loại. Bây giờ Lâm Thâm rút cuộc minh bạch, vì cái gì Thạch Trung tình nói, dẫn phát bất tử tiên dị tượng nếu như là đệ nhất tiên, vậy thì không có khả năng đạo hắn hướng thiện, bởi vì cái gọi là tốt, tại bất tử tiên lộ dịp ở trong căn bản là chân đứng không vững đương nhiên, cũng có thể vốn cũng không phải là tốt. Nhưng mà đối với Lâm Thâm cái này nhân loại tôi nói, điều này cũng không có gì sai, đệ nhất tiên trước kia đã tiến hóa đến loại trình độ kia sao? Hắn lại là như thế nào chuyển thế trung sinh? Lâm Thâm tò mò hỏi trước đó hắn còn không có tiến hóa đến loại trình độ kia, những thứ này chỉ là thôi diễn hạ tràng cuối cùng là không sẽ phát triển đến loại tình huống này, đến cũng không thể trăm phần trăm xác định. Coi như lúc đệ Nhất Tiên tới nói, hắn vẫn chỉ là muốn hủy diệt tiên đỉnh, thiết lập cái gọi là công bằng thế giới, cho tất cả mọi người tự do. Không đợi Lâm Thâm hỏi lại, Thạch Trung Tình lại tiếp tục nói, khi đó đệ Nhất Tiên, bản thân ý thức cùng trí não kết hợp còn không có đạt đến trình độ hoàn mỹ, còn có một chút chút ít tì vết, khi đó có thể đánh bại hắn, để cho hắn bị thuốc ép chuyển thế trùng sinh, cũng là bởi vì một điểm kia điểm tì vết nào tồn tại. Hy vọng chuyển thế trùng sinh cũng không có khả năng để cho hắn giải quyết vấn đề này, bằng không phiền phức thật sự lớn. Trong lòng Lâm Thâm âm thầm suy tư, cảm giác Âu Dương Ngọc Đô hẳn không phải là đệ nhất tiên chuyển thế thân Âu Dương Ngọc Đô ý nghĩ mặc dù có chút đặc biệt, bất quá còn tại nhân loại bình thường phạm trù bên trong, mà đệ nhất tiên là người cùng trí não kết hợp thể, phương thức tư duy nhất định sẽ cùng nhân loại khác biệt. Nếu thật là nói đến mà nói, Lâm Thâm cảm thấy Lao Thiết càng giống là đệ nhất tiên chuyển thế thân, thậm chí là lão vệ đều so Âu Dương Ngọc Đô càng giống là đệ nhất tiên chuyển thế thân, bây giờ quan trọng nhất là tìm được dẫn phát bất tử tiên dị tượng người kia, xác định hắn có phải hay không đệ nhất tiên chuyển thế thân nếu như không phải, có thể trợ hắn trưởng thành, mau chóng tiến hóa đến trung cực trạng thái, để cho hắn cùng với cái kia bất tử tiên hóa kín. Như vậy đệ nhất tiên chuyển thế thân coi như một lần nữa trở về, không có bất tử tiên vô hạn thôn về năng lực, hắn liền không có vô hạn tiến hóa năng lượng trèo trống, phải giải quyết hắn liền không có như vậy hỗn tạp. Thạch Trung Tình nghiêm mặt nói như thế nào phán đoán hắn có phải hay không đệ nhất tiên chuyển thế thân đâu? Lâm Thâm muốn chính mình trở về kiểm tra một chút, Âu Dương đến cũng phải hay không đệ nhất tiên chuyển thế thân. Mặc dù Lâm Thâm cảm thấy rất không có khả năng là, nhưng vẫn là thử xem tương đối an toàn quyền hạn đệ nhất tiên nắm giữ cùng tình tú hải một dạng quyền hạn Khi chưa có bị tinh thần cung giao phó bất luận cái gì quyền hạn, hắn liền có thể sử dụng tiên đỉnh tất cả trí nào quyền hạn, thậm chí ngay cả tinh tú hải cũng giống vậy có thể sử dụng. Đây chẳng phải là cùng đại đế một dạng. Trên lý luận tới nói, đệ nhất tiên chính là đại đế, dù sao hắn chí não là vô hạn tiến hóa, lúc đó đã tiến hóa đến trình độ cực cao, thậm chí đã vượt qua tinh tú hải, nói là đại đế cũng không đủ. Lâm Thâm rời đi tinh thần cung sau đó, trực tiếp về tới tinh mị tinh chờ một chút lát, cơm lập tức liền hảo. Âu Dương Ngọc Đô đang tại nấu cơm, đem đồ ăn rửa sạch sẽ sau đó, đặt ở trên tấm tất xử lý nhìn xem mặc trên người tập rề như cái gia đình phu nam Âu Dương Ngọc Đô Lâm Thâm như thế nào cũng không tin hắn lại là đệ nhất tiên chuyển thế thân chỉ chốc lát sau Âu Dương Ngọc Đô liền đem mấy cái sắc hương vị đều đủ thức nhắm đã bưng lên còn cầm chai Hoàng Tiệu đi ra cho Lâm Thâm rót một chén lại cho tự mình ngã một ly sau khi cơm nước non nê e, Lâm Thâm đem mình tại Thạch Trung Tỉnh nơi đó nghe được hết thảy đều nói cho Âu Dương Ngọc Đô bao quát làm sao nghiệm chứng hắn có phải hay không đệ nhất tiên chuyển thế thân phương pháp Âu Dương cười lấy nói nói như vậy ta liền không khả năng là đệ nhất tiên chuyển thế thân ta nhưng không có cứng nhắc như vậy vô tình trên người ngươi có cần quyền hạn máy truyền tin a cho ta." Âu Dương cười lấy đưa tay nói. Lâm Thâm lấy ra tinh thần cung phát cho máy truyền tin của hắn đưa cho Âu Dương, cái này chuyên trúc máy truyền tin, cần phải có tinh túc quán chủ thân phận mới có thể mở khóa sử dụng, Âu Dương tiếp nhận máy truyền tin, trực tiếp thao tác muốn mở ra, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Lâm Thâm cũng đồng dạng không có coi là chuyện đáng kể, thế nhưng là Âu Dương ngón tay chạm tới màn hình thời điểm, màn hình liền trực tiếp phát sáng lên, Âu Dương Ngọc Đô còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho là vốn chính là hẳn là dạng này, tiện tay điểm một cái sổ truyền tin, tiếp đó sổ truyền tin liền bị trực tiếp mở ra trong lúc nhất thời hai người đều ngây dại, không khí đều tựa như ngưng trệ đồng dạng. trước 1.167 hẹn cơm trước 1.167 hẹn cơm cái này không cho phép, chắc chắn là ta vừa rồi không cẩn thận đã giải khóa qua, khóa lại lại tới một lần nữa. Lâm Thâm cầm qua máy truyền tin, trước tiên khóa lại lại đưa cho Âu Dương Ngọc Đô Âu Dương Ngọc Đô tiếp nhận máy truyền tin, lần nữa cảm ứng, Hạ Trang vẫn là dây mở chắc chắn là cái này máy truyền tin có vấn đề, ai cũng có thể mở, ngươi chờ, ta đi tìm cái mới. Lâm Thâm đứng dậy liền chuẩn bị đi tinh thần cung cầm một cái mới máy truyền tin trở về đường phí cái kia sức lực, ta luyện giá y thần công thời điểm. Tiểu Cốt đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta. Mặc dù ta cũng cảm thấy chính mình rất không có khả năng là đệ nhất tiên, hiện tại xem ra hẳn là không sai. Âu Dương Ngọc Đô gọi ở Lâm Thâm, cười cười nói, trước đó ta vẫn muốn làm một người bình thường. Mặc dù cái mục tiêu này rất khó thực hiện, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng. Bây giờ liền cuối cùng này một tia hy vọng cũng không có. Âu Dương, Lâm Thâm muốn nói cái gì, lại bị Âu Dương Ngọc Đô khoát tay ngăn cản, bất quá đã không có quan hệ. Có người có lao vệ tại, coi như toàn thế giới đều cho rằng ta là một cái quái vật cũng không có quan hệ. Âu Dương Ngọc Đô lại cho Lâm Thâm rót một chén rượu, đưa tới Lâm Thâm trong tay, lại cho tự mình ngã một ly, cùng Lâm Thâm đụng ly một cái, đem trong ngực rượu uống một hơi cạn sạch, cười lấy nói: "Nếu có một ngày, Âu Dương Ngọc Đô chết biến mất, giúp ta giết cái kia để cho Âu Dương Ngọc Đô tiêu thất người." Lâm Thâm nhìn xem Âu Dương Ngọc Đô không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng không hiểu chắn lợi hại đáp ứng ta. Âu Dương Ngọc Đô trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười: "Đừng để người nhà dùng ta cơ thể, tổn thương những cái kia ngay cả chính ta đều không nỡ đi tổn thương người." "Hảo." Lâm Thâm lên tiếng đem rượu trong chén đưa đến bên miệng uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó trực tiếp từ không gian trong bao con nhộng lấy ra hai bình rượu, mở ra nắp, một bình đưa cho Âu Dương, một bình cầm ở trong tay chính mình. Ngươi cũng phải đáp ứng ta, tại chúng ta không hề từ bỏ phía trước, ngươi không thể đem chúng ta đổ vật cho người khác. Ta còn không có sống đủ đâu, muốn lấy đi mệnh của ta, mặc kệ là ai đều phải trả giá đánh đổi nặng nề. Âu Dương Ngọc Đô cười lấy cùng Lâm Thâm đụng đụng cái bình. Lâm Thâm không uống được rượu, nhưng mà thể chất đến hắn loại trình độ này, muốn uống say thật là một loại hy vọng xa vời. Hai người uống mấy bình rượu, đều cảm thấy không có ý gì chuyện sau này, sau này hay nói hiện tại cùng lão vệ phải giúp ta một chuyện, cùng đi với ta tìm tòi một chỗ. Lâm Thâm nói địa phương nào? Âu Dương Ngọc Đô hỏi Giới Vương Tinh, không phải chúng ta trước đó đi cái kia Giới Vương Tinh, mà là phía trên này Giới Vương Tinh. Lâm Thâm đem hoàn chỉnh không có hư hại đồng hồ đeo tay máy móc lấy ra, đưa cho Âu Dương Ngọc Đô. Âu Dương Ngọc Đô tiếp nhận đồng hồ, quyền hạn của hắn quả nhiên có thể thao tác đồng hồ. Có chút giật mình nói, đồng hồ đeo tay này có thể trực tiếp tại cổ giới khu cùng Tiên Đình trong tùy ý truyền động. Đúng vậy. Lâm Thâm gật đầu vậy ngươi tại sao còn muốn mang ta trở lại Tinh Thần Cung? Âu Dương Ngọc Đô thần sắc cổ quái nhìn xem Lâm hỏi. Lâm thâm lập tức ký lặng, hắn nhất thời cảm xúc kích động, đến là đem chuyện này quên mất khủ khủ, cho ngươi một điểm động lực đi, không có áp lực, ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền luyện thành minh hôn đại pháp. Lâm thâm ý thức được chính mình còn nói lỡ miệng thời điểm, đã trầm Âu Dương Ngọc Đô chỉ là cười cười, tiểu cốt nói cho ta biết đó là minh hôn đại pháp, bất quá ta luyện thời điểm, chỉ là tham khảo một bộ phận nội dung, bây giờ công pháp của ta liền kêu giá ý hề thần công, ta cảm thấy cái tên này rất tốt, ngươi hưa thích liền tốt. Lâm Thâm chỉ chỉ trên đồng hồ độc lập với tiên đỉnh cùng cổ giới khu bên ngoài cái tinh cầu kia nói, viên tinh cầu này liền kêu giới vương tinh, ta hoài nghi nơi đó mới là cổ chi giới vương chân chính tàng bảo chi địa, hoặc giả thuyết là cổ chi giới vương trước kia hang ổ chỗ. Khi nào đi? Âu Dương Ngọc Đô đem đồng hồ đeo tay trả cho Lâm Thâm, cũng không có hỏi nhiều nữa, ta còn có một việc muốn làm, 10 ngày à, 10 ngày sau vô luận sự kiện kia có thể hay không hoàn thành, chúng ta đều đi giới vương tinh đi một chuyến. Lâm Thâm dự định muốn tại đi giới vương tinh phía trước, đem duyệt hồng nhan trên người hỏa trùng cầm trở về. Lần trước tăng thêm duyệt hồng nhan hảo hữu sau đó, duyệt hồng nhan trên máy truyền tin biệt danh chính là nàng tên của mình. Lâm Thâm vốn là còn tưởng rằng cái giả danh, tra xét một chút mới phát hiện, lại là tên thật. Hơn nữa còn là Duyệt Gia có hy vọng nhất thành một đời mới gia chủ đỉnh cấp thiên tài, cùng bàn Tiểu Ninh cùng Văn Bất Quân so sánh cũng không kém cỏi. Duyệt Gia giao thiệp cùng mỹ vọng, thậm chí còn tại bàn nhà cùng Văn Gia phía trên. Dù sao Duyệt Gia là trưởng khống nhân duyên pháp tắc gia tộc, Duyệt Gia trung cực quỷ thần chính là người lão, tên gọi tắt người lão. Dù cho là tuyệt đại thiên tiêu, tại nhân duyên phương diện này cũng là bất lực. Nếu là thuận theo ý trời, chưa chắc có thể nhận được một đoạn mỹ mãn nhân duyên, lại có lẽ là không cách nào cùng mình người yêu yêu nhau gần nhau cho nên rất nhiều người đều biết cầu đến duyệt gia trên đầu, mời bọn họ trợ giúp nhìn nhân duyên hoặc chặt đứt nghiệp duyên, cùng ngưỡng mộ trong lòng người liền lên dây đỏ, trong đó không thiếu đỉnh cấp cường giả. cho nên duyệt gia cùng rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều bảo trì quan hệ tốt đẹp, muốn dùng vũ lực cùng địa vị áp đảo duyệt hồng nhan, đường này rõ ràng không thông. đừng nói lâm thâm chỉ là tình túc quán chủ, liền xem như đại thần quan vô lý yêu cầu hòa nhã hồng nhan ngủ một giấc, duyệt gia chỉ sợ cũng phải trực tiếp cùng đại thần quan liều mạng, quản hắn có phải hay không đại thần quan hệ cơm. lâm thâm thử thăm dò phát cho duyệt hồng nhan một cái tin tức, hắn suy nghĩ duyệt hồng nhan nếu là duyệt gia đỉnh cấp thiên tài. Nhìn nhân duyên chắc chắn là có một tay, nàng tất nhiên nguyện ý thêm bạn tốt mình, nói không chừng chính là có thể nhìn thấy giữa bọn hắn có một loại nào đó khả năng tính, bằng không thêm hắn làm, cái gì đây? Hắn làm sao biết, Dụy Hồng Nhan cùng hắn ở giữa chẳng những có một loại nào đó khả năng tính, loại này khả năng tính còn vô cùng thái quá, dây đỏ đều cái chốt nhân ra trên cổ hảo. Dụy Hồng Nhan trong khoảng thời gian này nhất thời đang chờ Lâm Thâm gửi tin cho nàng, ai biết Lâm Thâm liền không còn hình bóng, đợi thời gian dài như vậy, Lâm Thâm cũng không có liên lạc với nàng. Hôm nay nhìn thấy Lâm Thâm gửi tới tin tức, Dụy Hồng Nhan trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại, còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi liên tục xác định là lâm thâm phát tới tin tức duyệt hồng nhan lập tức trở về một cái chữ tốt khó trách trên thân sẽ có nhiều như vậy dây đỏ dây dưa vẫn là bị hắn nắm ở trong tay cái này dục cầm cố tướng thủ đoạn xem như để cho hắn chơi hiểu rồi thật đúng là có kiên nhẫn lâu như vậy mới liên hệ ta kém chút cho là phía trước là hiểu lầm hắn duyệt hồng nhan trong lòng âm thầm cười lạnh tiếp đó đi đổi một bộ chú tâm chuẩn bị quần áo cái này cũng chẳng thể trách duyệt hồng nhan sẽ như thế nghĩ lâm thâm cho dù ai biết lâm thâm trong tay có năm màu rực rỡ mười mấy sợi tương hồng thậm chí còn có năm tuyến đều biết coi hắn là thành cận bã nam nhìn lâm thâm không nghĩ tới thuận lợi như vậy ước định thời gian và địa điểm sau đó. Liền nghĩ muốn làm sao đả động duyên hồng nhan. Dùng sức mạnh chắc chắn không được, Lâm Thâm bây giờ át chủ bài còn chưa đủ cùng Tiên đỉnh chống lại, động duyên hồng nhan liền cùng thọc Tiên đỉnh tổ ong vò vẽ không khác, chuyện này tạm thời không thể làm như vậy đến thời gian nước định, chú tâm trang phục qua duyên hồng nhan truyền đến Mộng Nguyệt Tinh, cho dù là tại mỹ nữ như mây Mộng Nguyệt Tinh, duyên hồng nhan đứng ở chỗ đó, cũng là hạng đứng trong bảy gà tồn tại. Liền đi ngang qua nữ nhân, cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, lại đẹp lại tác, nam nữ thông sát, hẳn là duyên hồng nhan này loại hình. Chương nhân duyên quyền trọng. Chương nhân duyên quyền trọng. Duyệt Hồng Nhan cố ý trước giờ một chút thời gian đã tới địa điểm ước hẹn, chuyên môn định vị trí cạnh cửa sổ ngồi ở chỗ đó, để cho chính mình tốt đẹp nhất một mặt đối nghịch lộ. Lâm Thâm chỉ cần vừa tiến đến, liền có thể nhìn thấy ở vào hoàn mỹ nhất trạng thái Duyệt Hồng Nhan, trang dung, trạng thái, tia sáng cùng thân thể, ánh mắt, Duyệt Hồng Nhan cũng đã hung hăng nắm bó, phải để cho Lâm Thâm tại trước tiên liền cảm nhận được đẹp xung kích. Duyệt Hồng Nhan làm như vậy, cũng không phải đối với Lâm Thâm có ý gì, vừa vận tương phản, cũng là bởi vì đối với Lâm Thâm không có hứng thú, mới cần làm ra dạng này chuẩn bị. Tuy nói nhân duyên tiên định, nhưng mà nhân duyên cũng không phải là nhất đẳng tại một. Một phương có thể có khả năng mấy đoạn nhân duyên, một phương khác chỉ có một đoạn nhân duyên. Coi như song phương đều chỉ có một đoạn nhân duyên, cũng có nặng nhẹ phân chia. Quyền trọng giả chính là nhân duyên bên trong tương đối bưng lỏng, thậm chí là thâu được kích lợi một phương. Quyền kinh giả thông tục điểm nói chính là liếm chó, trả giá sẽ xa xa lớn hơn một phương khác. Từ nhân duyên pháp tắc góc độ đến xem, quyền trọng giả nhân duyên dây đỏ là tương đối dễ dàng chặt được, ngược lại là quyền khinh giả nhân duyên dây đỏ rất khó bị chép được. Quyền trọng giả đơn phương chặt đứt đang duyên dây đỏ, như vậy một phe khác nhân duyên dây đỏ mặc dù còn có thể đính vào quyền trọng giả trên thân, nhưng mà đối với quyền trọng giả đã không quan hệ đau nữa, đã không còn lực kết thúc. Quyền khinh giả liền thảm rồi, đối phương dây đỏ đã chặt đứt, hắn còn đính vào trên người người ta, nhân duyên vô sở ý, ý, cũng không thể một lần nữa kết nối những người khác, chỉ có thể cả đời làm liếm chó, liếm đến cuối cùng còn không có gì cả. Duyệt Hồng Nhan bây giờ chém không đứt mình cùng Lâm Thâm ở giữa dây đỏ, cho nên nàng cần phải làm là trước tiên thay đổi nhân duyên của trọng. Người bình thường phải cải biến quyền trọng rất khó, nhưng mà Duyệt Hồng Nhan là nhân duyên hệ cường giả đỉnh cao đối với đạo này tự nhiên mười phần tinh thông, phối hợp nhất tuyến thiên thần công, lại thêm một chút ngoại lực, thay đổi quyền trọng cũng không phải khó như vậy đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là muốn để lâm thâm đối với nàng vừa gặp đã cảm biến nhân duyên chi đạo động trước tâm giả vị nhẹ lâm thâm càng là cảm biến nàng quyền trọng thì sẽ tăng nhẹ chặt đức nhân duyên cũng liền càng dễ dàng mặc dù vô tâm tại chuyện nam nữ nhưng mà duyệt hồng nhan đối với mình dung mạo khí chất cùng mị lực vẫn rất có tự tin nàng muốn thể hiện ra chính mình có mị lực nhất một mặt trực tiếp cầm xuống lâm thâm tiếp đó chặt đứt cái tia đáng chết dây đỏ mộng tinh vốn là một chuyện cổ tích một dạng mộng tinh cầu. Là trong truyền thuyết luyến ái thánh địa, màu hồng phấn tinh cầu chủ thể, rất dễ dàng câu lên trong nhân tính ôn nu nhất một mặt. Tại nắng chiều chiếu thừa dịp phía dưới, ngồi ở bên cửa sổ duyệt hồng nhan tắm ôn nu hào quang, liền tựa như chuyện cổ tích bên trong đi ra tới công chúa đồng dạng đẹp không gì sánh được, ôn nu để người cảm giác say ở nhà này phòng ngăn nước hẹn rất nhiều đôi tình nhân, những nam nhân kia cũng nhịn không được liên tiếp ghé mắt, nhìn lén ngồi ở chỗ đó duyệt hồng nhan. Có chút thậm chí là ngay cả bạn gái cảm thụ đều không để ý tới, si ngốc nhìn qua duyệt hồng nhan. Duy Hồng Nhan từ cửa sổ phòng nhìn thấy Lâm Thâm đi vào phòng ăn cửa lớn, lập tức sửa sang lại một cái tư thái, lấy trạng thái tốt nhất nên đón hắn đến. Cái này cũng là nàng lựa chọn vị trí này nguyên nhân một trong. Thời gian này, hoàn cảnh này, cái này tia sang phía dưới, mấy đôi tình nữ dây đỏ đều tự động đứt đoạn, từng cái vô chủ dây đỏ muốn hướng về Duy Hồng Nhan trên thân dính, đáng tiếp nhưng căn bản chạm vào không đến. Tu luyện nhân duyên chi đạo người như thế nào dễ dàng như vậy bị dây đỏ dính lên? Khi Lâm Thâm đi vào phòng ăn, nhìn về phía Duy Hồng Nhan thời điểm, Duy Hồng Nhan mỹ lệ cũng vào lúc này đạt đến đỉnh phong cũng đem nàng đẹp nhất chắc nhan cho Lâm Thầm đáng tiếc ở trong mắt Lâm Thầm, Duyệt Hồng Nhan chính là một đoàn mã tái khác, thực sự nhìn không ra có cái gì mỹ cảm. Lâm Thầm thẳng tắp đi tới, tại Duyệt Hồng Nhan đối diện ngồi xuống. Duyệt Hồng Nhan gặp Lâm Thầm ánh mắt trong suốt, tựa như không nhìn thấy vẻ đẹp của nàng đồng dạng. trái tim không khỏi chặn lại một chút không thể nào, cái này LSD làm sao có thể không nhìn mỹ mạo của ta. Duyệt Hồng Nhan không tin Lâm Thâm đối với nàng thờ ơ, còn tưởng rằng Lâm Thâm chỉ là ra vẻ bình tĩnh, đùa bỡn cầm cố túng thủ đoạn, vội vàng liếc mắt nhìn giữa hai người dây đỏ. Cái này vừa nhìn một cái, Duyên Hồng Nhan trái tim kém chút đột nhiên ngừng. Nàng phát hiện bị lâm thâm nắm trong tay dây đỏ một mặt, màu đỏ tựa hồ ít đi một chút, mà thắt ở trên cổ nàng phía kia, màu đỏ ngược lại biến nặng hơn ít đi là đại biểu quyền trọng thăng ra, biến đỏ là đại biểu quyền trọng biến nhẹ. Theo lý thuyết nàng chẳng những không có đạt đến hiệu quả như mình muốn, ngược lại để cho sự tình biến bết bát hơn. Duyệt Hồng Nhan có loại muốn hộp máu xúc động, nhưng lại không thể không cưỡng ép đè xuống nội tâm nóng này xúc động. Bây giờ trở mặt, chẳng những sẽ không tăng thêm chính mình quyền trọng, ngược lại sẽ để cho đối phương quyền trọng biến càng nặng ngươi là mắt mù sao? Không nhìn thấy ta cái này đã muốn tràn ra phía chân trời Mỹ lực sao? Diệt Hồng Nhan trong lòng oán giận, trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn nhu. Thiên Quán Chủ có thể trong trăm công ngàn việc rút sạch cùng ta gặp mặt, Hồng Nhan thụ sủng nhược kinh, ngươi muốn ăn cái gì tùy ý gọi. Một trận này ta thỉnh, duyên Hồng Nhan sử dụng ra lấy lui làm tiến một chiêu này, ô nhu hảo phóng nữ sinh lại càng dễ kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ. Số nhiều nam nhân dưới loại tình huống này, hẳn là đều biết chủ động ôm lấy mời khách trọng trách chức trách lớn cảm tạ. Lâm Thâm nói chỉ là một tiếng cảm tạ, tiếp đó liền không có sau đó. Duyên Hồng Nhan sừng sốt ước chừng ba giây, nhìn xem Lâm Thâm trong lúc nhất thời liền lợi chuẩn bị xong đều không nói ra được duyệt đại gia, ta tới tìm ngươi là có một việc muốn cùng ngươi thương lượng. Lâm Thâm biết mình không phải Âu Dương Ngọc Đô, cũng không phải đi ổ không để cho nữ nhân chủ động dính sát bản sự. Hắn cũng không có thời gian cùng Duyệt Hồng Nhan trò hỏi, cũng không có suy nghĩ dựa vào cái gì chân tình thực lòng có thể đả động Duyệt Hồng Nhan đối với Lâm Thâm tới nói. Bây giờ tốt nhất phương pháp chính là cùng Duyệt Hồng Nhan làm một vụ giao dịch, lấy ra thật nhiều lợi ích đả động Duyệt Hồng Nhan. Song vương ngươi tình ta nguyện, ai cũng không thể tội. Mặc dù cái này rất khó, nhưng mà so dùng cảm tình đả động người càng có hiệu suất chuyện gì. Gặp Lâm Thâm bộ dáng nghiêm trang, Duyệt Hồng Nhan có chút ngoài ý muốn, không biết Lâm Thâm đến cùng có cái gì chuyện đứng đắn tìm nàng Duyệt Đại gia tu luyện chính là nhân duyên chi đạo. Lâm Thâm hỏi ngươi đây không phải biết còn hỏi sao? Duyệt Nha người có mấy cái tu luyện không phải nhân duyên chi đạo? Ngươi cái này bắt chuyện kỹ xảo cũng quá kém, là thế nào thành cận bã Nam Hải Vương? Duyệt Hồng Nhan trong lòng hóa thầm, trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn nhu. Không tệ, Thiên Quán Chủ là muốn để cho ta giúp ngươi xem nhân duyên sao? Lâm Thâm lắc đầu nói, ta đã kết hôn sinh con, nhân duyên liền không cần coi lại. Lâm Thâm câu này đem Duyệt Hồng Nhan cho cảm động, nàng vẫn cảm thấy Lâm Thâm là đối với nàng có ý đồ, muốn quyến rũ nàng. Ai biết Lâm Thâm đi lên chính là một câu đã kết hôn, cái này cũng không giống như là đang thông đồng nàng a. Ai quyến rũ nữ nhân sẽ đi lên trước tiên cả cái này vậy, ngươi có ý tứ gì?" Duyệt Hồng Nhan nụ cười trên mặt đã bảo trì không được, nếu mày nhìn xem Lâm Thâm hỏi không biết duyệt đại gia có từng nghe qua Minh Hôn Đại Pháp. Lâm Thâm trước tiên ném ra một cái thẻ đánh bạc. Duyệt Hồng Nhan hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Thâm biết nói cái này, tự nhiên nghe nói qua, đó là Đại Thiên Minh Vương sáng tạo thần bí công pháp, là nhân duyên chi đạo bảng chi công pháp, cũng là hắn bí mật bất truyền, không biết thiên quán chủ nhất lên phương pháp này là ý gì. Chương Nhân duyên bạc. Chương 1169, Nhân duyên bạc ta một lần tình cờ lấy được Minh Hôn Đại Pháp cả bộ. Nếu là duyệt đại gia có ý định, ta muốn dùng công pháp này cùng ngươi làm cái giao dịch. Lâm Thâm nói ngươi lấy được minh hôn đại pháp cả bộ, duyệt hống nhan giật này cả mình minh hôn đại pháp bản thiếu, duyệt gia cũng có cất giữ, không phải duyệt gia không muốn cả bộ, mà là căn bản tìm không thấy cả bộ. Bởi vì chân chính minh hôn đại pháp cũng chỉ có đại thiên minh vương sẽ dùng, hắn thuộc hạ những cái kia dị dạng loại hoặc thần nhân, tối đa cũng chính là học được một điểm ra lông. Nếu là có thể tìm được bản đầy đủ minh hôn đại pháp, duyệt gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào cầm tới nó, bởi vì trong vũ trụ có thể tại trên nhân duyên một đạo cùng duyệt gia phân cao thấp, cũng chỉ có đại thiên minh vương minh hôn đại pháp. Duyệt gia người một mực hy vọng có thể đem Minh Hôn Đại Pháp đặt vào nhà mình thể hệ ở trong, lại không có năng lực từ Đại Thiên Minh Vương nơi đó cầm tới Minh Hôn Đại Pháp. Cho nên Lâm Thâm nói hắn cầm tới bản đầy đủ Minh Hôn Đại Pháp lúc, duyệt hồng nhan vô cùng giật mình, tiếp đó ý niệm đầu tiên là không quá tin tưởng. Tàn phế bản Minh Hôn Đại Pháp, tất cả đại gia tộc đều có cất giữ, bên trong tinh Thần Cung tự nhiên cũng có, nhưng mà những cái kia đều chỉ có thể nhìn đại khái, không có nhiều đủ chi tiết cùng hạch tâm mấu chốt, dùng để hiểu rõ loại công pháp này còn có thể, không có quá lớn tu luyện giá trị Thiên Quán chủ nói tới bản hoàn tất, không phải là bên trong Thiên tinh Thần Cung bên trong cất giữ à. Duyệt Hồng Nhan hỏi dò, bên trong Tiên Tinh Thần Cung cất cấp giữ Minh Hôn Đại Pháp, bị người bổ tu qua, nhưng mà cùng chân chính Minh Hôn Đại Pháp so sánh, đó là kém cấp bậc đâu. Duyệt ra chính mình bổ tu Minh Hôn Đại Pháp, đều so bên trong Tiên Tinh Thần Cung mạnh không phải, là ta ở bên ngoài ngẫu nhiên đạt được, là chân chính cả bộ. Lâm Thâm nghiên cứu Duyệt Hồng Nhan thời điểm, lúc đó liền biết Minh Hôn Đại Pháp đối với Duyệt ra giá trị, cho nên mới sẽ muốn cầm cái này cùng Duyệt Hồng Nhan trao đổi Minh Hôn Đại Pháp lưu truyền tới phiên bản Đông Đạo, trong đó còn có sai bản cùng bộ tu bản. Duyệt Hồng Nhan trầm ngâm nói, nàng căn bản không tin tưởng Lâm Thâm có thể từ Đại Thiên Minh Vương trong tay cầm tới chân chính bản đầy đủ ta bắt được quyển này là chính bản phiên bản hoàn chỉnh. Nếu không phải như thế, cũng không dám lấy ra cùng Duyệt Đại Gia giao dịch. Duyệt Đại Gia nếu không tin, trước tiên có thể xem cái này. Lâm Thâm lấy ra một tờ giấy để lên bàn, tiếp đó đẩy tới Duyệt Hồng Nhan trước mặt. Duyệt Hồng Nhan ngưng mắt nhìn về phía trên giấy, thấy phía trên viết chính là Minh Hôn Đại Pháp nội dung. Cẩn thận quan sát sau đó, thần sắc trên mặt dần dần biến kinh ngạc. Phía trên này Minh Hôn Đại Pháp có một bộ phận cùng duyệt hồng nhan biết đến một dạng, có một bộ phận lại là duyệt hồng nhan tại bất luận cái gì phiên bản minh hôn đại pháp bên trong chưa từng thấy qua. Cẩn thận đọc cái kia chưa từng thấy qua bộ phận, trong lòng đối với minh hôn đại pháp rất nhiều nghi hoặc cùng chớ không hiểu, vậy mà giải quyết dễ dàng. Chỉ là trên giấy nội dung có hạn, chỉ là khúc dạo đầu chương 1, một, một bộ phận nội dung, xuống chút nữa liền không có, cái này khiến duyệt hồng nhan có loại đọc tiểu thuyết đánh gây ở vô cùng khó chịu phương cảm giác. Bất quá thông qua một đoạn này nội dung, để cho duyệt hồng nhan biết, Lâm Thâm tuyệt không phải hồ loạn ngữ, coi như trong tay Lâm Thâm không phải bản đầy đủ minh hôn đại pháp, hắn phiên bản này nội dung chắc cũng là trước mắt hoàn chỉnh nhất. So duyệt gia nghiên cứu lâu như vậy, minh hôn đại pháp còn muốn hoàn chỉnh thiên quán chủ, ngươi công pháp này đến từ đâu? Duyệt Hồng nhan nghiêm mặt hỏi hảo vật không hỏi xuất xứ, ta có thể bảo đảm, đây là bản đầy đủ minh hôn đại pháp, không biết duyệt đại gia có hứng thú hay không cùng ta giao dịch. Lâm thâm hơi cười lấy nói ngươi muốn cái gì? Duyệt Hồng nhan nhìn xem Lâm thâm hỏi ta muốn mời duyệt đại gia cùng ta cùng giường chung ngủ một đêm, chỉ là ôm nhau ngủ, không cần có bất kỳ quá phận hành vi. Lâm thâm nói thẳng ra mục đích của mình. Duyệt hống nhan nghe xong lập tức trong lòng giật lên, quả nhiên là thứ cặn nam, vô sỉ như vậy yêu cầu, đều có thể đường hoàng nói ra còn đem hắn coi là giao dịch, thật sự là vô sỉ cực điểm. Duyệt Hồng Nhan đứng dậy muốn đi, không muốn lại cùng loại người này nói nhảm. Minh Hôn Đại Pháp mặc dù chân quý, nàng cũng xác thực muốn, đối với Duyệt Gia cũng xác thực trọng yếu, nhưng mà nếu dùng loại phương thức này thu được, nàng tình nguyện không cần ta đi qua Nguyệt Long Miếu. Còn tại miếu bên trong gặp qua một bản hệ tại dây đỏ phía trên sổ. Lâm Thâm một câu nói để cho Duyệt Hồng Nhan dừng bước. Duyệt Hồng Nhan đột nhiên xoay người lại nhìn xem Lâm Thâm, muốn biết hắn đến cùng có ý tứ gì trên sách viết có nhân duyên bạc ba chữ. Lâm tiếp tục nói, nếu là Duyệt Đại Gia nguyện ý cùng ta giao dịch, ta có thể đem Minh Hôn Đại Pháp cùng nhân duyên bạc cùng nhau dâng lên. Lâm Thâm lời nói đó không hề giả dối, hắn tại bí thần tinh tuần tra thời điểm, sắp thực gặp được Nguyệt Lao Miếu. Bởi vì duyên hồng nhan quan hệ, Lâm Thâm còn tại lúc ban ngày chuyên môn vào xem nhìn, Nguyệt Lao trong Miếu cũng không có Nguyệt Lao tự thần, cũng không biết là quỷ thần đã diệt, vẫn là Nguyệt Lao đã thoát ly thần miếu rời đi bí thần tinh. Bất quá ở đó trên xà nhà treo lấy một cây dây đỏ, tuyến đuôi buộc lên nhân duy bạc. Lâm Thâm lúc đó không dám động đợi đến ban đêm thời điểm, lại đi nhìn Nguyệt Lao Miếu thời điểm, gặp cái kia Nguyệt Lao trong Miếu mặc dù không có quỷ thần hiện lên, nhưng mà Nguyệt Lao Miếu vẫn như cũ khôi phục huy hoàng bộ dáng, nghĩ đến trong đó tất có huyền cơ. Trở lại tinh thần cung sau. Lâm Thâm lại nghiên cứu một chút, phát hiện nhân duyên bạc hẳn là duyệt gia thần công nhất tuyến thiên nguyên bản, cũng là duyệt gia thủy tổ bản mệnh thần khí. Nguyên bản vật này hẳn là duyệt gia trí bảo, chỉ là không biết vì cái gì, tựa hồ cũng không có truyền xuống tới, cũng không biết là duyệt gia thủy tổ không có đem cái này thần khí lưu lại, vẫn là về sau bị mất người có thể đem lấy ra. Duyệt Hồng Nhan nhìn chằm chằm Lâm Thâm hỏi. Duyệt Hồng Nhan câu nói này để cho Lâm Thâm càng thêm xác định, Nguyệt Lão Miếu bên trong nhân duyên bạc hẳn là duyệt gia cái kia một bản, hơn nữa duyệt gia cũng biết nhân duyên bạc ngay tại Nguyệt Lão Miếu bên trong, chỉ là bọn hắn không có năng lực đi lấy thôi có thể thử một lần. Lâm Thâm nói. Nếu là Nguyệt Lao tượng thần còn tại, đánh chết Lâm Thâm cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy, nhưng mà Nguyệt Lao đã không tại, Lâm Thâm bị vào hai cái đại đế thần khí cùng hỗn độn tiểu trung, lại thêm đông hoàng lạc thần che chở, đến là có thể thử một lần. Vạn nhất nếu là lấy không tới, Lâm Thâm còn có hỏa chủng có thể dùng, lấy hỏa chủng tu hú chiếm tổ chim khách, khuyến khích Nguyệt Lao thần vị, cái kia nhân duyên bạc còn không phải dễ như trở bàn tay đương nhiên, Lâm Thâm cũng không dám cam đoan trăm phần trăm thành công, cho nên hắn ngay từ đầu cũng không có sách nhân duyên bạc sự tình. Chỉ là bây giờ Minh Hôn Đại Pháp đã động không được Duyệt Hồng Nhan, Lâm Thâm cũng chỉ có thể ném ra ngoài nhân duyên bạc ngay cả đại thần quan đều lấy không trở về Nguyệt Lao trong miếu đồ vật, ngươi xác định ngươi có thể lấy ra. Trong lòng Duyệt Hồng Nhan cảm thấy chuyện này trên cơ bản không có gì khả năng tính, thế nhưng là vừa khát mong có như vậy một cơ hội. Duyệt gia tại phía trước mấy đời người thời điểm, nghĩ tới rất nhiều phương pháp, muốn cầm lại Nguyệt Lao miếu bên trong đồ vật, thậm chí mời đại thần quan đi lấy Nguyệt Lao trong miếu đồ vật, hạ trang đại thần quan trở về nói cho bọn hắn, đồ vật không lấy ra, từ đó về sau, Duyệt gia xem như dẹp ý niệm này. So sánh Minh Hôn Đại Pháp, Nguyệt Lao trong miếu đồ vật, đối với duyệt gia tầm quan trọng, không thể so sánh nổi. Nếu có thể thu hồi đồ vật bên trong, duyệt gia rất nhiều người thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống đánh đổi đồ nơi đó, có thể làm cho duyệt gia thực lực có chất bay vọn, không còn vẹn vẹn chỉ là một cái rựượi vào thay người nhìn nhân duyên lạp giao thiệp gia tộc. Chương 1170. Đặt tới ước định. Chương 1170. Đặt tới ước định ta làm sao có thể tin tưởng ngươi có thể đem đồ vật cầm về. Duyệt Hồng Nhan không muốn lại cùng Lâm Thâm có cái gì liên quan, nhưng rất muốn quay đầu đi. Thế nhưng là nhân duyên bạc cùng minh hôn đại pháp lực hấp dẫn thực sự quá lớn, để cho nàng không di động bước chân ngươi cũng có thể không tin. Lâm Thâm sắc thực không có cách nào có thể chứng minh ngươi đem đồ vật cầm về, ta nhìn thấy đồ vật về sau, chúng ta có thể bàn lại. Duyệt Hồng Nhan trầm ngâm nói không có đàm luận, đi lấy nhân duyên bạc, cần mạo hiểm quá lớn, vô luận thành bại, chỗ tốt ta đều muốn trước cầm. Minh Hôn Đại Pháp có thể tại lúc đó trước tiên làm cho người tiền đặt cọc. Lâm Thâm nói ta thế nào biết ngươi cầm chỗ tốt có thể hay không lật lọng? Hồng Nhan nói ngươi cũng có thể không tin ta, chuyện này coi như ta không có nói qua, đến đây thì thôi. Cảm tạ chiêu đãi của ngươi, cơm ta sẽ không ăn. Về sau có việc sẽ liên lạc lại a. Lâm Thâm nói liền chuẩn bị muốn đứng dậy rời đi chờ một chút. Duyệt Hồng Nhan sắc mặt biến đổi không chắc, gặp Lâm Thâm thực sự là không chút do dự rời đi, cắn răng gọi hắn lại Duyệt Đại gia còn có chuyện gì sao? Lâm Thâm quay đầu hỏi ngươi lại ngồi xuống, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lúc này Duyệt Hồng Nhan tâm tình vô cùng phức tạp, nếu Lâm Thâm chỉ là bình thường người, nàng căn bản sẽ không để ý Lâm Thâm nói những lời này, thế nhưng là nàng biết Lâm Thâm chẳng những đã là bên trong Thiên Tinh Túc quán quán chủ, trước đây không lâu còn đi Quỷ Thần Chi từng chấp hành nhiệm vụ tuần tra, hắn lời nói vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Dù sao người ở bên ngoài xem ra thạch trung tình như thế ủng hộ lâm thâm cơ hồ đã là công khai nói cho tất cả mọi người lâm thâm chính là người nối nghiệp của hắn bên trong thiên tinh thần cung lần kế đại thần quan lâm thâm thân phận như vậy nói ra tới lời nói vẫn rất có phân lượng duyệt đại gia có chuyện nói thẳng không sao lâm thâm cũng không trở về đứng ở nơi đó nói ngồi xuống lại nói được không duyệt hồng nhan lộ ra khẩn cầu chi sắc ra mặt năng mỏng như thế nào cũng không thể ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói ra lời như vậy nguyên bản là chú ý duyệt hồng nhan bên này những nam nhân kia nhìn thấy duyệt hồng nhan vậy mà như vậy làm bộ đáng thương khẩn cầu nam nhân kia trong lòng đều sinh ra phẫn uất như thế tiểu mỹ nhân có thể cùng ngươi ăn cơm đã là ngươi thiên đại vinh quang ngươi cũng dám bỏ lại tiểu mỹ nhân chính mình tự mình rời đi còn để cho tiểu mỹ nhân cầu ngươi lưu lại quả nhiên là tội ác tại trời thậm chí có người hận không thể xông lại đem lâm thâm đánh gục tiếp đó thật tốt thương tiếp Duyệt hồng nhan lâm thâm cảm nhận được bốn phía những cái kia mang theo địch gì ánh mắt châm ngâm một chút ngồi xuống duyên đại gia ngươi muốn nói cái gì coi là thật chỉ là cùng ngủ Duyệt hồng nhan gương mặt đỏ lên lúc nói chuyện thân thể đều đang keo run móng ngón tay đều nhanh muốn bóp vào trong thịt là ngủ cái khác cái gì cũng không có lâm thâm cải chính ở trước đó. Ta muốn trước cầm nhìn thấy Minh Hôn Đại Pháp, xác định là bản đầy đủ, tiếp đó lại làm giao dịch. Duy Hồng Nhan cường tự để cho chính mình biểu hiện không có như vậy quan tâm, dường như vô cùng tiêu xái đồng dạng trước tiên có thể cho ngươi Minh Hôn Đại Pháp, nhưng mà ngươi xem Minh Hôn Đại Pháp sau đó, chỉ cần Minh Hôn Đại Pháp không có vấn đề, ngươi liền không thể đổi ý. Lâm Thâm nói ngươi cũng nhất định phải phát hạ huyết thệ, phải đem hết toàn lực giúp ta cầm lại Nguyệt Lao trong Miếu đồ vật. Có thể. Không chỉ là nhân duyên sổ ghi chép, bộ kia lấy nhân duyên sổ ghi chép dây đỏ cũng muốn cầm về. Ta hết sức nỗ lực. Hảo, lúc nào giao dịch? Càng nhanh càng tốt. Ngươi nếu là vô sự mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể tìm chỗ ở. Lâm Thâm nói ta là không quan trọng, bất quá địa điểm phải do ta tới chọn. Duyệt Hồng Nhan không thèm để ý bộ dáng ngươi tuyển a. Lâm Thâm rất là hài lòng, mặc dù cần đánh đổi một số thứ, nhưng mà có thể nhanh như vậy liền lấy đến Duyệt Hồng Nhan trên người hòa chủng, trả giá đắt cũng đáng đi theo ta. Duyệt Hồng Nhan đứng dậy liền đi, nhìn mười phần tiêu sái. Lâm Thâm cũng đứng dậy đi theo, trong lòng mười phần kích động, lập tức có thể cầm tới chân chính lịch thiên phản quốc, không biết tác dụng đến cùng như thế nào, đây vẫn là hắn lần thứ nhất cầm tới hoàn mỹ hòa chủng, vẫn là hết sức mong đợi. Lâm Thâm vốn cho là Duyệt Hồng Nhan sẽ tìm một cái khách sạn các loại chỗ, dù sao Mộng Huyền Tinh bản thân liền là ước hội thánh địa, rượu nơi này cửa hàng đó là tương đối nhiều, trong đó không thiếu một chút đặc biệt cao cấp khách sạn. Lâm Thâm cảm thấy tùy tiện tìm một cái phòng, có thể ngủ một đêm là được. Duyệt Hồng Nhan rõ ràng không phải muốn như vậy, nàng mang theo Lâm Thâm rời đi Mộng Huyền Tinh, chuyển tống đi một cái Lâm Thâm ngay cả tên cũng không có nghe nói qua tinh cầu. Trên tinh cầu này khắp nơi đều là rừng rậm nguyên thủy, liền một vài người loại dấu vết hoạt động cũng không có, chớ đừng nói chi là quán rượu, xem xét chính là không có khai phát qua tinh cầu chẳng lẽ đây là muốn màn trời chiếu đất sao? Lâm Thẩm nhìn xem trước mặt một cái hồ nước cùng ven hồ đồng cỏ, trong lòng Lâm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới duyệt Hồng Nhan sẽ như thế khai phóng. Bất quá rất nhanh Lâm Thẩm liền biết hắn sai, Duyệt Hồng Nhan dẫn hắn đi tới bên hồ một cái nhà gỗ nhỏ bên trong, nhà gỗ nhỏ lưng tựa gò núi, tầm đỉnh cùng trên gò núi đồng cỏ núi liền thành một thể, không đến gần thật đúng là không nhìn thấy nó. Duyệt Hồng Nhan đẩy cửa ra, tiến vào trong nhà gỗ, Lâm Thẩm cũng đi theo đi vào, ánh mắt đánh giá trong nhà gỗ hết thảy. Nhà gỗ mặc dù không lớn, đồ vật cũng không nhiều, thế nhưng là bố trí tương đương ấm áp, một tấm giường trúc không tính quá lớn, ngủ hai người đến cũng dư xài. Duyệt Hồng Nhan thở áo khoác xuống, mang lên móc áo, tiếp đó đốt lên lò sưởi trong tường, lập tức để cho bên trong nhà gỗ biến ôn hòa đứng lên, lộ ra càng thêm ấm áp. Làm xong những thứ này, Duyệt Hồng Nhan ngồi ở trên giường, thoát khỏi giày, nửa dựa vào nửa nằm trên giường, một cái tay bày ra, có vẻ như không câu cho nói, ngươi không phải là muốn tỷ tỷ ta ôm ngươi ngủ sao? Đến đây đi. Lâm Thâm gặp Duyệt Hồng Nhan tiêu sái như thế, nơi nào còn có thể do dự, trực tiếp đi qua ngồi ở trên giường, thở giày ra liền muốn hướng về Duyệt Hồng Nhan trong nằm. Duyệt Hồng Nhan phản xạ có điều kiện tính chất rút tay trở về cánh tay hiển nhiên trong lòng cũng không giống biểu hiện ra tới như vậy không quan tâm sợ. Lâm Thâm tựa ở trên đầu giường, nhìn xem sắc mặt hơi khác thường duyệt Hồng Nhan, nhàn nhạt, nhạt nói ai sợ, ngươi còn không có đem minh hôn đại pháp cho ta, muốn cho tỷ tỷ ôm ngươi ngủ, còn phải nhìn ngươi minh hôn đại pháp có phải là thật hay không đang cả bộ. Duyệt Hồng Nhan cưỡng ép mạnh miệng nói. Lâm Thâm đem đã sớm viết xong minh hôn đại pháp lấy ra, đưa cho Duyệt Hồng Nhan. Duyệt Hồng Nhan tiếp nhận minh hôn đại pháp, lật ra nhìn lại, càng xem sắc mặt lại càng cổ quái. Nàng mặc dù không có gặp qua chân chính minh hôn đại pháp, nhưng là từ trong nội dung nhìn Sát thực so với nàng thấy qua tất cả phiên bản minh hôn đại pháp đều phải toàn bộ nội dung bên trong cũng rất hoàn chỉnh, để cho nàng phía trước rất nhiều còn nghi vấn chỗ đều giải quyết dễ dàng bây giờ có thể đi. Lâm Thâm đưa tay thì đi ôm duyệt hồng nhan, duyệt hồng nhan vội vàng đưa tay ngăn trở Lâm Thâm tay, cắn môi nói, ngươi còn không có lập xuống huyết thệ. Lâm Thâm lập xuống huyết thệ sau đó đưa tay lại muốn đi ôm duyệt hồng nhan, duyệt hồng nhan bàn tay để lại Lâm Thâm lồng ngực, gấp giọng nói, ngươi đừng nội, đi trước tắm rửa, ta chịu không được một thân mùi mồ hôi. Lâm Thâm nơi nào còn quan tâm nàng nhiều như vậy trực tiếp phát lực đem duyệt hồng nhan cả người ôm ở trong lực, lực lượng kinh khủng để cho duyệt hồng nhan căn bản không có cơ hội ngăn cản. Trong lòng duyệt hồng nhan vừa sợ vừa giận, lâm thâm lực lượng mạnh mẽ, vừa xa tưởng tượng của nàng, nàng gần nhất đã tấn thăng đến thượng vị giai, vậy mà ngăn cản không nổi lâm thâm sức mạnh, lâm thâm lực thuộc tính mạnh, so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, vậy mà không kém hơn thượng vị giai, cái này khiến nàng vô cùng giận mình. Lâm thâm rõ ràng trước đây không lâu vẫn là hạ vị giai, còn cùng bàn tiểu ninh bọn hắn cùng một chỗ tham gia trận đấu, như thế nào sức mạnh thuộc tính cứ như vậy mạnh, là hắn thời gian ngắn như vậy liền tấn thăng đến thượng vị giai, vẫn có cái gì khác năng lực cản thủ. Duyệt Hồng Nhan rẽ rủa mà không thoát lâm thâm cánh tay, bị lâm thâm cưỡng ép ôm lấy quen người, để cho nàng đã biến thành đối mặt vết tượng, mà lâm thâm cánh tay vòng lấy cánh tay cùng thân thể của nàng từ phía sau ôm lấy nàng. Duyệt Hồng Nhan cảm giác cánh tay kia giống như sắt thép một loại, vô luận như thế nào phát lực đều không tránh thoát, chính là muốn phát hỏa, lại nghe được lâm thâm thấp giọng âm thanh ở bên tai vang lên, ngươi như bội ước, không chỉ có ngươi phải trả giá thật lớn, toàn bộ duyệt gia đều phải trả giá thật lớn, không nên hoài nghi năng lực cùng quyết tâm của ta. Duyệt Hồng Nhan thân thể lập tức cứng đờ, chuyện đã đến này, nàng như bộ ước, lâm thâm về sau thành đại thần quan tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng và duyệt gia. Hú hộ nàng còn muốn nguyệt lao trong miếu đổ vật ngự như đối với ta làm ra làm trái ước định chuyện, ta liền đem cái kia rất nhiều xỉu nữ ác nữ mẹ góa con tôi lao bà bà dây đỏ đều dắt tại trên người ngươi, để ngươi hàng đêm làm cái kia tần lang, ngày ngày cùng các nàng làm bạn. Duyệt Hồng Nhan nhắm mắt lại không lúc đích, trong miệng lại nói lấy văn thoại. Chương 1171, Hồng Nhan chi kỷ. Chương 1171, Hồng Nhan chi kỷ. Lâm Thâm lười cùng nàng nói nhảm, ôm Duyệt Hồng Nhan nhắm mắt lại, hi vọng có thể nhanh ngủ một giấc cầm tới Hỏa chủng, nào có tâm tình đi quản Duyệt Hồng Nhan là ý tưởng gì đây chỉ là một hồi giao dịch, hắn bỏ ra nhiều đồ như vậy cũng không phải là vì đi bận tâm duyệt hồng nhan cảm thụ. Nếu là duyệt hồng nhan bây giờ dám trái với điều ước, Lâm Thâm sẽ không chút do dự đem hắn trấn áp, án lấy nàng đầu, cũng phải đem hỏa chủng thu hồi lại. Bởi vì có Âu Dương Ngọc Đô tiền lệ, Lâm Thâm trong lòng có một cái phỏng đoán. Mịch Thiên phản cốt hỏa chủng, có thể cũng không phải chuyên môn vì người nào đó mà sinh, bằng không đeo trên người lấy Mịch Thiên phản cốt người đã chết, đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng thu thập không đủ Mịch Thiên phản cốt. Vũ trụ lớn như vậy, mỗi ngày đủ loại đủ kiểu tai nạn cùng nhân họa đều đang phát sinh. Nghịch Thiên Phản Cốt mang theo liền chết vong cũng là chuyện rất bình thường sở dĩ đến bây giờ Nghịch Thiên Phản Cốt hỏa trùng vẫn là đầy đủ hết, chỉ có thể nói do Nghịch Thiên Phản Cốt hỏa trùng là bất diệt, dù là nguyên bản vật dẫn tử vong, cũng biết thay đổi vị trí hoặc lấy phương thức nào đó phụ thuộc vào mới vật dẫn phía trên. Lâm Thâm ngờ tới trên thân Âu Dương Ngọc đồ sở dĩ sẽ xuất hiện Nghịch Thiên Phản Cốt, chính là trước đây vật dẫn tử vong, cho nên mới sẽ tuyển hắn làm mới vật dẫn. Trong lòng Duyệt Hồng Nhan khẩn trương muốn mạng, nàng phát hiện Lâm Thâm sức mạnh so với nàng trong tưởng tượng muốn mạnh, nếu như Lâm Thâm cưỡng ép đối với nàng làm cái gì, Duyệt Hồng Nhan không biết chính mình có thể hay không ngăn cản Lâm Thâm. Lo lắng bất an qua một hồi lâu. Duyệt Hồng Nhan phát hiện Lâm Thâm cũng không có động tác khác, chỉ là ôm nàng nằm ở nơi đó, không dám phất lờ. Duyệt Hồng Nhan hay là một mực duy trì đề phòng, thế nhưng là lại một lát sau, Duyệt Hồng Nhan phát hiện Lâm Thâm giống như thật sự ngủ thiếp đi, muốn gạt ta buông lỏng cảnh giác sao? Duyệt Hồng Nhan vẫn là không thể yên tâm, trong đầu cũng là đủ loại phỏng đoán. Suốt buổi tối, Duyệt Hồng Nhan vẫn luôn ở vào cảnh giác trạng thái, căn bản không dám chớm mắt, chỉ sợ Lâm Thâm sẽ thừa cơ đối với nàng làm cái gì. Tay cầm nhiều như vậy sợi tơ hồng cạn nam, Duyệt Hồng Nhan đối với hắn là một điểm tín nhiệm cảm giác cũng sẽ không có một mực không có gì động tĩnh lâm thâm đột nhiên đống núp đít cái này duyệt hồng nhan sợ hết hồn ngươi muốn làm gì duyệt hồng nhan cảnh giác mà hỏi cái gì làm gì đến thời gian ta đi lâm thâm đứng dậy ngồi dậy mang giày vào đứng lên liền đi duyệt hồng nhan cũng không có phản ứng lại đâu lâm thâm liền đã đẩy cửa ra đi ra ngoài duyệt hồng nhan có chút không dám tin tưởng lâm thâm cứ đi như thế thế nhưng là đợi nàng đứng lên đi ra nhà gỗ thời điểm bên ngoài xác thực đã không có người đi thật duyệt hồng nhan đến bây giờ còn là có chút không thể tin được lâm thâm vậy mà thật chỉ là ôm nàng ngủ một đêm lâm thâm tâm tình bây giờ có chút vi diệu Hắn từ trên thân duyệt hồng nhan lấy được hỏa chủng, đây là đáng giá mừng rỡ sự tình, thế nhưng là cái này hỏa chủng lại cũng không phải là nghịch thiên phản cốt không hoàn mỹ siêu cơ tiến hóa hỏa chủng, hồng nhan chi kỷ, hồng nhan dễ kiếm, chi kỷ khó cầu, kiếm đến hai cái, giống như thần trợ. Không hoàn mỹ hỏa chủng, mặc dù không bằng nghịch thiên phản cốt, nhưng cũng là tương đương chân quý, Lâm Thâm cẩn thận nghiên cứu một chút, cái này hồng nhan chi kỷ hỏa chủng, ý tứ đại khái nói đúng là, có hồng nhan chi kỷ tại Lâm Thâm bên người thời điểm, sẽ cho hắn nhất định sức mạnh giá trị, để cho hắn có thể bộc phát ra so bình thường lực lượng mạnh hơn. Bất quá với hồng nhan chi kỳ định nghĩa, lại là có chút kỳ lạ. Lấy Lâm Thâm đối với Hồng Nhan chi kỳ lý giải, hẳn là loại kia cùng chung chí hướng nữ tính bạn bè, là có thể lý giải chính mình nữ nhân. Thế nhưng là vừa rồi tại duyệt Hồng Nhan bên người thời điểm, Lâm Thâm liền phát hiện duyệt Hồng Nhan vậy mà liền cho hắn Hồng Nhan chi kỳ ra chỉ hiệu quả. Hiệu quả kia thực sự quá rõ ràng, trong mắt hắn xem ra, trên thân duyệt Hồng Nhan tản ra một loại ba động kỳ dị, loại ba động này cùng cơ thể của Lâm Thâm sinh ra của mình, để cho tế bào của toàn thân hắn đều tựa như mở ra cái nào đó chốt mở một dạng, biến tràn đầy bộc phát tính chất sức mạnh. Lâm Thâm có chút không thể nào hiểu được, vì cái gì duyệt hồng nhan có thể phát động hồng nhan chi kỷ hỏa chủng, hắn cùng duyệt hồng nhan rõ ràng liền không quá quen, càng không thể nói là hiểu rõ. Duyệt hồng nhan chẳng những không phải hắn hồng nhan chi kỷ, thậm chí có khả năng trong lòng hận thấu hắn như thế nào quái như vậy, hồng nhan chi kỷ phát động tiêu chuẩn đến cùng là cái gì đây? Rời đi duyệt hồng nhan sau đó, Lâm Thâm cũng cảm giác không đến thân thể loại kia tiềm năng bạo phát, có thể đoán đi ra, hồng nhan chi kỷ tác dụng hẳn là khoảng cách nhất định hạn chế. Bây giờ Lâm Thâm cũng không có tâm tình đi nghiên cứu hồng nhan chi kỷ, hắn vẫn là đang suy nghĩ liên quan tới thiên phản cốt sự tình, hắn không nghĩ tới có khả năng nhất là nghịch thiên phản cốt duyệt hồng nhan trên người hỏa trùng vậy mà không phải như vậy hiện tại lâm thâm còn lại manh mối cũng chỉ còn lại có lục tương bên trong nữ nhân kia thế nhưng là nữ nhân kia bị phong tại lục tương ở trong lâm thâm cũng không biết như thế nào mới có thể đuổi nàng ra khỏi tới muốn ngủ cũng không ngủ được trở lại tinh mị tinh lâm thâm phát hiện trên thân âu dương ngọc đồ vậy mà cũng có cùng duyệt hồng nhan đồng dạng ba động, lập tức để cho lâm thâm toàn thân tế bào đều trở nên sống động tà thao cái này cũng có thể thực hiện được hồng nhan chi kỷ chỉ không phải nữ tính sao đó có phải hay không lão vệ cùng đi ô bọn hắn cũng có thể cho ta thêm cẩm Lâm Thâm chủ động đóng lại Hồng Nhan chi kỳ hỏa chủng, bằng không có Âu Dương Ngọc Đô ở bên cạnh hắn, cơ thể một mực ở vào phê thuốc kích thích trạng thái, thực sự có chút không quá thoải mái. Loại trạng thái này trong chiến đấu tự nhiên là cứ tốt, nhưng mà bình thường đều phấn khởi như vậy, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lâm Thâm quyết định đem lão vệ Cùng Đi ô đi tìm tới, thí nghiệm một chút nhiều người kích hoạt Hồng Nhan chi kỳ hiệu quả như thế nào. Thế nhưng là thật đem người kêu tới, lại phát hiện ngoại trừ Âu Dương Ngọc Đô, lão vệ Cùng Đi cũng không thể kích hoạt Hồng Nhan chi kỳ hỏa xem ra cái này Hồng Nhan chi kỳ hỏa bản thân phát động điều kiện cũng không phải đối ta hiểu rõ trình độ, Âu Dương cùng duyệt hồng nhan duy nhất trung điểm chính là trên người bọn họ đều có hỏa chủng, theo lý thuyết trên người có hỏa chủ người mới có thể phát động hồng nhan chi kỷ hỏa chủng sao? trong lòng Lâm Thâm lờ tới vốn cho là không có thuận lợi như vậy cầm tới duyệt hồng nhan trên người hỏa chủng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy đến gần nhất cũng không có sự tình gì khác có thể làm, Lâm Thâm quyết định trước giờ đi giới vương tinh tìm bồi. mặc dù đáp ứng duyệt hồng nhan muốn đi nguyệt lao miếu lấy đồ vật, nhưng mà duyệt hồng nhan như vậy không phối hợp, Lâm Thâm cũng không nguyện ý bây giờ liền đi nguyệt lao miếu, ngược lại hắn chỉ là đáp ứng đi lấy lại không có nói cái gì thời điểm đi lấy, về sau tâm tình tốt lại nói. Vệ Vũ Phu cùng đi Âu nghe nói muốn đi giới vương tình, đều đồng ý mau chóng đi nhìn một chút. Bọn hắn gần nhất tại phía trên tinh cầu của mình săn giết dị dạng loại, mặc dù tích tích lũy một chút tài nguyên, nhưng mà muốn tấn thăng đến trung vị giai, ngưng tụ ra thần hồn, vẫn còn kém xa lắm, nhất định phải có số lớn tài nguyên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng kết thần hồn. Cùng Quỷ Thần bắt được liên lạc dựa vào là cảm ngộ cùng thiên phú, ngưng kết thần hồn cũng cần cảm ngộ cùng thiên phú, nhưng mà tài nguyên càng thêm mắc không thể thiếu bốn người ăn nhịp với nhau. Lâm Thâm lấy ra đồng hồ đeo tay máy móc, trực tiếp mở ra truyền tống công năng thử nghiệm đem mấy người cùng một chỗ truyền tống đi giới vương tinh phía trước cái kia hư đồng hồ đeo tay máy móc liền có thể tiến hành nhiều người truyền tống hoàn hảo đồng hồ hẳn sẽ không so hư đồng hồ kém mới đúng quả nhiên theo trên đồng hồ đếm ngược kết thúc bốn người đều bị truyền tống ra ngoài chương 1172 cuộc thi tốt nghiệp chương 1172 cuộc thi tốt nghiệp đây là cái gì lâm thâm dò xét bốn phía hơi có chút kinh ngạc đi ố ba người cũng tại dò xét bốn phía bọn hắn phát hiện mình ở vào một cái hình bầu dục không gian bên trong bốn phía đều là bóng loáng trắng loáng tựa như dương chi bạch ngọc bình thường hình cũng bích Toàn bộ không gian cao có khoảng 30m, hướng ngang chỗ rộng nhất có chừng khoảng 10m, tựa như là một cái đứng thẳng cực lớn bóng bầu dục nội bộ hoang nên tham gia cuộc thi tốt nghiệp, thỉnh thí sinh tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành tất cả đề mục, nếu là không cách nào hoàn thành, đều sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Thông qua cuộc thi tốt nghiệp, có thể đạt được hoàn chỉnh giới vương chuyển nhận. Một cái không có tình cảm giọng nói điện tử tại nội bộ vang lên. Lâm Thâm bốn người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là cái tình huống gì. Cũng may Lâm Thâm, Vệ Vũ Phu cùng Âu Dương Ngọc Đô đều trải qua phía trước cái kia giới vương tinh sự tình, đối với loại tình huống này cũng không tính quá mức lạ lẫm. Thanh âm kia kết thúc về sau, Không gian đỉnh có ánh sáng được phong xuống tới, trên không trung tạo thành một chút hình chiếu 3D chữ viết khảo đề một, khai thiên tích địa, thỉnh tại trong vòng một canh giờ sông ra hôn độ trứng, thời hạn bên trong không thể giải khai khảo đề, đem coi là khảo thí thất bại, trực tiếp gạt bỏ sinh mệnh. Những chữ này phía dưới chính là một cái đếm ngược, dòng giảm 120 phút đồng hồ. Vệ Vũ Phu không nói một lời, trực tiếp buộc phát toàn bộ sức mạnh, trực tiếp một quyền đánh vào dây cung hình trên vách đá. Tuy nói bây giờ không có tội ác kích phát vệ vũ phu chính nghĩa chi lực, nhưng mà dưới trạng thái bình thường, vệ vũ phu sức mạnh tại hạ cấp độ ở trong cũng là đỉnh cấp. Một quyền này đánh vào dây cung hình trên vách, dây cung hình thẳng đứng khắc liền lom xuống dưới, thế nhưng là thẳng đến trên nắm tay sức mạnh dùng hết, dây cung hình bích cũng không có bị phá vỡ, lom xuống bộ phận, bắn ngược lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cơ thể của vệ vũ phu bắn ra ngoài. Cơ thể của vệ vũ phu trên không trung cao tốc xoay tròn, mượn nhờ xoay tròn sức mạnh, đem bắn ngược trở về sức mạnh toàn bộ tản, lúc này mới trở xuống mặt đất liền lão vệ sức mạnh đều không phá nổi, xem ra cái đồ chơi này vô cùng cứng cỏi, không thể dùng ma lực để cho ta tới thử một lần đi. Dio nói. Ngón tay đưa ra, đẩy trời hạt bụi nhỏ nhế lên, ngưng tụ làm một cây so châm còn nhỏ hơn bên trên rất nhiều lần tinh châm, hướng về phía dây cung hình bích liền đâm xuống dưới. Tinh châm đâm tại dây cung hình trên vách đá, vậy mà không có có thể đâm vào đi, chỉ là đem dây cung hình bích đụng lom xuống dưới. Tinh châm sức mạnh dùng hết sau đó, lập tức liền bị bắn ngược trở về, Di nghiêng người né tránh, tinh châm đâm vào một bên khác dây cung hình trên vách đá, lại cao tốc bay về phía một bên khác, tại hỗn độn trứng bên trong đánh tới bắn tới, thẳng đến sức mạnh bị tiêu hao hơn phân nửa, mới bị Di đưa tay nắm cái này hỗn độn trứng kết cấu quá nhỏ, ta có thể khống chế cực kỳ nhỏ hạt, cũng không cách nào cắm vào nó trong khe hở có mà đem hắn đâm thủng. Đi hồi trầm nói, ta hoài nghi, kiểm tra này căn bản cũng không phải là vì chúng ta chuẩn bị, hẳn là cho đạt đến thượng vị định phong thần nhân chuẩn bị. Lâm Thâm cũng cảm thấy ở đây xác thực có vấn đề, ngược lại ở đây cũng không có ngoại nhân, hắn trực tiếp đem Tiểu Na triệu gọi đi ra Tiểu Na, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thâm nhìn xem Tiểu Na hỏi cái gì chuyện gì xảy ra? Đây là nơi nào? Tiểu Na đánh ra bốn phía, lại là gương mặt mê mang. Lâm Thâm thần sắc cổ quái nhìn xem nàng hỏi, đây là ngươi cho ta đồng hồ đeo tay kia truyền tống tới chỗ, ngươi không biết đây là nơi nào sao? Đây là giới vương tinh. Tiểu Na lập tức một mặt hưng phấn mà dò xét bốn phía, vừa nhìn vừa nói: "Trang bị truyền tống là ngươi kiếp trước lưu cho chúng ta, nói là lưu lại đồ vật tại giới vương tinh bên trong, chờ chúng ta tấn thăng cấp đại đế sau đó, liền có thể tới lấy. Ngươi như thế nào không nói sớm?" Lâm thâm nghe xong lập tức có chút đau răng, sớm biết là chuyện như vậy, hắn làm sao lại tới chỗ như thế ngươi cũng không hỏi à, ta làm sao biết ngươi sẽ đến ở đây?" Tiểu Na cũng có chút buồn bực nói: "Ta cho ngươi trang bị truyền tống, chỉ là muốn để ngươi lợi dụng trang bị truyền thống có thể tự do tới lui mỗi cái tinh cầu, thu hoạch ngươi mong muốn tài nguyên, ai biết ngươi sẽ truyền thống đến tới nơi này đâu?" Ngươi cũng không đem nói chuyện rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi cho ta trang bị truyền tống là để cho ta tới ở đây cầm bảo tàng đâu. Lâm Thâm nghĩ nghĩ hỏi, có biện pháp nào không lui ra ngoài? Lâm Thâm đã thử qua, trang bị truyền tống không có cách nào ở đây khởi động không biết. ngươi kiếp trước chỉ nói để chúng ta tấn thăng đến cấp đại đế sau đó lại đến bên trong có cái gì cũng không có nói cho chúng ta biết. Tiểu Na lắc đầu, mấy người hai mặt nhìn nhau, tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn biết bát hơn, sợ rằng phải cấp đại đế mới có thể thông qua nơi này khảo thí. Ngươi biết cái hỗn độn trứng này là cái gì sao? Lâm Thâm biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng hay là muốn nghĩ biện pháp thông qua khảo thí ra ngoài, bằng không đều phải chết ở bên trong. Tiểu Na thật sự hỏi gì cũng không biết, nàng đối với nơi này cũng không có khái niệm gì có thể hay không dùng người hồ lô đỏ đem thứ này mở ra. Lâm Thâm để cho Tiểu Na trước tiên thử một lần. Tiểu Na lập tức sử dụng hồ lô đỏ, muốn đem hỗn độn trứng cho hút đi vào. Hồ lô đỏ hút sấp, miệng hướng địa. Theo Tiểu Na đọc lên bí ngữ, miệng hồ lô lập tức tản mát ra quỷ dị màu đỏ tím vòng xoáy, hỗn độn trứng bị hút bắt đầu vặn mèo, mặt đất đều phồng lên, muốn bị hút vào trong hồ lô. Mấy người thấy thế cũng là trong lòng vui mừng, cái này hồ lô đỏ vậy mà thật có hiệu quả thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền không cởi được hồ lô đỏ không ngừng đem hỗn độn trứng hút đi vào thế nhưng là hỗn độn trứng cũng không có phá vỡ theo hỗn độn trứng bị hút đi vào nội bộ không gian không ngừng thu nhỏ nếu là tiếp tục nữa mấy người bọn hắn đều phải cùng hỗn độn trứng cùng một chỗ bị hút vào trong hồ lô cuối cùng chỉ sợ liền tiểu na chính mình cũng bị hút đi vào lâm thâm không biết cuối cùng là hồ lô đem hỗn độn trứng toàn bộ hút đi vào vẫn là hỗn độn trứng bao quanh hồ lô khó mà chuyển động ngược lại bọn hắn là không nhìn thấy hạ tràng lâm thâm vội vàng để cho tiểu na ngừng lại đem hút đi vào bộ phận cũng cho phun ra hỗn độn trứng bị hút đi vào bộ phận bắn ra tới sau trực tiếp khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc trước so sánh hoàn toàn không có cái gì không giống nhau xem ra chỉ có thể thử xuống ta giữa ngón tay cắt. Lâm Thâm giơ tay lên, hướng về phía dây cung hình bích liền đánh ra một phát giữa ngón tay cắt. Giữa ngón tay cắt có siêu cơ thần bắn ra chỉ, nắm giữ không gì không phá công vô bất khắc đặc tính, Lâm Thâm không biết loại này đặc tính có thể hay không đánh vỡ hôn độn trứng. Dù sao đây chính là cho đại đế chuẩn bị khảo thí, liền chưa có trở lại đỉnh phong đại đế thần khí đều không làm gì được đồ vật. 3. Lâm Thâm một cái giữa ngón tay cắt, vậy mà thật sự đánh xuyên hỗn độn trứng dây cung hình bích, ở phía trên lưu lại một cái lỗ. Hỗn độn trứng bèn vẹn chỉ là phá như thế một cái lỗ nhỏ lại giống như bị đâm thủng khí cầu giống như trực tiếp vỡ ra cảnh sắc bên ngoài trong nháy mắt lộ ra tại mấy người trước mặt bên ngông vô bờ trên sa mạc khắp nơi đều là cực lớn hỗn độn trứng tựa như từng quả bị phía dưới tại trên sa mạc cự hình trứng chim nhiều đến khó mà tính toán nơi mắt nhìn thấy khắp nơi đều là dạng này cự hình hỗn độn trứng đủ mọi màu sắc dạng gì đều có khảo để hay tốt nghiệp trứng màu thỉnh lựa chọn một cái trứng màu đem hắn đánh nát, trăm vạn trứng màu ở trong chỉ có một quả trứng màu ở trong dưỡng dục tốt nghiệp sủng vận ngươi chỉ có một lần cơ hội tìm được nó âm thanh quỷ dị vang lên lần nữa vang vọng trên không trung trước 1173 không thể không đại đế giải. Trước 1173, không thể không đại đế giải. Một đề này không có đến ngược, dường như là không có thời gian hạn chế. Nhưng mà cho dù không có đến ngược, muốn từ trăm vạn trứng màu ở trong, tuyển ra một khóa bên trong có sủng vật, cũng giống vậy là phi thường chuyện khó khăn. Bởi vì những thứ này trứng màu căn bản là không có tiêu chuẩn, Lâm Thâm bọn hắn cũng không biết, có sủng vật trứng màu là dáng dấp ra sao, cũng không biết có cái gì là thủ, cho nên căn bản không biết làm như thế nào đi tuyển. Nếu như chỉ là tìm vận may, như vậy một phần một triệu tỷ lệ cũng quá thấp, nếu như đánh nát một khóa không phải, đây chẳng phải là liền xong đời hẳn là sẽ có tiêu chuẩn a cũng không thể thật sự để chúng ta tìm vận may, cái kia xem như cái gì khảo thí. Âu Dương Ngọc Đô nói nói không sai, hẳn là sẽ có phần biện phương pháp, chúng ta phải đem nó tìm ra, không thể mù quáng tìm vận may. Lâm Thâm vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng là số lượng này cũng quá là nhiều, trăm vạn quả trứng màu, nếu là từng cái quan sát chi tiết, sau đó lại tới so sánh, không biết muốn so sánh tới khi nào. sống, chết, Vệ Vũ Phu nói lao vệ nói cũng có khả năng, tất nhiên chỉ có một cái trứng màu bên trong có sinh vật, theo lý thuyết chỉ có một cái trứng màu là sống, mà những thứ khác trứng màu cũng là tử đản, nếu như có thể cảm ứng được sinh cơ hẳn là liền có thể phân biệt ra được một viên nào trứng màu bên trong có sủ vật lâm thâm nghĩ nghĩ cảm thấy lão vệ nói cũng có đạo lý thế nhưng là lâm thâm đối với cảm ứng những thứ này cũng không tại đi đừng nói là trăm vạn quả trứng màu coi như chỉ có trước mặt cái này một quả hắn cũng không biết bên trong có hay không vật sống ta đi thử một chút ta nếu có sinh cơ ta hẳn là đủ cảm ứng ra tới một hai gặp không có người có biện pháp âu dương ngọc đô mở miệng nói đạo lâm thâm đại hỉ để cho âu dương ngọc đô có cái không có biện pháp nhanh lên dùng đến âu dương ngọc đô lên tiếng phi thân bay lên bầu trời trên không trung sau khi đứng vững nhìn xuống trăm vạn trứng màu vung xuống chống đỡ dù ngọc, sau đó đem dù ngọc chậm rãi khép lại. Theo dù ngọc khép lại, tựa hồ có một loại nào đó vật kỳ lạ bị hút vào trong dù ngọc. Lâm thâm ba người chỉ cảm thấy âm phong tương trận, không khỏi dùng mình một cái, tựa như trên người mình cũng có cái gì chạy ra ngoài, bay lên bầu trời hướng về kia dù ngọc tụ lại. Loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất, bởi vì Âu Dương Ngọc Đô đã một lần nữa mở ra dù ngọc. Loại kia âm trầm cảm giác lập tức tiêu thất, ba người cơ thể cũng khôi phục bình thường Âu Dương. Có hay không tìm ra cái nào trứng ở bên trong có sinh cơ. Âu Dương Ngọc Đô rơi xuống sau đó. Lâm Thâm hỏi Âu Dương Ngọc đồ hơi hơi lắc đầu, ta dùng dù Ngọc thu nạp sinh cơ, ở đây trừ bọn ngươi ra trên thân bên ngoài cũng không còn bất luận cái gì sinh cơ. Nói như vậy, hoặc bên trong những trứng màu này cũng không có sống sùng vật, hoặc chính là trứng màu bản thân có ngăn cách năng lực, để ngươi hút không đến bên trong sùng vật sinh cơ. Lâm Thâm nhất thời cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ, Đi ốm mở miệng nói nói, ta đối với quan sát nhỏ xíu sự vật có chút tâm đắc, không bằng để cho ta tới quan sát cái này trăm vạn trứng màu chi tiết, tiếp đó đem hắn so sánh, nói không chừng có thể có được một chút tin tức hữu dụng, đem hắn từ bên trong lượm đi ra. Dạng này so sánh, muốn đối so tới khi nào? Lâm thâm hỏi rất nhanh. đi -o nói, người đã bay lên bầu trời. Trên người hắn quang ảnh biến ảo, như có một cái linh thể Đi-ô bao phủ ở bên ngoài thân thể hắn, mở to mở mắt, trong mắt tựa hồ có chư thiên tinh thần lập lòe, phản phất tỏa ra toàn bộ vũ trụ. Lâm thâm đối với rất nhanh thời gian này đơn vị còn không có gì khái niệm, bất quá thật sự rất nhanh, Đi-ô liền đã bay trở về, hắn chỉ là tại trăm vạn trứng màu phía trên bay một vòng mà thôi nhanh như vậy sao. Lâm thâm hơi kinh ngạc, đổi hắn dạng này cưới ngựa xem hoa. Đừng nói chi tiết, chỉ sợ liền những thứ này trứng màu có bao nhiêu cái đều đếm không hết, không nhiều không ít 100 vạn quả trứng màu, những thứ này trứng màu hết thảy có một vạn 3.653 ba sắc, không, có trứng màu là đơn độc một cái sắc, tùy ý một loại màu sắc, đều có ít nhất 3 viên trứng màu. Hình dạng lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí, tính chất cũng giống như vậy, hạt sắp xếp cũng giống vậy, cũng không có đặc biệt hoa văn, bọn chúng lâm vào trong hạt cắt sâu cạn không giống nhau, không cách nào thông qua điều phán đoán này trọng lượng của bọn nó, ngoại trừ trọng lượng không biết, hẳn là không chỗ khác biệt. Dio nói. Lâm Thầm nghe chợt mắt hốt chỉ là ở phía trên bay một vòng, liền có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Dio cái này quan sát nhập vi năng lực cùng trí nhớ, để cho Lâm Thâm Hâm mộ đều muốn đẩy ra đầu góc của hắn xem, cùng mình có cái gì khác biệt đáng tiếc, cũng không có khả năng phân biệt ra được, một viên nào trứng màu bên trong có vật xuống không. Đúng. Vệ Vũ Phu trầm ngâm nói nơi nào không đúng. Lâm Thâm hỏi số lượng. Vệ Vũ Phu nói 100 vạn quả trứng màu, một cái cũng không nhiều, một cái cũng không ít, số lượng sẽ không sai. Dio đối với cái này rất tự tin cái kia. Một cái. Vệ Vũ Phu đem ngón tay chỉ hướng bọn hắn ra tới chỗ, nơi nào có hỗn độn trứng mạnh vụn. Mấy người cũng là khẽ giật mình, bọn hắn ra tới viên kia hỗn độn trứng. Cùng những thứ này trứng màu lớn nhỏ ngoại hình cũng là giống nhau như lúc, ngoại trừ màu sắc không giống nhau. hỗn độn trứng là màu ngọc bạch, nhìn chính là trắng thuần màu sắc, không có những thứ khác trứng màu tươi đẹp như vậy. Lâm thâm bọn hắn theo bản năng không có đem hỗn độn trứng xem như trứng màu, thế nhưng là vệ vũ phu kiểu nói này, ba người lập tức đều đã nghĩ đến, hỗn độn trứng nếu như cũng có thể xem như trứng màu mà nói, vậy bọn hắn có thể hay không xem như trứng màu bên trong sùng vật đâu. Vừa rồi Âu Dương thử qua hấp thu sinh cơ. Hạ chàng những cái kia trứng màu cũng không có sinh cơ tàn mắt ra, có thể cũng không phải bởi vì trứng màu ngăn cách sinh cơ, mà là bởi vì nơi đó căn bản là không có vật sống để thi này nói tới số vật, Nói đúng là từ hỗn độn trứng bên trong ra tới chính bọn hắn lao vệ, có đạo lý A, Tất cả trứng màu ở trong, chỉ có nó là độc nhất vô nhị đặc biệt nhất. Diệu cười okay nói, nói như vậy, đáp án chính là chính chúng ta. Cái này khảo để là tại kiểm tra chúng ta tư duy năng lực, vẫn là lao vệ đầu góc tốt làm cho. Mấy người đều cảm thấy đáp án này không có tâm bệnh, coi như bọn hắn nghĩ sai cũng không có việc gì, bởi vì bọn hắn cũng không có đánh nát trứng màu, thử một chút cũng không sao. Lâm Thâm hướng về phía bầu trời hô, đáp án chúng ta biết, sùng vật chính là chính chúng ta. Lâm Thâm hô qua sau đó, lại không có một điểm phản ứng, vẫn là yên tĩnh xem ra đó cũng không phải đáp án, hẳn là nhất định phải đánh nát một cái trứng màu mới được. Âu Dương Ngọc Đô trầm ngâm nói, mấy người trong lúc nhất thời cũng bị mất chú ý, nếu nói đánh nát những thứ này trứng màu, đối với Lâm Thâm tới nói cũng coi như khó khăn, thế nhưng là để cho hắn tại trăm vạn giảm chọn chúng một cái, xác thực không biết nên từ đâu hạ thủ. Lâm Thâm nhìn về phía Tiểu Na, Tiểu Na lắc đầu, nàng càng không cái không có biện pháp không bằng đem tỷ tỷ kêu đi ra hỏi một chút nàng luôn luôn thông minh hơn ta, lão ba người ở kiếp trước cũng nhất là thương nàng, có thể nàng biết cái gì? Tiểu Na đề nghị. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cảm thấy cũng tốt, liền đem Tiểu Diệp cũng triệu gọi đi ra. Tiểu Diệp sau khi đi ra, Lâm Thâm còn không có nói cái gì, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi, hỗn độn trứng. Đây là giới Vương Tinh, ngươi làm sao lại ở đây? Lâm Thâm bốn người lập tức trong lòng sáng tỏ. Tiểu Diệp hẳn là biết chút ít đồ vật, nàng cũng không giống như Tiểu Na ngây thơ như thế vô chi. Tiểu Diệp ánh mắt chuyển hướng Tiểu Na, khi nói, ngươi đem trang bị truyền tống cho hắn. Tỷ, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, ngươi phải giúp giúp chúng ta. Tiểu Na lôi kéo tiểu Diệp cánh tay làm nũng nói rút, "Giúp thế nào?" Hỗn độn chứng là đại đế thần khí hỗn độn hồ lô dựng dục chi vật, cửa này chỉ có cấp đại đế có thể giải, các ngươi mới đẳng cấp gì, liền dám đến tới nơi này hồ nháo, đây không phải tự sát sao?" Tiểu Diệp tức giận nói. Chương 1174, Hỗn độn hồ lô. Chương 1174, Hỗn độn hồ lô, hỗn độn hồ lô. Đại đế, xem ra tiểu Diệp biết đến đồ vật hơi nhiều a." Lâm Thâm ánh mắt nhìn qua tiểu Diệp, ôn nhu hỏi, "Tiểu Diệp, hỗn độn hồ lô là chuyện gì xảy ra?" Lâm Thâm là tại tiểu hồ lô nơi đó mới biết được có thất bảo hồ lô tồn tại. Hơn nữa thất bảo hồ lô cũng không phải đại đế thần khí, chỉ có tiểu Na trong tay tử kim hồ lô đỏ bị Nam Cực Trường sinh đại đế lấy đi sau đó luyện chế thành đại đế thần khí. Mà hôn độn hồ lô là tại cùng tiểu tiểu đế đánh cuộc nửa thiết quái nhân trong tay. Lâm Thâm đối với nửa thiết quái nhân rốt cuộc là ai, đến bây giờ cũng chỉ là một cái ngờ tới. Tiểu Diệp lại chỉ liếc mắt nhìn, vậy mà liền nhận ra hôn độn chứng cùng hôn độn hồ lô có liên quan. Còn nói ra hôn hồ là đại đế thần khí, cái này cũng có chút không tầm thường. Liên xếp như tiểu Na nói cho nàng hôn độn hồ lô chuyện nhưng mà tiểu na cùng lâm thâm nghe được một dạng nhiều nàng cũng không biết huấn độn hồ lô là đại đế thần khí chuyện tiểu diệp lại là làm sao mà biết được đâu tiểu diệp ánh mắt từ vệ vũ phu trên người mấy người đã qua hiển nhiên là có chút cố kỵ không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra ở đây đều là người mình ngươi cứ việc nói thẳng không sao lâm thâm nói tiểu diệp do dự một chút lúc này mới mở miệng nói nói ta chỉ biết là huấn độn hồ lô tại trong tay ngươi kiếp trước kiếp trước từ tiểu tiểu đến nơi đó lấy được tiểu vũ trụ sau đó liền lợi dụng huấn độn hồ lô và tiểu vũ trụ chế tạo ra một cái độc lập với vũ trụ bên ngoài tiểu vũ trụ chuẩn bị chế tạo một cái thế giới mới Hỗn độn hồ lô cũng bởi vì dung hợp tiểu vũ trụ, tấn thăng làm đại đế thần khí, về sau không biết vì cái gì, kiếp trước cũng không có khả năng đem hỗn độn hồ lô hóa thành hoàn chỉnh thế giới mới. Còn chuyển thế đi đầu thai, ta đối với hỗn độn trong hồ lô thế giới mới biết đến cũng không nhiều, chỉ là nghe ngươi nhắc qua bên trong một vài thứ, trong đó có những thứ này hỗn độ chứng. Kiếp trước của ta đến cùng là bộ dáng gì, có thể vẽ ra tới để cho ta nhìn một chút sao? Lâm Thâm đột nhiên cảm giác có chút vấn đề. Tiểu Diệp vậy mà biết cổ chi giới vương từ tiểu tiểu đến nơi đó cầm tiểu vũ trụ sự tình, theo lý thuyết nửa người nửa thiết quái nhân chính là cổ chi giới vương. Nếu như quái nhân chính là Lao Thiết mà nói, Tiểu Diệp cùng Tiểu Na làm sao lại nhận không ra hắn đâu? Nếu như nhận ra cũng không nhận, ngược lại nhận hắn vì cổ chi giới vương chuyển thế thân, vậy cái này bên trong liền có vấn đề la ba, ngươi muốn nhìn sớm nói à, ta có ngươi kiếp trước ảnh chụp, ta này liền đưa cho ngươi nhìn. Không đợi Tiểu Diệp mở miệng nói cái gì, Tiểu Na nói từ hồ lô đỏ bên trong lắc ra khỏi một tấm hình, tiếp đó đưa cho Lâm Thâm. Lâm Thâm có chút ngoài ý muốn, sớm biết Tiểu Na lại có cổ chi giới vương ảnh chụp, hắn cũng không cần đoán tới đoán lui. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng xác thực không hỏi qua Tiểu Na cùng Tiểu Diệp. Lâm Thâm tiếp nhận ảnh chụp nhìn lên, phát hiện cùng trong tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau, trong tấm ảnh cũng không phải nửa người nửa sắc quái vật bộ dáng, mà là một cái mang theo mắt tuyến bạc vàng, nhìn vô cùng tư văn trung niên nam nhân bộ dáng. Tại nam nhân này trên mặt, mơ hồ có thể thấy được tiểu Na cùng tiểu Diệp bộ dáng, đều nói giống nữ như cha, lời này đặt ở tiểu Na cùng trên thân tiểu Diệp, đến là một chút cũng không có sai, các nàng sắc thực tương đối giống Cổ Chi Giới Vương đặc biệt là mặt mũi ở giữa, đặc biệt giống. Tiểu Na cùng tiểu Diệp dáng dấp xinh đẹp như vậy, Cổ Chi Giới Vương tự nhiên cũng sẽ không kém, sắc thực là khó gặp mỹ nam tử, so với Âu Dương Ngọc Đô cùng Đi Ô đều không kém, thậm chí còn có qua. Trên người hắn nhiều một loại trung niên nam nhân đặc hữu trầm ổn cùng thành thuộc khí chất, Âu dương cùng đi ổ so sánh cùng nhau, hơi có vẻ non nớt một điểm. Lâm Thâm bây giờ cuối cùng biết rõ, vì cái gì phía trước hắn đều đã luyện thành thuyết tiến hóa tham sống sợ chết bất lão kinh cùng đạp tiên đỉnh tiểu diệp cùng tiểu na cũng không cho là hắn là cổ chi giới vương chuyển thế thân. Hình tượng này khí chất này, Lâm Thâm cùng hắn so sánh, thật sự cái nào cái nào cũng không giống, sắc thực kém có chút xa đây là rất sớm trước đây ảnh chụp a. Tiếp trước cùng tiểu tiểu đế đánh của người, không phải nửa người nửa sát bộ dáng sao? Lâm Thâm nhìn về phía hai nữ hỏi không có chứ? Lão ba ngươi tiếp trước một mực là cái bộ dáng này, chưa từng thay đổi a." Tiểu Na nói nhìn về phía Tiểu Diệp, "Ta trước đó không biết cha và tiểu tiểu đế chuyện đánh cực, tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiểu Diệp lắc đầu nói, "Phụ thân sắc thực vẫn luôn là cái bộ dáng này, ta cũng chỉ là nghe hắn nói từ tiểu tiểu đến nơi đó cầm tới tiểu vũ trụ sự tình, cũng không có thấy tận mắt qua, cũng không biết quá trình là như thế nào, có thể tiểu hồ lô nói tới quái nhân kia, cũng không phải phụ thân bản thân, chỉ là tay của phụ thân phía dưới, hay là bằng hữu các loại a." Lâm thâm nghe Tiểu Diệp nói như vậy, nguyên bản phỏng đoán tự hồ lại bị đẩy ngã. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na đều nói như vậy, theo lý thuyết Lão Thiết liền không khả năng là cổ chi giới vương vậy hắn rốt cuộc là người nào? Lâm Thâm trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, hơn nữa bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Hắn nhìn về phía Tiểu Diệp hỏi, Tiểu Diệp, những thứ này hỗn độn chứng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể phân biệt ra được cái nào bên trong có sùng vật sao? Tiểu Diệp trầm ngâm nói, ta chỉ là nghe phụ thân nói qua, hỗn độn hồ lô bản thân liền nắm giữ diễn hóa thế giới năng lực, nhưng tại trong hỗn độn thế giới thai ngén vạn vật. Nhưng mà vô căn cứ thai ngén sinh mệnh, bản thân cái này chính là cấm kỵ bên trong cấm kỵ, là không bị quy tắc vũ trụ cho phép, cũng là không thể nào làm được. Hôn độn hồ lông nguyên bản diễn hóa vạn vật năng lực cũng là cần phải có bản gốc cùng nguyên hình. Giống như là trồng trọt, đầu tiên ngươi phải có hạt giống mới có thể trồng ra cây cối, mới có thể kết xuất trái cây. Vô căn cứ liền dựng dục ra sinh mệnh, vậy cơ hội là không thể nào. Về sau kiếp trước lấy được tiểu tiểu đế tiểu vũ trụ sau đó, để cho tiểu vũ trụ cùng hôn độn hồ lô dung hợp, để cho hôn độn hồ lô tấn thăng đến cấp đại đế, lúc này mới có nhất định tạo vật sức mạnh. Đối với cái này ngươi, kiếp trước phi thường hài lòng. Ở trước mặt ta sử dụng nhậm không năng lực tạo vận thay nén ra tới chính là loại này hôn đột trứng. Nhưng mà cho dù có năng lực như vậy. Sắc suất thành công vẫn là thấp đáng thương, dù sao vô căn cứ tạo vật, tạo ra mới sinh mệnh thể, đây là vũ trụ ở giữa cấm kỵ, hơn nữa tiêu hao rất lớn, hỗn độn hồ lâu cách mỗi nhiều năm mới có thể dựng dục ra một quả hỗn độn trứng, dưới tình huống bình thường cũng đều là sắc không thôi, thẳng đến phụ thân rời đi chúng ta phía trước, ta cũng không có nghe hắn nói qua thành công dựng dục ra sinh vật gì. Hiện tại xem ra, hẳn là thành công, hỗn độn trứng bên trong thai ngén ra tới sinh mệnh, tất nhiên không thể coi thường, đó là thế gian vốn không tồn tại sinh mệnh, đây cũng là kiếp trước lưu lại trọng yếu chi vật. Nguyên bản đối với cái gọi là tốt nghiệp sùng vật cũng không như thế nào xem trọng, chỉ muốn thông qua thi mấy người, đều ý thức được cái này tốt nghiệp sùng vật lạ thường đồng dạng, thậm chí có thể là cấp đại đế sùng vật, nếu là có thể đạt được nó, chẳng khác nào là nhiều một cái cấp đại đế tay chân. Bọn hắn thông qua thi khả năng tính càng lớn hơn. Gặp mấy người đều nhìn về chính mình, Tiểu Diệp bất đắc dĩ nói, ta chỉ là gặp qua một lần hỗn độ trứng, vẫn là thất bại cái chủng loại kia, căn bản không biết như thế nào phân biệt cái nào là thành công hỗn độ trứng, các ngươi nhìn ta cũng không hề dùng. Chương 1175. chứng chi vật. Chương 1175. Trứng chi vật. Lâm Thâm lập tức có chút thất vọng, ngay cả tiểu diệp cũng chưa không ra hôn độn chứng chết sống, chẳng lẽ thật muốn dựa vào vận khí đi tuyển cửa này sẽ không thật muốn dựa vào vận khí a. Âu Dương Ngọc Đô trầm ngâm nói, khảo đề đem những thứ này hôn độn chứng xưng là chứng ảo, chỉ sợ sẽ là muốn nói cho chúng ta, chỉ có thể dựa vào vận khí qua cửa ải này, cửa này thi kỳ thực không phải chúng ta năng lực, mà là chúng ta khí vận. Đi O gật đầu nói, xem ra hẳn là dạng này, khí vận đối với một người ảnh hưởng, có đôi khi có thể lớn hơn cố gắng cùng thực lực. Lâm Thâm vô cùng đồng ý Di Ổ thuyết pháp, giống như Di Ổ xuất thân ngay tại vũ trụ đại tộc, lại là trời sinh miệt cổ giả. Lâm Thâm xuất thân tại nhân loại bình thường gia đình, nếu như không phải là bởi vì tự thân có chút đặc tổ, lấy được chút cơ duyên, sợ là luyện bên trên ba đời, cũng chưa chắc có thể đạt đến đi ổ xuất thân lúc cảnh giới đương nhiên, Lâm Thâm đặc thủ cùng cơ duyên, cũng có khí vận thành phần ở bên trong, cho nên khí vận loại này huyền diệu đồ vật, xác thực khó mà ngôn ngữ. Cổ chi giới vương tuyển chọn truyền thừa người, muốn lựa chọn một cái người có đại khí vận, cũng là chuyện bình thường. Bằng không tuyển một cái phúc vật người, vừa mới thần công đại thành, đã vô địch thiên hạ, xuất quan liền bị từ thiên mà long dạy cái gì cho đập chết, vậy thì lãng phí truyền thừa của hắn lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là muốn từ trăm vạn bên trong chọn một đi ra, xác suất này cũng quá thấp, có bao nhiêu lớn khí vận mới có thể tuyển chúng tuyển. vạn nhất chỉ có ta cùng tỷ tỷ đi bảo, chúng ta tuyển không chúng làm sao bây giờ? Tiểu Na nói lẩm bẩm. Tiểu Na câu nói này nhắc nhở Lâm thâm, đúng à, cổ chi giới vương chắc chắn muốn đem truyền thừa của mình lưu cho mình nữ nhi, nếu là Tiểu Na cùng Tiểu Diệp tới, cũng chỉ có thể dựa vào vật khí. vạn nhất các nàng thất bại, đây chẳng phải là liền chính hắn nữ nhi đều muốn bị xóa bỏ. Cổ chi giới vương hẳn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. hắn nhưng cũng đem trang bị truyền tống cho Tiểu Na cùng Tiểu Diệp, lại không có nói không để các nàng đi vào. Nghĩ đến tất nhiên là có những biện pháp khác, tránh hai người bởi vì chọn sai mà chết đi. Lâm Thâm nhìn về phía Tiểu Diệp, Tiểu Diệp xem thấu Lâm Thâm ý nghĩ, mở miệng nói nói, chúng ta nếu là cấp đại đế lại đi vào, bằng vào năng lực bản thân cùng đại đế thần khí ở đây cũng không làm gì được chúng ta, cần gì phải lo lắng nữa như thế nào phá để. Lâm Thâm nghĩ thầm cũng là, nếu các nàng tấn thăng đại đế lại đi vào, hỗn độn hồ lô lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không làm gì được hai cái nắm giữ đại đế thần khí đại đế đáng tiếc bây giờ các nàng trước giờ tiến vào có thể hay không gánh được nơi này, trừng phạt sẽ rất khó nói đám người suy xét liên tục, cũng không có có thể nghĩ ra cái không có biện pháp, phân biệt ra được cái nào mới là có sùng vật chứng màu chẳng lẽ thật muốn dây vào vật khí, tuyển ra hỗn độn chứng bên trong sùng vật, trong lòng lâm thâm phiền muộn, thuận miệng vừa nói như vậy, tất nhiên không có thời gian hạn chế, không đến bạn bất đắc dĩ, hắn thì sẽ không đem mạng của mình vận giao cho vật khí. lâm thâm tiếng nói vừa ra, đột nhiên cảm giác trên người có đồ vật gì trôi ra, tiếp đó liền thấy một đoàn tuyết cầu từ không gian bao con nhộng bên trong nhảy dựng lên, rơi vào lâm thâm trên bờ vai, run, run người bên trên lâm vũ rõ ràng là mập tử cái này thích ăn lại tham ngủ ra hỏa. Lâm Thâm đang tự nghi hoặc Mập Tử như thế nào lúc này nhảy ra ngoài đã thấy Mập Tử mở ra lại ngắn lại mập cánh, vỗ cánh bay lên, hướng về trứng màu trong đám bay đi nó muốn làm gì? Tiểu Na nhìn thấy Mập Tử liền rơi vào một khỏa hỗn độn trứng phía trên, túi đầu liền đi một cái kia hỗn độn trứng, kinh hô một tiếng, rơi lên hổ lô đỏ liền phải đem Mập Tử cho hút tới. Vạn Nhất nó đem hỗn độn trứng cho lọt phá, bên trong không có súng vật, bọn hắn liền muốn gặp phải trừng phạt, có thể hay không chịu được được, ai cũng không có nắm chắc. Lâm Thâm lại đưa tay để xuống Tiểu Na tay, đừng động nó, chúng ta có thể được cứu rồi. Ngươi muốn dựa vào nó phân biệt hỗn độn trứng, cái này đáng tin không? nó chỉ sợ liền hỗn độn trứng xác đều lộng cương phá. Tiểu Na lấy lại tinh thần, lúc này mới nghĩ rõ ràng chính mình xuất thủ hay không đều là giống nhau, phổ thông sinh vật căn bản không phá được hỗn độn chứng phòng. bọn hắn có thể từ trong hỗn độn chứng đi ra, vẫn là dựa vào là lâm thâm siêu cơ thần sạ đặc tính chất. Tiểu Diệp sở dĩ không có động thủ, chính là biết cái kia mập tiểu không làm được cái gì, căn bản mở không ra hỗn độn trứng, không cần để ý tới nó. Giang giác, các nàng nghĩ như vậy thời điểm, lại nghe giang giác một tiếng, mập tử chỉ mổ một chút, viên kia hỗn độn chứng phía trên liền nứt ra mấy đạo vết rách. Mập tử không ngừng, lại liên tục mổ đến mấy lần. Hôn đột trứng lập tức ken kết sát sát nước ra. Lâm Thâm ở một bên nhìn xem, cũng không có đi ngăn cản, cũng ngăn cản muốn động thủ Tiểu Na cùng Tiểu Diệp. Hắn cũng không phải là muốn tìm vận may, mà là cảm thấy cùng chính mình tìm vận may, còn thật sự không bằng để cho Mập Tử đi tuyển. Mập Tử gia hỏa này mặc dù lại lười lại thèm, nhưng mà thời điểm ken chốt vẫn là vô cùng đáng tin cậy, cũng không có đi qua dây xích, hơn nữa nó lại có thể mổ phá liền hồ lô đỏ đều sẽ không phá hôn đột trứng, bản thân cái này liền đã nói rõ một vài vấn đề. Mấu chốt nhất là, Mập Tử là từ hồ lô sơn mang ra, mà Lâm Thâm bây giờ vô cùng hoài nghi, huyền điệu căn cứ bên kia hồ lô sơn. Cùng hỗn độn hộ lâu có thể có thứ quan hệ nào đó. Mấy người đều trơ mắt nhìn mập tử từng cái đem hỗn độn trứng sắc ngoài cho mộ ra, hỗn độn trứng từ trên xuống dưới, từng mảnh nhỏ đưa ra. Mập tử chọn viên này hỗn độn trứng, toàn thân cũng là màu tím, nhìn giống như là một quả cực lớn tử ngọc trứng. Theo phía ngoài tử ngọc sắc phá thoái, mấy người ánh mắt đều nhìn sang, lại không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, cái này khiến mấy người cũng là trong lòng cả kinh. Lâm Thâm Tâm cũng bỗng chốc nhắc tới cũng họng, chẳng lẽ phán đoán sai? Mập tử cái kia hàng thật chỉ là miếng nữa, tùy tiện như vậy mổ một cái. Lâm Thâm vội vàng phi thân lên, bởi vì hỗn độn trứng phía trên cũng nứt ra. Phía dưới còn có gần một nửa không có nước ra, đem hỗn độn trứng tận cùng dưới đáy một bộ phận chặn, tầm mắt không nhìn thấy phía dưới cùng một bộ phận. Theo Lâm Thâm thân hình lên cao, hỗn độn trong trứng sau cùng một tiểu bộ phận không gian cũng tận tâm nhãn thực chất, Lâm Thâm thấy rõ ràng sau đó, lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong này thật sự có đồ vật, chỉ là bởi vì vật kia tương đối nhỏ, hỗn độn trứng lại quá lớn, cho nên mới không thấy Âu Dương mấy người cũng đều bay lên, nhìn thấy hỗn độn trứng bên trong có cái gì, cũng đều là trước tiên thở dài một hơi, tiếp đó thần sắc đều biến cổ quái. Lâm Thâm biểu lộ cũng cùng bọn hắn không sai bề lắm, hắn nghĩ tới đủ loại khả năng tính nghĩ tới bên trong dựng dục sinh mệnh đến cùng là bộ dáng gì, hắn thậm chí nghĩ tới có thể là Transformer, thế nhưng lại không nghĩ tới, hỗn độn trứng bên trong thai ngén ra tới sinh mệnh, vậy mà lại là cái bộ dáng này, một chiếc giày, hỗn độn trứng bên trong vậy mà dựng dục ra một chiếc giày, lâm thâm lập tức nghĩ đến, hỗn độn trứng bên trong thai ngén ra tới sinh mệnh, có phải hay không là một sinh vật hình người, tiếp đó sinh vật hình người kia chạy, chạy mất một chiếc giày rơi vào ở đây, thế nhưng là nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, hỗn độn trứng phía trước là hoàn hảo, nếu thật là có cái gì sinh vật ở bên trong, nó làm sao có thể dưới tình huống không phá hư hỗn độn trứng liền chạy ra ngoài? coi như nó thật có loại này bạn sự, như vậy làm sao lại rơi xuống một chiếc giày đâu? Chương 1176, tốt nghiệp sủng vật. Chương 1176, tốt nghiệp sủng vật. Tất cả mọi người nhìn xem hỗn độn điện đoán bên trong cái kia giày, không biết đây coi như là một gì tình huống, đến cùng có tính không bọn hắn qua cửa này. Cái kia giày rất nhỏ, nhìn không giống như là trưởng thành mặc giày, đến giống như là cái hài đồng giày, hơn nữa còn là một đầu giày vải, là loại kia dùng kim khâu cùng bố khe hở thành giày. Cái kia điện tử bình thường âm thanh chưa từng xuất hiện, cũng không tính là quá ải, thế nhưng là cũng không có khả thất bại nháp nhở. Trong lúc nhất thời để cho đám người không biết đến cùng là gì tình huống đột nhiên, cái kia dậy vải vậy mà chính mình bắt đầu chuyển động, giống như là có cái không nhìn thấy người trong suốt mặc nó, đông chốc bay đến trên không, hướng về phía trước nhất Lâm Thâm lao đến. Cái kia giày tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng, Lâm Thâm liên thủ đều không có nâng lên, cái kia giày liền đã bay đến trước người hắn. Lâm Thâm phản ứng còn tính là tương đối nhanh, thân hình vật mẹo, tướng ép rời qua một bên, né tránh bay tới dậy, đồng thời giáp xác đã hiện ra hiện, bọc lại thân thể của hắn. Lâm Thâm cước đạp thực địa, lại chỉ cảm giác chân trái truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Như có một cỗ sức mạnh không gì sánh kịp, đang tại đè ép chân trái của hắn, đều nhanh muốn đem chân trái của hắn cho đập vỡ chân của ngươi. Đi ổ tiếng kêu lúc này mới truyền tới. Lâm Thâm cúi đầu xem xét, chỉ thấy cái kia dày vải, không biết lúc nào vậy mà mặc ở chân trái của hắn phía trên. Lâm Thâm chân mã có 43 tà hữu, tăng thêm phía ngoài giáp xác, chỉ sợ phải có 46 mã tà hữu. Cái kia dày vải nhìn thế nào cũng chính là ba mươi mấy mã dáng vẻ, hẳn là không có khả năng mặc lên đi. Nhưng là bây giờ cái kia dày vải vậy mà đeo vào Lâm Thâm chân trái phía trên, có thể nhìn giày nơi cửa, giáp sắc cũng đã nghiêm trọng vận mèo biến hình, đau đớn có thể tưởng tượng được. Lão vệ cùng Âu Dương Ngọc Đô đã vọt lên, chỉ là có người lại so bọn hắn càng nhanh. Tiểu Diệp đã dơ lên Ngọc Tịnh Bình, tránh ra. Theo Tiểu Diệp quát lệnh, Ngọc Tịnh Bình Quang đã chiếu ở dải vải phía trên, muốn đem cái kia dải vải trực tiếp tinh hóa. Ngọc Tịnh Bình Quang xác thực lợi hại, dải vải bị chiếu xạ sau đó, phía trên lập tức xuất hiện điểm điểm đốm đen, tựa như là bố bị nhiệt độ cao đốt cháy khét một dạng. Thế nhưng là Lâm Thâm lại phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, dây vải bị tinh hóa đồng thời, trên thân Lâm Thâm vậy mà cũng xuất hiện đồng dạng tiêu ban, chỉ sợ dải vải bị tinh hóa đồng thời, Lâm Thâm cũng biết đồng thời hóa thành cho tàn. Tiểu Diệp lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi Ngọc Tịnh Bình trên mặt lộ ra mấy phần vẻ bối rối. Tiểu Na mở ra Hồ Lô đỏ, hướng về phía giày hô lên bị ngữ, muốn đem giày thu vào đi, thế nhưng là Lâm Thâm lại ngay cả cùng giày cùng một chỗ bay về phía miệng Hồ Lô. Tiểu Diệp đưa tay đem Hồ Lô đỏ cái nắp đắp lên, này mới khiến Lâm Thâm miễn phải bị Hồ Lô đỏ hút đi vào đường động. Cái kia Dải có gì đó quái lạ, tựa Hồ đã cùng lao Ba tạo thành vận mệnh thể cộng đồng, tổn thương Dải chẳng khác nào là tổn thương La Ba. Tiểu Diệp lớn tiếng ngăn cản những người khác công kích giày, dưới tình thế cấp bách vậy mà hô Lâm Thâm La Ba. Vệ Vũ Phu mấy người vội vàng dừng tay nhìn xem đau té lăn trên đất trên thân suất mồ hôi lạnh lâm thâm trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tỉ ngươi biết giày này đến cùng là lai lịch gì sao tiểu na ngồi xổm ở bên cạnh lâm thâm lại không biết làm cái gì có thể trợ giúp lâm thâm cấp bách nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống không biết chưa từng nghe nói qua tiểu diệp lấy ra một cái bình ngọc nhìn xem lâm thâm nói ta chỗ này có một khỏa cựu chuyển hoàn hồn đan nhưng khởi tử hồi sinh có thể nếm thử trước tiên đem chân chặt đi xuống tiếp đó nuốt vào cựu chuyển hoàn hồn đan bảo bệnh tiểu na nghe vậy đại hỉ cựu chuyển hoàn hồn đan có thể đúc lại nhục thể thương lại lần nữa cho dù là chỉ còn lại một điểm huyết đủ cũng có thể đúc lại nhũ thể, cái này phương pháp nhất định có thể thực hiện. đám người cũng không có tốt hơn phương pháp, chỉ có thể thử một lần. tiểu na đem bình ngọc mở ra, lập tức một khỏa màu vàng viên đan dược liền lơ lửng bay ra, giống như một khỏa màu vàng thần thú nội đan. phía trên để đó lấy chín tầng kim sắc vầng sáng. chín tầng kim sắc vầng sáng càng đến gần viên đan dược, màu sắc cũng càng sâu, giống như tầng tầng phát quang. xông vào mũi hương khí truyền đến, lâm thâm chỉ là hút đi vào một điểm mùi thơm, vừa rồi trên người đốt bị thương ngay lập tức khép lại, có thể thấy được cái này cựu chuyển hoàn hồn đan quả nhân có kỳ hiệu. Tiểu Diệp ngồi sùm lâm thâm trước mặt, đem rượu chuyển hoàn hồn đan bỏ vào lâm thâm trong miệng, để cho hắn trước tiên hàm chứa, đợi một chút chém xuống mặc dày vải chân sau đó, lập tức liền có thể nuốt vào, nhất định có thể bảo mệnh không chết. Lâm Thâm sức mạnh trên người phun trào, muốn cưỡng ép đem chân từ trong giày rút ra, thế nhưng lại không hề có một chút tác dụng, hắn càng dùng sức, trên chân truyền đến đau đớn cũng liền càng mãnh liệt, nếu là đi chống đỡ cái kia dày vải, ngược lại là thân thể của mình đau dữ dội ta. Chính mình tới. Lâm Thâm đau âm thanh đều có chút run lên, đã có thể sánh ngang thượng vị thần người ngũ thể, cũng gánh không được thống khổ như vậy. Nói xong, Lâm Thâm liền ra một ngón tay nhắm ngay mắt cá chân chính mình, muốn dùng lực lượng vô địch, đem mắt cá chân chính mình đánh gãy, để cho dải vải cùng cơ thể phân ly. Bành, giữa ngón tay cắt trong nháy mắt đánh xuyên mắt cá chân hắn, thế nhưng lại cũng không có như cùng trong dự đoán trực tiếp đánh gãy, chỉ là đánh ra một cái lỗ thủng. đau lâm thâm kém chút ngất đi không đúng, bản thân ta sử dụng sức mạnh, hẳn là đủ trực tiếp đánh gãy mới đúng. Lâm thâm đau giật giật, âm thanh đều biến dạng. Trong miệng chứa cựu chuyển hoàn hôn đan, tán phát đan hương, để cho không có sử dụng siêu cơ trọng chú Lâm thầm trên chân vết thương lấy thịt bà chỉ tốc độ rõ rệt khép lại không thích hợp. Dải vải cùng ngươi cũng không phải vận mệnh thể cộng đồng. Nếu quả là như vậy, ngươi lúc bị thương, nó cũng cần phải bị hao tổn. Thế nhưng là nó cũng không có bị hao tổn. Dio nhíu mày nói không tệ, dây vải cùng ngươi tuyệt không phải vận mệnh thể cộng đồng, càng giống là đem tất cả tổn thương đều chuyển đến ngươi trên thân. Nếu là như vậy, chặt đứt chân chưa chắc có thể chặt đứt liên hệ giữa các ngươi Hâu Dương Ngọc Đồ cũng tại nhíu mày suy tư. Tiểu Diệp cũng nhìn ra vấn đề, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý, cắn môi, cao mày khổ sở suy nghĩ ta. Tới. Vệ Vũ Phu đi tới, trên người chính nghĩa sức mạnh giống như núi lửa bộc phát phóng lên trời. Vệ Vũ Phu đưa tay bắt được Lâm Thâm trên chân dây vải chính nghĩa sức mạnh giống như dòng lũ điên cuồng hướng về giày vải ngưng kết ngươi hủy giày vải sẽ giết chết hắn tiểu diệp muốn đi ngăn cản lại kinh ngạc phát hiện bị vệ vũ phu lôi kéo giày vải bị chính nghĩa chi lực xung kích đôn nốt văng rồi thế nhưng lại cũng không có khả năng phản vệ đến trên thân lâm thâm không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lao vệ hữu dụng thêm chút sức lâm thâm ngạc nhiên phát hiện trên chân mình truyền đến đau đớn vậy mà tại giảm bớt không khỏi vui mừng quá đỗi lao vệ trên người chính nghĩa chi lực bộc phát càng ngày càng mãnh liệt đã vượt xa khỏi hắn bình thường tiêu chuẩn chỉ sợ liền trung vị thần nhân có thể bộc phát sức mạnh cũng không kịp hắn bây giờ bộc phát ra tới chính nghĩa sức mạnh cường thịnh Lão vệ hai tay lôi kéo dây vải, giống như hận thiên vô bả, hận địa vô hoàn ma thần đồng dạng, liều mạng lôi kéo dây vải. Trên người hắn chính nghĩa sức mạnh hùng hực như dương, hai tay đang cùng dây vải đang lúc lôi kéo, giáp sát phá toái, huyết nục tràn ra, lộ ra bạch cốt âm u dù vậy, lão vệ vẫn không có muốn thả tay ý tứ, chính nghĩa sức mạnh bộc phát càng thêm mãnh liệt rực ra, đồng nhiên đem xuyên tại lâm thâm trên chân dây vải cởi xuống. Lão vệ đã chỉ còn lại bạch cốt hai tay, gắt gao nắm lấy dây vải, chính nghĩa sức mạnh đã tăng vọt đến trước này chưa có trình độ. Dây vải giống như là tại một đầu suất thủy cá, tại lão vệ trong tay nhảy nhót tứ mừng, muốn thoát ra bản tay của hắn thế nhưng lại như thế nào cũng tránh thoát không ra cửa thứ hai khảo thí chứng màu thông qua ban thưởng tốt nghiệp sủng vật tiểu hải trên bầu trời truyền đến cái kia tựa hồ không có cảm tình giọng nói điện tử chương 1.177 bể khổ vô biên chương 1.177 bể khổ vô biên tiểu hải thượng vị trung cực sinh vật Khắc hệ gian hệ sức mạnh 80.000 tốc độ 8.000 độ cứng 80.000 tính bền dẻo 80.000 nhiều sóng đặc tính làm có dễ nhiều sóng thần hồn gian thần nhiều sóng thần phách gian thần mọi người thấy quá nhỏ dày thủ tính đều cảm thấy cái đồ chơi này quá lưu manh, chỉ cần bị xuyên tại trên dạy, cho dù ngươi là nhân vật như thần tiên vậy, cũng khó có thể đào thoát, chỉ có thể hao hết tự thân. Muốn đối phó nó, liền tuyệt đối không thể để nó thân trên, nếu không thì chỉ có không có khả năng tồn tại ở trên thế gian chính nghĩa pháp tắc sức mạnh có thể phá. Nếu không phải Vệ Vũ Phu thân có chính nghĩa chi lực, Lâm Thâm còn phải có chút nếm mùi đau khổ, mặc dù không chỉ có tại trí mạng, đau đớn nhưng là khó tránh khỏi những thứ kia quá mức tà môn, liền thai ngén ra tới sủng vật đều quỷ dị như vậy. Lâm Thâm đem trong miệng cự chuyển hoàn hồn đan ra, muốn đưa cho Vệ Vũ Phu, để cho hắn khôi phục thụ thương cơ thể. Vừa mới đưa tay ra, tiểu diệp lại một cái đoạt đi, nhét về trong bình ngọc, tiếp đó bình ngọc ngay tại trong tay của nàng biến mất không thấy gì nữa, cựu chuyển hoàn hồn đan quá mức chân quý, bây giờ cũng chỉ còn lại một khỏa như vậy, dùng để trị liệu dạng này thương là đại tài tiểu dụng, dùng cái này thoát thai hoán cốt đan là được rồi. Tiểu Nam một bên giảng giải vừa lấy ra một khỏa viên đan dược đưa cho vệ Vũ Phu. Vệ Vũ Phu cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nhận lấy thả vào vào trong miệng, nuốt vào sau đó, lập tức chỉ thấy chỉ còn lại bạch cốt trên bàn tay, lập tức huyết nhục nhanh chóng lớn lên, chỉ cần trong chốc lát, đôi bàn tay liền khôi phục nguyên bản bộ dáng thoát thai hoán cốt đan dược hiệu vẫn như cũ không giảm. Để cho cơ thể của Vệ Vũ Phu sinh ra tiến hơn một bước tuyệt biến, tầng tầng da chết từ trên người hắn rất xuống, lộ ra phía dưới tân sinh lẳng ra. Một tầng lại một tầng da chết rơi xuống, Vệ Vũ Phu năng lượng trên người lại tại không ngừng tràn ra ngoài, chính nghĩa chi lực ở trên người hắn dần dần ngưng kết, lại là muốn đột phá thoát thai hoán cốt đan hiệu quả đã vậy còn quá mạnh sao? Lâm Thâm giật nảy cả mình, hắn còn tưởng rằng tiểu na lấy ra chỉ là phổ thông trị thương viên đan dược thoát thai hoán cốt đan cũng chỉ là đồng dạng rồi, chẳng qua là cấp bậc của hắn quá thấp, chỉ là hạ vị giai, một quả thoát thai hoán cốt đan, chẳng những trị liệu thương thế của hắn Còn để cho thân thể của hắn thoát thai hoàn cốt, nương kết thần hồn tấn thăng chuẩn bị giai. Tiểu Na không để ý thuận miệng nói. Lâm Thâm nghe lại là càng thêm giận mình, một quả thoát thai hoàn cốt đan liền có như thế thần hiệu, viên đưa cự chuyển hoàn hồn đan như thế nào lợi hại thần dược, sau khi ăn vào, có phải hay không có thể trợ giúp hắn tấn thăng bất hủ đâu. Bây giờ Lâm Thâm có chút hối hận, không có đem cựu chuyển hoàn hồn đan nuốt vào. Sớm biết dạng này, hắn liền nên nuốt vào, mà không phải lấy ra. Bây giờ cựu chuyển hoàn hồn đan bị tiểu Diệp thu về, lại nghĩ lấy tới chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá nghĩ đến phía trước tiểu Diệp vậy mà lấy ra cựu chuyển hoàn hồn đan cho hắn dùng biết tiểu diệp có lẽ còn là tương đối tán đồng hắn cái này, giả mạo phụ thân thân phận xem ra trên người các nàng đồ tốt không thiếu, được lợi dùng cái này tiện nghi phụ thân thân phận, trước tiên từ các nàng nơi đó vất chút chỗ tốt lại nói. Trong lòng Lâm Thâm suy tư, muốn lấy dạng gì danh nghĩa từ các nàng nơi đó đào chút tài nguyên đi ra. Vệ Vũ Phu ánh sáng trên người càng ngày càng mãnh liệt, chỉ là hào quang màu tím kiếp nhưng lại không ngưng kết thành quỷ thần bộ dáng, vẫn như cũ chỉ là hóa thành hai chữ, một trước một sau giống như là in vào trên thân vệ vũ phu. trước ngực chữ vì đang do lưng chữ vì nghĩa hai chữ tản mát ra cực kỳ kinh khủng bá động vì không phải hình người quỷ thần, thế nhưng là có so quỷ thần kinh khủng hơn ba động ta từng nghe phụ thân nói qua, nhân gian không có chân chính chính nghĩa chi lực, người này lại có thể lấy chính nghĩa chi lực vào quỷ thần chi đạo, lại là có chút để người khó có thể tin. Hắn có thể tấn thăng trung bị giai, đến cũng không hoàn toàn là thoát thai hoán cốt đan công lao. Tiểu Diệp có chút kinh nghi đánh giá Vệ Vũ Phu, dường như hơi nghi hoặc một chút, thế gian vậy mà thật sự có người đã luyện thành chính nghĩa chi lực. Chỉ là sự thật đặt tại trước mắt, nếu là không có chính nghĩa chi lực, cũng không khả năng lấy hạ khắc thượng, đem gian hệ trùng cực sinh vật tiểu hài từ lâm thâm trên chân giật xuống tới. Vệ Vũ Phu tấn thăng trung bị giai, Tố chất thân thể nhận được tăng lên trên diện rộng, tại chính nghĩa chi hồn gia trì, chính nghĩa chi lực cũng trở nên mạnh hơn. Xác định vệ vũ phu đã không có việc gì sau đó, lâm thâm mấy người mới mặc qua hỗn độn chi ngoạn khu vực, dựa theo trên bầu trời cho ra mũi tên nhắc nhở, tiếp tục hướng mặt trước đi, đi đến cái tiếp theo trường thi. Khi chưa có hoàn thành tất cả khảo thí, bọn hắn căn bản truyền tống không đi ra, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước sông. Bay ra hỗn độn chi ngoạn khu vực sau đó, phát hiện phía trước lại là mênh mông vô bờ hải dương đạo thứ ba khảo đề, bị ngạ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ đã đến bị ngạ tức là thông qua khảo thí, thông qua khảo thí có thể đạt được một lần đẳng cấp để thăng cơ hội. Bằng vào chúng ta tốc độ, nhiều tinh cầu một tuần cũng chỉ là đảo mắt thời gian, một mảnh hải lại có thể có bao lớn. Cái này khảo thí chắc chắn không có đơn giản như vậy, mảnh này trong biển tất nhiên có cơ quan." Âu Dương Ngọc Đô nói. Lâm Thâm có chút thất thần, không có nghe Âu Dương đang nói cái gì, hắn đang suy nghĩ hệ thống nói đẳng cấp để thăng cơ hội. Nếu như ở đây là cho đại đế lưu lại chỗ, đại đế còn có thể lại để thăng sao? Đoán chừng là rất không có khả năng. Tiêu chuẩn của cổ chi giới vương có thể cũng chính là cấp đại đế. Nếu là hắn có thể tùy ý cho đại đế để thăng đẳng cấp, cũng không đến nỗi chính mình đông đoá tây tạng. Dùng cái này phán đoán, nơi này khảo thí, hẳn không phải là cho cấp đại đế chuẩn bị. Cổ chi giới vương sợ dĩ để cho tiểu diệp cùng tiểu na tu luyện tới cấp đại đế lại đến, đó là sợ các nàng không thông qua khảo thí. Hơn nữa hắn đã cho tiểu diệp cùng tiểu na chuẩn bị đầy đủ tài nguyên cùng một đạo nối thẳng đại đế con đường, căn bản không dùng được nơi này tài nguyên. Lâm Thâm chú ý trọng điểm còn không phải những thứ này, mà là cái kia để thăng đẳng cấp cơ hội. Hắn kẹt ở nhất cảnh cấp lâu như vậy vẫn không có biện pháp bất hủ, không biết có thể hay không mượn nhờ cái này để thăng đẳng cấp cơ hội, đột phá nhất cảnh tiến vào bất hủ cấp bậc ta xem trước một chút cái này hại lớn bao nhiêu a? Dio nói cẩn thận trong biển này có cấm bay hạn chế. Âu Dương Ngọc Đô nói. Dio gật gật đầu, phi thân lên, hắn cũng không có tiến vào biển cả vì bi, chỉ là không ngừng mà hướng về độ cao bay đi, muốn từ chỗ cao thấy rõ ràng cái này hại lớn nhỏ. Mọi người tại phía dưới đợi một hồi lâu, nhưng không thấy Dio xuống, trong lòng đều hiểu chắc chắn là sẽ ra vấn đề gì. Lại một lát sau, Dio cuối cùng rơi xuống, chỉ là sắc mặt của hắn nhưng có chút ngưng trọng mảnh này có chút lớn. Đi nói phần lớn. Lâm thâm hỏi bằng vào ta vừa rồi kéo ra khoảng cách, liền xem như một mảnh ngân hà cũng có thể thu hết vào mắt, thế nhưng lại không nhìn thấy mảnh này phần cuối của biển, cái này hải phảng phất là vô cùng vô tận đồng dạng. Đi nói quả nhiên có vấn đề, xem ra muốn bình thường bay vọt vùng biển này là không thể nào. Lâm thâm nhìn chăm chú biển cả nói đột nhiên, hắn nhìn thấy trên biển giống như có đồ vật gì có thuyền. Tiểu na chỉ vào mặt biển kêu lên. Trước 1178, vượt biển. chương 1178, vượt biển. Những người khác cũng đều thấy được trên mặt biển có một chiếc thuyền, hơn nữa còn là hướng về bọn hắn bên này, bay tới đó là một chiếc ba buồm thuyền lớn, thân thuyền toàn thân đen như mực, buồm lại trắng như tuyết như tờ giấy, trên biển lớn theo sóng biển trên dưới chập trùng, đang hướng về bờ biển mà đến cái kia buồn phía trên giống như có chữ viết. Đi ồ cẩn thận quan sát, trong miệng đọc nói, độ hồn bất độ người, độ người không độ hồn, cách thuyền không lên bờ, nhân hồn tất cả câu phần. Ý của lời này có phải hay không nói, chỉ có ngồi thuyền mới có thể đã đến bờ bên kia, nếu là nhục thân vào biển, nhất định nhân hồn câu diện. Thế nhưng là cái kia độ hồn không độ người, độ người không độ hồn lại là cái gì ý tứ đâu? Lâm Thâm nhíu mày suy tư nói, nghĩ mãi mà không rõ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Diệp, hy vọng có thể từ Tiểu Diệp nơi đó lấy được một chút tin tức hữu dụng những vật này. Ta cũng không có gặp qua, cũng không có nghe phụ thân nhắc qua. Tiểu Diệp lời nói xoay chuyển lại nói, bất quá ta nghe nói qua tại cái nào đó tông giáo thần thoại cố sự ở trong, có như thế một chiếc đạo người tiến vào thế giới cực lạc thuyền, thuyền kia không đấy, người như đứng ở phía trên, nhục thân liền sẽ rơi vào trong nước chết đối, chỉ còn lại hồn phách lưu lại trên thuyền. Hơn nữa hồn phách hoàn nhục thân của không biết đã chết, bị thuyền mang vào thế giới cực lạc, không biết nơi này thuyền có phải hay không cũng có hiệu quả giống vậy. Đám người nghe xong đều cảm giác trong lòng căng thẳng, bọn hắn thiên tân và khổ, mới dùng nhục thân tiến vào tiên đỉnh, ai cũng không muốn từ bỏ nhục thân của mình. Mấy người đang khi nói chuyện, cái kia bùm trắng hát thuyền đã đến chỗ gần, thân tàu đến là rất lớn, cùng những cái kia vạn tấn cấp bậc du thuyền so sánh cũng không kém. cõi đáng người lên tới trên không hướng về trên thuyền nhìn lại, chỉ thấy trên thuyền kia bong tàu cũng là thật tốt, không giống tiểu diệp nói kia cái gì không đấy chi thuyền, không khỏi trong lòng dễ dàng thở ra một hơi. Thuyền một mực đi tới, đến trên bờ cát mới ngừng lại được. Vậy thì dạng yên tĩnh đứng tại trên bờ cát, cũng không còn một điểm động tĩnh, ngoại trừ phong thanh cùng tiếng sóng biển, cũng nghe không đến bất luận cái gì âm thanh trên thuyền có ai không. Lâm Thâm hướng về phía thuyền hô vài tiếng, đáng tiếc lại không có bất kỳ phản ứng nào. Không người nào dám lên thuyền, tại không có khởi ra cái gì là độ người không độ hồn, độ hồn không độ người trước đó, cũng không có ai dám đi tới lộng chỉ sùng vật đi lên thử một lần chẳng phải sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu Na đề nghị, những người khác kỳ thực cũng nghĩ qua những biện pháp này, chỉ là trong lòng có những thứ khác lo lắng, cho nên mới không có nói ra tới phương pháp này rất tốt. Vậy thì thử một lần đi. Lâm Thâm thấy mọi người cũng không có những biện pháp khác, liền triệu hoán ra một cái súng vật, để nó hướng về hắc thuyền phía trên rơi đi đầu kia nhất cự cấp bậc đại xà rơi vào hắc thuyền bông thuyền, một giây sau làm cho người hoảng sợ một màn xẹt ra đại xà trên thân như có trạng thái xương mù quang bay lên, theo nó trên thân rời đi tiêu tan. Chỉ là một giây, cái kia đại xà liền tựa như không còn ý thức đồng dạng, ngã xuống bông thuyền, hơn nữa cơ thể nhanh chóng hư thối, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, liền đã hư thối thành tro, gió thổi qua theo gió mà tán, bị gió cuốn đã rơi vào trong biển rộng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cái này không phải độ người không độ hồn a? Đây là người cùng hồn đều phải hôi phi yên diệt ta ô. Trên thuyền truyền đến kỳ quái tiếng vang, có chút tương tự với như giác hào bình thường âm thanh độ ách thuyền lên đường đến ngược. Một khắc đồng hồ sau lên đường, thỉnh đi tới bị ngạn hành khách tại lên đường phía trước lên thuyền. Độ ách thuyền lên đường sau đó, bệ khổ đều sẽ bao phủ thế giới. Xin đừng nên bỏ lỡ sau cùng lên thuyền thời gian. Trên bầu trời vang lên lần nữa cái kia quỷ dị âm thanh. Quả nhiên như đám người nghĩ, nếu có sinh mệnh thể lên thuyền, liền sẽ phát động sự tình gì. Tiểu Na sắc mặt có chút khó coi, vẻ mặt đưa đám đối với Lâm Thâm nói, ta không nghĩ tới lại là dạng này, sớm biết ta liền không nên đề nghị để cho sủng vật lên thuyền. Lâm Thâm cười lấy nói, đây là nhất định phải kinh nghiệm quá trình, chuyện sớm hay muộn, đề nghị của ngươi không có vấn đề gì, nhưng là bây giờ làm sao bây giờ, lên thuyền liền sẽ chết, không lên thuyền kia cái gì bể khổ chìm ngập thế giới, cũng chắc chắn mười phần nguy hiểm. Tiểu Na lo lắng nói không có quan hệ, chúng ta tới đây chính là vì vượt biển, cùng lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút đối mặt vấn đề. Đi ổ khó được mở lời an ủi người. Tiểu Na lúc này mới tốt hơn rất nhiều, vậy chúng ta bây giờ đến cùng muốn hay không lên thuyền? Nhân hồn vốn là một thể, vô luận là độ người hay là độ hồn, đều khó có khả năng sống sót, nhất định phải nhân hồn cùng qua mới được. Di O nói đây chẳng phải là ngồi là chết, không ngồi cũng chết." Tiểu Na nói. Lâm Thâm lại triệu hồi ra một cái sùng vật, vậy để cho niết cảnh cấp đại xà, hướng về trong biển rộng mà đi đại xà chỉ là mới vừa vào biển cả, lập tức giống như là tuyết bình thường hòa tan, đạo mắt liền đã cùng biển cả hòa làm một thể, ngay cả bọt nước cũng không có lưu lại một điểm. Lâm Thâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, bình thường đồ vật gánh không được cái này kinh khủng nước biển, nhưng mà đại đế thần khí chưa hẳn liền gánh không được, ta cũng không tin những thứ này, nước biển còn có thể bả đại đế thần khí cho hóa không thành. Trong lúc suy tư, Lâm Thâm liền chuẩn bị để cho Tiểu Na dùng tử kim hồ lô đỏ thử một lần nếu là tử kim hồ lô đỏ có thể gánh được nước biển an toàn, bọn hắn liền có thể cưỡi tử kim hồ lô đỏ vào biển, mà không cần cưỡi chiếc kia hắc thuyền để cho ta tới thử một lần đi. Ta hẳn là đủ lên thuyền. Âu Dương Ngọc Đô nói lấy, liền chống đỡ dù ngọc hướng về trên thuyền đi đến không cần mạo hiểm, còn có khác biện pháp. Lâm Thâm vội vàng nói ta còn là có chút nắm chắc, vẫn là để ta trước tiên thử một lần đi. Âu Dương Ngọc Đô nói lấy liền đã đi tới. khi hắn đạp vào thuyền một khắc này, dù ngọc bên ngoài lập tức toát ra quan vụ chỉ là cái kia quang vụ lại cũng không có thể xâm nhập dù ngọc trong phạm vi, liền dù ngọc phía dưới Âu Dương Ngọc Đô cũng không niệm những cái kia trạng thái xương mù vầng sáng đắng người thấy thế cũng là trong lòng vui mừng. Âu Dương Ngọc Đô che dù trên thuyền xoay mấy vòng, số lúc chẳng những không hư hại chút nào, sắc mặt ngược lại biến càng thêm đỏ nhuận, nhìn so sánh với thuyền phía trước càng thêm có sức. "Chúng ta có thể phá này thuyền quỷ dị, cùng ta cùng nhau lên thuyền a." Âu Dương Ngọc Đô cây dù giơ lên cao cao, dù ngọc phía trên dị quang biến ảo, hóa thành một thanh ô lớn che trời, để cho tất cả mọi người đứng ở hắn dù ngọc phía dưới, cùng hắn cùng nhau lên thuyền. Có Âu Dương Ngọc Đô cùng dù ngọc bảo hộ, Đám người leo lên hắc thuyền sau đó, quả nhiên không có chịu đến ảnh hưởng gì, bên ngoài bước lên quan vụ, bị du Ngọc Thu nạp, trên dù tia sáng ngược lại càng ngày càng mạnh. Một khắc đồng hồ sau đó, ngập trời nước biển che mất bãi cát, thuyền lớn theo sóng biển mà đi, dần dần lái vào trong hải dương đám người đứng tại bong thuyền, nhìn xem thuyền bên ngoài sóng biển theo cùng phong nổi lên múa, phảng phất tựa như thấy được có từng đạo bóng người đứng tại trong biển, đang nhìn chăm chú trên thuyền chính bọn họ, tựa như tìm kiếm kẻ chết thay quỷ nước đồng dạng, vô luận như thế nào ngưng mắt tư vọng, đều thấy không rõ hình dạng của bọn hắn. Người đi biển ảnh chụp trùng lên xuống, lập loè, cũng không có người lên thuyền tới đám người theo hất thuyền không ngừng mà tiến lên, tiến nhập hải dương chỗ sâu cũng không biết những bóng người kia có phải hay không trước đó muốn một biển, lại đem linh hồn lưu tại người nơi này. Đi ổ khẽ than nói, tiếng nói rơi vừa, đã thấy trong biển những cái kia không nhìn thấy quỷ ảnh, vậy mà giống như nước thủy chiều hướng về thuyền lớn vào tới. Mọi người nhất thời có chút bận tâm, không biết đâu Dương Ngọc Đô dù ngọc có thể hay không gánh được những thứ này vô cùng vô tận quỷ ảnh. Chỉ là một giây sau, đám người liền thấy những cái kia nhào lên quỷ ảnh, bị dù ngọc bên trên tia sáng chiếu một cái, liền lập tức hóa thành quan ngược lại bị hút vào dù ngọc bên trong theo số lớn quỷ ảnh hóa thành quang vụ bị hút vào dù ngọc bên trong dù ngọc bên trên vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt tính cả trên thân Âu Dương Ngọc Đô cũng bắt đầu tản mát ra hùng hùng mạch quang giống như tiên nhân tắm rửa tiên quang đồng dạng trương 1179, nghìn giới vương quả trương 1179, nghìn giới vương quả thuyền lớn một đường tiến lên không biết có bao nhiêu quỷ ảnh bị hút vào dù ngọc bên trong Âu Dương Ngọc Đô cùng dù ngọc bên trên tán phát tia sáng đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng trình độ ở đó dù ngọc phía trên quang huynh ngưng kết thành một tôn tiên nữ quang ảnh dây lụa múa phiêu tiên quang như mây Âu Dương ngưng tụ thần hồn quả nhiên vẫn là ngọc cốt yêu cơ Lâm Thâm gặp quang ảnh kia càng ngày càng ngưng thực, giống như băng cơ ngọc cốt yêu cơ đồng dạng, liền biết Âu Dương Ngọc Đô đây là muốn tấn thăng trung vị cấp Âu Dương Ngọc Dương tấn thăng trung vị giai, Lâm Thâm tuyệt không ngoài ý muốn, nhưng mà trong lòng nhưng có chút không quá thoải mái. Người bên ngoài nếu là tấn thăng trung vị giai, đó là chuyện tốt, thế nhưng là đối với Âu Dương Ngọc Đô tới nói, đẳng cấp càng cao, hắn cách một bước cuối cùng kia lại càng gần. Trên thực tế nếu như Âu Dương Ngọc Đô muốn tấn thăng đẳng cấp, hắn đã sớm có thể tấn thăng lên rồi, thậm chí là tấn thăng thượng vị giai, đối với Âu Dương Ngọc Đô tới nói, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay trong khoảng thời gian này Âu Dương Ngọc Đô vẫn luôn đang áp chế chính mình tấn thăng tốc độ ở đây nhưng lại không thể không hấp thu năng lượng tấn thăng hy vọng hắn không phải đệ nhất tiên chuyển thế mới tốt trong lòng Lâm Thâm âm thầm cầu nguyện hắc thuyền còn không có đã đến bị ngạ Âu Dương Ngọc Đô đã tấn thăng trung vị giai Ngọc Cốt yêu cơ thần hồn giống như chân thân buông xuống đồng dạng lơ lửng tại dù ngọc phía trên trần chuỗi chân ngọc điểm tại dù ngọc mặt dù phía trên trên thân dây thắt lưng phiêu vũ cái kia rất nhiều bóng đen giống như là nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ vậy mà không còn dám tới gần hắc thuyền xa xa bỏ chạy mà đi phàm là trốn chậm một chút liền bị Ngọc Cốt yêu cơ một ngụm kia sáng hóa thành bụi hút vào trong bụng Tiểu Diệp kinh ngạc đánh giá Ngọc Cốt yêu cơ, thân hồn bình thường đều là trạng thái linh thể, như Ngọc Cốt yêu cơ như vậy, tựa như ngưng tụ ra chân thực đục thân thần hồn, liền nàng cũng không có gặp qua. Điếu nhìn xem Ngọc Cốt yêu cơ, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Âu Dương Ngọc Đô ra ngoài ý liệu của hắn cứng hãn, có Âu Dương Ngọc Đô cùng Ngọc Cốt yêu cơ tại trên biển này lại không cơn sóng, hất thuyền trở đám người cũng không có bao nhiêu thời gian, đã đến một chỗ bờ biển. Từ xa nhìn lại, cái kia bờ biển phía trên khắp nơi đều có biển hoa, các loại đóa hoa muôn tiếng hồng, vô số lệ sắc, xem không tận sinh đẹp ở đó trong biển hoa sinh ra một gốc tán cây vì hình tròn quả thụ nhìn từ đằng xa giống như là một gốc cực lớn lục sắc kẹo que tắm ở trong biển hoa giới vương cây đó là giới vương cây phụ thân kiếp trước tự tay trồng ở dưới giới, giới vương cây hắc thuyền còn chưa tới bờ tiểu na liền mừng rỡ kêu lên giới vương cây là cây gì lâm thâm chưa từng nghe nói qua có cái gì cây là lấy giới vương chi danh tồn thế tiểu na giải thích nói ta không biết cây kia nguyên bản tên gọi là gì phụ thân lúc đó đem nó di chủng tới thời điểm nói cho ta biết giới vương tự tay trồng ở dưới cây dĩ nhiên chính là giới vương cây Tên cái gì không trọng yếu, mấu chốt là kiếp trước ngươi chính miệng nói cho ta biết, giới vương loại kết trái thực, là thế giới tinh hoa tụ tập chi vật, ăn có thể siêu thoát hết thảy, tấn thăng cái kia vô thượng huyền diệu đại đế chi cảnh. Tiểu Na lời ấy không chỉ để cho Lâm Thâm giận mình, ngay cả đi ốp bọn người kinh ngạc dò xét cái kia kẹo que bình thường quả thụ, quả nhiên thấy cái kia lá cây ở giữa sinh ra một quả trái cây màu đỏ, sắc ngoài đỏ thẫm, sinh ra nhăn meo nổi lên, tựa như một quả lớn chừng quả đâm cây vải vương ăn cũng có thể thành đại đế. Trên thế giới thật có loại vật này, cái kia còn có người nào sẽ đi tu luyện, chỉ cần trồng cây giữa quả, chẳng phải là người người đều có thể đại đế? Lâm Thâm có chút không quá tin tưởng, chỉ ăn như thế một quả trái cây, liền có thể tấn thăng đại đế. Tiểu Diệp nói, muốn ăn giới vương quả tấn thăng đại đế, có một cái điều kiện cơ sở, chính là bản thân ngươi nhất định phải là mười phần tiếp cận đại đế cảnh giới, ít nhất cũng phải là thượng vị trung tự, nếu là bản thân cơ sở quá kém, ăn giới vương quả chẳng những sẽ không tấn thăng đại đế, ngược lại còn có thể bạo thể mà chết. Tỷ tỷ nói không sai, người bình thường là không thể ăn giới vương quả, hơn nữa cái này quả giới vương quả cũng còn không có thành thục, cho nên liền xem như đạt đến điều kiện cơ sở, ăn nó cũng sẽ không tấn thăng đại đế. Tiểu Na tiếp lấy tiểu Diệp mà nói, tiếp tục nói Trước đây di chủng giới vương quả, lão ba nói giới vương quả thành thục cần năng lượng quá mức khổng lồ, không phải một sớm một chiều có thể thực hiện, cần lâu dài mới có thể thành thục. Thiếu bên cạnh trăm ước ngàn nước năm, nhiều bên cạnh vạn năm mới có thể thành thục, hắn là chờ không đến ngày đó, chỉ có thể lưu lại chờ hậu nhân. Tất cả mọi người âm thầm đất đầu, cảm thấy đây mới là lẽ phải, bằng không tùy tiện một quả trái cây cũng có thể trở thành là đại đế, vậy bọn họ cố gắng đây tính toán là cái gì đâu lão bà, ngươi như thế nào đem nó di chủng tới nơi này? Xem nó bộ dáng, so trước đó trưởng thành rất nhiều, cũng đỏ lên rất nhiều, mặc dù còn không có thành thục lại tựa hồ như khoảng cách người nói trạng thái thành thuộc sắp không xa. Tiểu Na nhìn về phía Lâm Thâm nói, Lâm Thâm làm sao biết những thứ này? Chỉ có thể ứng phó nói, ta cũng nhớ không được. Bất quá nhìn giới vương quả hẳn là cái này một đề phần thưởng. Thuyền đến bên bờ, mắc cạn ở trên bờ cát, đám người từ trên thuyền xuống, nhìn qua biển hoa lại không có dám lập tức đi. Có bên trên một quan kinh nghiệm, bọn hắn biết hệ thống không có tuyên bố khảo thí kết thúc, liền chứng minh khảo nghiệm lần này vẫn chưa hết. Muốn lấy được ban thưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bên trên một quan cầm tốt nghiệp sủng vật Tiểu Hải thời điểm, nếu như bị xuyên bên trên Tiểu Hải không phải Lâm Thâm đội những người khác chưa chắc có thể chèo chống đến vệ vũ phu ra tay cởi tiểu hài đám người đứng tại bờ biển trái xem phải xem cũng không có nhìn ra có nguy hiểm gì tiểu na ngươi cũng đã biết cái này chút hoa là hoa gì lâm thâm cảm thấy nếu có nguy hiểm cái này chút hoa khả nghi nhất tiểu na nói nhìn hẳn là ngắm hoa Ngắm hoa lâm thâm chưa từng nghe qua loại hoa này tên có cái thành ngữ gọi cưới ngựa xem hoa nói chính là loại hoa này tiểu na giải thích nói cưỡi ngựa xem hoa ý tứ không phải nói cưới lấy mã nhìn hoa sao âu dương ngọc đô hơi cười lệ nói tiểu na lắc đầu nói Người nói chỉ là phổ thông trên ý nghĩa cưới ngựa xem hoa cưới ngựa xem hoa còn có một loại khác giảng giải cưới ngựa chính là đèn kéo quân có một tầng là ý nói nhân sinh hồi ức mà ngắm hoa chỉ chính là loại hoa này ngắm hoa cùng đèn kéo quân ý tứ tương cận truyền thuyết nếu là ăn ngắm hoa liền có thể nhìn thấy chính mình cả đời hồi ức bất quá ngắm hoa vô hại chỉ cần không phải ăn nhầm nó cũng không có cái gì chỗ hại đám người bán tín bán Nghi cũng không quá tin tưởng cổ tri giới Vương sẽ như vậy dễ dàng để cho bọn hắn cầm tới ban thưởng nhưng là bọn họ lại không có phát hiện vấn đề gì phảisùng vật tiến vào biển hoa cũng không có phát sinh vấn đề gì đám người không thể làm gì khác hơn là phái một người đi vào trong biển hoa quả nhiên cũng giống như vậy không có việc gì phát sinh giống như tiểu na nói chỉ cần không ăn nhầm ngắm hoa liền sẽ không có vấn đề gì lâm thâm mấy người đi tới giới vương cây phía dưới sau khi thương lượng từ năng lực phòng ngự tối cường lâm thâm đưa tay đi trích viên kia giới vương quả bọn hắn cũng chờ không đến giới vương quả thành thục ngày nào dự định bây giờ liền hai xuống lâm thâm dự định mượn nhờ giới vương quả sức mạnh tấn thăng bất hủ trích quả thời điểm lâm như lâm đại địch đủ loại phòng hộ thủ đoạn đều đã vận dụng không nghĩ tới rất dễ dàng liền đem quả hai xuống cửa thứ ba thông qua thu được giới vương quả ban thưởng. Trên bầu trời cuối cùng truyền đến thanh âm quen thuộc. Chương 1180. Mài đao. Chương 1180, mài đao cái đồ chơi này muốn làm sao ăn? Lâm Thâm nhìn xem trong tay giới vương quả, không biết là nên ăn ra, vẫn là lột ra lại ăn. Giới vương quả sắc ngoài buốc lên tới rất cứng, đoán chừng 89 phần 10 là muốn lột ra ăn, nhưng mà loại này thiên tài địa bảo, ai biết có thể hay không không đi đường thường. Vạn nhất là cái này sắc ngưng tụ tất cả thế giới tinh hoa, hắn ăn bên trong ném đi sát, chẳng phải là lấy rồi bỏ ngọc. Tiểu Diệp cùng Tiểu Na cũng không biết làm như thế nào ăn. Các nàng chỉ biết là đây là giới vương quả, đến cùng làm như thế nào ăn, loại chi tiết này lại không có nghe nói qua. Trên bầu trời lại xuất lần mũi tên, chỉ thị bọn hắn tiếp tục đi tới, bất quá còn tốt cũng không có thời gian đến ngược, đến cũng không cần vội vã đi tới cửa ải tiếp theo, tất nhiên không có để lại đặc thù thức ăn phương pháp, hẳn là cùng phổ thông hoa quả thức ăn lộ dịch là giống nhau, người trước tiên bóc vỏ ăn thịt bên trong, nếu là không có hiệu quả, lại nghĩ biện pháp ăn sắc cũng không muộn. Âu Dương Ngọc Đô nói. Lâm Thâm suy nghĩ một chút cảm thấy cũng có đạo lý, cũng sẽ không do dự nữa, đầu ngón tay như nhích, liền muốn đâm vào trong xác, đem xác ngoài cho xuống. Lâm Thâm sức mạnh thuộc tính toàn lực bạo phát xuống, không kém hơn thượng vị thần người, lấy hắn sức mạnh kinh khủng như vậy, lại không có đem ra sắc đâm xuyên, thậm chí ngay cả một điểm vết tích cũng không có lưu lại quá cứng. Lâm Thâm có chút giật mình, muốn dùng siêu cơ thần bắn đặc tính, đem ra sắc đánh xuyên qua, thế nhưng là lại sợ tổn thương bên trong thịt quả. Suy tư phút chốc, Lâm Thâm lấy ra cạn bá đao, xem như cơ đồng dạng đi cơ thịt quả sắc ngoài, cạn bá đao độ cứng quả thực có chút kinh người, tùy tiện là tại tiên đình trong, cũng rất khó tìm so với nó cứng hơn đồ vật. Lâm Thâm mười phần hoài nghi, thiên phía dưới cái thanh kia thập phương quỷ thần chạm linh ao, chỉ sợ cũng không có nó cứng dán thậm chí phải kém hơn rất nhiều. Lâm Thâm dùng sức cưa mấy lần, chỉ mài xuống chút ít một phấn, nhìn giới vương quả sắc ngoài, độ cứng đã cùng cặn bã đao 10 phần tiếp cận, cho nên hiệu quả mới kém như vậy. Còn tốt có thể có chút hiệu quả, Lâm Thâm dùng hết toàn lực đi cưa, cọ sát một hồi lâu, cũng chỉ tại vỏ ngoài phía trên mài ra một đạo nhàn nhạt vết mẩn. Cặn bã đao trên vết đao những cái kia bất quy tắc nổi lên, vậy mà cũng bị mài có chút ánh sáng cứng như vậy sao? Lâm Thâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy cặn bã đao bị hao tổn, nếu là dạng này mài tiếp, không biết cặn bã trên đao bất quy tắc cặn điểm, có thể hay không bị san bằng nếu bị săn bằng, cái kia cặn bã đao cưa kéo tác dụng liền không có, lại thêm cặn bã đao bản thân liền không có mở lưỡi, về sau thật sự chỉ có thể làm thành một thanh phổ thông, cây gậy dùng. do dự mãi, lâm thâm vẫn là quyết định tiếp tục cưa, theo lâm thâm không ngừng dùng sức kéo cưa, vỏ phía trên bạch ngấn dần dần biến sâu, cặn bã đao lưỡi dao cũng dần dần sáng lên, cùng nói là cặn bã đao tại cưa vỏ, không bằng chúng nói chúng nó là tại lẫn nhau mài bọn. theo vết thương cận bã đao bị săn bằng, cưa hiệu quả càng ngày càng kém, lưỡi dao toàn bộ đều biến ánh sáng như gương, hoàn toàn không có cận bã điểm nổi lên thời điểm, cơ hội liền đã không có tác dụng, mà vỏ phía trên vết tích cũng có hai ba sâu. Lại như cũ không nhìn thấy thịt quả không được, dao răng đều mài hết, mở không ra. Lâm Thâm có chút buồn bực nói đạo, không có lưới dao, mở vỏ. Vệ Vũ Phu mở miệng nói đạo. Nghe xong Vệ Vũ Phu lời nói, Lâm Thâm đầu tiên là nao nao, sau khi phản ứng lập tức vui mừng. Vệ Vũ Phu loại này địch chuyển tư duy ý nghĩ, xác thực có chút đạo lý. Phía trước là bởi vì không có gì đồ vật có thể mài động cặn bã dao, cho nên cặn bã dao mới vẫn không có mở ra lưới dao. Bây giờ cái này vỏ có thể mài động cặn bã dao, đến là có thể dùng cái này vỏ cho cặn bã dao mở lưới Bị Lão Vệ một nhắc nhở như vậy. Lâm Thâm suy nghĩ ngược lại cũng đã dạng này, vậy chỉ dùng vỏ coi là đá mài đao, cho cặn bã cán đao lưới đao cho mở A Lâm Thâm đem vỏ cất kỹ, ngược lại dùng vỏ đi mài cặn bã đao. Cũng may Lâm Thâm đi theo thiên phía dưới học qua đúc đao, mài đao kỹ thuật mặc dù không bằng thiên phía dưới, nhưng mà cũng coi như qua đi. Lâm Thâm từng chút một mài đao, lưới dao dần dần biến mỏng, mà vỏ cũng dần dần bị mài biến mỏng, giống như là hư hại đá mài đao. Vốn cho là cặn bã đao tính chất thô ráp như thế, chắc chắn mài không ra mảnh lưới đao, chỉ cần hơi khai phong là được, cho dù là mài thành răng cưa lưới đao, cũng so không có phong muốn mạnh thế nhưng là cọ sát lấy cọ sát lấy lâm thâm phát hiện cặn bã đao tính chất cũng không có giống trong tưởng tượng của hắn như vậy thô ráp bên ngoài cặn bã hạt bị mài mở sau đó phía dưới cặn bã hạt sắp xếp kết hợp càng ngày càng chặt chẽ không ngừng mà ma luyện sau đó đã không nhìn thấy hạt hình dáng kết cấu lưỡi dao bị mài tựa như thủy ngân kính đồng dạng chi tiết không nhìn thấy kết cấu đem ngoại giới đủ loại chi tiết đều có thể phản xạ hết sức rõ ràng tinh tế tỉ mỉ cặn bã đao quá dài vỏ quá nhỏ lâm thâm chỉ có từng đối mài mài đến đằng sau phát hiện vỏ phía dưới sát năng lực biến yếu đi rất nhiều ngược lại là vỏ không ngừng bị mài mòn mài đau chỗ dần dần tạo thành vết lõm Lâm Thâm chỉ có thể tiếp tục mài, lưỡi dao phía dưới sắc càng ngày càng ít, vỏ bên trên vết lõm lại càng ngày càng sâu đột nhiên, đang tại mài đao Lâm Thâm cảm giác trên tay truyền đến dị thường xúc cảm, như có một đoạn đang mài đao lưỡi dao giống một chút. Lâm Thâm theo bản năng nâng lên cản bạt đao, lập tức nhìn thấy cái kia vỏ phía trên bị mài xuyên một tia chỗ thủng, một đạo thanh tuyển tựa như chớp lóe chất lỏng từ trong phun ra ngoài. Tốc độ thực sự quá nhanh, Lâm Thâm căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị phun ra một mặt. Cái này tất cả mọi người sợ hết hồn, tốc độ nhanh như vậy, dù chỉ là một giọt nước, cũng có thể đánh bạo tinh cầu. Như thế một tia chấp chất lỏng phun tại lâm thâm trên mặt, sợ không phải muốn đem đầu của hắn đều trực tiếp phun bạo. Cũng may bọn hắn chuyện lo lắng không có phát sinh, những cái tia chớp lóe chất lỏng phun tại lâm thâm trên mặt sau, cũng không có sinh ra cường đại lực phá hoại, chỉ là phun ra hắn một mặt. Lâm thâm lục thể đủ mạnh, cũng không có cảm giác được đau đớn, đưa tay muốn đi xóa phun lên mặt chất lỏng, vào tay lại phát hiện không thích hợp. Hắn vậy mà cảm giác không thấy chất lỏng xúc cảm, vào tay có loại cao su có giãn cảm giác vỏ bên trong chất lỏng tại ngắn như vậy thời gian vậy mà đã đọc lại giống như là một cái nửa trong suốt mềm đánh mặt nạ bao trùm tại lâm thâm trên mặt mặt ngoài bởi vì chạy không quá đều đều có chút không yên ổn cả bất quá chỉnh thể còn có thể đột hiện ra ngũ quan người bên ngoài nhìn lại giống như là một cái làm công mười phần thô ráp màu trắng nhựa lợt lạt tỷ mặt nạ lâm thâm muốn đem thứ này từ trên mặt kéo xuống tới thế nhưng là dùng sức sau đó cảm giác da mặt đều nhanh muốn bị giật xuống tới cái đồ chơi này lại giống như là bị siêu cấp chất keo dính dính lên như thế nào cũng kéo không tới vô luật lâm thâm như thế nào nào nạt lôi kéo biến hình mặt nạ đều kéo không tới các ngươi nhìn vỏ. Diệu tựa như phát hiện cái gì, chỉ vào trên đất vỏ nói đám người túi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia nguyên bản cứng rắn màu đỏ thẫm vỏ, bây giờ chẳng những biến dương êm, hơn nữa đã bắt đầu hư thối. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Không phải nói giới vương quả là thức căn sao? Làm sao lại đã biến thành cái dạng này? Đám người nhao nhau sử dụng đủ loại năng lực trợ giúp lâm thâm, muốn đem dán tại trên mặt hắn cố hóa chất lỏng lấy xuống, vốn cho là nhiều lắm là đem lâm thâm trên mặt bóc tới một lớp ra, liền có thể đem mặt nạ lấy xuống hạ tràng phát hiện, cái kia cố hóa chất lỏng, tựa như thấm vào lâm thâm ra thịt bên trong, căn bản kéo không tới. Trước 1181, chỉ có thể là hắn. Trước 1181, chỉ có thể là hắn đây con mẹ nó chính là gì tình huống. Lâm Thâm có chút bó tay rồi. Cũng may cố hóa nước hoa quả đối với hắn cơ thể cũng không có tổn thương gì, ngược lại có thể cảm giác được, một loại thập phân vi diệu năng lượng, không ngừng mà từ cố hóa mức hoa quả bên trong bài tiết mà ra, thấm vào da mặt của hắn bên trong. Chỉ là năng lượng hết sức kỳ lạ, cảm giác rất yếu ớt, lượng rất nhỏ bộ dáng, hơn nữa chạy vào không có bao xa khoảng cách, liền tiêu hao hết đồng dạng không cảm ứng được. Loại cảm giác này giống như là đắp một tấm có chút mát mẻ, mặt nạ dưỡng da, ý lạnh thẩm thấu ra mặt liền bị phía dưới huyết dịch nhiệt độ tiêu trừ đương nhiên. Lâm Thâm cảm giác không chỉ là lạnh, còn có chút tê tê, như có yếu đốt dòng điện một dạng. Tiểu Diệp cũng nói không rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đám người cũng không tốt một mực lưu tại nơi này, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Thâm có chút buồn mực, trên mặt treo lên cái cái đồ chơi này, về sau làm sao gặp người đi ra ngoài đến là có tốt, trong nhà cũng không thể một mực treo lên cái thứ này à? Không biết nữ nhi còn có thể hay không nhận ra hắn. Cát Bã Đao cũng mài một nửa, còn không có hoàn toàn mài xong đâu. Phía trước một ba lưỡi dao vừa mới mài ra lưỡi dao tới, càng về sau càng không chút mài, cũng liền phía trước có thể tính là mũi nhọn, đằng sau chỉ là xẻ xẻ, căn bản còn chưa mở phong đâu. Vốn chỉ muốn chờ ăn thịt quả lại tiếp tục mài, ai biết bên trong nước hoa quả vừa ra, cứng như vậy vỏ vậy mà biến mềm như vậy, còn lúc nát, hiện tại cũng đã phát tối đừng nói là dùng để mài dao, cũng đã không thành hình. Cái này cũng không cái không có biện pháp, chỉ có thể về sau lại tìm đồ vật đem cặn bã dao hoàn chỉnh mở lưỡi, bây giờ chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. có tốt hắn gần nhất cũng không thể nào dùng nào. Giữa ngón tay cắt phối hợp siêu cơ thần xạ so gì đều tốt dùng lại đơn giản thuận tiện lâm thâm dạng này ưa thích người biến người nơi nào còn nghĩ dùng đao pháp phức tạp như vậy đổ vật đi chiến đấu thông qua mũi tên chỉ dẫn mấy người tiến nhập biển hoa chỗ sâu phía trước xuất hiện một ngọn núi núi kia giống như là một mặt bình phong lâm thâm bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua mỏng như vậy lại núi cao như vậy cao tới mấy ngàn mét núi hướng ngang sợ không phải có mấy vạn mét dài nhưng mà ngọn núi độ dày số đông chỗ vậy mà chỉ có vài mét dày nhất chỗ nhiều lắm là cũng liền mười mấy mét tại núi kia trên vách đá khắc lấy từng hàng bức họa bức họa bên trong là từng hàng tiểu nhân mỗi cái tiểu nhân động tác cũng không giống nhau. Đạo thứ tư khảo đề vô đề, đây là cuối cùng một đạo đề. nộ ra bích trên núi vô đề thần công, đánh xuyên qua bích sơn, tức là thông qua khảo thí sẽ thu hoạch được giới vương tinh tất cả truyền thừa. Trên bầu trời kỳ dị âm thanh vang lên lần nữa. Lâm thâm bọn người không khỏi đều nhìn về trên vách núi đá tiểu nhân hình ảnh. Chỉ thấy những lũ tiểu nhân kia bức họa từng hàng nhiều không kể xiết, cả mặt trên vách núi đá cũng là như vậy tiểu nhân hình ảnh. Mỗi cái tiểu nhân bức họa đều chỉ có lớn cỡ bàn tay, lớn như thế bích sơn. Phía trên từng hàng cũng là tiểu nhân bức họa, động tác cũng đều không giống nhau. Nếu đây là một loại thần công, như vậy thần công kia cũng quá phức tạp. Toàn hồ cái này cũng chỉ có tiểu nhân bức họa, liền một cái chữ viết cũng không có, chỉ dựa vào những lũ tiểu nhân này đồ án, liền có thể ngộ ra một loại thần công sao? Lâm Thâm không khỏi nhớ tới Đạp Tiên đỉnh, Đạp Tiên đỉnh giống như chính là tương tự với loại vật này, thế nhưng là Lâm Thâm từ mở đầu nhìn một chút, phát hiện bích trên núi tiểu nhân bức họa, cùng Đạp Tiên đỉnh động tác cũng không nhất trí, cũng không có cái gì tính liên quan. Hơn nữa Đạp Tiên đỉnh động tác cũng không có nhiều như vậy, đi qua Lâm Thâm đơn giản hóa sau đó, động tác thì càng ít ô dương ngọc đô mấy người người cũng đều đang cẩn thận quan sát bích trên núi tiểu nhân họa, ngay cả tiểu Diệp cùng tiểu Na cũng đều trợn to hai mắt tại nhìn. Bởi vì không có thời hạn, đám người đến cũng không cần phải gấp các ngươi có phát hiện hay không, những lũ tiểu nhân này tựa như là một loại chữ. Đi Ổ nhìn xem tiểu nhân bức họa nói chữ gì. Ngươi biết sao? Lâm Thâm hỏi không biết. Bất quá có thể nếm thử phá giải. Đi Ổ trầm ngâm nói, mặc dù coi như giống như mỗi cái tiểu nhân động tác cũng không giống nhau, bất quá có không ít động tác cũng là mười phần tương tự, có khả năng những cái kia tương tự động tác chỉ là viết phương pháp không giống nhau, giống như là trong thư pháp chi chữ, có rất nhiều loại cách viết, nhưng mà chữ vẫn là cái chữ kia, coi đây là trung tâm, lại phối hợp thêm những lũ tiểu nhân này động tác, thần thái cùng biểu lộ có thể liền có thể phá giải ra những chữ này ý tứ ta cảm thấy có thể không phải chuyện như vậy những lũ tiểu nhân này giống như là chữ có thể chỉ là một loại dẫn đạo để chúng ta phán đoán sai lầm Âu Dương Ngọc Đô chỉ vào vách núi cuối cùng nhất chỗ nói ta đại khái nhìn một chút nếu như là từ phía trước bắt đầu luyện những động tác này rất khó chịu hơn nữa cũng không quá có thể nối tiếp bên trên nhưng mà nếu như từ đuôi hướng về đầu đi xem động tác liền có thể thêm lên đương nhiên ta chỉ nhìn mở đầu cùng phần cuối ở giữa có thể hay không tục bên trên còn muốn đi qua nghiệm chứng đám người lại nhìn một chút Âu Dương Ngọc Đô nói tới đồ vật quả nhiên nói với hắn một dạng. Nếu như từ cái cuối cùng tiểu nhân bức họa động tác bắt đầu ngược lại hướng phía trước luyện mà nói, sát thực biến vô cùng thông thuận ý. Trọng. Vệ Vũ Phu một mực nhìn lấy trên vách núi đá tiểu nhân bức họa không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng, chỉ nói hai chữ: Hắn ý tứ. Lâm Thâm mấy người đều hiểu, hẳn là nói những lũ tiểu nhân này bức họa cường điệu biểu đạt hẳn là ý cảnh, động tác kỳ thực cũng không phải trọng yếu như vậy. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thâm, dường như đang chờ đợi hắn để phán đoán, mấy người đến cùng người nào nói tương đối đáng tin cậy. Lâm Thâm cười cười nói: Ta cảm thấy những động tác này bản thân hẳn là một loại thần công, không bằng chúng ta tách ra nghiệm chứng riêng phần mình đi nghiệm chứng ý tưởng của họ, chỉ cần có một người có thể luyện thành, vậy thì có thể vượt qua kiểm tra rồi. Hảo. Âu Dương ba người đồng thời gật đầu, tiếp đó liền riêng phần mình đi làm chính bọn hắn nghiên cứu đi. Tiểu Na cùng Tiểu Diệp thần sắc cổ quái nhìn xem mấy người kia, Tiểu Na mở miệng nói đạo, mấy người này trong đầu đều đang nghĩ cái gì, làm sao đều giống như là lạ. Tiểu Diệp ánh mắt nhìn chằm chằm đang tại riêng phần mình nghiên cứu ba người, trực tiếp truyền âm cho Tiểu Na nói, ba người này năng lực cùng tiên vũ, đều mười phần kinh người, thành tựu tương lai chỉ sợ bất khả hà lượng, nếu có thể để cho hắn sử dụng, về sau đến là không sai giúp đỡ chính là không biết hắn có thể hay không hàng phục bọn hắn nhưng nếu không thể bằng không tương lai tất thành hỏa lớn tiểu diệp nói hắn tự nhiên là chỉ lâm thâm bọn hắn cùng lao ba quan hệ hảo như vậy hẳn là trợ giúp lao ba à làm sao sẽ trở thành thai hoảng ầm tiểu na cũng truyền âm nói nhân tâm giỏi thay đổi chúng chi vũ trụ cái thứ nhất có thể có một cái lại không có quy định là nhà ai bất luận kẻ nào cũng có thể tranh đoạt cũng nói không bên trên ai đúng ai sai bọn hắn bực này thiên tư quả thực có chút kinh khủng tương lai nói không chừng sẽ là hắn leo lên trí tôn vô thượng chi vị trở ngại tiểu diệp tiếp tục truyền âm nói vậy làm sao bây giờ Muốn hay không thừa dịp bọn hắn còn chưa trưởng thành phía trước, đem bọn hắn nuốt lại, để tránh bọn hắn tương lai ảnh hưởng lão ba. Tiểu Na hung tận nhìn về phía mấy người, ngươi đừng nhìn loạn, lấy hắn kiếp này tỉnh tỉnh, sợ là sẽ không để cho chúng ta độc thủ, hơn nữa bây giờ cũng không phải thời điểm. Tiểu Diệp nhìn về phía Bích Sơn nói, liên dung Bích trên núi thần công coi như một đạo khảo để a, nếu là hắn lĩnh ngộ trước một bước đúng thần công, vậy đã nói rõ năng lực cùng thiên tư của hắn đều tại ba người kia phía trên, liền không cần để ý tới. Nếu như ba người kia bên trong có người so với hắn sớm hơn lĩnh ngộ thần công, như vậy vô luận hắn nghĩ như thế nào, có thể hay không trách chúng ta? chúng ta đều phải lập tức động thủ đem hắn diệt sát, vô luận như thế nào không thể lưu lại thai họa trong vũ trụ này cũng chỉ có thể có một vị trí tôn vô thượng tồn tại, cũng chỉ có thể là hắn. chương 1182 giới vương quả chân chính tác dụng chương 1182 giới vương quả chân chính tác dụng bốn người riêng phần mình nghiệm chứng lâm thâm bắt đầu dựa theo tiểu nhân động tác đi theo luyện trình tự hay không trình tự không tại lâm thâm trong phạm vi xem xét ngược lại hắn luyện công pháp gì dựa theo chính xác luyện pháp cũng không luyện thành qua có đúng hay không không việc gì có thể thuận xuống liền khoa tay hai cái thuận không tới liền trực tiếp ngã qua có thể mô phỏng mấy tức coi như mấy tức thế nhưng là rất nhanh lâm tâm liền ý thức được chính mình dạng này luyện chỉ sợ vẫn là có vấn đề cái này khắp núi tiểu nhân đổ không biết đến cùng có bao nhiêu nếu là hắn từng cái đi theo làm động tác coi như kết nối không được ngày qua chỉ sợ cũng phải không biết thời gian mấy tháng mới có thể luyện một lần nào có công pháp luyện lâu như vậy mấy tháng mới có thể luyện một lần chẳng lẽ luyện đói bụng ở giữa còn có thể ăn cơm đi nhà vệ sinh còn có thể luyện tiếp hay sao luyện công xem trọng chính là một mạch mà thành trong thiên hạ hẳn là không công pháp gì là có thể đông luyện một chút tây luyện một chút liền có thể thành a huống hồ bắt trước động tác cần thời gian nhiều lắm bọn hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy đang muốn cùng lao vệ bọn hắn nói vấn đề này, chỗ đột nhiên phát hiện ba người kia đều có chút cùng bình thường không giống nhau lắm, chỉ thấy vệ vũ phu ngồi ở nơi xa đối mặt với bích sơn mà ngồi, ánh mắt đem bích trên núi đủ loại bức họa đều thu vào đấy mắt, hắn quan sát bích họa thời điểm trên thân vậy mà sinh ra một loại kỳ dị khí tràng, để người cảm giác trên người hắn như có tiên khí bay ra, phản phất là nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không tại trong tam giới tiên nhân đồng dạng Âu Dương Ngọc Đô từ sau hướng phía trước luyện, ánh mắt của hắn đảo qua những bích họa kia, cơ thể giống như mở gấp mười ra tốc đùng dạng, vậy mà trực tiếp đánh ra tàn ảnh. Từ xa nhìn lại, như có vô số Âu Dương Ngọc Đô thân ảnh, đầy khắp núi đồi tại bích trên núi làm ra đủ loại động tác, nhìn người trận mắt hốt mồm. Một bên khác đỉ ổ không biết từ nơi nào làm ra một bộ cái bàn, ngồi ở trước núi, cầm trong tay bút, trên mặt bàn có một cái mở ra vỡ, hắn nâng gương mặt nhìn xem vết núi, giống như là đang suy tư điều gì. Ngẫu nhiên bút trong tay động mấy lần, trên giấy viết xuống cái gì, nhưng lại chưa bao giờ túi đầu nhìn qua trên quyển số viết cái gì. Lâm thâm thấy thế lại đem lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Thành thành thật thật đi vách núi phía trước dựa theo những cái kia động tác luyện đáng tiếc đầu góc của hắn không giống Âu Dương cùng đi ấu lợi hại như vậy, Đông Chốc không nhớ được nhiều đồ như vậy, cũng không khả năng trực tiếp ra tốc đi luyện, liền từng cái bắt trước luyện. Lâm Thâm cảm thấy Âu Dương bọn hắn có thể luyện thành tốt hơn, nếu như bọn hắn đều không luyện được, cái kia đoán chừng cũng không có hy kịch. Bất quá cuộc thi này nói là đánh vỡ Bích Sơn, coi như hắn không luyện được cái này vô đề thần công, cũng giống vậy có thể đến thử dùng siêu cơ thần xạ đánh vỡ Sơn, đến lúc đó không biết có tính không hắn thông qua khảo thí. Nếu là Âu Dương ba người đều thất bại, vậy hắn cũng chỉ có thể thử một lần tỷ. Ta xem lão ba giống như có chút không quá ổn a. Ngươi đến cùng biết không biết đây là gì vô đề thần công muốn làm sao luyện? Nếu là biết, nhanh cho lão ba một điểm nhắc nhở, đừng để hắn thua a. Tiểu Na nhìn Lâm Thâm bên kia chậm rãi không có gì tiến triển, trong lòng có chút cấp bách. Tiểu Diệp tao mày nói, cũng không biết phụ thân tại thời điểm chuyển thế xảy ra vấn đề gì, một thế này vậy mà vụng về như thế, liên qua mắt không quên đều không làm được. Theo ta suy nghĩ, hẳn là thời điểm chuyển thế xảy ra vấn đề, để cho đầu góc của hắn bị hao tổn, mới có thể xuất hiện vấn đề như vậy. Bằng không lấy phụ thân kế tư, tuyệt không đến nỗi này. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tiểu Na vội la lên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù trí nhớ của hắn không được, nhưng mà có thể luyện thành cái kia ba loại thần công. Có thể thấy được hắn ở kiếp trước Thiên Phú và năng lực vẫn là tại. Chẳng qua là thụ tổn thương mới có thể lộ ra vụng về như vậy, cũng không phải thật sự vụng về. Tiểu Diệp lời nói xoay chuyển, nhìn về phía lao Vệ ba người nói, bất quá ba người kia Thiên Phú cao, không tại người ta phía dưới, liền xem như phụ thân trước kia cũng chưa chắc mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Nếu là phụ thân trước đó, thắng bọn hắn mặc dù không dễ, nhưng mà hẳn là có thể thắng. Hiện tại hắn đại não bị hao tổn, chỉ sợ rất khó nhanh hơn bọn họ cắt ra công pháp. Lời gì đều để ngươi nói. Ngươi đến nói là phải làm gì đây? Tiểu Na vội la lên. Tiểu Diệp ánh mắt chuyển hướng lâm Thâm, nhìn xem trên mặt hắn thấp kém mặt nạ bình thường nước hoa quả thể rắn nói, phía trước ngươi cũng đã gặp qua, hắn bị tổn thương cũng không phải là nhục thể, liền xem như cựu chuyển hoàn hủ đan cũng không cách nào giải quyết hắn vấn đề. Bất quá đến cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, trên mặt hắn giới vương nước hoa quả cũng có thể giải quyết vấn đề này. Có ý tứ gì? Giới vương nước hoa quả không phải đã cố hoa sao? Còn có thể ăn không? Tiểu Na nghi ngờ nói ai nói cho ngươi giới vương nước hoa quả là dùng để ăn? Tiểu Diệp bình tĩnh nói có ý tứ gì? Ngươi không phải nói ngươi không biết giới vương quả muốn làm sao ăn không? Tiểu Na kinh ngạc nhìn nhìn về phía Tiểu Diệp. Tiểu Diệp biết mép một cái, chuyến óc nói, mặc dù mấy người kia quan hệ với hắn vô cùng tốt, nhưng mà như biết giới vương quả chân chính chỗ kỳ diệu, khó đảm bảo không ra cướp đoạt, ta tự nhiên không thể tùy ý nói lung tung. Giới vương quả đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Na liền vội vàng hỏi ngươi sẽ không thật sự cho là ăn giới vương quả liền có thể thành là đại đế à? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy, cũng liền quá ngây thơ rồi. Không phải như vậy sao? Không phải phụ thân nói hắn thời gian không đủ? Đợi không được giới vương quả thành thục, bằng không ăn giới vương quả liền có thể trực tiếp thành tiểu đại đế. Đương nhiên không có đơn giản như vậy, giới vương quả sát thực thành thục rất chậm, cần đại lượng thời gian mới có thể hấp thu đến thật nhiều thế giới tinh hoa, nhưng mà muốn thành là đại đế, chỉ dựa vào thời gian tích lũy năng lượng là xa xa không đủ. Tiểu Diệp nhìn xem Lâm Thâm trên mặt nước hoa quả mặt nạ nói, giới vương quả thật đang tác dụng, cũng không phải tiến hóa nhục thể, mà là tăng cường đại não tư duy năng lực. Tư duy năng lực? Tiểu Na hơi nghi hoặc một chút, người cảm thấy đại đế cùng người bình thường bản chất khác biệt là cái gì? Tiểu Diệp khảo giác tựa như đặt câu hỏi là đối với năng lượng trường không? Tiểu Na nghĩ nghĩ nói đến cũng không sai, nhưng mà nói lại thấu triệt một chút, chính là cấp Đại Đế bản thân liền là siêu cấp trí não, có thể nói cấp Đại Đế trí nhớ cơ hồ có thể tính toán ra trong vũ trụ bất cứ chuyện gì muốn hướng đi, trong chiến đấu có thể suy tính ra sau này tất cả biến hóa cùng phát triển, cho nên cấp Đại Đế lựa chọn cũng là lựa chọn chính xác nhất, không có bất kỳ sơ hở nào. Nhân loại vô tận tâm cơ cũng không khả năng không có sơ hở, mà Đại Đế lại có thể làm đến lĩnh viễn không sơ hở, cho nên dù là có cùng một cái đẳng cấp sức mạnh cũng không có ai loại có thể chiến thắng Đại Đế. Người chỉ nhớ rất khó cùng vũ trụ cấp siêu cấp trí não tương đối, liền xem như định cấp thần nhân, cũng khó có thể đem tất cả tài liệu đều ghi tạc trong đại não, hơn nữa tại thời điểm cần thiết trực tiếp điều động đi ra, nhưng mà cấp đại đế trí não lại có thể. Cho nên đột phá đến cấp đại đế, một bước khó khăn nhất cho tới bây giờ đều không phải là thân thể tiến hóa, mà là đại não tiến hóa, tư duy năng lực đột phá. Tiểu Diệp Hiệp mắt nói, giới vương nước hoa quả có thể xúc tiến đầu góc của hắn tiến hóa, để cho hắn tư duy năng lực đột phá di vãng đặt đến có thể cùng vũ trụ cấp siêu cấp trí nào sánh ngang trình độ, đây mới thực là thành cấp đại đế cực kỳ trọng yếu một bước, bất quá cái này cần một cái quá trình, bằng không quá trình này quá mức kịch liệt, nhân loại đại nào không chịu nổi, coi như không nổ tung cũng biết ta nữa, đến lúc đó cũng chỉ có thể biến thành điên rồ kẻ ngu. Theo lý thuyết hiện tại hắn ở nơi đó dùng đại nào suy xét, liền có thể tốt hơn hấp thu giới vương nước hoa quả, xúc tiến đại nào tiến hóa, có thể là chuyện tốt cũng nói không chừng. Tiểu Na chung quy là hiểu rồi tiểu diệp ý tứ. Chương Siêu thị lực. Chương 1183. Siêu thị lực. Lâm Thâm chuyên tâm chiếu vào lúc luyện cảm giác được trên mặt truyền đến ý lạnh cùng điện giật cảm cường rất nhiều để cho đầu óc của hắn biến so bình thường càng thêm thanh minh tư duy cũng càng hoạt động mạnh mạch suy nghĩ càng là rõ ràng dị thường chẳng lẽ nói giới vương nước hoa quả còn có bộ não hiệu quả trong lòng lâm thâm kinh ngạc cảm giác không phải chuyện gì xấu coi như không thể để thăng đẳng cấp có thể đem đầu óc bổ một chút cũng là chuyện tốt hắn trí nhớ này là chính hắn đều phát sầu bản thân thuộc tính cũng đã mạnh đến loại trình độ này trí nhớ cũng liền cùng người bình thường không sai biệt lắm tuy nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn chỉ là trí nhớ kém cũng không phải người ngu xuẩn cũng không tính là gì vấn đề lớn mấu chốt là lâm thâm gặp người khác đều có thể đã gặp qua là không quên được trong lòng nhiều ít vẫn là sẽ có chút âm mộ cũng thuận tiện rất nhiều không giống hắn gặp phải chuyện gì trước tiên liền phải mở thu hình lại hoặc cầm bút ký xuống mấu chốt là hắn họa sĩ cũng không được có chút phức tạp đồ vật vẽ cũng không được đầy đủ nếu như giới vương quả thật có thể đem hắn trí nhớ tăng lên cũng không cầu quá mạnh có thể đạt đến đã gặp qua là không quên được trình độ lâm thâm cũng đã thỏa mãn theo nước hoa quả mặt nạ không ngừng kích động lâm thâm cảm giác đầu óc của mình tư duy càng ngày càng rõ ràng nhìn đồ vật cũng trở nên tương đối có thể chú trọng chi tiết trước đó nhìn một người chỉ có thể nhìn thấy hắn đại khái hình dạng ra sao, bây giờ nhìn đi qua, lại có thể chú ý tới đủ loại bình thường không thấy được chi tiết. Theo kích thích càng sâu, Lâm Thâm có thể chú ý đến chi tiết cũng càng ngày càng nhiều. Lâm Thâm mừng rỡ trong lòng, vốn cho là mình cuối cùng có thể giống đi ô bọn hắn, có thể làm được đã gặp qua là không quên được, dù là không có bọn hắn mạnh như vậy, có thể một mực vạn giảm, vạn giảm sơn hà một chút tất cả như vẽ mà lưu, ít nhất có thể đủ ghi nhớ chính mình chuyên môn từng chú ý đồ vật. Thế nhưng là rất nhanh Lâm Thâm liền phát hiện, hắn vẫn là không nhớ được quá lâu đồ vật. phía trước thấy qua tiểu nhân đồ án, cũng không lâu lắm, đến phía sau thời điểm đã quên trước mặt động tác đi em gái ngươi đồ chơi gì à nào ta thanh minh như vậy tất cả chi tiết cũng đã rơi vào trong đại não làm sao lại không nhớ được đâu thật chẳng lẽ là bởi vì thiên phú quá kém cho dù là có ngoại lực tăng cường trí nhớ cũng không đạt được rất cao trình độ lâm thâm cảm giác hết sức buồn bực lâm thâm cảm giác được nước hoa quả mặt nạ truyền đến kích thích càng ngày càng mạnh tư duy cũng càng ngày càng rõ ràng nhưng trí nhớ này lực chính là sách không đi lên bây giờ lâm thâm cảm giác mình tựa như là một đài trang bị đỉnh cấp máy ảnh DSLR máy tính vỗ xuống tới hoặc quay xuống hình ảnh chất lượng hình ảnh cũng là siêu nhất lưu thế nhưng là bộ nhớ ổ cứng CPU cũng cặc màn hình phối trí, nhưng lại xa xa không đủ đường nói là biên tập xử lý những hình này cùng thu hình lại, liền chứa đựng đều tổn chứa không dưới, chỉ có thể đem trước kia nội dung bao trùm, mới có thể đặt vào mới nội dung. Nước hoa quả mặt nạ cho Lâm Thâm đại não càng là bổ sung năng lượng, đề thăng đại não trình độ tiến hóa, loại cảm giác này cũng liền càng mãnh liệt. Bây giờ Lâm Thâm đều có loại muốn đem đầu góc của mình móc đi ra, đặt ở cân điện tử phía trên xương một chút, xem có phải hay không so với người khác não nhân tiểu đương nhiên, hắn cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, tuyệt kế là không dám làm như vậy có hiệu quả dù sao cũng so không có hiệu quả muốn hảo. Các giám sát ít SEO cao. Nhìn đồ vật cũng biết không phải sao, Lâm Thâm bản thân an ủi, sự thật đến cũng xác thực như thế, Lâm Thâm trước đó nhìn đồ vật chỉ có thể nhìn bộ phận, hiện tại hắn tầm mắt cùng năng lực quan sát, rõ ràng lấy được cực lớn tăng cường, giống như là trang bị siêu cấp cao rõ ràng thấu kính ngoài. Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn một mắt, cảm giác tầm nhìn giống như có thể vô hạn rút ngắn, hắn đứng tại trên giới vương tinh, lại có thể nhìn thấy trong hư không một khối thiên thạch chi tiết, ngay cả phía trên lỗ kim lớn nhỏ động đều có thể nhìn nhất thanh nhị sợ. Hơn nữa loại hiệu quả này còn đang không ngừng mà tăng cường, cũng không biết cuối cùng sẽ tăng cường tới trình độ nào. Lâm Thâm nghe Diệu nói qua, bởi vì hắn mệnh cơ là hạt bụi nhỏ, hắn đi cũng là con đường này, cho nên hắn trời sinh nắm giữ siêu cấp hiện vi thị năng lực. Tại người bình thường xem ra, thế giới này chính là đủ loại đủ kiểu vật thể hình thành, mà trong mắt hắn, thế giới này chính là đủ loại hạt tạo thành. Người khác nhìn thấy chính là chính thể, hắn nhìn thấy nhưng là kết cấu. Lâm Thâm còn nhớ rõ lúc đó là nói đến kết hôn sinh con cái đề tài này lúc, Diệu nói những thứ này, Diệu nói cho Lâm Thâm, hắn chỉ có thể nhìn thấy kết cấu vẻ đẹp, không nhìn thấy nhân thể bản thân đẹp. Trong mắt hắn, người căn bản cũng không phải là người, cho nên cũng liền không thể nói là cái gì tình yêu. Hắn xuất sinh chính là như thế, thực lực tăng mạnh, loại tình huống này cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Trước đây hắn sở dĩ sẽ tự vì đẳng cấp trùng tu, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn thoát khỏi loại này hiển vi thị lực. Lúc cấp bậc thấp, là tính mạng hắn bên trong vui vẻ nhất thời gian, bởi vì đoạn thời gian kia hắn nhìn cái gì cũng là mơ hồ. Dung điệu ma nói, mông lung cũng là một loại đẹp, hơn nữa còn là không thể thay thế đẹp. Theo cấp bậc của hắn tăng lên, hiển vi thị lực cũng dần dần khôi phục, cũng liền đã mất đi thưởng thức mông lung đẹp năng lực. Cho nên Dĩ Ổ thường xuyên sẽ ngắm nhìn bầu trời, đây không phải là trang bức cũng không phải tự cho là thành cao mà là bởi vì chỉ có nhìn tại chỗ rất xa, hắn mới có thể không bị hiển vi thị lực ảnh hưởng. ô một mực tìm kiếm khống chế loại này hiển vi thị lực phương pháp, hy vọng có thể điều tiết khống chế thị lực của mình. Chỉ là cho tới bây giờ, hắn vẫn là làm không được. Lâm Thâm bây giờ cuối cùng có thể cảm nhận được ô loại này khổ não. Hắn nhìn gần bên đồ vật, giống như trước đây lĩnh ngộ thật cực chu tà thần quang mở dạng, nhìn thấy cũng là vật chất nhỏ bé kết cấu. Lâm Thâm ánh mắt nhìn về phía bốn phía, lập tức cảm giác có chút không quen đứng lên. Nguyên bản thế giới trong mắt hắn là cao song, nhưng là bây giờ lại nhìn thế giới này, giống như là tại nhìn một cái ít tương đối thấp màn hình. Tất cả vật thể đều có một loại hạt tròn cảm giác đừng như vậy à. Ta cũng không muốn giống đi ổ biến thành một cái không cảm giác được mông lung vẻ đẹp người. Lâm Thâm có chút luôn cuống. Trước đó hắn không hiểu khoảng cách sinh ra đẹp là có ý gì, hôm nay đột nhiên tại trên vật lý hiểu được cái từ này hàm nghĩa chân chính. Nhìn rõ không nhất định là một chuyện tốt, nhìn người như vậy mà nói, tuy đẹp mỹ nữ cũng bất quá chính là một đống hạt, chẳng phải là muốn bị thúc ép thanh tâm quả dục. Lâm Thâm rủi rủi con mắt, lại đi nhìn đồ vật thời điểm, phát hiện loại kia siêu cấp tầm nhìn biến mất, hắn xem người lại bình thường. Thí nghiệm mấy lần, Lâm Thâm phát hiện loại này thị lực là có thể khống chế. Không hề giống dị ổn như vậy là trời sinh có thể khống chế liền tốt. Lâm Thâm thở thật dài nhẹ nhõm một cái, hắn trước đó đưa mắt nhìn thời điểm, cũng có thể nhìn thấy nhỏ xíu hạt, chỉ là không có bây giờ khoa trương như vậy. Hơn nữa nước hoa quả mặt nạ hiệu quả còn tại, không ngừng mà tăng cường đầu góc của hắn, nhưng mà đại não tiếp nhận trình độ quá thấp, hiệu quả tựa hồ cũng chuyển đến trong thị giác, Lâm Thâm cũng không biết, giới vương nước hoa quả cuối cùng sẽ đem ánh mắt của hắn tăng cường tới trình độ nào. Lâm Thâm không tiếp tục để ý những thứ này, quay đầu tiếp tục đi xem bích trên núi tiểu nhân bức họa, lúc này lại nhìn, đột nhiên cảm giác có chút bất đồng rồi. Chương 1184 Động Hóa Phiến. Chương 1184, Động Hóa Phiến. Tiểu nhân vẫn là những lũ tiểu nhân kia, cũng không có biến hóa gì, thế nhưng là vừa rồi từ bình thường thị lực quan sát, lại từ siêu cấp tầm nhìn trạng thái quan sát, tiếp đó lại khôi phục bình thường thị lực đi xem, Lâm Thâm đột nhiên phát hiện, những lũ tiểu nhân này bức họa, trong mắt hắn giống như có chút không giống nhau lắm. Trong lúc nhất thời cũng nói không ra đến cùng là nơi nào không giống nhau, thế là Lâm Thâm lại mở ra siêu cấp tầm nhìn đi xem, không nhìn ra vấn đề gì, nút siêu cấp tầm nhìn lại nhìn, lập tức lại cảm thấy có chút không đồng dạng. Lâm Thâm lặp đi lặp lại dùng hai loại góc nhìn đi xem, nhìn một lúc lâu, Cuối cùng để cho hắn phát hiện là nơi nào không đồng dạng, Lâm Thâm vội vàng lấy ra máy truyền tin để cho Chí Nao đem bích trên núi Tiểu Nhân bức họa, từng tờ từng tờ vô xuống tới La Ba. Ngươi đang làm gì đâu? Tiểu Na đi tới bên cạnh Lâm Thâm, nghi ngờ hỏi ta có một cái phòng đoán, cần nghiệm chứng một chút, ngươi chờ một hồi. Lâm Thâm chờ lấy máy truyền tin chính mình đi chụp, hắn cần nghiệm chứng. Lâm Thâm cũng không luyện, liền đứng ở chỗ này chờ lấy. Vừa rồi hắn đi theo bức họa luyện nhiều động tác như thế, cũng không cảm giác được có ích lợi gì. Không giống như là đạp tiên đỉnh, động tác có thể dẫn phát sức mạnh của bản thân. Những động tác này Lâm luyện sau đó cũng không có hiệu quả gì. Tiểu Diệp khen như mày, Lâm Thâm loại tình huống này, nhìn dường như từ bỏ đồng dạng. Cái này liền để Tiểu Diệp có chút khó chịu. Nếu là chỉ có ba người so Lâm Thâm Thiên Vũ tốt, nàng tình nguyện bị Lâm Thâm triệu thị, cũng có thể giúp Lâm Thâm đem bọn hắn đều diệt trừ. Thế nhưng là Lâm Thâm nếu là căn bản ngộ không tấu bích trên núi vô đề thần công, vậy nàng cũng không thể đem toàn bộ vũ trụ có thể ngộ ra tới người đều giết đi à? Cái này cũng giết không hết ta nhìn xem vệ vũ phu ba người tựa hồ cũng đã có chỗ lợi, mà Lâm Thâm còn ở chỗ này chỉ huy máy truyền tin chụp ảnh. Tiểu Diệp nguyên bản tràn đầy collagen chân nhăn chân bóng mi tâm, lúc này cũng đã nhũ thành chữ xuyên phụ thân thời điểm chuyển thế, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, như thế nào tổn thương, nghiêm trọng như vậy, hiếm thấy ngay cả giới vương quả cũng khó có thể chữa trị đầu góc của hắn sao? Tiểu Diệp tưởng nhớ ta lấy, vạn nhất giới vương quả thật không được, nàng muốn cái không có biện pháp chữa trị lâm thâm đại não. Mặc dù phụ thân vật lưu lại ở trong, cũng có chữa trị linh hồn hoặc giả thuyết là đại não bảo vật, nhưng mà cùng giới vương quả so sánh, lại là kém nhiều lắm, căn bản không phải một cái cấp bậc đồ vật. Những bảo vật kia đối với bình thường thần nhân tới nói, có thể tính là vô giới chi bảo. Nhưng là cùng giới vương quả so sánh, chỉ có thể tính là có tác dụng rất rưởi Ngay cả giới vương quả đều chữa trị không được lâm thâm đại não, những vật kia liền càng thêm không được. Tiểu Diệp trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được cái không có biện pháp, còn tốt giới vương nước hoa quả còn tại, hiệu quả còn tại kéo dài, tiểu Diệp chỉ có thể hy vọng giới vương nước hoa quả hoàn toàn phát huy hiệu quả sau đó, có thể làm cho lâm thâm đại não khôi phục bình thường. Bây giờ tiểu Diệp đã không trông cậy vào lâm thâm đại não có thể tấn thăng đến cấp đại đế chí nào trình độ, có thể chữa trị khỏi, trở lại chuyển thế phía trước trình độ cũng không tệ rồi. Mấy người các việc có liên quan, Vệ Vũ Phu tại nội ý Âu Dương Ngọc Đôn là đang luyện hình, mà điệu là tại chuyển thừa văn hóa. Lâm Thâm nhưng là một vị quay phim kẻ yêu thích, không chế máy truyền tin, dùng thời gian thật dài, cuối cùng đem tất cả tiểu nhân bức họa, đều đơn độc chụp lại lão ba. Ngươi chụp bọn chúng là dự định sau khi trở về từ từ suy nghĩ sao? Tiểu Na đuôi cái đầu, tiến đến Lâm Thâm bên cạnh, nhìn Lâm Thâm phóng ra tới ảnh chụp, nàng cũng không có nhìn ra có vấn đề gì, ảnh chụp cùng trên vách tường vẽ cũng không có gì khác nhau, còn tưởng rằng Lâm Thâm là bởi vì không nhớ được, cho nên mới vô xuống tới, về sau chậm rãi nghiên cứu tiểu diệp. Ngươi xem qua động họa phiến sao? Lâm Thâm vừa lật lấy máy truyền tin vô xuống ảnh chụp, một bên hỏi cái gì là động họa phiến. Tiểu Na nghi ngờ hỏi. Tiểu Na ra đời thời đại đã là tinh tế văn minh thời đại, động họa phiến loại vật này cũng sớm đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Các nàng hồi nhỏ nhìn những vật kia cũng là dùng trí não chế tác ra tới hình ảnh ba triệu đủ loại đặc hiệu cùng nhân vật cũng có thể một khóa tạo ra động họa phiến loại này cổ lao thời đại sản phẩm. Nàng liền nghe cũng không có nghe qua động họa phiến chính là một loại cổ lao hình ảnh kỹ thuật, họa sĩ đem người vật động tác chia tách thành rất nhiều bức họa, sau đó đem những bức họa này nối liền nhanh chóng phát ra, lợi dụng thị giác tạm lưu nguyên lý để cho trong bức họa nhân vật, thoạt nhìn như là sống lại. Lâm Thâm một bên giảng giải một bên nói thì ra còn có kỹ thuật như vậy. Ý của ngươi là nói, những lũ tiểu nhân này kỳ thực là động họa phiến bên trong vẽ. Tiểu Na chỉ là tính tình tương đối thẳng, cũng không phải trí thông minh thấp, bỗng chốc liền hiểu Lâm Thâm ý tứ ta cảm thấy hẳn là ngươi nhìn cái này. Lâm Thâm sửa sang lại trình tự, để cho trí não nhanh chóng phát ra những lũ tiểu nhân kia ảnh chụp vẫn là từng trương ảnh chụp à chỉ là đang di động mà thôi, không thấy nó sống lại à? Tiểu Na nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thâm. Lâm Thâm trầm ngâm nói, hẳn là thị giác tạm lưu vấn đề, cấp bậc của chúng ta quá cao thì giác tạm lưu loại năng lực này, ngược lại trở nên yếu đi. Chúng ta có thể nhìn thấy tạm lưu thời gian biến vô cùng ngắn, cho nên không nhìn thấy hoạt hình hiệu quả. Đây không phải vấn đề quá lớn, chỉ cần tăng tốc phát ra tốc độ là được rồi. Nói xong, Lâm Thâm liền để trí não không ngừng mà tăng tốc phát ra tốc độ, bằng không lấy nhãn lực của bọn hắn, nhìn thấy sẽ chỉ là từng chương di động hình ảnh, căn bản không nhìn thấy hoạt hình hiệu quả có. Có. Động. Thật sự ai Lâm Thâm lần lượt để cao phóng thích tốc độ, mãi cho đến máy truyền tin đều nhanh muốn bước khỏi thời điểm. Tiểu Na nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên kêu lên. Tiểu Diệp nhịn không được cũng đi tới. Tôi đầu đi xem trên máy truyền tin hình ảnh, quả nhiên thấy trong bức tranh đang có một cái tiểu nhân ở làm ra đủ loại động tác. Bởi vì phát ra tốc độ quá nhanh, cho nên tiểu nhân động tác trùng điệp lại với nhau, nhìn tựa như ba đầu sáu tay tám đầu chân một dạng, cuối cùng tạo thành một cái 10 phần quái dị bộ dáng động là động, thế nhưng là bộ dáng này cũng không giống là đang luyện công pháp gì à, cái này có tác dụng gì đâu. Tiểu Na nhanh mồm nhanh miệng nói đương nhiên hữu dụng, các ngươi nhìn xem vô dụng, đó là bởi vì các ngươi thị giác lưu lại thời gian quá ngắn, chuyển tốc độ chậm, các ngươi không nhìn thấy hoạt hình, chuyển bá quá nhanh, lưu ảnh lại trùng lặp cho nên thứ này chỉ có thể cho thị giác lưu lại thời gian tương đối dài người nhìn. Lâm Thâm nói ta cảm thấy ngươi thuyết pháp này có vấn đề. Tiểu Diệp suy tư nói, sinh mệnh tiến hóa đến nhất định đẳng cấp, thị giác lưu lại thời gian đều biết biến ngắn, vàng không căn bản không có cách nào thích ứng cao tốc chiến đấu. Trên lý luận tới nói đẳng cấp càng cao, thị giác lưu lại thời gian cũng liền càng ngắn, có thể đi tới giới vương tình, xung qua phía trước những cái kia khảo để người đẳng cấp tất nhiên không thể lại quá thấp. Theo lý thuyết, thị giác lưu lại thời gian đều khó có khả năng quá dài, đó cũng không có người có thể nhìn thấy hoạt hình đúng không? Ta thị giác lưu lại thời gian có thể điều chỉnh. Lâm Thâm nói thả chậm ảnh trụ phát ra tốc độ ở trong mắt tiểu diệp cùng tiểu na, những hình này chỉ là từ trên màn hình đi qua, thế nhưng là ở trong mắt Lâm Thâm, nhìn thấy lại là những lũ tiểu nhân này giống như là sống lại, làm đủ loại động tác.